trên pháp sư tháp nhìn bên ngoài dâng lên từng đạo rực rỡ ma pháp kết giới quan g cảm khái nói thế giới này so với ta tưởng tượng phải có t h ù à. sân cơi nói đó là đương nhiên nơi này ma pháp nhưng có ý tứ đúng vừa nãy ngươi là xem nhiều như vậy sách ma pháp lẽ nào cũng nghĩ tu luyện ma pháp quan g lắc đầu không ta chỉ là dùng tám ngàn mâu ghi chép những kiến thức này vì để cho sân càng nhanh biến thành pháp sư trí tôn lục hoàng thế giới cái k h á c năm vị pháp sư trí tôn hết thể đối nàng mở ra đồ thư quán c sân khách <cười> thở dài một tiếng mặc dù nàng bình thường như cái ngổ ngáo đại tiểu thư nhưng trên thực tế tâm tư rất tinh tế tỉ mỉ cho nên nàng hiểu rõ lục hoàn thế giới tình cảnh cũng đã hiểu một trận chiến này hung hiểm riêng này thì nhìn ra xa bôi phía khởi động nhiều như vậy ma phát trận chiến tranh nên lập tức liền muốn bắt đầu đi sân gật đầu tất cả chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ xỉn gì phóng thích sinh sôi bá chủ thân thể thông qua pháp sư trí tôn nhóm ma pháp bình chướng nàng thấy rõ đến tại ngắn ngủi trong vòng mấy c a n h giờ tất cả lục hoàn thế giới đã hoàn thành cuối cùng vũ trang vì sáu tòa pháp sư tháp làm hạch tâm trận địa nhóm tập kết lục hoàn thế giới dường như chín mươi các ma pháp sư m a tám vị lê đăng giả cũng ư ợ n dùng các loại dụng cụ đối với lục hoàn thế giới tiến hành gia c ố xử lý tất cả chiến tranh chuẩn bị đều đã hoàn thành chỉ chờ xỉn gì đặc thù trên đỉnh núi pháp sư đoàn bố trí hoàn tất ma pháp kết giới khởi động suất chín mươi chín mươi ba chín mươi tám một trăm lực hút da cố trang bị đã kích hoạt thêm lục địa bản khối da cố trụ bố trí suốt tám mươi hai tám mươi tám chín mươi hai một trăm ma pháp bình chướng đã mở khải tối cao ma lực c h u y ể n vận có thể cầm tục thời gian bảy giờ m ộ ư ơ i hai phần khoa học kỹ thuật cầu tiểu viên quay t r u n g quanh tại xin di bên cạnh thông báo nhìn các nơi chuẩn bị tình huống thực ra vì xin di bây giờ cảm giác lực dù là không có tiểu viên thời gian thực thông báo hắn cũng có thể đại khái thăm dò rõ ràng lục hoàn thế giới chuẩn bị chiến đấu tình huống nhưng không còn nghi ngờ gì nữa tiểu viên càng thêm nhanh gọn liếc tiểu viên một chút xin di ánh mắt lấm liệt báo tin tất cả mọi người chiến tranh bắt đầu đúng tiểu viên ngay lập tức đem xin di mệnh lệnh truyền đạt cho rồi tất cả mọi người xin di k h o á t khoác tay đi tị nạn đi tiểu viên loại ra đèn tín hiệu ta đã truyền lên rồi dành trước cho dù khung máy bị hao tổn cũng có thể khôi phục số liệu cho nên xin cho ta lưu tại ngài bên cạnh đi khôi phục không được tị nạn đi thôi xin di c ư ờ i khẽ một tiếng sau đó không tiếp tục để ý tiểu viên bá chủ cấp bậc đại chiến đã siêu việt rồi lẽ thưởng cũng tỉ như xin di trước đó và mê hoặc bá chủ trận trên kia đánh tới cuối cùng thời gian không gian triệt để lâm vào hỗn nộn tại dưới tình huống đó một khi bị tác động đến đừng nói là chuyển lên số liệu liền xem như quay lại thời gian đều chưa hẳn có thể cứu về tới tiểu viên dường như suy tư rồi một chút hút sau đó phi tốc rút lui lúc này xin gì ánh mắt nhìn về phía rồi không trùng địa bạo thiên tinh tự nói một câu bắt đầu đi dứt lời tay phải của hắn hướng không trung nắm vào trong hư không một cái ầm ầm trong khoảnh khắc treo ở tầng khí quyển phía trên địa bạo thiên tinh trong nháy mắt tăng vỡ như lưu tinh rơi hướng về phía mặt đất những thứ này rơi xuống tiên thạch tại khí quyển ma sắt xuống tất cả đều hóa thành từng mai từng mai trói mắt h o ặ cầu đem toàn bộ l ụ chiến o à n thế g ớ i thiên i không h đều c u s á g người Này dọa m ộ tranh mạn, luận bất t là ê n tôn nhóm, pháp tháp pháp h sư sư trí y là t h â ở riêng p ầ n mình khu vực phòng thủ, đăng, giả, nhóm, tất cả đều nể tình nhìn trong. Chiến tranh khu thủ, đều vực cả giả, tất đề bạo phát tức thời trong đầu của bọn hắn tất cả đều nhấp n h ó á n g rồi một cái ý niệm trong đầu thiên thạch trong lớn nhất một viên tại xin di vạn tượng thiên dẫn dẫn dắt dưới rơi hướng về phía xin dị vị trí khu vực bởi vì này viên lớn nhất thiên thạch nội bộ còn giam cấm sinh sôi bá chủ kia bộ phận thân thể tàn thế sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế tại phế tích trong nhanh chóng thoát khốn mà ra hóa thành một cái màu đen cự x à tại dãy núi trong phiên sơn đảo hải bốn phía sân phong tại đây cái màu đen cự x à trước mặt còn như là đ ầ u hũ yêu ớt đụng một cái thì nát đứng ở trên đỉnh núi xì lính di yên lặng nhìn thoát khốn sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế tại dãy núi trong dãy v ò dưới mắt sinh sôi bá chủ này một phần thân thể với lục hoàn g thế giới ở vào đồng dạng tình cảnh dưới nếu sinh sôi bá chủ bản tôn không qua lại thu này một phần thân thể vậy cái này một phần thân thể cuối cùng vận mệnh rất có thể chính là với lục hoàn thế giới cùng nhau bị ôn dịch bá chủ nuốt vào trong bụ cho nên xin dì đang đánh cực cực sinh sôi bá chủ cảm ứng được chính mình một phần thân thể thoát khốn về sau lại mạo hiểm trở lại đón đi này một phần thân thể ầm ầm màu đen đại xà còn đang ở dây núi trong tứ n g ư ợ c nhìn dường như đang phát t i ế t bị phong ấn l ử a giận chẳng qua không đầy một lát nó liền phát hiện rồi ở phía xa trên vách núi xin dì chẳng qua vượt quá xin dì o á n trước màu đen đại xà không có ngay lập tức nào h về phía hắn mà là nhanh chóng cách xa hắn có vẻ thậm chí có mấy phần hoảng hốt xin dì nói nhỏ không hổ là bá chủ vô cùng sức phán đoán nhạy cảm t hiện ì h nay lực lượng so sánh mà nói bị vây ở lục hoàn thế giới sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế không còn nghi ngờ gì nữa không phải thật sự ti cái này huyết kế xâm la đối thủ lúc trước xin gì còn ở vào huyết kế vong la cấp độ lúc đều có thể phong ấn nó chớ nói chi là hiện tại xin gì suy tư một chút chợ bay lên trời quyết định ra tay hắn hiểu rõ ôn dịch bá chủ đối với lục hoàn thế giới thẩm thấu vô cùng nghiêm trọng cho nên ôn dịch bá chủ nhất định hiểu rõ lục hoàn trong thế giới đang xảy ra cái gì tất nhiên sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế thoát khốn đều không thể dẫn ôn dịch bá chủ ra tay vậy hắn cũng chỉ có thể tăng giá nữa mã Làm m ra ộ tiếp bộ muốn t ê u d theo i n một cái trước mắt xin dỉ trong tay kim kiếm liền đầm trúng rồi màu đen đại xà đem màu đen đại xà đinh ngay tại chỗ màu đen đại xà trên mặt đất liên quân bước lên dãy rụa cố gắng thoát khỏi xin dỉ trong tay kim luân chuyển sinh bảo nhưng mà nó tất cả rẽ rụa đều là phi công không chỉ không có thể kiếm thoát ngược lại đem máu tươi của mình giải đầy rồi bốn phía ầm ầm đúng lúc này trên trời cao vang lên một hồi nhiếp nhân tâm phách kinh lôi xin d ì ngầm đầu nhìn lên khoe miệng khơi mạo người cái tên này cuối cùng không nhẫn mại được không thể nghi ngờ theo xin d ì đối với sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế hạ tự thủ c h i ế m cứ tại không gian bích lũy bên ngoài ôn dịch bá chủ cũng không còn cách nào gối cao vì sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế trong lẫn chứa sinh sôi bá chủ hàng loạt thông tin nuốt vào này thân thể tàn phế í c lợi không thua gì nuốt vào một cái thế giới cho nên bộ phận này thân thể tàn phế cùng lục hoàn thế giới đều là ôn dịch bá chủ tình thế bắt buộc vợt phần hai dâng lên chương 1464, sinh á sám m trắng trắng sương ngủ. Chương sương ngủ. 1464, sôi bá chủ thân thể tàn phế hóa thành màu đen đại x à bị xỉn di một kiếm đóng ở trên mặt đất một màn này thông qua thiết bị cùng ma pháp chuyển đến lục hoàn thế giới các ngọn ngách bất luận là pháp sư trí tôn nhóm hay là đ ề đ ă n g giả nhóm tất cả đều nể tình nhìn trong cũng nguyên nhân chính là như thế tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ phải biết trước đó xỉn di và sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế lúc giao thủ đây chính là đánh cho thiên bang địa liệt cuối cùng vẫn là vì thứ bị thiệt hại một vị pháp sư trí tôn làm đại giá mới miễn cưỡng đem sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế phong ấn cho nên mọi người vốn cho rằng lần này cũng sẽ có một hồi đại chiến chí ít xin dị cũng muốn phí chút ít tay chân kết quả thoát khốn mà ra sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế trước mặt xin dị mà ngay cả sức hoàn thủ đều không có toàn bộ hết bị nghiêng về một bên áp chế hào hà mạnh đội trưởng đã vậy còn quá lợi hại một trận chiến này có thể so với chúng ta trong tưởng tượng muốn dễ a trong máy bộ đàm mới gia nhập đề đăng giả nhóm vị là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy xin dị và bá chủ giao thủ tất cả đều khiếp sợ không thôi lúc này trên trời cao tiếng sấm chuyển đến diễu quang a linh ngầm đầu nhìn lên đáy lòng trợt dâng lên một hồi b ấ t a n vội vàng tại trong máy bộ đàm nói ra mọi người cẩn thận thực ra không cần nàng nhắc nhở mọi người nghe xong liền biết này quần c u ộ n tiếng sấm không thích hợp bởi vì này tiếng sấm phảng phất đang trong tim oanh tạc bình thường gọi người tê cả ra đầu không hiểu hoảng hốt trên chiến trường xin gì cũng ngầm đầu nhìn thương cung chỉ thấy đám mây dường như đã nứt ra một lỗ hỏng một cỗ xám tráng sương mù chính hướng phía lục hoàn trong thế giới vào tới ừ xin dị k h é hư một tiếng thu hồi đinh trụ sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế kim luân chuyển sinh b ạ o ôn dịch bá chủ một khi ra tay hắn và sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế trong lúc đó liền không còn là quan hệ thù địch rồi hoặc nói bọn họ có rồi cùng c h u n g địch nhân quả nhiên xin gì thu hồi kim luân chuyển sinh b ạ o về sau sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế hóa thành màu đen cự xà không có quay người tập kích xin gì mà là kiêng kỵ mắt nhìn đám mây tràn vào sám trắng sương ngủ, sau đó lần nữa hướng phía xa xa chạy thủ mạng xin gì không có ra tay ngăn cản màu đen cự xà vì giữ lại màu đen cự xà có thể kiềm chế ôn dịch bá chủ chú ý thậm chí dẫn tới sinh sôi bá chủ bản thể không đầy một lát tất cả thiên không đều bị tràn vào sám trắng sương mù bao phủ rồi mà theo sám trắng sương mù hàng loạt tràn vào cuối cùng khơi dậy sáu vị pháp sư trí tôn dựng ma pháp bình chướng phản ứng một đạo sán lạn vô cùng ma pháp bình chướng hiện hiện cố gắng tịnh hóa tràn vào những thứ này sám trắng sương mù gian g g i á c ngay tại lúc ma pháp bình chướng tiếp xúc những thứ này sám trắng sương mù một sát rực rỡ ma pháp bình chướng thượng liền truyền đến một đạo tiếng vỡ vụn đúng lúc này ma pháp bình c h ư ớ lại lấp lóe rồi mấy lần cuối cùng tiêu thất vô tung xin gì có hơi vận lông mày sáu vị pháp sư trí tôn trong năm vị đều có tiếp cận lục đạo cấp thực lực m bá bá hiểu rõ đối thủ khủng bố xin dị không dám kinh thường gắt gao nhìn chăm chú đỉnh đầu sám trắng sương mù chờ đợi đối phương ra chiêu hắn có phong phú tại không gian bích lũy trong và bá chủ giao thủ trải nghiệm hiểu rõ lúc này một động không bằng một tĩnh tốt nhất là vì hơi trả giá thật nhỏ thăm dò ra ôn dịch bá chủ khả năng sau đó lại nghĩ biện pháp đem ứng đối phá giải rơi nhưng lại tại xin dị nín thở ngưng thần chậm đợi ôn dịch bá chủ ra tay lúc không trung s á m t r ắ n g sương mù đột nhiên hóa thành tám đạo hướng phía tám cái phương hướng lượn vòng mà đi xin dị sửng sốt dưới tình huống bình thường hắn cái này huyết kế xâm la thủ tại chỗ này ôn dịch bá chủ không thể nào đối với hắn làm như không thấy có thể không biết tại sao ôn dịch bá chủ không có lựa chọn trực tiếp cùng hắn khai chiến mà là đem lực lượng chia ra làm tám tảng hắn ra không tốt trong n h á n mắt xin dị phản ứng lại phân ra bảy cái ảnh phân thân ngay cả bản thể hắn ở bên trong tổng cộng tám cái chia ra truy hướng về phía tám đạo s á m trắng sương mù đang chạy như bay xin gì đối máy truyền tin hô mọi người c h ú ý ôn dịch bá chủ hướng các ngươi bên ấy đi suy suy suy đáp lại xin gì chỉ có trong máy bộ đàm bày nhiều âm thanh thực ra đây không phải ôn dịch bá chủ dở cho quỷ mà là thật chứ tim mở ra thần hoàng hình thức về sau hắn tự thân năng lượng thì tương đương với một k h o ả hành tinh dù là lại độ chính xác cao thiết bị điện tử cũng sẽ nhận hắn tự thân từ trường ảnh hưởng mà mất linh đừng nói là hắn tự thân đeo máy truyền tin rồi chính là những kia cách hắn thật xa khoa học kỹ thuật cầu cũng có thật nhiều tại hắn mở ra thần h o à n g hình thức trong nháy mắt chập mạch báo hỏng giới mất xin dị xâm mặt lại trực tiếp phát động rồi thẳng tì đối với đê đăng giả nhóm nói ra ôn dịch bá chủ hướng các ngươi bên ấy đi mười giây sau chuẩn bị tiếp nhận xung kích sám trắng x ư ơ n g mù nếu chia lục đạo kia có thể là hướng về phía sáu vị pháp sư trí tôn mà đi có thể nó phân ra tám đạo kia rõ ràng là hướng phía giải tại lục hoàn thế giới các nơi tám vị đê đăng giả mà đi mà đuổi một đoạn này về sau xin dị không chỉ xác nhận điều này thậm chí ngay cả hai bên gặp nhau thời gian đều đã tính ra rõ ràng nghe được xin dị cảnh báo đê đăng giả nhóm không để ý tới xin gì là làm sao làm được tại bọn họ sâu trong tâm linh cùng bọn hắn đối thoại từng cái lập tức như lâm đại địch lên mười giây thoáng qua liền mất rất nhanh đ ề đăng giả nhóm liền thấy cuốn theo tất cả s á m t r ắ n g sương ngủ, cùng với theo sát phía sau màu vàng kim trường hồng thân hoàng hình thức dưới xin gì tốc độ đã có thể s ư ơ n g cấp tốc rồi có thể coi như thế vẫn không thể nào ngăn chặn ôn dịch bá chủ s á m t r ắ n g sương ngủ, vẫn luôn chậm s á m t r ắ n g sương ngủ một bước chết thiệt thật đến rồi làm sao bây giờ g â tầm a trong lúc nhất thời trong máy bộ đảm toàn bộ là để đăng giả nhóm hốt hoảng âm thanh mắt thấy đuổi không kịp xin dì đành phải hô nhanh dùng đèn không giống nhau xin dì vừa dứt lời tám đạo xám t r ắ n g x ư ơ n g mủ liền chia ra nhảo về phía rồi tám tên đề đăng giả diễu quang alins tham lang t h ừ a qua lão võ giả cùng với á o thuật mấy cái này kinh nghiệm phong phú đề đăng giả tại xin dì vòng thứ nhất nhắc nhở trong liền đã toàn lực kích phát riêng phần mình đèn nhường tự thân ở vào đèn che chở trong mà cái khác mấy cái đề đăng giả vì khuyết tiếu h và bá chủ đối kháng kinh nghiệm lại thêm thời gian thực sự quá mức gấp rút trước trước sau sau cộng lại lưu cho bọn hắn thời gian phản ứng cũng bất quá mười giây mà thôi cho nên và nghe được xỉn dị vòng thứ hai nhắc nhở về sau chỉ có ưu linh cùng dũng sĩ dắt đấu thành công kích phát đèn ma dâu trắng cùng dạ ương thì t r ầ n một nhịp chưa kịp kích phát đèn tiếp theo một cái trước mắt thân ở lục hoàn thế giới khu vực khác nhau tám vị đ ầ đăng giả tại cùng thời khắc đó bị ôn dịch bá chủ sám t r ắ n g x ư ơ n g ngủ nhào c h ú n g rồi phần một dâng lên trưng một nghìn bốn trăm sáu mươi lăm ưu bạch quang trong một n u ư ơ i lăm tú bạch quang ôn dịch bá chủ sám t r ắ n g sương mù nhìn như là một hồi sương mù nhưng tốc độ có thể so với laser trước một giây còn xa cuối chân trời tiếp theo một cái chớp mắt lợi dụng gần ngay trước mắt cho nên tám vị đ ề y đăng giả đầy đủ không có né tránh không gian tại cùng trong chớp mắt ở giữa bị sám t r ắ n g sương mù nhào chúng không có tiếp rẻ cho tàn toàn lực k í c h phát đèn alins t cứ qua lão võ giả áo thuật bốn người bị ôn dịch bá chủ sám t r ắ n g sương mù nhào chúng cũng đụng bay ra ngoài sau đó ánh đèn ảm đạm sống chết không rõ đèn tích phát trình độ không đủ t linh cùng d ũ n một bước xín gì đứng tại xa xa sắc mặt ưu ám hắn có chút tính sai ôn dịch bá chủ rất mạnh so với hắn trước đó giao thủ qua sinh sôi bá chủ cùng mê hoặc bá chủ đều mạnh hơn phải biết để đăng giả tự nhiên có tỉnh hóa bá chủ ô nhiễm khả năng cho nên cho dù thực lực trên lệnh cách xa để đăng giả thường thường cũng có thể theo bá chủ trong tay chạy đi tựu giống với trước đó tại t 3 3 thượng và sinh sôi bá chủ đối kháng alinz thứ qua thậm chí lao võ giả bọn họ trên cơ bản đều có thể bằng vào đèn lực lượng và sinh sôi bá chủ so chiều một chút có thể ôn dịch bá chủ hoàn toàn khác biệt alinz thứ qua lão võ giả cùng với áo thuật vốn người đã toàn lực kích phát đèn rồi dưới loại tình huống này lại cũng bị trong nháy mắt đụ bay sống chết không rõ mà kích phát đèn trình độ hơi nhẹ u linh cùng dũng sĩ dắt đấu càng là hơn ngay cả đèn đều bị cưỡng chế dập t á t bị bá chủ đầy đủ ô nhiễm rồi về phần chưa kịp k í c h phát đèn hai người ngay cả phản kháng chỗ c h ố n g đều không có lúc này không thể d ơ lên đánh tan alin thứ qua lão v õ giả á o thuật bốn đám sám trắng sương ngủ bồi hồi sau một lúc chuẩn bị rời đi tập kích hắn mục tiêu của hắn truy kích mà đi xỉn dỉ ảnh phân thân đương nhiên sẽ không tiếp tục khoanh tay đứng nhìn một cái lắc mình nào tới trong tay k i m luân chuyển sinh bạo thuận thế t r á n xuống ẩm ẩm sáng chói kim quan một nháy mắt nuốt sống sám trắng sương ngủ triệt để t r à n d i ệ biến thành vô hình xuất thủ mặc dù là ảnh phân thân nhưng dù sao cũng là ở vào thần h o à n g hình thức dưới cho nên và xin dị bản tôn ra tay không có quá lớn khác nhau mà n à y bốn đạo s á m trắng x ư ơ n g mù đang tập kích a t l i n h bốn người không có kết quả về sau tiêu hao không ít lực lượng tự nhiên không phải toàn lực xuất thủ xin dị đối thủ bị một kích chẳng diệt chia ra xử lý xong này bốn đạo s á m trắng x ư ơ n g mù về sau xin dị ảnh phân thân nhóm đ ộ i vàng xem xét dậy rồi kháng trụ s á m trắng x ư ơ n g mù tập kích bốn vị để đăng giả atlins trước hết nhất tỉnh lại nàng một bên duy trì đấy đèn vừa hướng xin gì ảnh phân thân nói ra ta, ta không sao chỉ là cho tàn tiêu hao có chút nhiều cẩn thận xin d ì ảnh phân thân dặn dò một câu sau đó hóa thành khói trắng tiêu tán rơi mất sau đó ba người khác lần lượt thức tỉnh xin d ì ở bên cạnh họ ảnh phân thân cũng nhất nhất căn dặn bọn họ cẩn thận về sau sau đó hóa thành khói trắng xin d ì chi như vậy nóng nảy giải trừ ảnh phân thân thu về trả cớ dạ là bởi vì tại cái khác bốn khu vực hắn gặp phải đại phiền mái theo sám t r ắ n g x ư ơ n g mụ ủ xâm nhập thể nội ưu linh dũng sĩ dắt đấu dâu trắng giả ưng bốn vị đê đăng giả trong nháy mắt mất mạng mà không giống nhau xin dị cảm thấy t i c đối bốn người liền lần lượt từ dưới đất lúc này bốn người toàn thân trên dưới bị sám tráng sương mù b á o phủ rõ ràng là bị ôn dịch bá chủ thao túng này còn không nói tối lệnh xin gì kinh ngạc là bốn người này bên hông đèn bắt đầu lấp lánh chỉ là đèn trong tản r a không còn là ôn hòa mở n h ạ t ánh sáng mà là một đạo u bạch ánh sáng này xin gì trong lòng đại trấn ôn dịch bá chủ không chỉ có thể tùy tiện đột phá đèn che chở tập kích đ ề đăng giả nhóm lại còn có thể điều khiển đèn đây quả thực không thể tưởng tượng tắt không giống nhau xin gì nghĩ kỹ bị ôn dịch bá chủ điều khiển bốn đê đăng giả thì nhào về phía rồi hắn xin dị bản tôn cùng với ba bộ ảnh phân thân bất đắc dĩ đành phải nên đón tiếp lấy trong khoảnh khắc hai bên liền tại lục hoàn thế giới khác nhau bốn khu vực trong triển khai dị thưởng kịch liệt đại chém giết cùng đơn thuần sám t r ắ n g sương mù so sánh những thứ này bị sám t r ắ n g sương mù điều khiển đề đăng giả nhóm muốn khó chơi nhiều lắm lại thêm dị hóa đèn tương trợ xỉn dị dù là dùng tới kim luân chuyển sinh bạo cũng vô pháp trong nháy mắt đem nó chém ỡ. Trên tháp, mặt t r sân pháp sư tháp, sân mặt mũi vỡ Cùng một bên quan rất bình tĩnh nhìn tới ôn dịch bá chủ đối với chúng ta bố trí hiểu rõ vô cùng có người tiết lộ kế hoạch tác chiến sân khó hiểu nói ai làm sao lại thế bá chủ để mắt tới một cái thế giới tuyệt đối là muốn ăn xong lao sạch cho nên tại bá chủ trước mặt làm đái lộ đảng là không có tiền đồ quan lắc đầu có lẽ không phải cố ý tiết lộ với lại hiện tại truy cứu cái này đã không có bao nhiêu ý nghĩa À, không có phụ thân sám t r ắ n g sương mù bị xìn di một kiếm thì c h ạ m diện rồi mà phụ thân sám t r ắ n g sương mù uy năng lại lớn nhiều như vậy nhìn tới những thứ này sám t r ắ n g sương mù nhược điểm là cần phụ thân sân vội la lên k i ê u nhanh đến nói cho xìn di đi chỉ nói nói xìn di khẳng định đã phát hiện chúng ta bây giờ nhiệm vụ là làm tốt chính mình sự tình ma pháp của các ngươi bình t h ư ờ n g thế nào sân đáp vừa n ã y n đếm thử che đậy sám t r ắ n g sương mù phá toái rồi một lần lại lần nữa dựng còn cần ba phút quan cảm ứng một chút nói ra báo tin cái khác pháp sư trí tôn nhóm đ ừ vì tại đây chẳng và bá chủ đọ sức trong thật sự có thể đến giúp xin gì chỉ có ngăn cách bá chủ không gian bích lũy rồi chỉ cần không gian bích lũy vẫn tồn tại bá chủ thì không cách nào đem toàn bộ lực lượng vùi đầu vào và xin dị đại chiến t r o n g xin dị thì còn có sân nhà ưu thế mà cái này sân nhà ưu thế đây sáu cái pháp sư trí tôn thậm chí tăng thêm riêng này cái huyết kế v o n g la còn trọng yếu hơn phần hai dâng lên nguyễn phiếu dễ như trở bàn tay kính nhờ mọi người á chương 1466. t a n vỡ lục hoàn thế giới chương 1466, t a n vỡ lục hoàn thế giới lục hoàn thế giới xin dị bản tôn cùng với ba bộ ảnh phân thân tại khác biệt trên chiến trường nên chiến nhìn bị ôn dịch bá chủ phụ thân h u linh dũng sĩ dắt đấu dâu trắng dạ ưng bốn vị đ ề đăng giả u bạch ánh đèn đem chiến trường chiếu dọi được một mảnh thảm đạm giống như giữa thiên địa cũng chỉ còn lại trắng cùng đen hai loại sáp điệu mà ở này thảm đạm sáp điệu giữa thiên địa duy nhất một vòng sáng sắp chỉ có xin gì rồi Bốn phía chiến trường gần như đồng thời khai chiến chiến cuộc cũng dường như tại nổ tung trong nháy mắt gây cấn hai bên không có thăm dò không có làm nền cứ như vậy đ ỗ n g chốc tiến vào kịch liệt nhất trong đụng trạm làm cho cả lục h o à n thế giới đều ở rồi khóe động trong t í c c ngay bên thai không ngừng âm thanh sắp nét tiếng cảnh báo diệu quang á lính vẻ mặt nóc trệ tại xin gì và bị ôn dịch bá c h ủ phụ thân đề đăng giả nhóm giao thủ trong nháy mắt an trí tại lục hoàn thế giới các nơi máy giỏ đồng thời vang lên độ cao cao nhất độ tiếng cảnh báo là biên soạn hệ thống lập trình viên một trong nàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì đột nhiên trong máy bộ đàm truyền đến hừ qua kinh hô cái này làm sao có khả năng chết tiệt là dụng cụ mất linh sao không hề nghi ngờ thân ở k h á c một cái khu vực hừ qua cũng nhận được cảnh báo lao d ọ n g võ giả tại trong máy bộ đàm vang lên ta bên này cũng nhận được cảnh báo số liệu biểu hiện thế giới chính sử trong ta vỡ đếm ngược chỉ còn lại bốn mươi chín mấy giờ hừ qua nói ra điều đó không có khả năng chúng ta trước đó rõ ràng đo lường tính tật qua lục hoàn thế giới còn có chí ít gần hai tháng đúng lúc này á o thuật âm thanh tại trong máy bộ đàm vang lên dụng cụ không có không có mất linh ta cảm giác được thế giới của ta chính trong t a n vỡ cái gì thứ qua mặt mũi tràn đầy kinh ngạc á o thuật là lục hoàn thế giới để đáng giả không có ai so với hắn rõ ràng hơn lục hoàn thế giới trạng thái nếu như ngay cả hắn đều cảm ứng lục hoàn thế giới đang t a n vỡ chuyện kia hơn phân nửa chính là như thế rồi lão võ giả khó hiểu nói vì sao lại như vậy alin ý thức được cái gì tại trong máy bộ đàm mở miệng nói hẳn là đội trưởng hắn cùng bá chủ lực lượng đều quá mức cường đại rồi cho nên hai bên một khi bộc u phát đại chiến là chiến trường lục hoàn thế giới căn bản là không có cách tiếp nhận này mọi người tất cả đều bó tay rồi liên tưởng đến trước đó xin gì cho bọn hắn an bài vững chắc thế giới nhiệm vụ bọn họ dưới đáy lòng đã công nhận Ả l i n h suy đoán chỉ là bọn hắn hiểu rõ xin gì rất mạnh nhưng sao cũng không ngờ rằng xin gì lại cường đại đến ngay cả thế giới đều không thể thừa nhận tình trạng á o thuật có chút bối rối kia chúng ta bây giờ nên làm gì alin suy tư một chút nói ra chúng ta hay là dựa theo nguyên kế hoạch hành động gia cố thế giới cho xỉn gì kéo dài thời gian t ố t đã hiểu thử qua cùng lão võ giả cùng kêu lên đáp vừa nay với sám trắng sương mù v à chạm để bọn hắn ý thức được cho dù là bọn họ loại thực lực này rất mạnh đề đăng giả cũng không có trực diện ôn dịch bá chủ tư cách đã như vậy dựa theo nguyên kế hoạch hành động chính là bọn hắn hiện tại lựa chọn duy nhất A l i n h nhìn một chút phiêu p h ù ở nàng bên cạnh khoa học kỹ thuật cầu cho nàng hình chiếu r a lục hoàn thế giới địa đồ đối máy truyền tin nói ra chúng ta bây giờ chỉ còn bốn người mấu chốt trọng yếu có tám chỗ hiện tại chỉ có thể một người phụ trách hai nơi rồi lão võ giả có chút khó khăn cái khắc bốn phía mấu chốt trọng yếu hiện tại hẳn là đang tại bộc phát đại chiến chúng ta căn bản không có cách nào tiếp cận a hừ qua nói ra không sao ta đã xây lại mô hình đem ngoài ra bốn phía mấu chốt trọng yếu sửa đổi đến rồi cái khác khu vực cùng chúng ta bên này bốn phía trọng yếu giống nhau có thể nguyên bộ chỉ là cần lại lần nữa lắp đặt thiết bị dụng cụ lão v õ giả nói ra vậy còn chờ gì hành động đi t ắ c chiến bắt đầu trước suy xét đến có thể xuất hiện chiến tổn đề đăng giả nhóm tại lục hoàn thế giới các nơi đều an trí tạm thời nhà kho nghi thức cùng thiết bị có thể tùy thời bổ sung cho nên bàn bạc thỏa đáng về sau v ố n người ngay lập tức chia ra được bắt đầu chuyển động đang hành động đồng thời Alinx h o áo n đến rồi một mình tần truyền tin. đổi Đối rồi với, một số á thuật nói ra hiện tại là thời khắc mấu chốt chúng ta bên này không thể kéo đội trường chân sau không muốn tiếp rẻ cho tàn dùng đèn lực lượng toàn lực chữa trị không gian bích lũy nếu cho tàn chưa đủ ta có thể trợ giúp ngươi một ít cảm ơn áo thuật cảm động hết sức vì không chỉ có là a l i n h t h ừ a qua cùng lao v õ giả cũng một tuyến liên lạc hắn tỏ vẻ có thể trợ giúp hắn một ít cho tàn cảm ứng được lục hoàn thế giới chính trong tan vỡ không còn nghi ngờ gì nữa không chỉ bốn vị để đăng giả đang toàn lực duy trì ma pháp bình t h ư ớ n g sáu vị pháp sư trí tôn giờ phút này cũng rõ ràng cảm ứng được lục hoàn g thế giới chính đi về phía hủy diệt đồng thời pháp sư trí tôn nhóm cũng kinh ngạc cho xìn dị thực lực từng có lần trước và sinh sôi bá chủ đại chiến pháp sư trí tôn nhóm tự cho là hiểu rõ rồi xìn dị thực lực nhưng mà bọn họ lần nữa đánh giá cao chắc chắn đợi đến xìn dị và ôn dịch bá chủ đại chiến lúc bọn họ hay là ngạc nhiên phát hiện chính mình xa xa đánh giá thấp xìn dị cường đại thậm chí có như vậy một hai cái trong n h y mắt bọn họ cảm giác xìn dị và ôn dịch bá chủ giao phong không phải trí tuệ văn minh hướng bá chủ phát khởi bất lực khiêu chiến mà là hai tôn bá chủ ở giữa ngay tại pháp sư trí tôn nhóm bảng hoàng luôn cúng thời khắc sân đứng ra lần nữa hướng bọn họ nhấn mạnh ra cô không gian bích lũy là bây giờ duy nhất phần thắng thế là pháp sư trí tôn nhóm lạnh b ă n g coi như không thấy rồi số lớn số lớn tại các loại đột phát thiên thai hạ tử vong lục hoàng thế giới sinh linh đem tự thân t í n h cả pháp sư t h ắ p tất cả ma lực tất cả đều quán chú đến rồi ma pháp bình t r ư ớ n g bên trên dùng để ra cô không gian bích lũy trên chiến trường hô hô xin dị t h ở k h ẽ nhìn bị ôn dịch bá chủ phụ thân đề đăng giả nhóm quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói đặc biệt những thứ này bị phụ thân đề đăng giả trên người chúng đèn Tản ra ưu lục hoàn ánh ngay hắn thế tan, n h giới không chịu nổi càng là như thế hắn càng là cần nhanh chóng kết thúc chiến đấu bằng không một khi chiến sự kéo vào ràng co hắn có thể đảo thoát nhưng lục hoàn thế giới nhất định là không giữ được bị ôn dịch bá chủ phụ thân bốn vị để đăng giả t h ấ y thế một bên dứt khoát kích thích lên rồi đèn một bên nên hướng xin gì thực chất ôn dịch bá chủ cũng đang ăn xẹp tại nó nhận biết trong xin gì còn ở vào trước đó đối kháng sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế huyết kế v o n g la cấp độ thuộc về chỉ cần nó vui lòng trả giá đ ắ t có thể thoải mái xử lý nhân vật nhưng lúc này đây nó cưỡng ép xuyên qua không gian mít lũy bước vào lục hoàn thế giới về sau mới phát hiện đầy đủ không phải chuyện như vậy phần một dâng lên c h ư ơ n một nghìn bốn trăm sáu mươi bảy tháng bảy c h ư ơ n một nghìn bốn trăm sáu mươi bảy tháng bảy xin gì và bị phụ thân để đăng giả nhóm mỗi một lần đụng nhau đều sẽ dẫn tới thiên băng địa liệt thiên không dần dần đảm đ ạ o đại phá thành mảnh nhỏ hoàn toàn một bộ tận thế cảnh tượng nếu lúc này đi chú ý còn đang ở công việc bình thường bên trong giám thị vệ tinh rồi sẽ phát hiện không gần như chỉ ở trên khu tất cả lục hoàn g thế giới khắp nơi đều đang phát sinh thiên thai địa chấn hồng thủy h ỏ a sơn v â n v â n v â vân, n không phải trường hợp cá biệt ẩm ẩm lại là một lần đụng nhau tại trận trận tiếng oanh minh t r ò n xỉn dị bay lui ra ngoài hắn cúi đầu liếc mắt nhìn thân thể chính mình phát hiện vai trái đầy đủ t i ế u thốn thật giống như bị cái gì cho trực tiếp xóa đi dừng a nhẹ gắt một cái hắn nét mặt có chút buồn b ự c hắn cũng không phải là bản tôn mà là một bộ ảnh phân thân cũng nguyên nhân chính là như thế hắn không có cách nào chữa trị thân thể chính mình đem ánh mắt theo vai trái rời hắn nhìn về phía đối diện bị phụ thân U linh bị ôn dịch bá chủ sám trắng x ư ơ n g ngủ phụ thân về sau U linh thực lực gần nhau trước đó giao thủ qua mê hoặc bá chủ đương nhiên chỉ là tại không gian bích l u y trong mê hoặc bá chủ đây cũng không phải vấn đề thật sự n h ư ờ n g xỉn dị cảm thấy khó giải quyết là khôi l ỗ i trạng thái t linh còn có thể kích phát đèn mà bị ô nhiễm sau đèn kích phát ra u bạch ánh đèn soi sáng không chỉ lại cảm thấy thấu xương băng hẳn xin dì t r ả cờ dạ cũng sẽ bị đ ổ i tản ra cho nên xin dì chỉ có thể bằn g vào thần h o à n g hình thức cưỡng ép và U linh liều tiêu hao bởi vậy hắn đối mặt không đơn thuần là ôn dịch bá chủ đồng thời còn là dị biến sau để đăng giả may mắn đèn trong bầu cho tản không phải vô hạ đem phát tán suy nghĩ kiềm chế xin dì sắc mặt r u lên lần nữa huy động trong tay kim luân chuyển sinh bạo chém đi lên Bạch, kim quang nóng ánh rơi xuống thẳng tắt bổ về phía U linh U linh đem trong tay đèn cao cao dơ lên tú ạ c h quang mang trong nháy mắt đổ ra đây nên hướng kim quang nóng ánh hai bên đụng vào nhau tựa như gặp nhau hai cỗ dòng nước rất nhanh liền trở nên ngươi trong có ta ta trong có ngươi rồi lại là như vậy xin g ì thầm hô một tiếng hắn mỗi lần chém ra một k i ế m đều sẽ bị u bạch quang mang sự oxy hóa cuối cùng dần dần và u bạch quang mang hòa làm một thể cho nên hắn đành phải thừa dịu kim luân chuyển sinh bạo không có bị hòa tan trước đó mạnh rút ra dư ba phơi phới kích thích trận trận bụi mủ tạo nên quần c u ộ n tiếng sấm xin g ì bay ngược rồi mấy cây số sau đó liếc mắt trong tay kim kiếm chối này do chín cái cầu đạo ngọc ngưng tụ mạ thành cộng thêm thần hoàng hình thức gia trị kim kiếm giờ phút này đã ngắn hơn nửa đoạn về phần ngắn bộ phận không thể nghi ngờ là bị u bạch q u a n g mang cho sự oxy hóa xua tan rơi mất tiếp theo xin dí lại đánh ra bốn phía một vòng đại chiến dư ba nhường bốn phía trời đất sụp đổ với lại loại ảnh hưởng này còn đang ở không ngừng khuyết t ặ n trong hắn bắt đầu có chút bận tâm chính mình còn chưa hao hết sạch ưu linh đèn trong bầu cho tàn lục hoàn thế giới thì nhịn không được hỏng mất rồi đúng lúc này đại địa chấn động đột nhiên làm chậm lại một chút xin dí ngưng thần cảm giác rồi một chút k h ỏ miệm lộ ra một vòng ý cười Alins, tại lại lần nữa quy hoạch bốn trọng yếu khu vực b ắ t tốt vững chắc thế giới dụng cụ thiết bị cho nên theo những dụng cụ này khởi động đại điệu tan vỡ bắt đầu chậm dần đúng lúc này hôn đồn sắc trời cũng thanh minh rất nhiều đ â y là áo thuật k í c h phát đèn vì bất kể đại giới tiêu hao cho tàn tiến hành đối với lục hoàn thế giới không gian bích lũy chữa trị dụng cụ thiết bị vững chắc đại lục bạc khối đèn chữa trị không gian bích lũy lại thêm sáu vị pháp sư trí tôn liên thủ ma pháp bình t r ư ớ n g ra cô không gian bích lũy một bộ này tổ hợp quyền đ ạ tiếp theo lục hoàn thế giới tan vỡ triệt để đạt được rồi ngăn chặn xin gì thấy thế lập tức mừng rỡ vì lục hoàn thế giới vừa nãy ở vào gia tốc tan vỡ trạng thái hắn còn có một chút thu lực không dám đại khai đại hợp bây giờ tan vỡ đạt được rồi làm dịu hắn liền không cố kỵ nữa chuẩn bị nhanh chóng kết thúc chiến đấu rồi suy nghĩ khéi động xin gì đem thể nội còn lại trả cờ dạ tất cả đều quán thâu đến ở trong tay kim luân chuyển sinh bạo trong sau đó cả người hóa thành một đạo h ư n g quang thẳng tắp đâm về phía U linh giang d ắ c cùng với một tiếng vỡ vang lên U linh trong tay sách đèn vỡ vụ thật chứ ti dứt h o á t về sau t linh đèn trong bầu cho tản bị nhanh chóng tiêu hao sau đó trong nháy mắt hao hết sạch mà không rồi đèn tản ra u bạch qua mang xỉn dị trong tay kim luân chuyển sinh bạo cuối cùng chém tới rồi tú linh trên thân tú linh lúc này hai tay che ngực trên người không ngừng quần quận ra sám t r ắ n g x ư ơ n g mù ngăn cản xỉn dị sáng trói kim kiếm hừ xỉn dị hư lạnh một tiếng đem thần hoàng hình thức thúc đến cực hạ trong khoảnh khắc trong tay hắn kim luân chuyển sinh bạo trở nên vô cùng l o a mắt kim quang lấp lóe để người không thể nhìn thẳng xỉn dị lại một lần nữa bộ phát bộ phát kim còn đem t linh trên người sám tráng sương mù dần dần áp chế kim kiếm lơi kiếm chậm dai trống đỡ gần đến, đến rồi t linh hai tay trước bị ôn dịch bá chủ phụ thân lạnh lùng nhìn chăm chú xin di U linh lúc này đột nhiên nết nết miệng xin di cả giận nói đi chết đi chủ yếu là nửa người dưới của hắn tại vừa nay đỏ sức trong tất cả đều bị sám trắng sương mù xóa đi cho nên xa xa nhìn lại hắn chỉ còn lại nửa thân thể nếu là bình thường người ảnh phân thân bị đánh thành sớm như vậy thì tiêu tán rơi mất cũng may xỉn dí bây giờ biến thành huyết kế xâm la ảnh phân thân cường độ hoặc nói trả cờ giả cường độ đã đạt đến một không thể tưởng tượng trình độ cho nên cho dù chỉ còn nửa thân thể vẫn như cũ có thể kiên trì và ảnh cùng với nhẹ v ă n g lên tàn phá ảnh phân thân hóa thành một đám khói trắng tự động giải trừ xỉn dị bản tôn bên này theo ảnh phân thân giải trừ ảnh phân thân ký ức cùng còn lại trả cờ gi t r o này g ngáy mắt tụ hợp v cũng mà xin lại bản tôn gì không có phải gì đó bất ngờ hắn bản tôn bên này có thể thắng đương nhiên mà đối phó bị phụ thân tú linh ảnh phân thân có thể thắng chủ yếu là tú linh khi còn sống kích hoạt qua đèn cản trở sám trắng sương ngủ một chút tại trong quá trình ấy tiêu hao hàng loạt cho tàn cho nên so với bị trực tiếp phụ thân dâu trắng cùng dạ ưng hai người ưu linh cùng dũng sĩ dắt đấu hai người đèn trong bầu cho tàn muốn ít hơn nhiều phần hai dâng lên nguyên phiếu dễ như t r ở bàn tay kính nhờ mọi người á c h ư một nghìn bốn trăm sáu mươi tám trạm diệt c h ư một nghìn bốn trăm sáu mươi tám trạm diệt xin dị sắc mặt có chút ưu ám một trận chiến này chính hắn xác thực chuẩn bị thỏa đáng vì huyết kế xâm la cảnh giới khiêu chiến ôn dịch bá chủ đánh ôn dịch bá chủ một trở tay không kịp điểm ấy trong lòng của hắn rất xác định nhưng cùng lúc hắn cũng c ó sơ sót chỗ đó chính là xem thường ôn dịch bá chủ đối với lục hoàn thế giới thẩm thấu trình độ hiện tại xem ra ôn dịch bá chủ sớm đã m ò thấy rồi lục hoàn thế giới trong tình huống ngay cả lê đăng giả nhóm định ra chiến lược chỉ sợ cũng cảm giác được một hai chỉ là thực sự bỏ qua không được sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế cái này mồi nhử mới bị d ẫ n vào có thể coi là như thế ôn dịch bá chủ hay là cho xin di một bài học vừa ra tay liền sát hại rồi giới trướng hắn bốn vị lê đăng giả cũng đưa hắn bộ hạ biến thành khôi lỗi của mình ngược lại sử dụng đèn lực lượng tiêu hao dậy rồi hắn trả cớ ra、Hô. xin di nhẹ nhàng thở hát ra bốn trận đồng thời bộ phát kịch chiến trong đó ba trận hay là vì ảnh phân thân hình thức bị ép ứng chiến phen này đại chiến tiếp theo hắn tiêu hao là phi thường kinh người cũng là hiện tại thành công tấn thăng làm huyết kế xâm la rồi nếu đ ổ i trước đó huyết kế vong la cấp độ cho dù là trạng thái đ ỉ n h p h o n g huyết kế vong la hắn từ lâu đến cực hạn dù thế hắn vẫn cần qua loa chỉnh đốn một phen đem bốn phía tất cả hắn có thể lý giải năng lượng như tự nhiên năng lượng sinh mệnh năng lượng sức gió thậm chí là lực hút chờ chút những năng lượng này lại lần nữa tinh luyện thành trạ cớ dạ bổ súng tự thân thừa dịp bổ sung trạ cờ giả khoảng cách xin gì một bên chú ý bị ôn dịch bá chủ phụ thân dâu trắng cùng dạ ưng đậu tĩnh một bên phân tích ôn dịch bá chủ khả năng từ trước mắt giao thủ tình huống đến xem h ắ n tổng kết ra ôn dịch bá chủ khả năng tên là ổ n g nay cái gọi là ổ n g cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa tập bệnh mà là một loại trạng thái hoặc nói là một loại khái niệm bị sám trắng x ư ơ n g mù phụ thân đề đ ă n giả g nhóm theo xin gì là từ trợ nhưng theo nào đó góc độ đi giải độc cũng được nói bọn họ là ống rồi không chỉ có là bọn họ ngay cả trên người bọn họ đại biểu hy vọng cùng bảo vệ đèn cũng cùng nhau Ủm, rồi. bởi vậy đèn trong bầu tản ra con mang mới biết theo ấm áp sắc điệu trở thành lạnh băng gu mạch nhưng bất luận kiểu này ủm, kinh khủng bực nào cỡ nào khó giải nó đều là một loại trạng thái nếu là trạng thái liền cần một ký chủ đi thể hiện cho nên không thể thành công phụ thân kia bốn đạo s á m trắng sương ngủ xin gì dễ như t r ở bàn tay thì nhất nhất tiêu d i ệ t hết rồi mà thành công phụ thân bốn đạo s á m trắng sương ngủ thành xin gì trái tim nhức đầu mắt phí hết sức chín châu hai hổ còn lại hai đạo không có tiêu d i ệ t mạch đúng lúc này xa xa chân trời một vòng u mạch đánh tới xin dị cũng không ngoài ý mớn bị ôn dịch bá chủ phụ thân dâu trắng Cùng, dạ ưng, động tĩnh, dạ m ộ t Trong mực không có chạy ra hắn không chế. không không hắn đó, ra â u trắng, trực tiếp hướng hắn hướng đen á bá n ưng, nào sinh thân tàn biến thành h thì phía chủ thể phế tới, rồi sôi mà, màu dạ về đ cự xà Màu đen cự xà bên đấy xỉn gì không lo lắng hắn đem sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế phóng xuất ra trừ ra là dẫn ôn dịch bá chủ ra trận bên ngoài vốn là cất nhường sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế giúp hắn thu hút bộ phận hỏa lực tâm tư cho nên m à u đen cự xà dẫn đi một cái đối với lập tức xỉn di mà nói là chuyện tốt thậm chí hắn còn có một chút chờ mong ôn dịch bá chủ cho màu đen cự xà tốt nhất cường độ b ư ớ c bách sinh sôi bá chủ bản thể lại lần nữa ra trận cái này thật sự là vì ôn dịch bá chủ quá mạnh mẽ nếu cái khác bá chủ nhúng tay xin gì cảm giác chính mình một đuối một phần thắng không lớn chăm chăm vào chân trời đánh tới một màn kia ú bạch xin gì sắc mặt dần dần ngưng trọng một màn kia ú bạch trợt nhìn bình thản không có gì lạ có thể ngưng thần nhìn lên hắn phát hiện ú bạch những nơi đi qua hình như bị cái gì cho đọng lại bình thường mất đi linh tính với lại kiểu này mất sống trạng thái còn đang ở k h u ế c tán lan tràn cho nên đánh tới không chỉ có là một màn kia ú bạch còn có u bạch phía sau m ả n g lớn m ả n g lớn tính mịt c rừng a xin gì gắt một cái loại cảnh tượng này có thể h ù ngã người bình thường lại dọa không ngã hắn mặc dù trạ cờ dạ còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng hắn không có chờ đối phương x u ố n g lại mà là thân hình loay lên hóa thành một đạo kinh hồng nên đón tiếp lấy song phương tốc độ đều là cực nhanh chỉ một cái chớp mắt liền va chạm đến cùng nhau mà liền tại tiếp xúc một cái chớp mắt xin gì ánh mắt ngưng tụ đối bị ôn dịch bá chủ phụ thân dâu trắng phát động rồi ngự thần cung k h o ả n khắc bị phụ thân dâu trắng thì đứng im ngay tại chỗ không chỉ có là hắn ngay cả trong tay hắn nâng lên đèn trong bầu tản ra u bạch qua mang cũng cùng dừng lại chỉ có ở trên người hắn buốc lên sám trắng sương mù không có hoàn toàn chịu ảnh hưởng còn đang ở quanh q u ầ n sau đó xin dì hai tay v u n g lên ngự t h â n cung ảnh hưởng phạm vi trong nháy mắt làm lớn ra hàng trăm hàng ngàn lần sắp bị u bạch ánh sáng ảnh hưởng qua khu vực hết thể bao phủ nhường lan tràn khắp nơi tính m ị c h tất cả đều yên tĩnh t ĩ n h lại xin dì chắp tay trước ngực quắp vạn tượng tiến dẫn tất cả bị u bạch ánh sáng ô nhiễm qua khu vực tất cả đều bị một k h lực hút lôi kéo dẫn rát mạng lớn mạng lớn khu vực thật giống như bị khẽ động vải đang không ngừng vặn vẹo biến hình t r o n g nhất nhất tuân hướng rồi chắp tay trước ngực xỉn dĩ huyết kế xâm la cảnh giới hạ xỉn dĩ thi triển vạn tượng t i ê n dẫn sớm đã không còn là đơn giản lực hút dẫn dắt rồi dường như hiện tại tại hắn vạn tượng t i ê n dẫn ảnh hưởng trong phạm vi bất luận là vật chất hay là không gian thậm chí là thời gian tất cả đều chạy không khỏi vạn tượng t i ê n dẫn bắt giữ cho nên mới sẽ xuất hiện nguyên một khu vực như bị khẽ động vải vẽ giống nhau tất cả bị hút đi một màn cuối cùng xỉn dĩ đem trọn phiến bị u bạch ánh sáng ô nhiễm qua khu vực dùng vạn tượng kiên dẫn ngưng tụ thành một chỉ có lớn chừng ngon cái tiểu cầu sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng s ờ chỉ nghe phốc một tiếng tiểu cầu liền bị bóp thành rồi mạnh vụn theo gió phiêu tán rồi xử lý xong ô nhiễm khu vực đem ánh mắt rời về phía rồi bị ngự thân cung đứng im dâu trắng đối với những thứ này dứt khoát kiên quyết vùi đầu vào dưới trường hắn để đăng dạ nhóm hắn rất nhớ thành những người này lưu lại toàn t h ờ i nhưng dưới mắt cái bây thế không cho phép hắn làm như thế cho nên đem tất cả suy nghĩ kiềm chế về sau hắn ngay lập tức chế tạo ra chín cái cầu đạo ngọc bàn tay đảo ngược trong lúc đó thì ngưng tụ ra kim luân chuyển sinh bảo sau đó một kiếm hư hăng đâm về phía dâu trắng trong tay cao cao nâng lên đèn ấm g i a n g d ắ c bởi vì bị ngự thần cung dừng lại thời gian đèn ấm bên trên tán phát ra u bạch ánh sáng cũng không thể như trước đó giống nhau thông qua ngưng tụ thành một chùm đến n u i kháng xỉn dị kim luân chuyển sinh bạo cho nên chỉ một sát xỉn dị kim kiếm thì xuyên thủng rồi dâu trắng trong tay đèn ấm trở tay lại là một kiếm xỉn dị sắp bị phụ thân dâu trắng cùng với quanh c u ầ n tại dâu trắng bên cạnh thân xàm trắng sương mù cùng nhau chẳng diện toàn bộ hành trình chẳng qua mấy giây bị ôn dịch bá chủ điều khiển rào rạt mà đến dâu trắng liền bị xỉn dải quyết phần một dâng lên trên ư Trước ớ c 1469, 1469, nuốt nó. Trước 1469. nuốt nó. t r pháp sư tháp này thế này thì quá mức rồi sân thông qua quan sát đánh giá ma pháp toàn bộ hành trình mắt thấy x ì n h gì tiêu diệt bị ôn dịch bá chủ phụ thân dâu trắng một màn đặc biệt nhìn thấy x ì n h gì chỉ là một cái đồng thuận thì cầm giữ một mạng lớn khu vực tốc độ thời gian trôi qua tiếp lấy lại đ ặ t nguyên một bị u bạch ánh sáng ô nhiễm khu vực k i ể m chế thành một tiểu cầu về sau kinh ngạc đến nỗi ngay cả miệng đều có chút không khép lại được bị kinh ngạc đến không chỉ sân một một bên quăng cũng là n g ẹ n họng nhìn chân chối nàng vơ bước vào huyết kế vóng la cấp độ đối với lực lượng nhận biết đối với thế giới vận hành đều có r ồ i hiểu mới tự cho là có thể giúp được x ỉ n gì rồi có thể thấy được rồi một màn này về sau nàng mới biết được x ỉ n gì sớm đã siêu việt rồi huyết kế vong là cấp độ đạt đến một ngay cả nàng bây giờ đều không thể đã hiểu tình trạng sân đoán giận nói chẳng thể trách các ngươi để cho ta chuyên tâm ra cô không gian b í c h lũy nguyên lai các ngươi đã len lén mạnh lên đến loại trình độ này quan g bất đắc dĩ giải thích nói thực ra ta cũng không ngờ rằng x ỉ n gì sẽ mạnh như vậy sân nhẹ nhàng thở ra khoát tay nói được rồi được rồi có xin gì tại một trận chiến này chúng ta khẳng định thắng chắc quang nhỏ giọng nhị nó nói đúng vậy a Cái xin dị kiệu này tại không gian hàng rào trong có thể áp chế bá chủ thực lực để bọn hắn nhìn thấy hy vọng thắng lợi chuyện này đối với thời khắc ở vào kề cận cái chết bọn họ mà nói mới là quý giá nhất lực lượng xin dị này một đầu xử lý đến rồi bị ôn dịch bá chủ phụ thân dâu trắng về sau xin dị cảm ứng cái cuối cùng bị ôn dịch bá chủ phụ thân dạ ưng sau đó đưa tay mở ra một đạo cổng không gian vượt qua cổng không gian về sau xin dì lập tức trước mặt tái đi không thể nghi ngờ bị ôn dịch bá chủ phụ thân dạ ưng cũng tại thông qua đèn toàn lực kích ra u bạch ánh sáng đem vị trí khu vực toàn bộ trở nên hoàn toàn trắng bệnh tinh mịch nếu như nói vùng này t r o n g còn có cái gì là có màu sắc l à hoa bát vậy cũng chỉ có tại u bạch ánh sáng hạ đau khổ trèo c h ố n g màu đen cự xả rồi không còn nghi ngờ gì nữa bị ôn dịch bá chủ phụ thân dạ ưng ngăn chặn đang chạy thuộc mạng màu đen cự xả rất có đem nó phụ thân tư thế mà do sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế hóa thành màu đen cự xả đầu tiên là bị xin dị dùng địa bạo thiên phong ấn h ứ a k i ể u trước đó lại bị đánh x ỉ n di một cái kim luân chuyển sinh bạo trạng thái rất kém cỏi căn bản cũng không phải là bị ôn dịch bá chủ phụ thân dạ ưng đối thủ nếu quả thật đi tới c h ễ một bước nữa màu đen cự xả rất có thể rồi sẽ bị ôn dịch bá chủ hạng p h ụ biến thành kế tiếp bị phụ thân ký chủ kể từ đó ôn dịch bá chủ cho dù đạt được rồi sinh sôi bá chủ này một bộ phận thân thể hoàn thành đối n ó lực lượng hấp thụ nguyên nhân chính là như thế làm phát hiện x ỉ n di đột nhiên giáng lâm về sau bị phụ thân dạ ưng lanh khóc trên mặt lóe lên vẹ kinh ngạc ôn dịch bá chủ tính sai nó cho rằng bị phụ thân dâu trắng cho dù không giải quyết được xìn di cũng chí có thể ít không é o đến bên này nó à màu n đen g phục h cự k nghĩ tới nó bên này tiến triển thân tốc mắt thấy muốn đạt được rồi xin dĩ lại hào chết không chết đột nhiên giáng lâm để nó lâm vào cảnh lưỡng nan không tệ bây giờ bất luận là ôn dịch bá chủ hay là sinh sôi bá chủ đều không có lại đem xin dị xem như bình thường sinh linh đến đối lãi rồi trải qua sau khi giao thủ chúng nó ý thức được xin dị cho dù còn không bằng chúng nó nhưng cũng là có tư cách cùng chúng nó v ậ t tay tồn tại cho nên xin dị thân mình chính là biến số lớn nhất ngắn n g i cân nhắc qua đi bị ôn dịch bá chủ phụ thân dạ ưng quyết định coi như không thấy xin dị toàn lực đối phó màu đen cự xả theo ôn dịch bá chủ chỉ cần nó có thể trước một bước hàng phục sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế biến thành màu đen cự xả cũng nhập thân vào đầu này màu đen cự xả phía trên vậy đối phó xin gì thực sự không phải vấn đề phải biết màu đen cự xả thân mình thì sinh sôi bá chủ thân thể một bộ phận là thế gian tồn tại cường đại nhất một trong hoàn toàn không phải thân thể yếu đuối đ ề đăng giả nhóm có thể sánh ngang so với ôn dịch bá chủ xoắn suýt màu đen cự xả chính là tuyệt vọng bất luận là cầm trong tay kim kiếm xin gì vẫn là bị ôn dịch bá chủ phụ thân dạ ưng đơn đ ạ độc đấu nó cũng không là đối thủ bây giờ cả hai tệ tụ dù là nó có bá chủ cấp bậc vị cách có thể còn sống s ó t s á t x u ấ t cũng là số không ầm ầm mặc dù đã lâm vào tuyệt vọng nhưng màu đen cự xà không hề từ bỏ phản kháng tại u bạch ánh sáng ăn m ò n lần dưới ra sức d â y rủi lấy không ngừng đụng chạm lấy b ố n phía nhường đại địa p h á t o á i nhưng mà u bạch ánh sáng giống như có thể khắc chế nó bình thường không chỉ để nó cơ thể từng chút một tăng ăn giã ngay cả nó không ngừng phun ra ra tới chất lỏng màu đen cũng đều bị u bạch ánh sáng ngưng kết hóa đá xa xa nhìn một màn này xin gì có hơi vặt lông mày màu đen cự xà phun ra ra tới những kia chất lỏng màu đen đến cỡ nào khó giải quy lần trước đại chiến thì hắn nhưng là đích thân thể nghiệt qua không ngờ rằng đổi được ôn dịch bá chủ trong tay màu đen cự xả vẩy ra chất lỏng màu đen dễ dàng như vậy liền bị giải quyết hết ôn dịch bá chủ đây sinh sôi bá chủ mạnh nhiều như vậy ngưng tạm hắn tiếp lấy lắc đầu có thể song phương thực lực tuyệt đối không có lớn như vậy t r ê n l ệ n h có thể chỉ là ôn dịch bá chủ khả năng tương đối k h ắ c chế sinh sôi bá chủ thôi nếu sinh sôi bá chủ thật đây ôn dịch bá chủ yếu rất nhiều lời nói trước đó sinh sôi bá chủ cũng không cần to gan như vậy đúng tràng bị ôn dịch bá chủ để mắt tới lục hoàn thế giới rồi cho nên thực lực của hai bên t r ê n l ệ n h có lẽ không có trong tưởng tượng lớn như vậy chỉ là ôn dịch bá chủ khả năng tương đối k h ắ c chế sinh sôi bá chủ cái này cũng không kỳ quái sinh sôi bá chủ rõ ràng đại biểu sinh mệnh lực mà ôn dịch bá chủ là t ĩ n h mệnh biểu tượng nghĩ được như vậy xin dị biết mình không thể lại ngồi nhìn rồi thế là một thuấn thân đã gia nhập chiến trường nhường nguyên bản chỉ có bạch và hắt trên chiến trường n h i ề u một vòng sáng trói màu vàng kim đối mặt xin dị tham gia bất luận bị phụ thân dạ ưng hay là màu đen cự xà đều đưa cho kịch liệt nhất phản ứng nhưng mà xin dị không nhìn thẳng rồi màu đen cự xà phản kích trong tay kim luân chuyển sinh bảo không một mực không nghiêng chém về phía rồi bị phụ thân dạ ưng dang d ắ c thoáng chốc tiếng vỡ vụn vang lên không hề nghi ngờ xỉn gì thời cơ xuất thủ rất vi d i ệ u ôn dịch bá chủ lực lượng tất cả áp chế màu đen cự xà bên trên cho nên đối mặt xỉn gì tập kích ôn dịch bá chủ căn bản chống đỡ không được trực tiếp bị xỉn gì một kiếm chém vỡ rồi đèn ấm chém vỡ rồi đèn ấm về sau bị phụ thân dạ ưng chiến lược thẳng t ắ p trượt căn bản không phải đối thủ của xỉn gì có thể đang lúc ôn dịch bá chủ cho là mình xâm nhập lục hoàn thế giới cái cuối cùng lá cờ cũng phải bị x i n dị nhổ thời khắc x i n dị nhưng không có như trước đó như thế quả quyết c h ạ m diệt bị phụ thân dạ ưng mà là bắn ra vài gốc hất đồng đem bị phụ thân dạ ưng đính tại rồi vỡ vụ n đại địa bên trên sau đó x i n dị dùng trong tay kim luân chuyển sinh bạo chỉ hướng một bên màu đen cự xả lạnh lùng nói nuốt nó phần hai dâng lên n g u y ệ t phiếu dễ như t r ở bàn tay kính nhờ mọi người á chưng một nghìn bốn trăm bảy mươi bàn đánh bài chưng một nghìn bốn trăm bảy mươi bàn đánh bài bị xỉn dị kim kiếm chỉ màu đen cự xà ngơ ngác một chút tựa h ồ tại đã hiểu xỉn gì dụng ý xỉn gì không có cho nó cân nhắc lợi hại cơ hội trong tay kim luân chuyển sinh bạo chém về phía rồi màu đen cự xà vay một tiếng đưa nó viên k i a to lớn đầu lâu chém ra rồi một khe hống màu đen cự xà phát ra một tiếng thống khổ gào thét cơ thể càng là hơn điên cuồng đông đưa đem hàng loạt chất lỏng màu đen phun ra rồi ra ngoài tt trong t khoảnh khắc tiếng hủ thực vang vọng một phía bị chất lỏng màu đen bám vào khu vực bất luận là cái gì đều bị nhanh chóng ăn mòn t ă n chảy hóa thành chất lỏng màu đen một bộ phận nhanh đến xin dĩ lần nữa sử dụng kiếm chỉ hướng bị thương màu đen cự xà dùng ánh mắt ra hiệu nó nuốt mất bị sám t r ắ n g sương mù phụ thân dạ ưng màu đen cự xà lần này không có do dự nó tuân theo rồi bản năng hiện lộ ra giữ tận diện mục một lao xuống liền sắp bị sám t r ắ n g sương mù phụ thân dạ ưng tất cả nuốt vào rồi trong b ụ c tiếp theo một cái trước mắt màu đen cự xà cưng cứng thật giống như bị cái gì đông kết rồi chẳng qua theo chất lỏng màu đen không ngừng theo nó bên ngoài thân trạng ra nó cứng ngắc trạng thái dần dần giải trừ khi tức cũng theo đó nhanh chóng kéo lên chỉ thời gian một cái nháy mắt nó trên đầu đạo kia dọa người vết th ngay cả hình thể của nó cũng thay đổi lớn nguyên một vòng ẩm ẩm cơ hội là đồng thời s h i n j i đỉnh đầu trên trời cao nổ van g rồi một đạo kinh lôi a h i n j i cười khẽ một tiếng nhường sinh sôi ba chủ thân thể tàn phế biến thành màu đen cự sa nuốt mất bị ôn dịch bá chủ phụ thân dạ ưng là hắn đã sớm lưu đồ tốt sắp đặt cũng là hắn duy nhất lật bản cơ hội vì cho dù hắn một kiếm chạm diệt rồi bị ôn dịch bá chủ phụ thân dạ ưng cũng nhiều lắm là chỉ là thành trừ ôn dịch bá chủ lần này xâm lấn đến lục hoàn thế giới trong lực lượng loại tổn thất này đối với chiếm cứ tại không gian hàng rào bên ngoài ôn dịch bá chủ bản tôn mà nói mặc dù không coi là nhỏ nhưng cũng không tính là cái gì thường cân động cốt truyện chỉ cần nó kiên nhẫn tiếp tục chậm dại ăn mòn lục hoàn g thế giới vẫn như c ũ là nó vật trong bàn tay cho nên xin dị không thể để cho nó dễ dàng như vậy hạ bàn đánh bài thế là sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế biến thành màu đen cự xạ lúc này liền có đất rụt v õ nếu màu đen cự xạ bị ôn dịch bá chủ sám trắng sương mù phụ thân sinh sôi bá chủ cho dù là sao không cam cũng chỉ có thể nhận thua đến lúc đó lục hoàn g thế giới cái này bàn đánh bài thượng cũng chỉ thừa ôn dịch bá chủ cùng xin dị hai người nhưng nếu như là màu đen cự xa nuốt lấy ôn dịch bá chủ sám trắng sương mù đảo ngược hấp thu ôn dịch bá chủ lực lượng kia bồi hồi tại trong vũ trụ sinh sôi bá trụt thì rất có thể lần nữa ngồi lên lục hoàn thế giới cái này bàn đánh bài đồng thời ô n dịch bá chủ sám trắng xương mù bị sinh sôi bá trụ thân thể tàn phế biến thành màu đen cự xa bắt được tương đương với chính nó bị sinh sôi bá chủ nuốt một bộ phận đây là nó dù thế nào cũng vô pháp dễ dàng tha thứ sự việc cho nên nó cho dù không muốn lục hoàn thế giới rồi cũng quyết không thể phóng chạy nuốt mất nó lực lượng màu đen cự xả hai bên không chết không thôi quả nhiên cùng với đinh thái nước góc kinh lôi hàng loạt sám trắng xương mù xuyên tấu lục hoàn thế giới không gian b i t lũy xâm nhập vào lục hoàn thế giới trong nhiều như vậy xin gì khe nhữ mày lúc này xâm lấn đi vào sám trắng sương mù cơ hồ là vừa n ã y hơn trăm lần giả thiên tế nhật mặc dù hắn rất chắc chắn ôn dịch bá chủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng khi nhìn thấy xâm lấn đi vào sám trắng sương mù khoa trường quy mô về sau hắn phát hiện chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp ôn dịch bá chủ diện trừ màu đen cự xả quyết tâm phải biết vừa n ã y những kia sám trắng sương mù cũng đủ để trong nháy mắt đối phó tám tên đ ề đăng giả rồi nếu không phải xin di nhắc nhở kịp thời lại thêm à lynx mấy người kinh nghiệm phong phú xin di giới trướng để đăng giả nhóm rất có thể tại chiến đấu mới bắt đầu thì diệt sạch Mà rất nhanh không chung sám trắng sương mù hóa thành vô số đoàn hướng phía bốn phương tám hướng quần quận mà đi trong đó còn có không ít bay thẳng đến xỉn dị cùng màu đen cự xà bên này đánh tới nhìn đánh tới đầy trời sám trắng sương mù màu đen cự xà trong con người tràn đầy kiến kỵ rụt rụt khổng lồ thân thể không còn nghi ngờ gì nữa liền xem như nuốt lấy ôn dịch bá chủ bộ phận lực lượng thực lực đạt được rồi rõ rệt tăng lên nhưng vẹn vẹn chỉ là sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế màu đen tự xả vẫn không có đối kháng chính diện ôn dịch bá chủ sức lực chẳng qua nó hiểu rõ xin dì cũng là ôn dịch bá chủ mục tiêu tại cục thế trước mặt chóng miễn cưỡng có thể tính một giúp đỡ cho nên ngược lại cũng không phải quá mức e ngại đánh tới sám trắng sương m ủ nhưng mà đúng vào lúc này xin dì bỏ xuống rồi một câu ngươi tự cầu phúc đi dứt lời xin dì liên tiếp mở ra kể ra cổng không gian cũng phân ra rất nhiều cái ảnh phân thân tính tôn trong mắt trong mất tại rồi chiến trường. thi thời gian một cái nháy mắt thì trốn mất, bản cùng nhau nháy nhau cánh không gian, biến chiến Kiến chân gian nháy đen chui khác cả cửa cái cự màu rồi vào xin gì bên này hắn có phải không được không đi vì một khi nhường còn lại đề đăng giả hoặc pháp sư trí tôn bị ôn dịch bá chủ phụ thần kết lục hoàn thế giới cái bây thế thì triệt để sợ cho nên hắn lúc này mở ra mười cái cổng không gian trong đó bốn trực tiếp thông hướng rồi bốn vị đề đăng giả chỗ khu vực còn lại sáu cái trực tiếp thông hướng rồi sáu vị trí tôn pháp sư chỗ pháp sư thắp trước vì không chung sám trắng sương mù hóa thành vô số đoàn hắn căn bản không có cách tinh chuẩn truy kích mỗi một đoàn sám trắng sương mù thế là chỉ có thể giữ vững trọng yếu nhất mười cái mục tiêu nhìn thấy xin gì bản tôn hoặc ảnh phân thân đột nhiên g á n g lâm đến bên cạnh mình bất luận là alinz mấy cái đề đăng giả hay là pháp sư trí tôn nhóm tất cả đều lấy làm kinh hãi xin gì một bên cảnh giác bốn phía một bên r ù n g thẳng t ỷ báo cho bọn họ dưới mắt cái bây thế này alinz mấy người nghe nói về sau kinh hại không thôi trước đó vẹn vẹn tám đám sám trắng sương mù thi sân u ý t nữa đoàn diện rồi bọn b họ, y giờ l hàng hàng chạy à tới h g i pháp sư tháp đỉnh trên sân thượng đối không chung xín di hô xín di chúng ta vừa nãy cản trở bá chủ xâm lấn nó lần này xâm lấn đi vào thứ bị thiệt hại rất lớn không t h u n g đang để phòng bốn phía xín di dương lên tay phần một dâng lên trưng một nghìn bốn trăm bảy mươi mốt khí tức quen thuộc trưng một nghìn bốn trăm bảy mươi mốt khí tức quen thuộc trên sân thượng sân tự nhủ xin di nên nghe được đi quan điểm một chút đầu yên tâm đi hắn nghe được âm thanh trong không khí truyền bá là có hại hao tổn dưới tình huống bình thường hai bên cách mười mấy cây số sân tiếng la là chuyện không đến xin dị bên kia nhưng sự việc một khi liên quan đến xin dị cái này huyết kế xâm la thì không tồn tại bình thường cách nói sân đuối quang nói ra nó cấp bách lần này nó là thực sự cấp bách ta có thể cảm giác được quang vuốt cằm nói ừ m ta cũng cảm giác được ôn dịch bá chủ như thế bất kể đại giới xâm lấn nói rõ xin dị rõ ràng chạm tới rồi ôn dịch bá chủ uy hiếp sân nóng bỏng nhìn về phía quang chúng ta thắng chắc ca quang trầm mặc ôn dịch bá chủ cấp bách xác thực nói do xin dị bắt lấy rồi thắng bại mấu chốt nhưng cũng mang ý nghĩa bọn họ hoặc nói là tất cả lục hoàn thế giới muốn nên đón ôn dịch bá chủ điên cuồng nhất phản công đúng lúc này canh giữ ở pháp sư sần tháp phụ cận xỉn dì ánh mắt l ấ m liệt tại hắn tầm mắt có thể thấy được phạm vi bên trong có nhiều đến mười mấy cái bị sám trắng xương m ụ phụ thân sinh linh hướng hắn bên này đánh tới rồi những thứ này bị sám trắng xương m ụ phụ thân sinh linh t r o n g vừa có nhìn lên tới cơ chí pháp sư cũng có hình thể khổng lồ ma pháp tạo vật cùng giá thú chúng nó khí thế h ủng h ổ rất có một bộ muốn một hơi san bằng xỉn dì sau、so、l ư n g pháp sư tháp tư thế một chỗ khác ảo thuật còn tại không ngừng kích phát đèn chữa trị trong bị ôn dịch bá chủ làm cho thùng trăm ngàn lỗ không gian mít lũy tại bên cạnh h ắ t nước chừng mấy cây số chỗ xin di lơ lửng giữa không trùng cảnh giới nhìn bốn phía đột nhiên bốn phương tám hướng đều xuất hiện bị sám t r ắ n g xương mủ phụ thân sinh linh á o thuật lập tức sắc mặt khó coi sao làm sao lại như vậy nhiều như vậy xin di dùng thẳng tì chuyến tâm nói không cần lo lắng ta lại xử lý đã hiểu đối với xin di á o thuật tự nhiên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ chẳng qua ngay tại hắn chuẩn bị kiềm chế suy nghĩ chuyên tâm điều khiển đèn chữa trị không gian bích lũy lúc khỏe mắt quét nhìn quét qua sắc mặt mạnh biến đổi nhìn thấy ảo thuật sắc mặt đ ạ biến xin di hỏi làm sao vậy ảo thuật, ta, ta ma. Ma. To thuật giải thích nói nó là chúng ta lục hoàn thế giới thiên h a i thực lực đây bất luận cái gì đơn độc một vị pháp sư trí tôn đều cường đại hơn từng tại lục hoàn thế giới nhấc lên qua vài lần ma thai gần đây một lần tại bảy trăm năm trước nó bị sáu vị pháp sư trí tôn liên thủ đánh bại về sau lui vào r ồ i sâu trong lòng đất từ đây mai danh nhận tích không có không ngờ rằng nó lại cũng bị phụ thân không may xin gì thầm hô một tiếng có thể so sánh đơn độc bất luận một vị n à o pháp sư trí tôn cường đại vậy nói rõ cái này viêm ma chí ít đạt đến lục đạo cấp thậm chí càng mạnh t i ể u này thân mình thì thực lực không tầm thường tồn tại bị ôn dịch bá chủ phụ thân về sau thực lực sẽ chỉ càng mạnh thậm chí so trước đó bị ôn dịch bá chủ phụ thân bốn vị lê đan giả g nhóm còn mạnh hơn nếu quả thật ti hiểu rõ lục hoàn thế giới còn cất giấu loại quái vật này để bảo đảm trận chiến đấu này sẽ không xuất hiện biên cố hắn nhất định sẽ trước giờ đem quái vật này tìm ra d i đi nhưng cũng tiếc là vì viêm ma hơn bảy trăm năm đều không có hiện thân qua sớm đã, đã trở thành truyền thuyết bị người đời quên cho nên các pháp sư không hề có chủ động tĩnh xin di nhắc tới đồng thời vì lục hoàn thế giới bị ôn dịch bá chủ ăn mòn vô cùng nghiêm trọng trải rộng các loại tất cả lớn nhỏ ô nhiễm quận xin di cảm giác cũng nhận rồi quái nhiễu không thể trước giờ phát giác được viêm ma cái quái vật này ở mầm đợi cho gần chút ít xin di mới rõ ràng cảm nhận được viêm ma như thế đối phương hình thể đạt đến hơn chín mươi m tiếp cận đầy đủ thể sờ săn đủ hạch tâm thân thể tựa hồ là do nào đó nham thạch cấu thành sau đó bị tượng t r ư n g cho ôn dịch bá chủ xám tráng hỏa diễm q u ấ n chỉ là nhìn cũng làm người ta cảm thấy khó giải quyết trừ ra viêm ma bên ngoài cái khác bị ôn dịch bá chủ phụ thân sinh linh nhiều như dừng chung vào một chỗ không có một trăm cũng có bảy tám mươi rồi chỉ là nhìn thì gọi người tê cả ra đầu may mắn trong đó không còn có như viêm ma như thế khó giải quyết rồi chính ngươi cẩn thận g i à n dò á o thuật một câu về sau xin d i đành phải cứng ngắc lấy ra đầu nên đón tiếp lấy kết quả là tại lục hoàn thế giới khác nhau các nơi trên chiến trường xin d i tính cả hắn ảnh phân thân nhóm và đủ loại bị ôn dịch bá chủ phụ thân sinh linh triển khai khoáng thế đại chiến ôn dịch bá chủ đương nhiên không cần phải nói bị xin d i sử dụng thủ đoạn giữ lấy tiến tối lưng nan cho nên chỉ có thể được ăn cả ngã về không xâm nhập lục hoàn thế giới sinh sôi ba chủ thân thể tàn phế biến thành màu đen cự xạ bị xỉn dì dơ lên một tay chính khắp thế giới tránh né lấy ôn dịch bá chủ truy sát tình cảnh đáng lo mà đồng thời thiết kế hai bá chủ đem hai cái bá chủ cưỡng ép buộc tại bàn đánh bài thượng xỉn dì giờ phút này cũng không khá hơn chút nào bị ôn dịch bá chủ sám trắng xương mù phụ thân sinh linh đều không ngoại lệ tất cả đều có có thể xương lực tàn phá kinh khủng tất cả lục hoàn thế giới bên trong trừ r a xỉn dì màu đen cự xạ cùng với tấn thăng huyết kế vong la quang chi bên ngoài những người khác cho dù là pháp sư trí tôn nhóm cũng không ngăn cản được những thứ này bị phụ thân sinh linh trước đó vẹn vẹn bốn liền để xin di phí hết không nhỏ khí lực bây giờ bị phụ thân sinh linh hàng trăm hàng ngàn mặc dù lần này bị phụ thân sinh linh t r o n g không có đ ệ đăng giả nhưng quy mô to lớn như thế trong đó còn có viêm ma kiểu này lục đạo cấp khủng bố chiến lược xin di trên người chỗ gánh chịu áp lực tri đại có thể nghĩ cho nên dưới mắt tất cả lục hoàn thế giới loạn tung tùng phèo ôn dịch bá chủ thao túng bị phụ thân sinh linh khắp thế giới đuổi d ế t sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế cùng xin di xin gì ở thế giới các nơi không ngừng dập tắt bị ôn dịch bá chủ phụ thân sinh linh mà sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế biến thành màu đen cự xà tại chạy trốn tứ phía sau khi cũng sẽ ngẫu nhiên quay người bổ nhào về phía trước gọn gàng nuốt mất một hai cái bị ôn dịch bá chủ phụ thân sinh linh tam phương đấu sức ai cũng không thoải mái tất cả đều đang cắn răng kiên trì vì bất luận là phương nào một khi thất bại đều muốn đứng trước khó có thể chịu đựng hậu quả khách quan mà nói xin gì áp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất bá chủ trung quy là bá chủ ôn dịch bá chủ cũng tốt sinh sôi bá chủ cũng được chúng nó thực ra đều thua được chỉ có lục hoàn thế giới thua không nổi đại chiến chỉ tiến hành chỉ chóc lát lục hoàn g thế giới lại lần nữa xuất hiện dấu hiệu hằng mất vì chiến sự vô cùng kịch liệt ảnh hưởng phạm vi quá đại á o thuật cùng pháp sư trí tôn nhóm dùng hết toàn lực cũng vô pháp ngăn chặn lại tan vỡ sân tại thẳng tì trong thông đạo gấp đến độ kêu to xỉn gì, nhanh đến nghĩ một chút biện pháp thế giới muốn hủy diệt xỉn gì đáp chờ một chút sân khó hiểu chờ chờ cái gì ẩm ẩm không giống nhau xỉn gì trả lời trên trời cao đông nhiên lại nổ van rồi một đạo kinh lôi ngay tại pháp sư trí tôn nhóm cho rằng ôn dịch bá chủ muốn lần nữa xâm nhập lúc trên bầu trời lại xuất hiện một cỗ khác khí tức quen thuộc phần hai dâng lên n giống u như xin gì đoán trước giống nhau phồn thực bá chủ thực ra một mực không có bỏ cuộc bị phong ấn ở lục hoàn thế giới thân thể tàn phế chỉ là lục hoàn thế giới bên trong có xin g di trấn thủ ngoài coi ôn dịch bá chủ chứng cứ tại không gian bích lũy bên trong đối mặt xin di nó không chiếm được tiện nghi gì trong vũ trụ đối mặt ôn dịch bá chủ nó vẫn như cũng không chiếm được tiện nghi cho nên đành phải tạm thời rời xa nếu tất cả dựa theo tình huống bình thường phát triển phôn thực bá chủ chỉ có thể nhận thua chắc chắn ti nhúng tay nhường lục hoàn thế giới trong cái bây t h ế xuất hiện không tưởng tượng được biến hóa vốn phải là tam phương trong yếu nhất màu đen c ự xả tại xín dị hiệp trợ dưới lại nuốt ôn dịch bá chủ sám trắng sương m ủ tương đương với từ trên người ôn dịch bá chủ cắn một miếng thị tiếp t theo kể từ đó phôn thực bá chủ có rồi lần nữa tham chiến động lực nó không cần với ôn dịch bá chủ đi tranh đoạt lục hoàn thế giới nó chỉ cần có thể đưa nó tản chi biến thành màu đen tự xả từ trong lục hoàn thế giới cứ ra lần này nó cho dù chiếm tiện nghi ầm ầm trong bầu trời chuyển đến trận trận nổ đùng dường như lôi minh lại tốt dường như nổ hống đang mệt mỏi ứng phó bị ôn dịch bá chủ phụ thân đông đảo sinh linh xỉn dị ngẩng đầu nhìn lên khoe miệng có hơi lên lên, bình t ĩ n h trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười trên bầu trời chuyển đến tiếng nổ đùng đoảng lục hoàn g thế giới trong tất cả mọi người nghe được nhưng thật sự có thể hiểu được một trận này nổ đùng ý vị như thế nào chỉ có xỉn dị một người chỉ có hắn hiểu rõ tại không gian bích lũy bên ngoài phổn thực bá chủ và ôn dịch bá chủ này đã từng giao thủ qua một lần bàn ra lần nữa triển khai đại chiến ngay tại xỉn âm thầm may mắn thành công dụ dỗ phổn thực bá chủ ra tay về sau Hán thế thế diễu quang á t h lynx b đối với máy truyền tin nói ra ta bên này địch nhân tất cả đều rút lui các ngươi bên ấy tình huống thế nào hứa qua ta bên này cũng thế kém một chút liền bị xử lý may mắn chúng nó rút lui lao võ giả thở hồng hộc ta bên này cũng rút lui nghe được hứa qua cùng lao võ giả hồi phục Linh đợi một vệ kim quan g rơi xuống tướng to lớn viêm ma ngạnh sinh sinh chém thành rồi hai nửa cùng với oanh minh v i ê m ma thân thể hóa thành vô số toái thạch rơi là tả trên đất nhưng mà chỉ mấy hơi thở những thứ này nham thạch lại lần nữa tụ lại cùng nhau lại lần nữa hợp thành v i ê m ma thân thể rừng a xin di nhẹ g ắ t một cái như vừa mới như thế chém vỡ v i ê m ma hắn đã l ậ p lại ba bốn lần rồi có thể bất luận hắn buộc phát mạnh cỡ nào trả cỡ dạ v i ê m ma đều sẽ lại lần nữa phục sinh á o thuật một bên vừa đánh vừa lui ứng phó tập sát đ ị n h nhân vừa hướng cách đó không xa xin dị hô lớn đội trưởng lão sư ta từng đề cập với ta l ê n quan à n g hoài nghi viên ma sở dĩ có thể vô hạn phục sinh là bởi vì nó tướng ma pháp của mình hạch tâm nút trong rồi một chỗ địa phương bí ẩn cái gì xin dị khẽ giật mình hắn lúc này đi nơi nào tìm viên ma ma pháp hạch tâm đúng lúc này chân trời đột nhiên xuất hiện mảng lớn mảng lớn s á n g trắng xin dị trầm ngâm nhìn lên c h ậ t phun t à o rồi một câu nguyên lai、like、đều hướng về phía tới bên này không thể nghi ngờ chân trời những thứ này xuất hiện s á n g trắng tất cả đều là theo cái khắc chiến khu rút lui bị ôn dịch bá chủ phụ thân sinh linh thì tình huống hiện tại đến xem chúng nó cũng không phải là rút lui mà là nghĩ toàn bộ tập kết cùng nhau rất nhanh xin dị suy đoán liền được xác minh những thứ này theo bốn phương tám hướng v ọ t tới bị phụ thân các sinh linh đang đến gần rồi chiến trường về sau trên người sám trắng x ư ơ n g mù toàn bộ bỏ nguyên bản ký chủ một mạch đầu nhập vào viêm ma thể nội chỉ thời gian một cái nháy mắt viêm ma bốn phía thì ngã vào rồi một mảng lớn hết rồi linh hồn thể xác mà viêm ma trên người b ả n sám trắng x ư ơ n g mù trong nháy mắt trở nên vô cùng nầm đậm này, áo thuật, trực tiếp nhìn xem ngay người. Hắn mặc dù chỉ là một cao pháp sư, nhưng giai cao sư, bởi chỉ pháp mặc một dù là là, vì để vì viêm ma vốn là lục đạo cấp ma pháp tạo vật bị một đạo sám trắng sương mù phụ thân về sau thực lực toàn diện siêu việt lục đạo cấp đạt đến huyết kế v o n g l à cấp độ hơn nữa còn có thể vô hạn phục sinh bây giờ lại bị hàng trăm hàng ngàn đạo sám trắng sương mù phụ thể khí tức thẳng tắp tiêu t h ă n g nhường á o thuật sản sinh chính mình tại trực diện ôn dịch bá chủ khảo giác xin gì cũng nhức đầu không thôi trước đó bị một đạo sám trắng sương mù phụ thể viêm ma liền đã khó giải quyết lắm sao rồi hiện tại bởi như vậy hắn lập tức bó tay toàn tập may mắn đổi tới ảo thuật bên này là xin gì bản tôn vì hắn thấy mười cái mục tiêu trọng yếu trong pháp sư trí tôn nhóm không phải mấu chốt chân chính mấu chốt là, là lục à l hoàn thế giới để đăng giả á o thuật nếu á o thuật xảy ra vấn đề gì lục hoàn thế giới thì triệt để không cứu nổi về phân sần bên cạnh có thành tựu huyết kế vóng là ủ trị hạ hỉ c ả gì, hiện giai đoạn tự vệ là không có vấn đề gì h ố n g khi tức bàng lên tới cực hạn viêm ma mạnh phát ra gầm lên giận dữ á o thuật toàn thân run rẩy đội đội trưởng chúng ta hiện tại làm sao bây giờ xin gì khoát khoát tay ngươi mau trốn ảo thuật hỏi ngài đâu hắn sớm đã nhìn ra xin gì so với vừa khai chiến lúc khí tức đã suy yếu rồi rất nhiều cho nên mới có câu hỏi này xin gì im lặng ngươi còn có tâm tư của ta ngài cẩn thận á o thuật không nói thêm lời quay người lao vùn vụt như bay xin gì ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm không xa bị vô số đạo s á m trắng x ư ơ n g m ụ phụ thân viên ma sắc mặt vô cùng ngưng trọng giống như á o thuật lo lắng giống nhau trạng thái của hắn bây giờ rất tệ cho dù tấn thăng làm huyết kế xâm la xin gì thực ra đây bá chủ hay là kém một đoạn hắn nhất định phải mở ra thần hoàng hình thức mới có thể miễn cưỡng gặp phải bá chủ cấp độ nhưng thần hoàng hình thức rất tiêu hao trả cớ ra l rất rất bước bước. nổ thật to âm thanh vang vọng đất trời và tiếng gầm cùng nhau còn có đầy trời bụi mù cùng với ngay cả bụi mù đều khó mà che lậy kim qua nóng ánh lần nữa buộc phát đại chiến nhường lục h o à n thế giới lại đi vào rồi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lần chiến đấu này so trước đó càng thêm kịch liệt nếu như nói lần đầu t i ê n xâm lấn lúc ôn dịch bá chủ còn cất một ít thử tâm tư vậy cái này lần thứ hai xâm lấn ôn dịch bá chủ không thể nghi ngờ là dùng tới hiện giai đoạn nó có thể sử dụng toàn bộ lực lượng xin gì chi như vậy chắc chắn là bởi vì nếu ôn dịch bá chủ tiêu hao lực lượng không lớn lần trước tại ôn dịch bá chủ trong tay ăn phải cái lô vốn phồn thực bá chủ có phải không sẽ chủ động tới cựa khiêu chiến cho nên cục diện dưới mắt là ôn dịch bá chủ một phần lực lượng tại không gian bích lũy trong và xin gì đối kháng mà chủ thể trong vũ trụ và phồn thực bá chủ đối kháng cũng đúng thế thật xín gì kế hoạch hoàn mỹ nhất thực hiện bụi mù tàn đi hiện lộ ra viêm ma bị chém đứt thân thể ở vào thần hoàng hình thức ở dưới kim luân chuyển sinh bảo vi lực sớm đã siêu việt rồi bình thường vật lý phương diện có một chút chút khái niệm ý tứ cho nên viêm ma có thể có thể không ngừng phục sinh nhưng nó mỗi một lần bị kim luân chuyển sinh bảo chặt đứt thân thể đều sẽ vĩnh cựu biến mất một bộ phận cho nên trải qua đại chiến tiếp theo viêm ma mặc dù như c ũ đang không ngừng phục sinh nhưng bởi vì thân thể thứ bị thiệt hại nó đã nhỏ một chút vòng lớn rồi hứng q u a n q u ầ n trên người nó sám trắng sương mù càng là hơn quần quần không n ư ớ t hiện lộ nhìn ôn dịch bá chủ phẫn nộ a xin gì cười khẽ hao tồn thôi dù sao hắn là không thèm đếm xỉa rồi mà thần hoàng hình thức điện ra kim luân chuyển sinh bạo chỉ cần là tại không gian bích lũy bên trong hắn dường như có thể chạm diện tất cả khâm p h ụ liền xem như bị vô số sám trắng sương mù phụ thể khí tức nhảy lên tới cực hạn viêm a giống nhau ngăn không được xin gì một kiếm trong bầu trời vẫn ẩ n ẩ n chuyển đến tiếng oanh minh xin di ngẩng đầu nhìn sang thầm nghĩ đánh đi đánh đi tốt nhất lưỡng bại câu thương không tốt nhất là đồng uy vũ tận mặc dù cũng biết n h ư ờ n g hai bá chủ đồng quy v u tận rất không thực tế nhưng hắn vẫn là không nhịn được như thế suy nghĩ bị ôn dịch bá chủ phụ thân v i ê m ma lúc này cũng làm ra ngẩng đầu động tác dường như giống như xỉn dị đang chăm chú không gian bích l ụ y bên ngoài trong vũ trụ chiến sau đó nó nhìn chăm chú xỉn dị một chút tiếp lấy mạnh đạm một cái thân thể cao lớn còn như tên lửa v ọ t lên thẳng vào vân tiêu nó đây là ngừng tạm xỉn dị sắc mặt đại biến không tốt nó muốn chạy trốn bị ôn dịch bá chủ phụ thân viên ma đột nhiên có động tác này vừa nói do nó không làm gì được xỉn dị cũng nói trong vũ trụ chiến đấu lâm vào ràng co ôn dịch bá chủ thậm chí có khả năng đã rơi vào hạ phòng cho nên nó muốn trở về vũ trụ trợ giúp bản thể càng là như thế xin gì tự nhiên càng là không thể để cho nó đạt được kết quả là xin gì một bên thân ảnh l ó y lên hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo một bên thông qua thẳng t ỷ đối quang nói ra nhanh phong tỏa không gian quang nghe xong cũng không hỏi nguyên do trực tiếp quay đầu đối với một bên sần nói ra sần ta muốn nhờ ma pháp của các ngươi bình chướng phóng thích đồng thuận a a nha s ầ n vội vàng phản ứng lại đem ánh sáng cũng đặt vào đến rồi ma pháp bình c h ư ớ trong vì sần kim ê tu ma lực cùng trả cờ dạ cho nên nàng tương đương với một vạn năng t i ế p lời ma lực cũng được tiếp vào trả cờ dạ cũng được tiếp vào bị tiếp nhập ma pháp bình chướng về sau quang không dám chỉ hoãn ngay lập tức phát động rồi chính mình cái kia có thể giam cầm không gian đồng thuận thiên nham hộ trong nháy mắt thiên nham hộ giam cầm chi lực theo sáu vị pháp sư trí tôn dựng ma pháp bình chướng trải rộng rồi tất cả lục hoàn g thế giới xin dị bên này bị ôn dịch bá chủ phụ thân viêm ma thời gian trong nháy mắt thì trôi vào rồi đám mây nhưng mà đang lúc nó chuẩn bị phá vỡ không gian b í c lũy trốn về giờ vũ trụ đ u i sát theo xin dị lúc này phát động rồi ngự thần cung ngưng bị phụ thân v i ê m ma xung quanh tốc độ thời gian trôi qua chỉ là thứ nhất x i n dì trả cờ dạ dự trữ quá ít thứ hai bị ôn dịch bá chủ phụ thân v i ê m ma vị cách và bá chủ tương đương giam cầm nó tiêu hao vô cùng to lớn bởi vậy x i n dì thuận buồn xuôi gió ngự thân cung vẹn vẹn chỉ cầm giữ bị phụ thân v i ê m ma bảy tám giây mà thôi bảy tám giây thoáng một cái đã qua thoát khỏi giam cầm v i ê m ma hận hận liếc nhìn x i n dì một cái quay người liền chuẩn bị xé rách không gian b í c lũy chạy ra lục hoàn thế giới nhưng này thời gian đã thành công phát đ ộ rồi thiên nham hộ cũng ngợm nhờ ma pháp bình c h ư ớ lan tràn tới tất cả lục hoàn thế giới cho nên bị ôn dịch bá chủ ph lại không có xé mở không gian b í c h lũy Bạch. tại ôn dịch bá chủ kinh ngạc thời khắc xin gì đổi tới trong tay kim luân chuyển sinh bạo thuận thế chém xuống sắp bị ôn dịch bá chủ phụ thân viêm ma lần nữa chém thành hai đoạn mắt thấy muốn theo bị chém đứt viêm ma rơi vào mặt đất nhập thân vào viêm ma thể nội sám trắng x ư ơ n g mù bay vọt mà ra bỏ viêm ma cái này lục đạo cấp ký chủ lần nữa đánh tới không gian b í c h lũy cố gắng trốn về vũ trụ chỉ là sám trắng x ư ơ n g mù này va chạm lần nữa lục t r ạ n bị ánh sáng thiên nham hộ g a trị không gian mích lũy vô cùng kiên cố tướng mưu toan trốn về vũ trụ sám trắng đạn sương mù rồi trở về xin gì đuổi theo kim kiếm lần nữa chém xuống chỉ là lần này hết rồi viêm ma cái này lục đ ạ o cấp thể xác bảo hộ sám trắng x ư ơ n g mù mặc dù vô cùng to lớn nhưng cũng ngăn không được xin gì, kim luân chuyển sinh bạo trong nháy mắt bị c h ạ m diệt rồi một phần ba còn lại sám trắng x ư ơ n g mù phát ra từng đ ợ t cuộn trào mãnh liệt gào thét ôn dịch bá chủ phẫn nộ đã không thêm bất luận cái gì che giấu gọi gọi cũng coi như thời gian nha xin gì một bên tới khẽ một bên phát động rồi vạn tượng tiên dẫn t ư ớ n còn lại sám trắng sương mù b ộ c thành rồi một đoàn theo ôn dịch bá chủ này nhớn nhác phá phòng thái độ trong h ắ n chắc chắn trong vũ trụ đại chiến nhất định vô cùng thảm liệt tại quy mô cùng lượng cấp bên trên lục hoàng thế giới trong buộc phát đại chiến không còn nghi ngờ gì nữa không cách nào và trong vũ trụ thật sự hai vị bá chủ chiến đấu đánh đồng nhưng bởi vì xin dị chiến thuật đạt được rồi hoàn mỹ thực hiện lục hoàng thế giới trong chiến đấu ngược lại đã trở thành quyết định trong vũ trụ hai vị bá chủ ai thắng ai thua mấu chốt tay nguyên nhân chính là như thế xin dị không có tiếp tục huy kiếm chạm diệt tất cả sám trắng sương mù vì cho dù chạm diệt rồi ôn dịch bá chủ xâm nhập đi vào tất cả lực lượng hắn cũng vô pháp thật sự tiêu diệt ôn dịch bá chủ ngược lại sẽ chỉ làm phồn thực bá chủ được lợi có thể phồn thực bá chủ cũng không phải là chân chính minh hữu nó cũng là xin dị cần đà kích mục tiêu cho nên dùng vạn tượng thiên dẫn chói buộc lại chuẩn bị tiếp tục chạy trốn sám t r ắ n g sương ngủ về sau xin dị chắp tay trước ngực phát động rồi địa bạo thiên tinh tướng này còn lại hai phần ba sám t r ắ n g sương ngủ dùng địa bạo thiên tinh hết thể phong ấn lên ma liên tại xin dị phong ấn sám t r ắ n g sương ngủ lúc đồng dạn g muốn chạy ra lục hoàn thế giới màu đen tự xả tại phát giác được giam cầm không gian bích lũy là quan g về sau khi thế hung hăng nào h về phía rồi quan g cùng sẩn chỗ pháp sư tháp phần hai dâng lên trưng một nghìn bốn trăm bảy mươi b ố xin dị nguyên lai đối mặt là như vậy quái vật trưng một nghìn bốn trăm bảy mươi b ố xin dị nguyên lai đối mặt là như vậy quái vật trên pháp sư tháp đang trầm n g â m duy trì ma pháp bình t h ư ớ n g sần mạnh mở hai mắt ra hoàng sợ nói không tốt có đồ vật gì hướng chúng ta bên này đến đây quang hỏi một câu là cái gì sân nét mặt ngưng trọng lắc đầu ta cũng không xác định chẳng qua rất cường đại không là phi thường cường đại mỹ nước s ắ c chầm xuống ngươi ở tại trong tháp ta đi xem xét dứt lời quang liền phi thân nhảy ra rồi pháp sư pháp nàng bị xin gì sắp đặt tại sân bên cạnh trừ ra là lân cận dùng tám ngàn mâu đi ghi chép lục h o à n thế giới ma pháp bên ngoài một cái khác mục đích chủ yếu chính là vì bảo đảm sần an toàn bây giờ có cường định bất ích nàng tự nhiên việc nhân đức không được ai vừa bay đến không trung ánh sáng sáu câu ngọc dìn nhẹ gẳng liền phát hiện rồi chân trời đánh tới một đoàn hát ảnh cái đó là châm ngâm nhìn lên quang liền nhận ra thân phận của đối phương không thể nghi ngờ n à y đánh tới hát ảnh đúng vậy phồn thực bá chủ thân thể tàn phế biến thành màu đen tự xả cùng ôn dịch bá chủ biến thành sám t r ắ n g x ư ơ n g mù giống nhau phồn thực bá chủ thân thể tàn phế cũng bức thiết muốn thoát khỏi lục hoàn thế giới trở về bản thể chỉ là nó cùng sám t r ắ n g x ư ơ n g mù gặp phải đồng dạng phiến phức đó chính là h trí hạ hỷ cạ dị đồng thuận thiên nam hộ phối hợp thêm sáu vị pháp sư trí tôn ma pháp bình chứng làm ra nhất thời phủ kín lục hoàn thế giới không gian hiệ đưa nó cùng sám trắng sương mù cùng nhau nhốt ở lục hoàn thế giới chẳng qua màu đen cự xà dù sao cũng là phồn thực bá chủ thân thể tàn phế biến thành có bá chủ vị cách lại thêm lại thôn v h ệ một đạo sám trắng sương mù thu được ôn dịch bá chủ bộ phận khả năng cho nên nó rất nhanh liền phát hiện thoát khỏi lục hoàn thế giới mấu chốt là sẩn vị trí t ò a này pháp sư tháp kết quả là nó thừa dịp xỉn dị truy sát bị ôn dịch bá chủ phụ thân viêm ma thời cơ thẳng đến sẩn pháp sư tháp mà đến ở mầm đợi màu đen cự xà lân cận mũi quang liền nghe được màu đen cự xà lao v ù n vụt ớ i thì kích thích tiếng oanh min giống như toàn bộ đại đại đại màu đen cự xả trên người còn tản ra một đạo quỷ dị màu trắng vâng sáng để người xem xét liền có chủng linh hồn sắp tán loạn cảm giác thật mạnh quan nét mặt càng thêm nghiêm trọng nàng mới tấn thăng huyết kế vong la không lâu tại cảnh giới này trong thuộc về người mới cho nên cho dù là đối mặt không có hấp thụ sám trắng sương mù màu đen cự xả nàng cũng không phải thường miễn cưỡng chớ nói chi là hấp thu sám trắng sương mù thực lực tăng vọt lại cấp bách muốn chạy ra lục hoàn thế giới màu đen cự xả rồi Có t hai ể coi là biết lại, là không định q u n cũng không đen g cự thể hủy bỏ mặt màu đen cự xà đ sần chỗ Pháp Sư Thác, phá hư Pháp Sư sờ sàn gần, cầm Tôn nhóm ma Pháp Bình Trướng, nên nàng không giống nhau đen liền động, thành tôn trong trường thần linh nên đón Vâng, chỗ cho cự Pháp Tháp, phá hư Pháp Pháp phát hóa thâm hai tiếp Trí tới một tay ma màu đao xà đủ, đỏ lấy. quái vật khổng lồ va vào nhau lập tức bạo phát ra nổ vang dung trời dùng va chạm trì trệ màu đen cự xà tập kích về sau quang điều khiển chính mình sờ san đủ quay người một đao bổ về phía màu đen cự xà đánh một trận xin gì lúc đó một kiếm liền tùy tiện chạm phá rồi màu đen cự xà đầu lâu đem nó chém ra rồi một lỗ thủng to lớn cho nên nàng cảm thấy đầu lâu hẳn là màu đen cự xà uy hiếp k e n nhưng mà theo trường đao rơi xuống màu đen cự xà đầu lâu không chỉ không có nửa điểm t ổ n h ạ i ngược lại là quang chính mình sợ sa nụ trường đao tại một tiếng vang giòn bên trong gây mất gây mất một nửa thân đao tại cự lực phía dưới bay bắn ra ngoài cùng với tiếng oanh minh đâm vào cách đó không xa một tòa núi lớn bên trên tướng sơn phong chém thành rồi hai đoạn này quang lấy làm kinh hãi không giống nhau quang phản ứng màu đen cự xà liền một cái vấy đôi hung hăng rút được quang. s ở sàn đủ bên trên v ớ i anh một tiếng trăm mét cao đầy đủ thể s ở sàn đủ trực tiếp bị màu đen cự xà rút ngã xuống đất mà bị đuôi r ắ n rút c h ú n g bộ vị áo giáp pha toái cơ thể xe rách xương cốt sai chỗ cơ hồ bị tất cả đánh xuyên qua rồi xin gì nguyên lai đối mặt là như vậy quái vật qua n g mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trước đó kiến chân ti lúc đối chiến nàng mặc dù biết màu đen cự xà là bá chủ một bộ phận không thể khinh thường có thể thấy được xin gì một kiếm liền chém giết màu đen cự xà nàng cho rằng màu đen cự xà tuy mạnh nhưng cũng mạnh đến mức có hạn không phải không cách nào chiến thắng nhưng mà đợi nàng chính mình tự mình đối diện màu đen cự xà lúc nàng mới rõ ràng cảm nhận được này màu đen cự xà khủng bố lúc này một cái vây đuôi quét đến rồi ánh sáng sợ săn đủ màu đen cự xà không có dừng lại lần nữa hướng phía s ầ n pháp sư tháp đánh tới quang thấy thế kinh hãi vội vàng thôi động sợ săn đủ đuổi theo chỉ là sợ săn đủ vừa nãy bị thương rất sâu dù là quang không ngừng rót vào trạ cờ dạ cho khôi phục cũng không có khả năng tại đây ngắn ngủi mấy giây trong triệt để phục hồi như cũ rơi vào đường cùng quang ánh mắt n ư n tụ đối hình thể khổng lồ màu đen cự xà phát động rồi thiên chiếu thiên chiếu hát viêm liền trải rộng rồi màu đen cự xà toàn thân màu đen cự xà vội và ngừng lại chu thân bắt đầu chia bí chất l ỏ n g màu đen những thứ này chất l ỏ n g màu đen và thiên chiếu hát viêm gặp nhau đi sau ra một hồi suy suy tiếng hụ thực sau đó vốn nên không bao giờ ngừng nghỉ thiên chiếu hát viêm liền tại ngắn ngủi một hai cái hô hấp trong toàn bộ dập tắt nếu không phải cự xà trên người còn có lũ lũ khói xanh thiên chiếu hát viêm liền phản g phất căn bản chưa từng xuất hiện giống nhau quang không nghĩ ngợi nhiều được lúc này lại phát động rồi vạn tượng thiên dẫn cố gắng ngăn chặn màu đen cự xà m à u đen cự xà quay cùng đứng người dậy không ngừng phun tung tóe ra chất lỏng màu đen đem ánh sáng vạn tượng tiên dẫn lực kéo đều ô nhiễm rồi cái này làm sao có khả năng quang vừa sợ vừa nghi một bên tiếp tục duy trì vạn tượng tiên dẫn một bên thôi động ngã xuống đất sợ săn đủ bỏ lên tiến lên dùng hai tay bắt lấy rồi đuổi rắn kéo về phía sau kéo màu đen cự xà rất c ă m tức ánh s á n g quánh nhiễu để nó chậm chạp không cách nào thoát khỏi lục hoàn g thế giới mà nó rất hiểu rõ một khi x ỉ n gì dịnh tay nó cũng đừng nghĩ chạy ra lục hoàn thế giới trở về bản thể rồi thế là màu đen cự xà treo lên vạn tượng tiên dẫn lực kéo cùng. sờ săn đủ lôi kéo cơ hội là kéo lấy ánh sáng sờ săn đủ từng bước từng bước tới gần rồi sân pháp sư tháp đứng ở đỉnh tháp sân nhìn dần dần tới gần màu đen cự xà đầy đủ không biết làm sao mà màu đen cự xà lúc này dương đầu lên rất có một bộ dùng đầu đụng nát pháp sư tháp tư thế quang hội và ngô h sân đặt được ánh sáng nhắc nhở không giống nhau màu đen cự xà dùng đầu truy thế công sân thì phát động rồi ma p h á p vòng bảo hộ ở rồi pháp sư tháp trước và ảnh sau một khắc màu đen cự xà đầu truy hung hăng đụng phải sấn ma phát vòng bên trên bạo phát ra một hồi văn min sân ma phát vòng trong nháy mắt tạo nên một đạo gọn sóng màu bị bảo bảo ma môi mặc m pháp pháp tháp không vào vệ vệ trường lọt sư có dù à đen cự xà phát nhưng ra gầm kích h dưới, lên n giận g dữ cũng lần nữa ngóc lên rồi đầu bị xin gì áp chế còn chưa tính nó sao cũng không ngờ rằng chỉ là một lục hoàn thế giới lại còn có cái khác sinh linh có thể đối kháng nó chẳng qua bây giờ nó không có tâm trạng với q u a n g c ả dìn hai người tính sổ sách dường như sám t r ắ n g x ư ơ n g mù vội vàng muốn chạy ra lục hoàn thế giới giống nhau nó cũng bức thiết muốn trở về bản thể vì trong vũ trụ hai vị bá chủ bản thể đã đánh nhau thật t ì n h rồi lúc này chỉ cần nó có thể trước sám t r ắ n g x ư ơ n g mù một bước trở về bản thể phồn thực bá chủ liền có khả năng thắng được trong vũ trụ đại chiến từ đó g ơ lên thay đổi tình thế không tốt mắt thấy màu đen cự xà muốn lần l ư ợ phát động đầu truy vọn tới pháp sư tháp quan cùng sần tất cả đều quá sợ hãi Quang ở trên cảnh g ở cản với vốn lại vì vừa nay tiếp xúc nàng trạ cờ dạ cũng bị màu đen cự xà ô nhiễm có chút tự lo không xong cho nên khi nhìn thấy màu đen cự xà một đầu vọt tới pháp sư thắt lúc hai người đều kinh hãi lẫn lộn sân càng là hơn sợ sệt được nhắm mắt lại nhưng mà đợi một hai giây trong dự đoán đất dung núi chuyển cũng không có xuất hiện sân cả gan mở mắt lúc này mới phát hiện màu đen cự xà dường như bị lực lượng nào đó định ngay tại chỗ đầu truy khoảng cách nàng dưới chân pháp sư thắp c h ẳ n g qua hơn hai thước thật xin g ì sân vội vàng nhìn về phía không trung quả nhiên gặp được đạo kia sáng trói thân ảnh kịp thời chạy đến xin dì biểu dương hai người một câu các ngươi làm không tệ không thể nghi ngờ đúng vậy xin dì ra tay dùng ngự t h â n c u n g đông kết rồi màu đen đại xà tốc độ thời gian trôi qua dùng địa bạo thiên tinh phong ấn sám tráng sương n g về sau xin dì không có nửa điểm n g n g ngay lập tức chạy đến bên này cái này mới miễn cưỡng gặp phải ngăn trở màu đen cự xà đối với sần pháp sư tháp phá hư như c h ế một bước nữa nhường màu đen cự xà đâm cháy rồi pháp sư tháp phá hủy tất cả trí tôn các pháp sư cộng đồng cấu trúc ma pháp bình chướng lời nói chiến cuộc thì trong nháy mắt tan vỡ rồi thấy xin gì đến rồi quan g hóa phân giải trừ ra sờ săn đủ rơi xuống đất nàng trạ cờ dạ bây giờ bị màu đen cự xà ô nhiễm nghiêm trọng thẩm thấu vừa nay kéo dài đều là tại cắn răng kiên trì phát hiện quan cùng sần trạng thái không xong xin di ngay lập tức kích phát đèn đem ánh sáng cùng sần trên người ô nhiễm nhất nhất tỉnh hóa là cái này không phải để và bá chủ đối kháng khuyết điểm cho dù là mạnh như riêng n à y chồng huyết kế vong la cũng vô pháp ngăn cản bá chủ ô nhiễm chiến đấu rằng c ó từ lâu rồi thì dễ vì ô nhiễm mà đánh mất sức chiến đấu cuối cùng thậm chí có khả năng cơ biến thành v ậ n vẹo quái vợt hứng lúc này màu đen cự xà tránh phát xin di ngự thần c u n g giam cầm phát ra gầm lên giận dữ hừ xin di khẽ hừ một tiếng lúc này phát động vạn tượng tiên dẫn tướng màu đen cự xà theo sẩn pháp sư tháp trước thu hút tới không trung màu đen cự xà còn muốn dây r u nhưng ở xỉn di vạn tượng tiên dẫn trước mặt nó dường như không có sức phản kháng tướng màu đen cự xà thu hút tới rời xa pháp sư tháp thiên không về sau xin gì không một chút nào k h á c h khí đưa tay chính là một kiếm hung hăng bổ vào màu đen cự xà trên đầu tướng màu đen cự xà kia đầu to lớn lần nữa chém ra rồi m ộ t khe màu đen cự xà nổi giận nhưng lại không thể làm gì đã thương nặng màu đen cự xà về sau xin gì không tiếp tục tiếp tục huy kiếm mà là giải trừ kim luân chuyển sinh bạo tiếp lấy chắp tay trước ngực như vừa nãy phong ấn sám t r ắ n g sương m g ủ giống nhau phát động địa bạo thiên tinh chuẩn bị tướng màu đen cự xà cũng cùng phong ấn kết quả là chỉ thời gian một cái nháy mắt màu đen cự xà kia thân thể cao lớn thì hoàn toàn biến mất tại rồi càng tụ càng nhiều trong đá vụn một lát sau lại một viên mặt trăng xuất hiện ở lục hoàn thế giới trong tinh không tuần tự hoàn thành đối với sám tráng sương mù cùng màu đen cự xà phong ấn xin dị lúc này mới rơi xuống đất đ ố i quang hỏi ngươi không sao chứ ta không sao quang nhẹ nhàng lắc đầu nàng sắc mặt tái nhuận rõ ràng một bộ trạ c ờ dạ tổn thất quá độ bộ dáng chẳng qua cũng may xin dị kịp thời đổi tới giúp nàng tiến hóa rồi ô nhiễm bằng không nàng hiện tại thì thật nguy hiểm mang theo suy yếu quang quay trở về sân pháp sư tháp xin dị lại đ ố i sân hỏi ngươi không sao chứ sân chống n ạ n h ta đương nhiên không sao á như thế đ ắ c trí xem ra là thật không có chuyện xin dị cười khẽ một câu sau đó hắn ngầm đầu nhìn về phía không trung hắn tự tay chế tạo ra hai cái mặt trăng sân s n g tới theo ánh mắt của xin di nhìn sang hỏi xin di ngươi sao bắt bọn nó đều phong l â n à? lẽ nào ngay cả ngươi cũng không có cách nào triệt để tiêu diệt chúng nó sao quăng cũng tò mò nhìn về phía xin di xin di giải thích nói nếu giải quyết chúng nó mặc dù có thể ra một hơi nhưng lục hoàn thế giới liền xong rồi sân khó hiểu nghĩa là gì xin di thở dài chúng nó chỉ là bá chủ một bộ phận hiện tại tiêu diệt hết chúng nó nhiều lắm là chỉ có thể nhường bá chủ bị ăn phải cái thiệt t h i lớn có thể nếu như chúng ta giữ lại chúng nó có thể có thể biến thành lục hoàn thế giới hộ thân phủ sân có chút không tin thật sao Trước chờ một chút. chờ xin di giải trừ thần hoàng hình thức một bên khôi phục t r ả c ờ dạ một bên cảm giác không gian bích lũy bên ngoài vũ trụ trong vũ trụ ôn dịch bá chủ và phồn thực bá chủ đại chiến còn đang ở kéo dài chúng nó không có ngay lập tức phân ra thắng bại cái này mang ý nghĩa đặc biệt trạng thái dưới chúng nó thực lực là đại khái bằng nhau quan g minh t r ậ n nhìn cái gì nhỏ giọng nói xin di ngươi là muốn dùng bị phong ấn ở địa bạo t h i ê n tinh bên trong chúng nó đi áp chế hai bá chủ xin di nhẹ gật đầu hiện trong lục hoàng thế giới cân đối đã đạt thành bất luận là sám trắng sương ngủ hay là màu đen cự xả đều đã bị xỉ phong ấn nếu trong vũ trụ cũng có thể đặt thành cân đối ôn dịch bá chủ cùng phồn thực bá chủ người này cũng không thể làm gì được người kia lời nói kia xỉn gì áp chế kế hoạch thì có áp dụng khả năng mà kế hoạch này rất đơn giản đó chính là nếu ôn dịch bá chủ tiếp tục ăn mòn lục hoàn thế giới vậy hắn liền phóng ra màu đen cự xả lần nữa dẫn tới phồn thực bá chủ mà nếu như là phồn thực bá chủ ăn mòn lục hoàn thế giới hắn liền phóng ra sám trắng sương ngủ, nhường sám trắng sương ngủ dẫn tới ôn dịch bá chủ phần hai dâng lên trên trời cao tiếng oanh minh nhận ẩn đi xa gần như tan vỡ thế giới tại thời khắc này giống như đều bình tĩnh lại xin dị đứng ở pháp sư t h á p đỉnh trông về phía xa thương k h u n g cảm thụ lấy không gian bích lũy bên ngoài vũ trụ vì cách không gian bích lũy cùng pháp sư trí tôn nhóm liên thủ dựng ma pháp bình chướng nguyên nhân liền xem như hắn cũng vô pháp rõ ràng cảm nhận được trong vũ trụ tình hình chiến đấu chẳng qua ôn dịch bá chủ cùng phồn thực bá chủ đúng là rời xa lục hoàn thế giới điểm này là không thể nghi ngờ hô nhẹ nhàng thở hắt ra xin dị giải trừ thần hoàn hình thức tại biến thành huyết kế xâm la về sau cảm giác mệnh mọi loại vật này dường như cách hắn đã đi xa có thể trải qua lần này l u â n phiên đại chiến hắn mới ý thức được hắn vẫn hội mọi mệt xin gì tự dễ một câu nhìn tới ta còn chưa đủ mạnh a c h ỉ nói nói xin gì, nếu không phải ngươi ta cùng sần vừa này khẳng định chết c h á c sân liên tục gật đầu đúng vậy a đúng a không riêng gì chúng ta chỉ cần ta tòa này pháp sư tháp bị hủy ma pháp bình chướng rồi sẽ biến mất đến lúc đó tất cả mọi người cho hết chứng xin gì lắc đầu nếu không thể giải quyết triệt để rơi bá chủ chúng ta bây giờ làm mọi thứ đều chỉ là chị ngọn không chị gốc quan vẻ mặt sùng bái nhìn xin di đối mặt ba chủ kiểu này kinh khủng tồn tại ngươi có thể làm đến nước này đã vô cùng không dễ dàng vừng. tiếng, sân Phụ tiếp, họa hỏi một xin g ì thiên tiếng thế chút không hình như không hùm chúng nó đánh xong? Xin gì nói ra, hẳn là không nhanh như vậy, nhưng chúng hoàn khó rồi, Xin nói rời giới. hiểu, cái Xin nào nó xong? nó đúng Sân gì gì gì vì có lục có sấm ra, lẽ là là đây? xa vậy, phân tích lên theo vừa nãy ôn dịch bá chủ s á m trắng sương mù cùng phồn thực bá chủ màu đen cự xạ vội vàng muốn thoát khỏi lục hoàn thế giới đến xem trong vũ trụ đại chiến nên rất nguy hiểm hai bên đều bức thiết muốn thu hồi lực lượng chỉ nói nói nói như vậy chúng nó thế lực n g a n nhau nếu có một phương có thể rõ ràng áp đảo khác một phe liền không khả năng xuất hiện hai bên đều cấp thiết muốn thu hồi lực lượng tình huống sân nói ra không đúng rồi phồn thực bá chủ lần trước không phải là bị ôn dịch bá chủ tùy tiện xua đổi đi rồi sao nó sao đột nhiên trở nên lợi hại như thế đem ôn dịch bá chủ bước đến mức này xin di nhẹ nhàng l ắ c đầu đối với điểm này hắn cũng hơi nghi hoặc một chút phồn thực bá chủ lần này phản công cường độ rõ ràng vượt ra khỏi hắn ban đầu đ ằ n g trước xuất hiện loại tình huống này đại khái có hai loại khả năng một loại tình huống là lần trước phồn thực bá chủ lôi bước là phồn thực bá chủ xem xét thời thế cũng không phải hoàn toàn bị ôn dịch bá chủ áp chế một loại khác tình huống thì là ôn dịch bá chủ vì xâm lấn lục hoàn g thế giới tiêu hao quá nhiều lực lượng san bằng rồi nó đối với phồn thực bá chủ tồn tại ưu thế dù sao dưới mắt bất luận là loại tình huống nào chí ít thế cục là hướng phía xin gì hy vọng nhìn thấy phương hướng phát triển đội trưởng có ở đây không lúc này xin gì tùy thân trong máy bộ đàm chuyển đến diệu quang dọn alins vì giải trừ thân hoàng hình thức nguyên nhân xin gì tự mang mạnh từ trường biến mất cho nên trên người hắn thiết bị khôi phục rồi bình thường xin gì đối với máy truyền tin nói ra ta tại các ngươi thế nào alins vội vàng đáp chúng ta mấy cái không sao chỉ là U bọn họ. xin dị nói ra và bá chủ đối kháng thương vong là khó tránh khỏi bọn họ lựa chọn lưu lại cũng đã đã làm xong chuẩn bị tâm lý á o thuật âm thanh tại trong máy bộ đàm vang lên là ta có lỗi với bọn họ lão võ giả nói ra đừng nói như vậy bọn họ không phải nhóm đầu tiên chết trong tay bá chủ đề đăng giả cũng sẽ không là cuối cùng một nhóm t hừ qua rộng rãi cười nói nếu đã lưu lại chúng ta đã sớm không thèm đếm xỉa alin h không nghĩ á o thuật quá mức cái nấy thế là chuyển hướng chủ đề hỏi đội trưởng hiện tại là tình huống thế nào xin dị tương thế cục trước mắt đơn giản hướng bài vị đ ề đăng giả nói một chú hút nghe t ớ i ôn dịch bá chủ cùng phồn thực bá chủ sâm lấn đi vào tất cả lực lượng tất cả đều bị xỉn dị phong ấn hai mặt trăng bên trên á linh mấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ và xỉn dị nói xong rồi áp chế kế hoạch về sau áo thuật kích động không thôi đội trưởng kế hoạch này có thể có hiệu quả sao khó mà nói ngưng tạm xỉn dị lần nữa nhìn về phía t h ư ơ n g h u n g muốn đặt thành áp chế kế hoạch điều kiện tiên quyết chính là trong vũ trụ ôn dịch bá chủ cùng phồn thực bá chủ nhất định phải gìn giữ nào đó thăng bằng thực lực người này cũng không thể làm gì được người kia điều kiện này nếu không thể đạt thành lời nói cái khác mọi thứ đều là nói xuông á o thuật vội vàng trầm ngâm cảm giác rồi một hồi chợt mừng lớn nói đội trưởng ôn dịch bá chủ đối với lục hoàn thế giới ăn mòn giường như ngưng nó nó hình như cách xa nơi này xin dị quay đầu nhìn về phía sân sân ngay lập tức thông qua ma pháp bình t r ư ớ n g thả hắn năm vị pháp sư trí tôn trao đổi một chút đạt được rồi cái khác năm vị pháp sư trí tôn chung nhận thức thế là hướng xin dị nhẹ gật đầu xin dị nói nhỏ Nhìn tới c ảo m giác c ủ thuật a n sai, chúng h k ô ngược l n lại là nghĩ rất mở nói ra có thể có dạng này kết quả đã vô cùng không dễ dàng đội trưởng lần này nhờ có ngươi nói xong á o thuật đứng dậy hướng xỉn di thi lễ một cái xin gì nói ra chỉ có ta một người làm không được trình độ này hắn chưa hề nói lời nói dối nếu là không có để đăng giả nhóm cùng pháp sư trí tôn nhóm hiện trợ một trận chiến này tất nhiên là vì lục hoàn thế giới triệt để tan vỡ mà kết thúc có thể thu được bây giờ kết cục mỗi một cái tham dự một trận chiến này người đều là có công hiến á o thuật thành khẩn nói ra nhưng nếu như không có lời của ngài chúng ta liền đối kháng bá chủ tư cách đều không có À Linh Linh, người Giác nhẹ Dũng Trắng, phụ họa mấy Đấu, gật đầu. U -linh, dũng sĩ giác đấu, Dâu Sĩ Bởi bá đối giống nổi. vậy vậy thấy yêu có được, cho dù là, để đăng giả, đối mặt ôn dịch bá chủ cũng giống vậy yêu chịu、nổi. Cho thể mặt ớt không để đăng dù dạ, là, ôn nên xin gì mới là cái đó, một, mà cái là cả đó, tất nói h khác hiến phía sau, không, nếu như không ữ n người cống nếu g c đều sau, là, một, một, l ạ nhiều, không, cũng không có chút ý nghĩa nào. Xin gì khoát khoát tay, không nói chút khoát khoát gì có tay, ý ra ư ớ c chúng những này, thứ t t hiện ả o luận một chút t ế p sắp xuống Xin nhau đầu. Đúng.、Mọi、người cùng nhau gật đầu. Xin gì nói gật gì đặt đi. Mọi i h ra, hiện nay chúng ta còn không rõ ràng lắm ôn dịch bá chủ cùng p h ổ n thực bá chủ đại chiến kết quả nếu chiến đấu phân ra thắng bại trong đó một phương rất có thể sẽ lần nữa trở về lục hoàn thế giới chúng ta nhất định phải làm tốt tương ứng ứng đối cơ chế phần một dâng lên chương 1477. công khai uy hiếp chương 1477, công khai uy hiếp ôn dịch bá chủ cùng phồn thực bá chủ vẫn sẽ hay không quay về lục hoàn thế giới dưới mắt không ai nói rõ được cho nên nhất định phải làm tốt chúng nó một trong quay về lục hoàn thế giới dự án alin h trầm ngâm một chút nói ra nếu chúng nó bên trong nào đó một vị quay về lục hoàn thế giới lời nói chúng ta cũng chỉ có thể khởi động đội trưởng này áp chế kế hoạch rồi lão võ giả vớt cằm nói、ừm. trừ ra một chiêu này chúng ta căn bản cũng không có nắm bóp bá chủ cách thứ q u a nói ra có thể bất luận là những k i a màu x á m trắng sương mù hay là màu đen cự xả đều là bá chủ cấp bậc q u á i vật trừ ra đội trưởng chúng ta những người này căn bản không có chế phục thủ đoạn của bọn nó a á o thuật nhìn về phía s h i n j i s h i n j i áp chế kế hoạch đúng là lục hoàn thế giới duy nhất có thể nắm bóp ôn dịch bá chủ cùng phồn thực bá chủ thủ đoạn rồi nhưng điều kiện tiên quyết là lục hoàn thế giới có thể áp chế bị phong ấn x á m trắng sương mù cùng màu đen cự xả nhưng mà trừ ra sinzi bên ngoài lục hoàn thế giới trong những người khác không có loại năng lực này đ ó lấy á o thuật ánh mắt xin ghi gật đầu yên tâm nếu cần khởi động kế hoạch ta sẽ lập tức chạy tới nơi này A l i n x nói ra vậy chúng ta cần phải làm là thành lập cảnh báo trước hệ thống phòng ngừa bị đi mà quay lại b á chủ đánh trở tay không kịp thứ quan ó i ra lần này b á chủ x â m lấn lục hoàn thế giới thủ pháp ta hệ thống đã ghi chép lại rồi các ngươi cho ta chút thời gian ta nhất định có thể viết ra phép tính đối với b á chủ x â m lấn tiến hành trước giờ cảnh báo trước ừ n k ê u cảnh báo trước chuyện thì giao cho ngươi ngưng tạm à lynx lại đối ảo thuật nói ra chỉ là cảnh báo trước chỉ sợ chưa đủ Pháp s ư trí t ô n nhóm ma pháp ma b ì n h g ưng c ũ n g là l bá chủ sâm ư n mấu chốt, cho n ê n p h ưng ơ d i ệ n này n g ư ờ i c ầ n với vài vị pháp s ư trí t ô n câu t h ô n g một chút. Ừ. Áo thuật, Ừm. Áo l i ê n tục g ậ t đầu. Lao võ g i ả suy t ưng một p h e h ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ư n b ưng h ưng ưng ưng ưng ta n h ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ư n h ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng ưng đủ sao mọi người t r ầ mặt m lại mấy phút thoáng qua liền mất trừ phi tất cả lục hoàn thế giới luôn luôn gìn giữ gối giáo chờ sáng trạng thái bằng không muốn tại đây ngắn ngủi mấy phút sau trong hoàn thành trước khi chiến đấu chuẩn bị là không thiết thực xin gì cũng có chút đau đầu chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm cho dù hắn lưu một á n h phân thân tại lục hoàn thế giới cũng rất khó ứng phó vô cùng phức tạp cái bẫy mặt alin h suy nghĩ một lúc nói ra đội trưởng ta có một cái ý nghĩ người nói alin nói ra nếu như chúng ta chủ động đem áp chế kế hoạch bại lộ cho bá chủ cũng có thể giải quyết vấn đề này á o thuật đầu tiên là khe giật mình sau đó phản ứng ngươi là muốn thông qua áp chế kế hoạch cảnh cáo ấn dịch sinh sôi hai bá chủ nếu chúng nó dám hành động thiếu suy nghĩ lục hoàn thế giới thì ngay lập tức khởi động áp chế kế hoạch để bọn chúng trong đó một con tất nhiên sẽ chịu tổn thất từ đó để bọn chúng qua lại ngăn được Ừm. đem A A hai hai Linh lúc Linh là người hiểu rồi ngoài, Những này cũng định. Hướng công chính chuyện này bên nhường khác chủ chế kế hoạch, thực chất chính là đem áp chế gật đặt đầu. đã kế bá áp áp dự bố, b ở mới tính được là thượng chân chính áp chế không nếu có thể thành công này đã không tính uy hiếp phải gọi uy hiếp mới chuẩn xác hơn ôn dịch bá chủ cùng phồn thực bá chủ vốn là có thù cũ bây giờ lại ra tay đánh nhau thù mới thêm hạ cũ hai bên khẳng định là không chết không thôi rồi dưới loại tình huống này lục hoàn thế giới công bố uy hiếp kế hoạch công khai nói cho hai bá chủ nếu lục hoàn thế giới muốn diệt vong nhất định sẽ kéo lên một bá chủ đẹp lưng bởi như vậy ôn dịch bá chủ phồn thực bá chủ thậm chí lục hoàn thế giới này tam phương thì đã đặt thành một vi rượu cân đối vì bất luận người nào bá chủ trước tìm tới cửa một cái khác bá chủ vì phòng ngựa chính mình lưu trong lục hoàn thế giới c o n tin bị đối phương một ngụm mất vào cũng nhất định phải chạy đến cứu trảng đến lúc đó lục hoàn thế giới thì có đầy đủ phản ứng thời gian sao chép lần này tam phương hỗn chiến bàn bạc thỏa đáng về sau mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình A lin h phụ trách hướng lục hoàn thế giới bên ngoài vũ trụ phát xạ thông tin cầu đối với ôn dịch bá chủ cùng phồn thực bá chủ công bố lục hoàn thế giới uy hiếp kế hoạch t h ư qua phụ trách dựng cảnh báo trước hệ thống lao võ giả phụ trách lắp đặt dụng cụ chữa trị lục hoàn thế giới trong vỡ vụ đại lục bạt h ố i ảo thuật thì phụ trách chữa trị không gian mít lũy cùng với và pháp sư trí tôn nhóm cầu thông đợi những người khác rời đi xin dĩ đơn độc gọi lại á o thuật nói ra s ầ n không thể luôn luôn ở tại chỗ này điểm này ngươi hẳn là cũng đã hiểu cho nên các ngươi nhất định phải nhanh bồi dưỡng được lục hoàn thế giới chính mình vị thứ sáu pháp sư trí tôn á o thuật nét mặt nghiêm trọng ta hiểu rồi s ầ n không phải để đăng giả không cách nào thu lại tự thân ô nhiễm cho nên đối với lục hoàn thế giới mà nói s ầ n cũng là một nguồn ô nhiễm mặc dù lục hoàn thế giới đang cực lực cách ly s ầ n và lục hoàn thế giới tiếp xúc tránh ô nhiễm q u y t tán nhưng sẩn dù sao thay thế là một vị pháp sư trí tôn vẹn vẹn là nàng tham gia do pháp sư trí tôn nhóm cộng đồng dựng ma pháp bình chướng một chuyện ô nhiễm thì không thể tránh né xin gì nói tiếp lần này ta sẽ dẫn đi sẩn vì giảm bớt ô nhiễm nếu chiến sự tái khởi lời nói chúng ta trở lại á o thuật có chút xoan suýt xin gì xem xấu á o thuật lo lắng ngươi yên tâm một trận chiến này tàm phương đều thứ bị thiệt hại không nhỏ liền xem như trong vũ trụ ôn dịch bá chủ cùng phồn thực bá chủ cũng giống vậy cần chỉnh đốn một phen cho nên trong ngắn hạn sẽ không có vấn đề gì ảo thuật nhẹ nhàng thở ra như vậy là được xin dị dặn dò không muốn thư giãn dưới mắt cái này chỉnh đốn kỳ đối với lục hoàn thế giới mà nói cực kỳ trọng yếu quyết định lục hoàn thế giới có thể hay không sống qua lần tiếp theo đại chiến ta hiểu rồi gật đầu về sau á o thuật lại hướng xin gì b á i lần nữa cảm ơn ngài giúp đỡ xin gì nói ra ưu linh mấy người bọn hắn thế giới các ngươi biết không á o thuật nói ra A l i n h có lẽ hiểu rõ đê đăng giả chính mình s ở thuộc thế giới là mỗi vị đê đăng giả hạch tâm nhất bí mật cho nên nếu như không phải rất tín nhiệm người bình thường là sẽ không tùy ý tiết lộ cũng tỉ như xin gì hắn liền không có đối với bất kỳ người nào tiết lộ qua giới lị dạ chỗ xin gì nói ra tú linh mấy người bọn hắn là bộ hạ của ta tất nhiên chết trượt thế giới của bọn hắn liền từ ta đến thủ hộ á o thuật không chút nghĩ ngợi nói ra còn có ta phần hai dâng lên nguyên phiếu chương 1478. h ấ p thụ tinh hoa chương 1478, h ấ p thụ tinh hoa giới lý giả sân từ từ nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu sau đó giang hai tay ra cười to nói ha ha ha ta cuối cùng trở về rồi xin gì vẻ mặt im lặng về phần cao hứng như vậy sao sân nói ra ngươi không biết tại lục hoàn thế giới ta chỉ có thể ngốc trên pháp sư tháp nói cái gì có ô nhiễm chỗ nào cũng không thể đi thực sự là nín hỏng ta rồi khi cắt trêu k ẹ o nói muốn học tập nhiều như vậy mà pháp ngươi chẳng lẽ còn có tinh thần và thể lực đi ra ngoài chơi sân cắm dậy rồi eo gác ý nói hừ h ừ ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai ngay cả lục hoàn thế giới mấy vị kia pháp sư trí tôn nhóm cũng thừa nhận thiên phú của ta tán thưởng ta là lục hoàn thế giới từ trước tới nay mạnh nhất pháp sư trí tôn đâu khi cắt hơi kinh ngạc lợi hại như thế xin gì vớt cắm nói điểm này sân ngược lại là không có chèm gió vì thực lực tuyệt đối để cân nhắc lời nói nàng đã hoàn toàn siêu việt rồi pháp sư trí tôn cấp độ hắn lần này không tiếp đại giới hiệp trợ lục hoàn thế giới thậm chí còn đem hỉ cắt cùng s ầ n mang tới không còn nghi ngờ gì nữa không phải không giảng buộc kinh dân chỉ dùng tám năm âu ghi chép những ma pháp kia sách vở chính là hắn hướng lục hoàn thế giới thu lấy đại giới xin dĩ liền nói tiếp chẳng qua cho dù siêu việt rồi pháp sư trí tôn ngươi cũng chỉ là ở vào rồi lục đạo cấp thì cắt hiện tại thế nhưng huyết kế vong la tiếp lấy mọi người liền mồm năm miệng mười hỏi thăm về rồi lục hoàn thế giới tình hình chiến đấu sân ngay lập tức nhảy ra ngoài sinh động như thật với mọi người miêu tả dạy rồi trận này kinh thế chi chiến mọi người n g h e xong lập tức liên tục sợ hai t h á n g phục thấy xin d ĩ tại trầm ngâm trải v ố t thông tin hoàn thành trả c ờ giả sung kích sau quang g i ó n rén rời khỏi trung ương sân luyện tập vì đến rồi huyết kế sâm la cấp độ thực lực tăng lên thì không đơn thuần là dựa vào trả cơ giả tích lũy thật sự ảnh hưởng h đối mặt cường đại trạ cờ dạ xung kích đã trở thành huyết kế sông la xin gì không có lui nửa bước nhẹ nhàng thoải mái thì chịu đựng được, được chỉ là hắn cũng không nghĩ tới lần này trạ cờ dạ xung kích trong lần chứa lượng tin tức như thế đại cho nên một lát còn có một chút trải vớt không qua tới cho nên càng cổ lão huyết kế sông la thường thường hội càng cường đại đây là một vô cùng đơn giản dễ hiểu đạo lý hai người tới rồi trung ương sân luyện tập về sau xin dĩ đối quang phân phó nói ngươi bây giờ liền e m tám ngàn m â u trong ghi chép tất cả và ma pháp tin tức tương quan toàn bộ truyền t h â u cho ta đi hắn k h á c tay từng đạo ma pháp trận xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn hắn suy nghĩ khé động những ma pháp này trận liền từng tầng từng tầng điện ra ở cùng nhau hợp thành một đạo rực rỡ ma pháp vòng sân n g h e xong lập tức như quả cầu ra xì hơi h i u xịu tên kia đang làm gì đâu xin dĩ như có điều suy nghĩ đặc biệt tại ấy là biết nói xin dĩ lại sử dụng hai bá chủ ở giữa vi rượu cân đối miễn cưỡng gắn bó rừng lục hoàn g thế giới tồn tại tướng một toàn bộ thế giới theo hủy diệt vùng ven kéo lại mọi người liền cảm xúc bành trướng khó tự kiềm chế đuổi đi mọi người xin di chỉ để lại cả dìn cùng hì cả hai người như vậy cũng tốt ngưng tạm xin di thuận miệng hỏi ò r ồ si m a r gần đây đang làm cái gì xin di khoát tay tạm thời không cần ò r ồ si m a r do ta tự mình xử lý cả dìn trên mặt vui mừng đại nhân ngài không sao thật sự là quá tốt thấy xin di như có điều suy nghĩ cả dìn nói ra đại nhân cần chúng ta đi đem ò dồ si m a tìm ra sao xa xù kệ mấy lần hướng căn cứ xin hy vọng có thể bắt giữ họ rổ xì mà c a z ì n nói tiếp xá nhân một mực nếm thử sử dụng tự hình kẹn xảy gẳng tìm ra sợ hai bá chủ chui vào giới nghị dạ lực lượng nhưng hiện nay còn không có tiến triển về phần viện nghiên cứu bên ấy tại ngưng nghi thức về sau tất cả bình thường tạm thời không có xảy ra biến cố gì c a z ì n nhẹ gật đầu đã hiểu rồi vài ngày sau xin d ì nắm chặt lại quyền xin d ì nhẹ nhàng gật đầu ngươi nói tiếp sân càng thêm đắc ý tiến đến hì k a trước mặt ngay một chút ta nói không sai chứ điểm này hắn cái này giới nghị dạ để đăng giả cũng có cảm ứng chẳng qua hắn không có quá kinh ngạc bởi vì đây là bá chủ thôn v ệ thế giới thông thường quá trình đợi c ả dịn sau khi rời đi xin gì đối với lưu trong phòng làm việc chỉ nói nói lục hoàn thế giới ma pháp đều ghi chép sao một mực tính ngồi ở trung ương sân luyện tập trong xin gì cuối cùng mở hai mắt ra ba người rất nhanh xuyên biệt rồi cổng không gian đã tới phi hành cứ điểm khi cắn đáp yên tâm đi pháp sư sẩn trong tháp tất cả ma pháp thư tịch ta đều dùng tám ngàn mâu ghi xuống vậy họ rổ x i ma hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn cảnh giác trực giác nói cho hắn biết họ rổ si ma chí ít nắm giữ một loại thần thuận mà thần thuật liên quan đến s u ấ t xù kỳ c h i cư cái này tại trước hắn huyết kế s â m la cho nên dù là hắn hiện tại thành công tấn thắng làm huyết kế s â m la cũng không thể có mảy may chủ quan này nếu lúc trước cho dù có 8 á m ngàn mâu thì cắt cũng không có khả năng ghi chép lại lục hoàn thế giới kia hạo như yên hải ma pháp nhưng cũng may hỉ cắt u ớ t vào rồi một viên t r ả cờ dạ quả thực thành công tấn thắng làm huyết kế vong l à lúc này mới có rồi ghi chép lục hoàn thế giới tất cả năng lực ma pháp lưu thủ phi hành cứ điểm ca z ì n n g dị k ý mỹ mạ Dồ, long l ư ỡ i chỉ chỗ mấy người liền vội vàng nên đón khi cắt nổi lên một chút sau đó đôi xin dị phát động rồi t r ả cờ dạ xung kích lượng lớn về ma pháp thông tin đi theo trả cờ dạ truyền thâu đến rồi xin dị thể nội xin dị tự lẩm bẩm ma pháp nguyên lai、like、là như vậy lục hoàn g thế giới vô số pháp sư nghiên cứu hàng ngàn hàng vạn ma pháp tại xin dị chỗ này chẳng qua thời gian có mấy ngày ngắn ngủi thì toàn bộ nắm giữ nếu mộ tinh pháp sư trí tôn ở chỗ này nhìn thấy xin dị trong lòng bàn tay vi hình ma pháp vòng nhất định sẽ sợ hai thản phục ma pháp vòng lại còn có thể như thế thu phóng tự nhiên không sai xin dị không chỉ nắm giữ ma pháp vòng hơn nữa còn triệt để phân tích rồi ma pháp vòng nguyên lý có thể tùy tâm sở dục thi triển mà theo xin dị nắm giữ lục hoàn g thế giới ma pháp hạn thực lực tổng hợp cũng tại ma pháp ra chỉ dưới trong nháy mắt tăng lên rất nhiều phần một dâng lên t r ư ớ c 1479, thực lực đề thăng đã trở thành huyết kế xâm la xỉn gì muốn tăng thực lực lên nói dễ cũng dễ nói khó khăn cũng khó khăn muốn lấy tu luyện hình thức tăng thực lực lên hiệu quả kia cực kỳ bé nhỏ nhưng nếu như giống như vậy hấp thụ một toàn bộ thế giới tinh hoa thông tin thực lực kia tăng lên rồi sẽ rất khoa trương xỉn gì qua loa cảm giác rồi một chút trên mặt lộ r a dị sắc một phần mười sao chỉ riêng dưới mắt hắn liền cảm giác chính mình thực lực tổng hợp chí ít tăng lên một phần mười nếu đến tiếp sau đối với ma pháp đã hiểu càng xâm nhập thêm vận dụng càng thêm thuần t h ụ thực lực của hắn có thể còn sẽ có một đoạn nhỏ tăng lên tỉ mỉ tưởng tượng xin di lại cảm thấy này đương nhiên lục hoàn g thế giới lực lượng cấp độ mặc dù không bằng giới nỉ dạ cao nhưng bên trong hay là tồn tại tiếp cận lục đạo cấp pháp sư trí tôn cùng với đạt đến lục đạo cấp viêm ma nếu đem huyết kế v o n g la xem như giới nỉ dạ tối cao lực lượng cấp độ kia giới nỉ dạ thực ra cũng liền chỉ cao hơn lục hoàn g thế giới ra một cái cấp độ đương nhiên rồi theo s ố s x kỳ c h i cư di h ả i h i h n thế cùng với xin dị thành công tấn thăng làm huyết kế xâm la giới nỉ dạ lực lượng cấp độ đỉnh điểm đã do trước đó huyết kế văng la tăng lên tới hiện tại huyết kế xâm la cấp độ có thể coi là như thế Lục h o à vì tại h ế giới t t hắn phong vũ thích ma phát lúc ẩn ẩn cảm thấy một sợi ô nhiễm hướng bốn phía quyết tán này vẫn là bởi vì bản thân hắn chính là giới lý giả để đăng giả bằng không vẫn đúng là không nhất định có thể kịp thời phát giác liền xem như ta đến sử dụng cũng sẽ ô nhiễm giới lý ra sao Hắn như nghĩ. Pháp đến có điều suy nghĩ. Ma pháp dù sao Ma dù trừ ừ lục thế giới, tại tin tức thuộc hoàn thế tin bên tại t giới, về ê nên n ngoại vật, với lại lực lượng tầng cần triển, hiện hiện, nỉ chính thuộc vật, thi một t cho chỉ nhiễm. vực lực cấp cực cao, về với với lại dạ đối giới là loại là r ô phi tiến hành bản thổ hóa cải tiến tướng ma lực cải biến thành trạ cơ dạ tướng ma pháp trận cải biến thành k ế t giới mới có thể tại giới n ỉ dạ tùy ý sử dụng tiêu giống với bạch nắm giữ thủy c h i hô hấp thực ra thì gia nhập giới n ỉ dạ rất nhiều thể thuật kỹ xảo đồng thời tướng trạ cơ dạ dẫn vào trong đó lại thêm hô hấp pháp lực lượng tầng cấp khá thấp lúc này mới không có dẫn tới ô nhiễm đương nhiên rồi hắn chạy theo sức mạnh còn không có đạt tới như vậy bệnh trạng tình trạng thống chi giới n ụ y dạ còn có hắn đông đảo hảo hữu điều này ràng buộc tồn tại cũng được tốt hơn giúp hắn gia cố nhân tính đôi kháng càng ngày càng tăng lạnh lùng thật tính hấp thu ma pháp thông tin về sau xin di triệu tập tất cả mọi người tiến về viện nghiên cứu tham gia hội nghị lần này không chỉ ạ cả xủ kỳ toàn viên tham gia viện nghiên cứu trong amado juna và bộ phận nhận tín nhiệm cao tầng cũng nhận được xin di mời bởi vì là xin di trực tiếp mệnh lệnh cho nên nhận mời tham dự nhân viên không dám sơ xuất tất cả đều ngay đầu tiên b ổ i tới phòng họp ngồi ở chủ vị xin di nhìn lướt qua hắn những bộ hạ của mình thì không cần phải nói cá d ỉ n quang sẩn sasuke naduto zakumo bạch nè di k i m m madro long lưới chicho cùng với bình thường đóng giữ mặt trăng sô s ủ kỷ xá nhân toàn bộ trình diện t h amado g i lần n à juna sợ con tị h h ọ n cùng với trước đây không lâu mới vừa vặn được để bạn làm chữa bệnh tổ tổ trưởng chế độ im lặng mấy người cũng tất cả đều trình diện rồi và tất cả mọi người đến đông đủ xin gì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đây là một lần đóng cửa hội nghị thảo luận trọng điểm là giới n ụ y dạ sau đó phải đối mặt sinh tử chi chiến mọi người nghe vậy tất cả đều biến sắc bọn họ hiểu rõ xin gì sẽ không ăn nói lung tung tất nhiên nói là sinh tử chi chiến vậy đã nói rõ giới n ụ y dạ cái bây thế đã rất nguy cấp xin gì lúc này liếc nhìn hì c ắ một cái hướng nàng ra hiệu rồi một chút u chị hạ hì ca di hội ý nhẹ gật đầu đối với tham dự mọi người nói khi thấy xin gì và ôn dịch sinh sôi hai đại bá chủ đối kháng đánh cho tất cả lục hoàn thế giới thiên bang địa đến lúc trừ ra lúc đó ở đây sần bên ngoài những người khác tất cả đều sợ ngây người mượn nhờ ảo thuật mọi người thân lâm kỷ cảnh cảm nhận được trường có thể xương sử thi đại chiến cho dù là nghe sần nói khoát đã đối với trận chiến kia có hiểu biết ca dìn nghệ gì Ký mọi ì mạ mấy làm kiểm Một đại dô người, cũng đều bị đại chiến hình tượng làm chấn kinh, quang phân trong giải khỏi tới chế. đều lâu sau, quả thuật bị thật khó hóa thủ Theo hào thoát tự lát trừ ra, Theo thuật trong thoát khỏi ra tới mọi người v ẫ này như cũ ngây người, dường như còn đang ở về chỗ vừa nãy nhìn thấy từng Shinji nhẹ tiếng, dẫn người. người n chỗ thấy hoạt. Khu khu. Nhẹ ho hai cũ bức lực chú ý của mọi người. Mọi vừa ở trở về hấp ý mới hồi phục tinh thần lại sôi nổi nhìn về phía xìn di trên mặt hoặc là sùng bái hoặc là sợ hai thán phục hoặc là không thể tưởng tượng nổi trận chiến kia trải qua các người nên có hiểu biết rồi Ta là thông qua dẫn phổn thực qua là vào phổn chủ dẫn cuộc, bá mã ớ i miễn cưỡng đ đồ t thành tam phương cân đối, cứu lục hoàng thế giới. Ngưng tạm, cái thứ nhất mở miệng ngày ngày hiện tại có thể đối kháng chính diện bá chủ sao xin gì trầm ngâm một chút đắp nếu như là tại không gian bích lũy bên trong ta có thể áp chế bá chủ xâm nhập đi vào lực lượng nhưng nếu như là tại trong vũ trụ ta chỉ sợ không phải đối thủ của bá chủ d u na hỏi nếu như là tại không gian bích lũy trong đại chiến chúng ta nơi này có thể hay không giống như lục hoàn thế giới trở nên phá thành mảnh nhỏ hội xin gi ngay lập tức đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn sân lúc này cường điệu nói lục hoàn thế giới còn có pháp sư trí tôn nhóm liên thủ tạo dựng ma pháp bình t h ư ớ n g giới n h dạ có thể không có gì ma pháp bình t h ư ớ n g cho nên thật muốn đánh lên giới n h dạ phá toái có thể đây lục hoàn thế giới còn muốn càng nhanh càng triệt để hơn ạ mạ đồ nói ra chúng ta cũng được cấu trúc một đạo thuộc về chính chúng ta bình chướng này tại kỹ thuật t ư ợ n g không khó lắm thực hiện sơ có t ỷ hòn nói tiếp ta đối với các ngươi trong lục hoàn g thế giới sử dụng cái t r ù n g loại kia có thể ra cố đại lục bản khối trang bị cảm thấy hứng thú vô cùng nếu như có thể cho ta cung cấp mẫu vật ta hẳn là có thể chế tạo ra vật tương tự xin gì nói ra mẫu vật ta có thể cho ngươi tìm đến bất quá ta không muốn vật tương tự ta muốn ngươi cải tiến ra thứ càng tốt phần hai dâng lên nguyên phiếu chương một n h r ă m tám m ư hàng giao kế hoạch chương một n h r ă m tám m ư hàng giao kế hoạch lục hoàn g thế giới một trận chiến này nói theo một cách khác là xin gì thành giới nị dạ đại chiến tiến hành một lần diễn thử cho nên lục hoàn thế giới một trận chiến này trong xuất hiện vấn đề gì đối với giới nỉ dạ mà nói đều là tồn tại tham khảo ý nghĩa cũng tỉ như x i n dị và ôn dịch bá chủ đại chiến cơ hồ khiến lục hoàn thế giới trước giờ tan vỡ điểm này x i n dị nhất định phải coi trọng kết quả là x i n dị liền mượn a mado t u n a xà xô d i mấy người đặt câu hỏi phân phó nói tiếp đó viện nghiên cứu nhiệm vụ chính là đối với giới nỉ dạ tiến hành toàn diện gia cố tạm mệnh danh là hàng rào kế hoạch ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì tóm lại muốn để giới nỉ dạ có thể chịu đựng được đại chiến dư ba đúng áo mạo gật đầu tiếp nhận rồi nhiệm vụ này vì nghi thức tạm dừng quy mô khổng lồ viện nghiên cứu trong rất nhiều hạng mục đều lâm vào đỉnh trệ trạng thái cái này khiến rất nhiều nhân viên nghiên cứu không quen cho nên nhiệm vụ mới mục tiêu mới đối với hiện tại viện nghiên cứu mà nói không phải chuyện gì xấu húng chi chuyện này còn dính đến giới lì ra an nguy viện nghiên cứu thì càng nên toàn lực ứng phó xin gì dặn dò bá chủ ô nhiễm tính ta ở chỗ này liền không lại lắm lời cho nên toàn bộ kế hoạch cao hơn độ giữ bí mật hạch tâm nội dung giới hạn ở hiện tại ở đây tham dự nhân viên biết được đối với những khác người bao gồm tham dự kế hoạch cơ sở nhân viên hết thể giữ bí mật a mã đồ nói ra đã hiểu xin dĩ lại đối sần phân phò nói sần ngươi có dựng ma pháp bình chướng kinh nghiệm cho nên ngươi thì lưu tại viện nghiên cứu hiệp trợ viện nghiên cứu chấp hành hàng rào kế hoạch sân vội và nói ta không sao hết nàng không sợ có nhiệm vụ liền sợ không chuyện làm xin dĩ ánh mắt tiếp lấy quét về xạ s ù kẹ n ạ du t ổ dạ cục mò bạch bốn người kế tiếp là giới nỉ dạ thời khắc mấu chốt ba chủ khẳng định đã thẩm thấu một ít lực lượng đi vào rồi nó muốn làm gì hội tư lúc nào ra tay chúng ta đều không thể nào đón trước cho nên các ngươi muốn bảo đảm viện nghiên cứu an toàn xạ xù kẹ lòng tin mười phần giao cho ta đi Nạ dù tôi ít có chút nghiêm túc đầu người yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người g i a cú n m ỏ cùng bạch không nói gì thêm chỉ là hướng x í n di nhẹ gật đầu dùng ánh mắt biểu thị ra quyết tâm x í n di nhẹ gật đầu thu hồi ánh mắt trải qua mấy lần toàn diện nghiêm túc dẫu ở viện nghiên cứu nội bộ gián điệp phản đồ g i ã tâm người đã bị kiểm tra thất thất b á t b á t cho dù có một hai cái cá l ọ t lưới tại bây giờ cao áp trạng thái phía dưới hẳn là cũng ẩn nấp lên không dám tùy ý vào vi cho nên viện nghiên cứu nội bộ cũng không tồn tại vấn đề quá lớn mà viện nghiên cứu chiến lược thực ra đã phi thường cường đại rồi không tính thông thường chiến lực vẹn vẹt là lục đạo cấp chiến lược hiện nay đang nghiên cứu viện thì có xạ số kẻ nạ dụ tô cùng với sắp lưu tại viện nghiên cứu sân lại tính cả ấy đà đúng mòn tỷ lệ chỉ là lục đạo cấp chiến lược viện nghiên cứu thì có năm người thường trú cho nên giới nỉ dạ đã không tồn tại có thể uy hiếp được viện nghiên cứu thế lực rồi duy nhất lo lắng cũng chỉ có họ r ồ x i ma rồi nghĩ được như vậy xin di nói với a mado đối với họ r ồ x i ma ngươi thấy thế nào a mado nói thẳng ta nhìn không thấu hắn xin di không có nhiều lời vừa nhìn về phía xù nạ cùng xạ số di dù nạ là ba nhẫn một trong v ớ sao cái chột giả pháp sao tình, xô à x gì như bay lẽ nào các ngươi nhìn không ra hắn đối với thần thuật có lẽ cụ thể một chút nói là đối với có thần thuật vật thí nghiệm có khó mà che giấu hứng thú mà những tia vật thí nghiệm vừa bị ngươi mang đi hắn thì mượn cớ rời đi viện nghiên cứu này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao ạ mã độ n h ữ n g mày ngươi là nói hắn âm thầm đối với những k i a vật thí nghiệm làm cái gì có bằng chứng sao xa s ô g ì nhất miệng bằng chứng có trọng yếu không ạ mã độ lựa chọn trầm mặc dù nạ muốn nói lại tôi h cuối cùng cũng không có mở miệng làm bên cạnh tất cả mọi người cảm thấy họ rổ si mà không thích hợp lúc bằng chứng ngược lại không có trọng yếu như vậy xa s ô g ì c ư ờ i nói nếu không nên đi tìm chứng cớ gì k i a bằng chứng nên ngay tại những tia vật thí nghiệm trên thân dù nạ vội và nói ta có thể lại lần nữa thành dạ mã đạ sải cái xỉ cùng phụ mạ ý trí rổ xin hành một lần một toàn di、si, lấy tay nhẹ đấm mặt bàn không cần phiền phái như vậy chỉ cần tìm được cỏ rổ xì mã tất cả thì rõ ràng thấy xin di động bắt giữ họ rổ x i mã trong lúc đó thế nhưng có nói không rõ ân đoán vẹn vẹn là chú ấn một chuyện hắn thì có giết cỏ rổ xì mã lý do xin dị liếc nhìn xạ xù kẹ một cái lắc đầu nói ngươi không phải đối thủ của hắn xạ xù kẹ không tin cái này làm sao có khả năng nạ dù tổ nói ra ta có thể với xạ xù kẹ cùng đi ạ mạ đồ nói ra nếu cần ta có thể để cho hẹn đạ đ ụ n m b n cũng đồng loạt ra tay xin dị vẫn lắc đầu từ lần trước đánh bại vừa mới hoàn thành nghi thức sau họ rộ xì mã d hắn sau đó chỉ thấy quá lớn rắn hoàn một hai lần tiếp xúc không nhiều nhưng hắn lúc đó đã là đ n h p h o n g huyết kế v n g la rồi khoảng cách huyết kế xâm la cách chỉ một bước cho nên chỉ bằng trực giác là hắn biết họ rộ xì mã không đơn giản cũng đúng thế thật hắn chậm chạp không có đối với họ rổ xì mạt động thủ duyên cớ thử nghĩ một chút lúc đó đình phong huyết kế v o n g l à cảnh giới hắn đều cảm giác được h ò rổ xì mạt tựa hồ có chút không đơn giản kia phải mấy cái lục đạo cấp đi bắt giữ họ rổ xì mạt chẳng phải là chịu chết húng chi họ rổ xì mạt bây giờ biến hóa nhất định với thần thuật liên quan đến cho nên xin dị càng không thể phái ẻ đạ đúng bọn hai cái này nắm giữ thần thuật người đi mạo hiểm cuối cùng xin dị chụp dội tấm bắt giữ họ rổ xì mạt do ta tự mình ra tay à, từ giờ trở đi toàn diện giám thị và họ rổ xi mạt tương con người thử từ trên người bọn họ nhìn xem có thể hay không đào ra chút gì đến a mà đồ đáp ứng ta cái này đi sắp đặt đi thôi xin g ì khoác tay kết thúc hội nghị lần này hội nghị đã định thành lũy kế hoạch chính là giới n g lỵ dạ vì nên chiến bá chủ làm trước khi chiến đấu chuẩn bị về phần họ rổ xi mạt cái này thay hoàng ngầm xin g ì nhất định phải tại nên chiến bá chủ trước giải quyết hết bằng không sẽ có hậu viện cháy nguy hiểm tan họp về sau xin g ì tại phòng họp bí mật triệu kiến đạt đ ạ ụ n mòn tỷ lệ nhìn thấy xin dị một cái trước mắt e s đ ạ thì ngây ngẩn cả người mặt lộ kinh ngạc thế nào ngươi là lại đây? xin gì vì cười cười, vì sao không phải là ta? s dị không biết edda vì sao hỏi như vậy có chút hăng hái c ư ờ i nói ngươi này đôi thiên lý nhãn nhìn ra cái gì sao edda lắc đầu đó cũng không phải đủ m ò n nói ra tỉ tỉ nắm giữ lấy t h ầ n t h u ậ t toàn năng cho nên chúng ta muốn gặp người nào tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì tỉ tỉ đều đại khái có thể dự cảm đến một ít nàng vừa nãy hỏi như vậy là bởi vì nàng đầy đủ không có dự liệu được tại người trong phòng họp là ngươi dứt lời đủ mòn ruột của một cái không dám nhìn thẳng xin gì không còn nghi ngờ gì nữa cảm giác được không thích hợp không chỉ e đ a đồng dạng nắm giữ thần thuật hắn tại đối mặt xin gì thì cũng cảm nhận được không thích hợp chỉ là một lát hắn không cách nào hình dung kiểu này không thích hợp nguồn gốc từ địa phương nào xin gì cười cười hắn đương nhiên sẽ không hướng e đ a đủ m ò n tỷ đ ệ đi giải thích mình đã thành công tấn tham làm huyết kế sông la mà xem như tất cả thần thuật đầu nguồn xuất xù kỳ tri cư tám mươi chín là một vị huyết kế s ô n la cảnh giới xuân xù kỳ cũng mặc kệ chính mình tại é đạ đủ mòn đáy mắt đã trở thành cái dạng gì kinh khủng tồn tại xin di mở miệng nói ra triệu kiến mục đích của hai người ta muốn biết họ rồ xì mạt hiện tại ở địa phương nào edda có chút ngoài ý mới họ rồ xì mạt dù mòn hưng p h ấ n lên muốn đối phó cái đó ghét ra hòa sao xin di liếc mắt đủ mòn ghét đủ mòn gật đầu không biết vì sao đúng là ta cảm thấy tên kia rất ghét không muốn cùng hắn ở chung một chỗ edda lúc này đã phát động rồi thiên ly nhãn tìm dậy rồi họ rồ xì mạt tung tích qua một hồi lâu ngay cả đủ món đều có chút chờ đến không kiên nhận được nữa e d a mới cau mày nói ta tìm không thấy hắn đủ mòn ngây ngẩn cả người cái có này năng. làm sao có khả Ed đã nói ra hắn đ ã k h ô n g phải phía tranh nẽ của ta, thiên lý nhãn. Chẳng qua tại hắn tranh nẽ của ta, thiên lý nhãn, chứ, ta đại khái nhìn thấy hắn như tiên tại đại tại đại biển. Xin lần lý lý lên đầu nẽ nẽ đông trên đại dương Baola, Trên qua ta, ta, ta của của bao c ó điều suy n g h ĩ lên. Đã nói Es đã đủ ra, Mòn mới n m vừa nói không sai ta thực ra cũng có loại không h i ể u bài xích tâm tình của hắn trước đó ta luôn luôn không biết loại tâm tình này là cái gì thấy vậy ngươi sau đó ta rốt cuộc biết loại tâm tình này là cái gì đ ú món cho là thật ti miệng thay tò mò hỏi là cái gì Ed đã chằm chằm vào xin gì sợ hãi ta cho là ta sẽ không lại sợ hãi nhưng ta tại ngươi cùng trên người hắn đều cảm giác được sợ hãi xin gì nói ra các ngươi tỷ lệ cơ bản không xa rời nhau có thể để các ngươi đồng thời cảm giác được sợ hãi vậy nói rõ trên người hắn ẩ n giấu đi nào đó có thể uy hiếp được lực lượng của các ngươi a thực sự là ngày càng thú vị hỏi rõ ràng ấ ẽ đạ thiên lý nhãn nhìn thấy tất cả thông tin về sau xin gì trực tiếp mở ra cổng không gian rời đi viện nghiên cứu đi tới trên đại dương bao la bây giờ xin gì cảm giác lực đã có thể tùy tiện bao trùn một một khu vực lớn rồi cho dù l à mênh mông vô bờ biển cả cũng khó thoát xin gì cảm giác cho nên trầm n g ầ m cảm giác rồi sau một lúc nhanh chóng quyền định một cái khu vực sau đó siêu một tiếng bay đi chỉ chốc lát sau s h i n j i rơi xuống một tòa ở vào trên biển đảo hoang bên trên Bạch. bên bụng, bước hoạt, tại tức kích hoạt, một đảo xích chỉ trước cái. rác xích chung. chân Theo Shinji hồng mán sáng hướng phía Shinji bên này đánh、tới. Shinji chỉ là ngón tay về phía trước nhẹ nhàng hồng hóa thành mảnh vụ, tiêu tán tại rồi không、chung. Shinji không trên kết một tới. tay một một tiếng, kết tiêu tán đảo đảo đảo sáng rơi giới điểm Giang giới liền rồi xuống, ngay mán này ngón này vụn, rộng xâm để lập là mở về trong phòng thí nghiệm thiết bị hắn hết sức quen thuộc đều là chút ít tế bào dung hợp tế bào bồi dưỡng tương quan thiết bị xem xét chính là dùng để bồi dưỡng nghi thức vật thí nghiệm tại âm thầm tiến hành nghi thức sao ngưng tạm sinh di lắc đầu thở dài họ rổ x ì mạt ra hỏa này quả nhiên không lường người bớt lo a đi ra phòng thí nghiệm sinh di bước chân không dừng lại lại tới giam giữ vật thí nghiệm tủ thất trong nhà tù giam giữ nhìn không ít là nghi thức tế phẩm vật thí nghiệm những thí nghiệm này thể hoặc là ngốc trệ hoặc là tuyệt vọng từng cái trong mắt hoàn toàn mất hết thần thái xin dị xác định nơi này chính là họ rổ xì mạt một chỗ phòng thí nghiệm bí mật chỉ là trừ ra trong nhà tù những kia nghi thức tế phẩm bên ngoài không hề có họ rổ xì mạt thân ả n h trốn sao xin dị hơi h í p mắt lại theo họ rổ xì mạt tránh lẽ đ ạ thiên lý nhãn xin dị liền biết họ rổ xì mạt khẳng định phát hiện cái gì chỉ là không ngờ rằng họ rổ xì mạt trốn như vậy dứt khoát trọng yếu như vậy phòng thí nghiệm nói bỏ cuộc liền từ bỏ rồi với lại xin dị hành động rất nhanh chóng dưới tình huống bình thường họ rổ xì mạt căn bản không thể nào kịp thời thoát thân trừ phi đối phương cũng nắm giữ nào đó thời không ở giữa nhẫn thuật không có ở trên đảo lãng phí thời gian xin di trực tiếp quay trở về viện nghiên cứu sau đó hắn mở ra một đạo thẳng tới họ rổ x ì mạt phòng thí nghiệm bí mật cổng không gian nhường ạ mã đ ổ phái người thông qua cổng không gian đi họ rổ x ì mạt phòng thí nghiệm bí mật không bao lâu viện nghiên cứu nhân viên thì tra rõ rồi họ rổ x ì mạt dựa vào trên hải đảo chỗ kia phòng thí nghiệm bí mật ạ mã đ ổ cầm báo cáo tìm được rồi xin di xin di hỏi thế nào ạ mã đ ổ âm mặt theo trong phòng thí nghiệm các loại dụng cụ thiết bị cùng trong nhà tù vật thí nghiệm đến xem đã có thể xác nhận chỗ nào là họ rổ xỉ m ạ một chỗ bồi dưỡng nghi thức tế phẩm phòng thí nghiệm bí mật thông qua các loại manh mối, chúng ta phỏng đoán nọ rộ x ì m à dâm thậm chí ít tiến hành qua một lần nghi thức về phần nghi thức có thành công hay không hiện nay còn cần tiến một bước điều tra đúng lúc này t ù nạ vội vàng chạy đến có phát hiện mới ạ mã đô hỏi phát hiện gì t ù nạ nói ra chúng ta lục xoát p h ụ cận mấy chỗ hòn đảo ở trong đó một hòn đảo thượng phát hiện hàng loạt chiến đấu dấu vết ạ mã đổ sừng sốt một chút chiến đấu dấu vết người nào ở đâu chiến đấu t ù nạ sắp hiện ra chàng báo cáo đưa cho sinh di sau đó nói ra không chỉ có là chiến đấu hội lưu lại dấu vết kiểm tra cũng biết sinh d mở ra báo cáo phát hiện trên cái đảo kia dấu vết xác thực càng giống là nào đó kiểm tra lưu lại ạ mạ đ ồ nét mặt trở nên nghiêm túc nếu chỗ nào là sân kiểm tra lời nói hà không phải nói do họ rổ xì mà dâm thẩm cử hành nghi thức thành công d u na nhẹ gật đầu rất có thể chúng ta bây giờ phải đối mặt có thể không chỉ có một họ rổ x i mà rồi còn có hắn bí mật bồi dưỡng vật thí nghiệm viện nghiên cứu đối với vật thí nghiệm hiểu rất rõ chỉ cần chịu đựng qua nghi thức dù là vật thí nghiệm không phải n g dạ xuất thân cũng chí ít cụ bị lục đạo cấp lực phá hoại nếu vật thí nghiệm bản thân liền là một vị lý dạ tỷ như trước đó phù mạ ỷ trí rổ kia vật thí nghiệm thực lực có thể biết phi thường xin gì nhữ n g mày hắn ngược lại không để ý cái gì v ậ t thí nghiệm hắn thật sự để ý là ó rổ x ì m à dâm thầm tiến hành nghi thức làm sao lại thành công đâu phải biết viện nghiên cứu đến tiếp sau mấy lần nghi thức là bởi vì có hắn ở đây âm thầm thủ hộ che đậy lại rồi sợ hai bá chủ cái nhiêu mới miễn cưỡng thành công phần hai dâng lên Nguyệt phiếu, chính ư Chương ơ n Phong ấn ký ức. 1482, phong ấn g h ký ký ức. ức. c là bởi vì có sợ hai bá chủ tham gia nghi thức thực chất bị viện nghiên cứu hoặc nói bị xỉn gì c h ố i l ú n g đoạn cũng đúng thế thật giới nỉ dạ thế lực khác đ ế m thử sao chép viện nghiên cứu nghi thức kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ cuối cùng đều là thất bại nguyên nhân về điểm này chỉ có xin gì biết được nội tình cho nên phát hiện họ rồ xì mà sân kiểm tra về sau viện nghiên cứu những người khác bao gồm ạ mã độ ở bên trong vẹn vẹn chỉ là đang lo lắng họ rồ xì mà một phương có thể tồn tại không biết vật thí nghiệm cũng không biết trong này thật sự ý vị như thế nào nó đến tột cùng muốn làm gì xin gì có hơi vận lông mày dưới mắt tồn tại rất nhiều loại có thể nhưng bất luận là loại kia đối với xin gì đối với giới nỉ dạ đều không tính là gì chưa tốt một loại khác tình huống là sợ hai b á chủ lợi dụng họ rổ xi mạt trước đó sợ hai b á chủ từng đối với họ rổ xi mạt phát động qua một lần sợ hai bắn ra dùng hắn ba chủ lực lượng cố tượng ra một hư giả thu chỉ hạ ít chia mặc dù cái này giả u ạ mã độ lúc này hỏi đại nhân tiếp xúc chúng ta nên xử lý như thế nào cần công khai truy nã họ rổ xì mạt sao xin dì lắc đầu chỉ là liên quan đến thần thuật họ rồ x ì mạt vấn đề liền đã rất khó xử lý bây giờ lại có bá chủ dây dưa trong đó xin gì không thể không đối với họ rồ x ì mạt vấn đề cực kỳ thận trọng vì hiện tại hàng g i a o kế hoạch mới vừa vặn bố trí xuống dưới giới, giới nhị dạ còn ở vào chưa ra cô trạng thái nếu vì đối phó họ rồ x ì mạt khiến cho sợ hai bá chủ phản ứng dây chuyền trước giờ dẫn phát sợ hai bá chủ xâm lấn thế cục kia đều sẽ đối với giới nhị dạ trở nên rất bất lợi không tốt nghĩ được như vậy xin dị vội vàng hướng á mã đổ phân phó nói đem trước tham gia qua hội nghị nhân viên toàn bộ tập trung lại á mã đỗ hỏi xảy ra cái gì xin gì không có giải thích nghiêm nghị phân p h ố nói nhanh đi đúng ạ mạ đổ cùng xù na liếc nhau một cái ngay lập tức quay người rời đi không bao lâu tất cả tham gia qua trước đó hội nghị nhân viên bao gồm ạ cà sủ kỳ thành viên tất cả đều tụ tập đến rồi phòng họp mọi người ở đây cho rằng xin gì muốn bố trí đối phó họ rổ xi、si、mạt nhiệm vụ lúc xin gì nói ra đều nhìn ta mọi người cùng nhau nhìn về phía xin gì. xin gì cũng không nói nhảm trực tiếp đối với tất cả mọi người phát động rồi thảo thuật một lát sau tham dự mọi người tất cả đều giật bình thần cảm giác hình như quên rồi cái gì nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra là ở đây duy nhất huyết kế vóc la lại năm giữ tám ngàn âu ủ trị hạ hỉ c ả gì cái thứ nhất đã nhận ra khác thường chẳng qua nàng tin tưởng vô điều kiện xin gì cho nên không có mở miệng nói cái gì mà là lựa chọn trầm mặc xa xù kệ thì lắc đầu nói nhỏ ảo thuật xin gì nói ra không sai ta vừa mới đối với các ngươi thi triển ảo thuật phong ấn các ngươi trong đầu một đoạn ngăn ký ức a ký ức cái gì ký ức tại sao muốn phong ấn ký ức a cắt xù kỳ thành viên còn tốt đối với xin gì đều là tin tưởng vô điều kiện chẳng qua viện nghiên cứu phương diện không ít người đưa ra nghi vấn xin gì giải thích nói trước đó là ta sai lầm hướng các ngươi cung cấp một đoạn có thể biết ảnh hưởng giới nị h dạ tương lai vận mệnh thông tin bây giờ vì bảo đảm tình báo an toàn ta tạm thời tướng một đoạn này thông tin phong ấn và đại chiến sau khi kết thúc ta sẽ vì mọi người giải cấm không thể nghi ngờ xin gì chỗ phong ấn đoạn trí nhớ kia đúng vậy ủ trí hạ h ỉ c ả gì trước đó thông qua dù quang bì, tướng lục hoàn thế giới đại chiến hiện ra cho tham dự mọi người một m à n kia xin gì trước đó công khai một đoạn này ký ức bản chất là muốn cho viện nghiên cứu có thể khắc sâu hơn hiệu do bá chủ lý năng từ đó tốt hơn định ra cũng chấp hành hàng rào kế hoạch sau khi ý hắn biết đến sợ hai bá chủ đối với giới lý dạ đối với viện nghiên cứu thẩm thấu có thể vượt xa tưởng tượng của hắn về sau hắn ngay lập tức phản ứng lại trong hội nghị hiện r a lục hoàn thế giới đại chiến nội dung rất có thể sẽ bị sợ hai bá chủ được biết phải biết hắn hiện tại đối với sợ hai bá chủ ưu thế duy nhất chính là sợ hai bá chủ cũng không biết hắn rộng lượng và bá chủ giao chiến kinh nghiệm đây là ưu thế của hắn thậm chí có thể nói là lá bài tẩy của hắn nếu tin tức này bị sợ hai bá chủ do tham rồi vậy hắn sau đó hàng loạt sắp đặt đều sẽ vì vậy mà mất đi hiệu lực ạ mạ đồ không biết mình bị phong ấn nào ký ức nhưng hắn sáng suốt đứng ở xỉn g i một bên nói ra Đại ngài nhân, chúng ta nghe theo ta sau ắ p đặt. t u n dù không thích n g ư đó i ề u xin dì nói ra trước đó trong hội nghị định ra hàng giao kế hoạch hiện tại nhất định phải làm một ít sửa lại vậy hàng giao kế hoạch tương quan ký ức xin g ì không có p h o n g ấ n cho nên ạ mạ đồ đại biểu viện nghiên cứu hỏi sửa đổi nào bộ phận xin g ì bàn giao nói đầu tiên là giữ bí mật tính hàng giao kế hoạch giữ bí mật tầng cấp phải vào một bước đề cao tại thi hành trong quá trình không cho phép đề cập hàng giao kế hoạch tất cả phương án đều phải tại tuyệt đối giữ bí mật môi trường hạ tiến hành ạ mạ đồ hỏi cần giữ bí mật đến loại trình độ này sao ngài là lo lắng chúng ta viện nghiên cứu bên trong có người tiết lộ bí mật ừ xin dì nhẹ gật đầu không có làm nhiều giải thích dù nạ cao mày nói công trình lớn như vậy muốn triệt để giữ bí mật căn bản không thực tế a xin gì nói ra vậy liền định ra một bộ tương ứng nhiệm vụ phương án t h như khởi động lại nghi thức có lẽ khởi động cái gì khác kế hoạch tóm lại tại hàng rào kế hoạch hoàn thành trước ta không hy vọng hành động của chúng ta quá sớm bại lộ tại địch nhân tầm mắt bên trong đã hiểu đối mặt xin gì chân thật đáng tin mệnh lệnh a mado rú na mấy người đành phải đáp ứng xin gì tiếp lấy phân phó nói ngoài ra viện nghiên cứu trong tạm thời tổ kiến một đoạn giám sát bộ đội nghiêm t r h ỗ người tiết lộ bí mật n ư ờ n g s đã gia nhập tri bộ đội này hiện tại đúng vậy cần nàng thiên lý nhãn lúc phần một dâng lên trước một nghìn bốn trăm tám mươi ba ta nghĩ thử một lần trước 1483, t a nghĩ thử một lần đúng đối mặt s h i n j i hạ đạt từng đầu mệnh lệnh tham dự mọi người cùng kêu lên trả lời ai cũng không ngờ rằng vì họ rổ xi、si、mạt phòng thí nghiệm bí mật bại lộ hàng giao kế hoạch giữ bí mật cấp đống chốc tăng lên tới loại trình độ này không nói đến công trình độ khó vẹn vẹn là kiểu này mưa gió nổi lên cảm giác c áp bách liền để mọi người ẩn ẩ n cảm thấy hoảng hốt tan họp về sau s h i n j i lưu lại h ỉ cắt cùng sân sân mở miệng nói s h i n j i ngươi vừa rồi tại trong hội nghị phong ấn là lục hoàn thế giới đại chiến nội dung sao từng xin di nhẹ nhàng gật đầu sân c u n g chỉ là kinh nghiệm bản thân người cho nên xin gì không có cách nào đầy đủ phong ấn nàng nhóm trong đầu tương quan ký ức bằng không nàng nhóm hội thiếu thốn rất lớn một bộ phận ký ức từ đó ảnh hưởng nàng nhóm tiếp xuống hành động sân nói ra vậy bọn hắn không phải đều quên ta trong lục hoàn thế giới anh dũng sự tích thực sự là đáng tiếc được rồi nhiều người như vậy rất khó giữ bí mật tạm thời phong ấn cũng tốt u c h ị hạ hỷ ca gì trầm ngâm một chút nói ra xin gì, ngươi là đang lo lắng s ợ hai bá chủ hội nhìn trộm trí nhớ của chúng ta xin di gật đầu không thể loại trừ loại khả năng này h i cát vội và nói cần t á dụng tám ngàn âu đối với tất cả người biết chuyện lại tiến hành một lần ký ức che đậy sao thế thì không cần ngưng tạm xin di nói ra ta đã tại tất cả mọi người trong trí nhớ lưu lại một thuật chỉ cần trí nhớ của bọn hắn bị nhìn trộm bất luận bọn d ì n h dập là ai ta đều có thể ngay đầu tiên cảm giác được s ầ n khanh khách cười nói xin di ngươi quá giàu hạn n g u y ê n lai trừ ra phong ấn ký ức bên ngoài ngươi còn bắt bọn hắn xem như mồi nhửa nhà xin di liếc s ầ n một chút ngươi cùng ánh sáng trong đầu ta cũng giống vậy lưu lại kiểu này thuật a sân run lên sau đó nhét miệng thầm nói lại tới ta thế nhưng vu nữ ai có thể nhìn trộm trí nhớ của ta mà chẳng qua vừa nghĩ tới xin gì tại trong trí nhớ mình động tay chân không có nói chính mình một chút cũng không có phát giác nàng thì không có lực lượng rồi khi các chỉ là cười cười không có chất vấn xin gì quyết định dưới cái nhìn của nàng xin gì tất nhiên hạ quyết định như vậy nhất định có hắn suy tính nàng cần làm chỉ là ủng hộ xin gì là được rồi xin gì cuối cùng dặn dò s ầ n hàng giao kế hoạch là giới nỉ dạ có thể hay không theo sợ hai bá chủ trong tay chạy trốn mấu chốt mà ngươi là hàng giao kế hoạch có thể thành công hay không mấu chốt cho nên trong khoảng thời gian này người tuyệt đối không nên chủ quan sân nét mặt nghiêm túc yên tâm đi ta là phụ nữ Bảo hộ xin dị phân mình thì t là ra một bộ ảnh phân thân sau đó mở ra cộng không gian nhường ảnh phân thân mang theo ánh sáng đi không người dị không gian đợi tất cả mọi người sau khi rời đi xin dị một người tại trong phòng họp suy tư một phen sau đó mở ra cổng không gian đi tới trên mặt trăng s ụ t sù k ỳ xá nhân mới từ viện nghiên cứu trở về thấy xin dị đến, đến rồi hắn tỏ mò hỏi đại nhân ngài có dặn dò gì sao xin dị nói ra từ giờ trở đi cự hình thẻn xảy gẳng đừng lại chú ý khu vực khác rồi toàn lực video giám sát viện nghiên cứu cự hình thẻn xảy g ra là lục đạo cấp bảo vật nếu chỉ là bình thường mục tiêu nó xác thực có thể video giám sát tất cả giới n ý dạ, nhưng bây giờ xin gì đối mặt không phải nắm giữ thần thuật tỏ rộ sima chính là theo dõi giới n ý dạ bá chủ vì cự hình t ẹ n s ả y gẳng lập tức vị cách đã không có video giám sát toàn cục năng lực trong khoảng thời gian này cự hình t ẹ n s ả y gẳng không có bất kỳ cái gì thu hoạch chính là một ví dụ cho nên xin gì quyết định nhường cự hình t ẹ n s ả y gẳng 2 4 i giờ không gián đoạn video giám sát viện nghiên cứu là bảo hộ viện nghiên cứu một chuẩn bị ở sau đúng xuất s ù kỷ xá nhân đương nhiên sẽ không chất vấn xin dị quyết định gật đầu đồng ý tại xin dị đứng ngoài quan sát d ư ớ i xuất s ù kỷ xá nhân rất nhanh điều chỉnh tốt rồi cự hình k ẹ n x ấ y gẳng video giám sát khu vực đem toàn bộ viện nghiên cứu đặt vào rồi video giám sát trong lên hai bảo hiểm về sau xin dị lúc này mới yên tâm hiện tại về lục hoàn thế giới đại chiến tình báo chỉ có sân cùng hì cà ả i ị u rõ mà sân ở tại viện nghiên cứu bên cạnh không chỉ có xạ xú kẹ nạ duto e d a đ ú mòn những thứ này lục đạo cấp đồng bạn hơn nữa còn có cự hình thẹn xảy gẳng thời khắc chú ý quét sạch đi dị không gian tu luyện cho nên bất luận là họ rộ simaz hay là sợ hai bá chủ đều khó có khả năng theo nàng nhóm c h ỗ ấy thu hoạch đến bất kỳ liên quan đến lục hoàn thế giới đại chiến tình báo đối với xá nhân dặn rõ một câu về sau xin dị quay trở về phi hành cứ điểm tướng cả dìn gọi vào rồi văn phòng xin dị nói ra hiện tại có một có thể biến thành huyết kế v o n g la cơ hội người nghị thử một chút sao cả dìn vẻ mặt kinh h ỉ là trả cờ d a quả thực n g h e xong xin dị đề cập huyết kế v o n g la nàng cái thứ nhất liền nghị đến h ỉ cắt ư ớ c qua trả cờ ra quả thực xin dị lắc đầu không phải trả cờ ra quả thực là một cái biện pháp khác s á t x u ấ t thành công không có bảo hộ cà dìn không có do dự trực tiếp mở miệng nói ta nghĩ thử một lần trước đó mặc dù chủ động tướng ớt tra cơ giả quả thực cơ hội n h ư ờ n g cho quang nhưng cũng không có nghĩa là cà dìn không muốn trở thành huyết kế v o n g l à vừa vặn tương phản nàng đây bất luận kẻ nào đều khát vọng càng biến đổi mạnh vì chỉ có càng biến đổi mạnh nàng mới có thể giúp được xin dì bận điệu xin dì cười hắn hiểu rõ cà dìn nhất định vui lòng nếm thử tướng cà dìn dẫn tới xuất x kỳ một thức chỗ kia dị không gian xin dị tướng nguyên bản bị xuất x kỳ một thức cẩn trốn ở chỗ này còn kia thập vĩ lấy ra ngoài nhìn hình thể khổng lồ thập v Cả mà thế cục phát triển đến bây giờ tình trạng này lục đạo cấp thực ra đã không đủ để ứng phó các loại cường địch rồi mà chỉ có hỉ cắt một huyết kế vong la hiển nhiên là không đủ cho nên xỉn dị liền muốn n h ư ờ n g cạ dìn thông qua biến thành thập vĩ nhân trụ lực phương thức xung kích một chút huyết kế vong la lúc này s u s t ký một thức cái này thập vĩ đã không còn là trước đó tiểu thập đôi rồi đã trải qua d i ệ n thế hội mấy cái thế giới nó không chỉ trưởng thành là rồi thành niên thể thậm chí ngay cả trà cờ giả quả thực đều dựng dục ra hai cái chỉ riêng uy năng mà nói đầy đủ không kém hơn xỉn dị chính mình thập vĩ rồi cho nên cạ d ì n chỉ cần có thể thành công phong ấ n cái này thập vĩ lại thêm xỉn dị theo bên cạnh hiệp trợ đúng là có xung kích huyết kế vong la khả năng tính phần hai dâng lên ta t có hô ể làm. Trước ta có thể làm. 1484, cả thập vĩ. Thập vĩ hô cả cảm nhận được cạ dìn tiếp cận t h ậ p vĩ chậm rãi túi đầu xuống trong miệng tràn ra một cô nóng rực khí lãng nhìn ký lãng đập vào mặt cạ dìn không hề bị lay động bước chân vẫn như cũ về phía trước hống t h ậ p vĩ thấy thế gầm thét rồi một tiếng nếu không phải khiếp sợ xìn gì ngay tại không xa nó đã sớm động thủ phải biết nó đã từng thế nhưng dám đối với sốt xù kỳ một thức cùng xin dị nhai rằng đối mặt một ở trong mắt nó như con kiến hôi nhỏ bé thiếu nữ nó tự nhiên là sẽ không để ở trong mắt xa xa xin dị trôi giạt đến giữa không trung lặng lặng nhìn chăm chú đây hết thảy không có nhung tay hàng phục thập vĩ chỉ là cạ dìn s u n g kích huyết kế v o n g là bước đầu tiên nếu một bước này đều làm không được lời nói chuyện về sau thì càng không cần phải nói cạ dìn không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết điểm này cho nên đối mặt thập v ĩ khiêu khích nàng không có hướng xin gì xin giúp đỡ mà là tách một tiếng chắp tay trước ngực quắp lục đạo thụ giới giáng lâm giao giao. trong chốc lát vô số vụn vặt phá đất mà lên chỉ thời gian một cái nháy mắt thì căng vọt thành một mảnh lục lâm cũng như dây leo mạng giống nhau leo lên thập vĩ rất nhanh liền lan tràn đến rồi thập vĩ t e o vị trí bên trên thập vĩ lập tức giận dữ d â y r i a rất nhanh liền đất rung núi chuyển tướng rất nhiều vụn vặt nổ t ậ n gốc thấy mình một đ ộ t không cách nào triệt để ngăn chặn thập vĩ cạ dìn ánh mắt lấp liệt quắt lục đạo kim cương phong tỏa xoạt xoạt xoạt vài gốc hiện ra trong suốt vầng sáng màu vàng kim xiềng xích theo cạ dìn thể nội b ắ n ra như có linh tính bình thường bay về phía không trung tinh chuẩn xuyên qua thập vi trên không trùng chậm trần cái đ g ô i sau đó đem nó chăm chú quấn quanh nhất nhất găm trên mặt đất cùng lúc đó ca dìn tiếp lấy phát động rồi sờ s a n đủ, một tôn màu đỏ mặc giáp cự nhân xuất hiện ở thập vi trước mặt dưới tình huống bình thường đầy đủ thể sờ s a n đủ, thân cao có thể đạt tới trăm mét trở lên đối với bình thường ni ra mà nói t i ể u này trăm mét cao đầy đủ thể sờ s a n đủ, không thể nghi ngờ là chỉ có thể ngưỡng mộ thần linh liền xem như đối mặt bình thường vĩ thú trăm mét cao đầy đủ thể sờ sanu cũng cụ bị tuyệt đối áp chế lực dù sao bình thường vĩ thú cũng liền cao mấy chục mét mà thôi nhưng n ố i mặt cao gần ngàn mét thập vĩ bình thường đầy đủ thể sờ săn đủ thì không đáng chú ý rồi cho nên cả dìn giờ phút này phát động sờ săn đủ là lục đạo cấp cấp độ chiều cao của nó mặc dù vẫn như cũ kém thập vĩ nhưng đã có thể cùng với nó đấu ầm ầm theo vài tiếng tiếng vang cá dìn sờ săn đủ hung hăng đẻ xuống thập vĩ cũng đem nó dùng sức hạ thấp xuống hống thập vĩ vô cùng p h ấ n nộ lần nữa giận giống lên lúc này nửa người dưới của nó bị cá dìn một đội quấn quanh xê dịch không ra sau lưng mười đầu cái đôi cùng với cái cổ đều kim cương phong tỏa màu vàng kim xiềng xích trói buộc đầu lại bị sờ săn đủ mạnh xuống dưới nén chật vật không chịu nổi xa xa a xin dị cười khẽ một tiếng ca dìn không hổ là t u y ể n qua nhất tộc tại đối phó vi thu trong chuyện này có được trời y ê u a i ưu thế hợp thành quen kỳ thập vĩ cũng bị nàng áp chế hoàn thành sau khi áp chế phong ấn thì trở nên t h u ậ n lý thành trương không bao lâu ca dìn hoàn thành cuối cùng phong ấn tại xin dị nhìn chăm chú chính thức đã trở thành một vị thập vĩ nhân chủ lực cùng nguyên thời không ô bị tổ u c h i hạ mạ đ giả khác nhau ca dìn bản thân liền là lục đạo cấp cường giả lại thêm lại có một đôi sáu câu ngọc dìn n ệ gẳng cho nên hoàn thành phong ấn về sau thập vĩ nhanh chóng trở nên ngoan ngoan lên không có giống ổ bị tổ thống khổ như vậy cũng không giống ban giống nhau không cách nào đầy đủ áp chế xin gì rất nhanh rơi xuống cả dìn trước mặt hỏi cảm giác thế nào cả dìn nắm chặt lại quyền có chút kinh hỉ đại nhân t r ạ cờ dạ của ta hình như mạnh hơn rất nhiều tại thành công tấn thăng làm lục đạo cấp về sau cả dìn t r ạ cờ dạ trưởng thành thì cơ bản lâm vào đ ỉ n h trệ trạng thái mặc dù theo nàng dần dần thị trứng lục đạo cấp trình thể chiến lược đang không ngừng mạnh lên nhưng những thứ này cũng chỉ là phần mềm thượng tăng lên mà không phải phần cứng thượng đổi mới bây giờ đã trở thành thập vĩ nhân trụ lực về sau cá dìn lúc này mới ngạc nhiên phát hiện chính mình trả cờ dạ lần nữa mạnh lên rồi xin gì nói ra ngươi bản thân liền là lục đạo cấp tại biến thành thập vĩ nhân trụ lực về sau trả cờ dạ trình độ sẽ đ ạ tới t lục đạo cấp đỉnh phòng nhưng coi như thế cách huyết kế vong la hay là tồn tại một đoạn khoảng cách không nhỏ để ngươi tự mình tu luyện lời nói có thể cần thượng bách năm mới có thể s ở đến huyết kế vong la cánh cửa cá dìn bây giờ tình huống có chút cùng loại đánh bại xuất xù kỳ cả cụ dạ lục đạo tiên nhân lúc đó lục đạo tiên nhân nếu như không có chia cắt thập vĩ mà là tướng thập vi phong ấn đến trong cơ thể mình biến thành thập vi nhân trụ lực lời nói hắn là có cơ hội tấn thăng làm huyết kế vong la đáng tiếc lục đạo tiên nhân lựa chọn một con đường khác vĩnh viễn mất đi tấn thăng huyết kế vong la cơ hội cả dìn biết mình đợi không được trên trăm năm liền hỏi đại nhân ta nên làm như thế nào xin gì nghiêm túc nói tiếp xuống ta sẽ dùng tám ngàn mâu đối với ngươi phát động trả cờ dạ xung kích ưỡng ép hướng ngươi quán t ầ u trả cờ dạ nếu ngươi có thể chống đỡ nhường thể nội duy trì trả cờ dạ tính chất biến hóa vì lượng biến xung kích chất biến liền có khả năng tấn thăng làm huyết kế vong la Cả có gìn không vẫn hiểu. nói, mảy may do dự, gật đầu nói, đã、hiểu. xin dì nhắc nhở đây là một nước cơ hiểm thân thể của ngươi có khả năng hội không chịu nổi cho nên ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt c ả dìn ánh mắt nóng bỏng nhìn xin dì ta có thể làm tướng t r ả cơ giả quả thực tặng cho hỷ cà dê sau nàng cho là mình b ệ n h v i ệ n mất đi tấn thăng huyết kế v o n g la cơ hội nàng trên miệng mặc dù không đề cập tới nhưng cho tới nay là ạ cà sụ kỷ nhân vật số hai nàng đáy lòng thất lạc c ũ n g không cam l ò n g là không cách nào tránh khỏi bây giờ cơ hội xuất hiện lần nữa tại rồi trước mặt của nàng lần này nàng dù thế nào cũng sẽ không tung tay ta tin tưởng ngươi xin dị c ư ờ i cười sau đó không còn nói nhảm chính mình phát động tám ngàn mâu đối với c ả dìn tiến hành t r ả cờ dạ xung kích Vâng, theo t r ả cờ dạ cột sáng tuân hướng c ả dìn c ả dìn liền tựa như thật bị cái g ì đụng vào rồi giống nhau bị đẩy lui rồi mười mấy mét mới khó khăn lắm ổn định thân hình sau đó trên mặt nàng thì lộ ra thần tình thống khổ đừng nói nàng một lục đạo cấp rồi liền xem như huyết kế v o n g là đối mặt bây giờ xin dị phát động t r ả cờ dạ xung kích cũng rất khó tiếp nhận không bao lâu cà dìn lỗ mũi khoe miệng tất cả đều tràn ra máu tươi thân thể của hắn không sai biệt lắm đạt đến t ự c hạng lại tiếp tục tiếp nhận xin gì, t r ả cờ dạ xuống kích lời nói thân thể của hắn rất có thể sẽ bị trực tiếp no bạo nhưng mà xin gì không chần chờ cả dìn cũng không có lối bước hai bên ăn ý tiếp tục lấy phần một dâng lên chưng một nghìn bốn trăm tám mươi lăm thanh trừ di hoạn chưng một nghìn bốn trăm tám mươi lăm thanh trừ di hoạn và ảnh lại sau một lúc lâu cả dìn trên người đột nhiên chuyển ra nổ vàng một tiếng đúng lúc này cả dìn cả người như thoát tuyến chơi rượu bình thường bay ngược ra ngoài xin gì lúc này ngừng t r ả cờ dạ xuống kích hơi nhuyết khỏe môi lên q u ẳ n xuống đất cả dìn bọ lên nàng lau khỏe miệm tràn ra ngò tươi nói ra đại nhân ta còn có thể kiên trì xin gì lắc đầu không cần cà dìn lập tức luôn c uống mời ngài lại cho ta một cơ hội đi cho cơ hội gì ngưng tạm xin di cười nói h ả o h ả o thể nộ g thân thể một cái đi ngươi đã thành công cái gì cà dìn ngây ngần cả người chật nàng cảm ứng một chút phát hiện chính mình trạ cờ dã lại có chất tăng lên cả người tựa như thoát thai hoàn cốt giống như xin di đi tới cà dìn trước mặt không ngờ rằng ngươi thật kiên trì nổi cà dìn nói ra cảm ơn ngài không cần c ả m ơn ta thở dài xin di nói tiếp có thực lực mạnh hơn muốn gánh chịu càng lớn trách nhiệm tiếp n h nhiều hơn ậ n nữa m ạ o hiểm, h k ô nghĩ ẳ n chuyện gìn nét mặt kiên định, đại nhân, ta không sợ mạo hiểm, ta chỉ sợ chính mình không có ảnh hưởng. Xin gìn cần Ngâm n làm làm một mặt mạo hiểm, tốt. ta ta tiếp, tiếp ta Cả chỉ có cười cười? Cả tiếp, tiếp đó, cần ta làm cái hỏi h gì gì? đại đó, sợ sợ một chút xin d ì nói ra ngươi mới vừa vặn tấn thăng huyết kế v o n g là đối với cảnh giới này còn không thích ứng cho nên ta sắp đặt ngươi đi với hì các cùng nhau đ là h ấ n lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm ta cần các ngươi mau chóng thích ứng cảnh giới mới đúng cả xin một lời đáp ứng xin gì không còn nói nhảm trực tiếp tướng cạ dìn dẫn tới hì cắt đ ặ c h ấ n khu vực nhường hì cắt cùng cạ dìn đi theo chính mình ảnh phân thân tiến hành tạm thời đ ặ c h ấ n xử lý xong cạ dìn chuyện xin d ì quay trở về phi hành cứ điểm hì cắt cùng cạ dìn bây giờ đều trở thành rồi huyết kế v o n g la nhường dưới trướng huyết kế v o n g la số lượng đạt đến hai vị chớ xem thường điểm này phải biết tại không gian bích lui trong huyết kế v o n g la là, là có thể ngăn cản bá chủ tồn tại phóng nhãn tất cả vũ trụ huyết kế v o n g la đều ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên nếu có thể lại nhiều mấy cái huyết kế vóng la lời nói ta có thể càng ung dung thấm hô một tiếng về sau xin di đột nhiên nghĩ tới n ể gì cùng kỳ mỹ mạ rột xuất sủ kỳ mò mò xỉ kỳ vì h ì n h thức ký sinh tại trên người n ể gì mạt xuất sủ kỳ kim thức vì h ì n h thức ký sinh tại trên người ký mỹ mạ r ộ hai cái này xuất sủ kỳ đối với bây giờ xin di mà nói sớm đã không tính là gì uy hiếp nhưng đối với n ể gì cùng ký mỹ mạ r ộ mà nói lại là không thể không có t r ụ p di hoạn là lúc giải quyết bọn họ rồi suy nghĩ khé động xin di tướng n ể gì kỳ mỹ mạ r ộ chiêu đến rồi phòng làm việc của mình thấy vậy xin di n ể gì cùng ký mỹ mạ rồ thi lễ một cái về sau hỏi đại nhân là có nhiệm vụ gì cần chúng ta chấp hành sao xin d ì nói ra không lần này gọi các người đến là muốn giải quyết hết các ngươi trên người thiết di hoạn n ệ d ì nói ra thật tốt quá đi theo ta xin d ì mang theo n ệ d ì kỳ mỹ mạ rồ đi tới phòng thí nghiệm cũng phân phó hai người riêng phần mình nằm liền nhau trên bàn giải phẫu đầu tiên là thành hai người kiểm tra một chút xin d ì nói ra n ệ d ì trên người ngươi thiết giải phóng trình độ đã đạt đến ba mươi kỳ mỹ mạ rồ trên người n giải ư ơ thích, g i phóng trình độ đạt đến phần có năm mươi n ệ d ì n g h e xong hơi kinh ngạc nhìn về phía một bên kỳ mỹ mạ rồ ngươi giải phóng trình độ sao nhanh như vậy kỳ mỹ mạ rồ lắc đầu không biết xin dị ngồi xuống dụng cụ trước một bên dùng dụng cụ kiểm tra hai người kiểm tra triệu chứng bệnh tật một bên giải thích nói xuất hiện kiểu này khác biệt có thể là vì kim thức thực lực không bằng mỏ mỏ xì kỳ cho nên hắn tiết trong lần chứa trả c ờ ra lượng không có mỏ mỏ xì kỳ khổng lồ như vậy nguyên lai、like、là như vậy hai người giờ mới hiểu được kiểm tra xong rồi hai người kiểm tra triệu chứng bệnh tật xin dị nói ra các ngươi hiện tại trạng thái thân thể tốt đẹp có thể tiến hành phẫu thuật thao tác chuẩn bị xong chưa hai người gật đầu chuẩn bị xong xin dị đầu tiên là đi tới n ệ dĩ trước mặt một tay đặt tại rồi n ệ dĩ trên người phía trên dùng thẳng tì kết nối vào rồi tít sau đó phát động hòa thân bắt đầu nếm thử rời đi rơi tít trong thuộc vệt s ộ sủ kỳ mò mò xỉ kỳ ý thức đúng lúc này n ú t trong tít bên trong mò mò xỉ kỳ bị bừng tỉnh trong nháy mắt chiếm cứ n ể dị cơ thể cùng ý thức quắt dừng tay đã sớm chuẩn bị xin di trong nháy mắt chế phục k h ô n g chế n ể dị thân thể mò mò xỉ kỳ không muốn cố gắng phản kháng ngươi biết những thứ này đối với ta vô dụng mò mò xỉ kỳ nói ra ngươi sẽ không sợ ta với tiểu tử này đồng quy vô tận xin di thản nhiên nói có thể làm đến lời nói ngươi có thể thử một chút、người. mọi mỏ xì kỳ nhất thời nghe lời nếu quả thật ti hay là trước đó huyết kế v n g l à mỏ mỏ xì kỳ có thể là có thể mượn nhờ thiết giải phóng và nệ gì đồng quy vô tận nhưng hôm nay x i n g ì đã là huyết kế xâm la rồi hiện tại mỏ mỏ xì kỳ trong mắt hắn không hề có đây sâu kiến mạnh bao nhiêu cho nên mỏ mỏ xì kỳ cái gì cũng không làm được ngay tại x i n g ì chuẩn bị tiếp tục động thủ lúc mỏ mỏ xì kỳ hô đợi một chút x i n g ì nói ra ngươi còn có cái gì gì ngôn sao mỏ mỏ xì kỳ nói ra ta không có lo sai ngươi là muốn đem ý thức của ta theo thiết bên trong rút ra, ra ngoài nhường cái này trở thành đơn thuần chứa đựng t r ả cơ dạ bạch tiết đúng không xin g ì không nói gì coi như là chấp nhận mỏ mỏ xỉ kỳ vội và nói vì thực lực ngươi bây giờ nên rất rõ ràng bạch tiết là t à n thứ phẩm sự thật này đi nếu ngươi đem ý thức của ta theo tiết bên trong triệt để bóc ra tiểu tử này sẽ chỉ đạt được ta một nửa thậm chí càng ít lực lượng dựa theo các ngươi nơi này cách nói hắn rất có thể ngay cả lục đạo cấp đều không thể duy trì xin gì có hơi vặn lông mày mỏ mỏ xỉ kỳ nói không sai nếu hắn tách ra mỏ mỏ xỉ kỳ ý thức n ề gì trên người tiết rồi sẽ trở thành bạch tiết bạch tiết là vô hại nhưng theo một cái góc độ khác mà nói bạch tiết là tàn thứ phẩm là ký sinh thất bại lưu lại nếu nghề gì trên người t i ế t thật biến thành bạch tiết như mỏ mỏ xỉ kỳ lời nói nghề gì có khả năng mở ra t i ế t sau cũng vô p h á p đạt tới lục đạo cấp mà lục đạo cấp là đúng kháng ba chủ thấp nhất cánh cửa nếu ngay cả lục đạo cấp đều đạt không được cái kia ngay cả tư cách tham chiến đều không có sẽ chỉ là vương hữu thấy xin gì do dự mỏ mỏ xỉ kỳ nói ra cho nên là giữ lại ta nhường tiểu tử này có cơ hội có lục đạo cấp lực lượng hay là dết ta nhường tiểu tử này triệt để trở thành rác rời đâu xin d ì quyền hành lên hiện tại không giải quyết m ọ mọi xỉ kỳ đại chiến thì nệ d ì chí ít còn có thể có lục đạo cấp chiến lược hiện tại nếu giải quyết m ọ mọi xỉ kỳ sau đó nệ d ì có thể muốn rời khỏi hàng ngũ chiến đấu rồi m ọ mọi xỉ kỳ tự cho là cầm chắc lấy rồi x i nín dị cười nói ha ha ha thế nào có phải hay không rất khó lựa chọn x i n d ì l i ế c m ọ mọi xỉ kỳ một chút chậm phát động rồi hòa tân tướng m ọ mọi xỉ kỳ ý thức từng chút một theo、Thích. trong rút ra ra đây chẳng qua hắn không có thanh trừ hết m ọ m ọ xỉ kỳ ý thức mà là chuyển tay tướng m ọ m ọ xỉ kỳ ý thức phong ấn đến rồi ký sinh trên người nệ dị h thể、nội. phần hai dâng lên nguyên phiếu chương một nghìn bốn trăm tám mươi sáu chưa đủ a chương một nghìn bốn trăm tám mươi sáu chưa đủ a người m ọ mọi sĩ kỳ chỉ để lại một đạo hoài nghi ngữ đ i ệ u liền bị xỉn dị gọn gàng mà linh hoạt phong ần đến, đến rồi hắt trên thân theo m ọ mọi sĩ kỳ ý thức theo tiết trong rút ra, n ệ dị trên người tiết ngay lập tức biến thành đơn thuần ẩ n chứa trả cớ ra bạch tiết mà n ệ dị cũng khôi phục rồi ý thức đoạt lại rồi quyền khống chế thân thể n ệ dị gấp rút đứng dậy khắp khuôn mặt là sợ hãi đại nhân ta xỉn dị khoác h o á tay không cần lo lắng trật s ù kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ ý thức đã bị xử lý xong nghệ dị đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy nhớ tới mỏ mỏ xỉ kỳ và x i n dị nói chuyện có chút lo lắng hỏi đại nhân mỏ mỏ xỉ kỳ nói là sự thật sao trở thành bạch tiết sau đó có phải ta thì không có cách nào biến thành lục đạo cấp xin dị nói ra khó mà nói và trạng thái ổn định sau đó ngươi có thể thử một chút nghệ dị có chút bận tâm ngay cả x i n dị đều nói như vậy vậy xem ra vừa nãy mỏ mỏ xỉ kỳ không phải nói chuyện giật gân xin dị cười cười so sánh với không cách nào biến thành lục đạo cấp giải trừ rơi bị đoạt xá hai hoảng n ầ m đối với người mà nói mới là tốt hơn tin tức đi nệ g ì nói nghiêm túc ta muốn vì thế giới này làm chút gì nếu như ngay cả lục đạo cấp đều không thể đạt tới lời nói ta căn bản không giúp đỡ được cái gì xin g ì trầm giọng nói không muốn như vậy nghĩ giúp đỡ thế nhưng phải trả giá thật lớn hắn không phải hù dọa nệ g ì mà là nghĩ đến ưu linh mấy cái tiêu chết tại bá chủ trong tay để đăng giả bá chủ cũng không phải cái gì thiện nam t í n nữ một khi quyết định và bá chủ đối kháng muốn làm tốt hải cốt không còn chuẩn bị tâm lý nệ g ì không có trốn tránh nhìn thẳng xin dì đại nhân ta vui lòng trả giá đắt cho dù là tính mạng của ta một bên nằm ở trên bàn giải phẫu kỳ mị mạ rồ lẳng lặng nói ta cũng giống vậy xin dị cười cười đã các ngươi đều hạ quyết tâm vậy ta thì không dối gạt các ngươi rồi thực ra vừa nãy ta không hề có triệt để tiêu diệt mỏ mỏ xỉ kỳ mà là đem mỏ mỏ xỉ kỳ ý thức phong ấn đến, đến rồi h ắ t trên người h ắ t trên người nệ dị lấy làm kinh hãi vội vàng túi đầu nhìn lên phát hiện ký sinh trên người mình h ắ t bên trên xác thực xuất hiện một phong ấn t h u ậ t thức xin dị giải thích nói mỏ mỏ xỉ kỳ ý thức bản thân liền là、thích、một bộ phận nếu như ta cưỡng ép tiêu diệt hắn rồi sẽ như hắn nói tới giống nhau nhường lực lượng thật to chiết khấu cho nên ta đem ý thức của hắn theo t i ế t trong tạm thời rút ra ra đây phong ấn đến, đến rồi hắt trên thân nghệ di ý thức được cái gì ngài là nghĩ xin gì nhẹ nhàng g ậ t đầu hai người các ngươi trên người đều có một nửa hắt thân thể tại hợp thể trạng thái các ngươi thì tương đương với ba hợp mở rồi căn cứ vào điểm này ta nghĩ tới một cách đó chính là đem mỏ mỏ xỉ kỳ cùng kim thức ý thức phong ấn đến hắt trên thân khiến hai ngươi trên người t i ế t tại trạng thái bình thường hạ gìn giữ hư hao bạch tiết trạng thái các ngươi tại đơn độc giải phóng t i ế t lúc có thể không đạt được lục đạo cấp cấp độ nhưng nếu hợp thể lời nói hai bài tiết lực lượng là nhất định có thể khiến cho hợp thể trạng thái giới các ngươi t i ế n v à o lục đạo cấp cảnh giới hợp thể sao nghệ gì cùng k ý mỹ m à dô liếc nhau một cái dĩ vãng gặp được c ư ờ n g địch bọn họ thường xuyên chọn hợp thể cho nên đối với cái này cũng không bài xích xin gì nói tiếp hợp thể trạng thái giới các ngươi cùng h ba hợp một nếu h giải trừ rơi trên người phong ấn phóng xuất ra mỏ mỏ xỉ kỳ cùng kim thức ý thức các ngươi trên người tiết rồi sẽ khôi phục tất cả lực lượng đến lúc đó hợp thể trạng thái dưới các ngươi thì tương đương với đồng thời cụ bị mỏ mỏ xỉ kỳ cùng kim thức tất cả lực lượng này nghệ gì cùng k ý mỹ mạ rồ hai người kinh đến rồi xin gì cái này thao tác thì tương đương với bình thường đem mỏ mỏ xỉ kỳ kim thức hai cái này có thể uy hiếp được bọn họ xuất x ủ kỳ ý thức chuyển rời đến hắt trên người bảo tồn đến rồi thời khắc mấu chốt lại thả ra ngoài vì đạt được hai t i ế t trong toàn bộ lực lượng t i ể u này đem mạo hiểm cách ly độc tài h í t lợi thủ đoạn làm bọn hắn nghẹn họ nhìn chân chối xin dị cơ cười, cười lại trông mèo vẽ hổ đem kỳ mỹ mạ rồ trên người t i ế t bên trong x u ấ xù kỳ kim thức ý thức rút ra, ra đây phong ấn đến rồi kỳ mị mạ r ổ trên người kia một nửa h bên trên kiểu này thao tác nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế tất cả đều xây dựng ở xỉn di huyết kế xâm la khủng bố cảnh giới bên trên bằng không đổi một người căn bản cũng không có thể như thế dễ như chở bàn tay đem mọ mọ xỉ kỳ kim thức ý thức theo bọn họ tiết bên trong rút ra càng vọng luận phong ấn sau khi làm xong xỉn di chia ra dặn dò nệ di kỳ mị mạ r ổ h ắ ba người một ít chú ý hạng mục sau đó liền khoác qua tay đuổi đi vội vã trở về nếm thử hai người nệ di kỳ mị mạ rộ bây giờ trạng thái bình thường hạ đều là cấp cả thực lực Lại lực là lực lên đạt mạnh cái sinh người khi bội, tới đến, này bọn sánh ảnh. bọn hắn thực lực sẽ tăng hắc, thép, họ thực thể hợp thể, thực bọc có cấp Mà so sẽ vật một một gấp ca. dưới loại trạng thái này nếu bọn họ lại giải phóng riêng phần mình trên người hai bạch tiết bọn hắn thực lực đột phá đến lục đạo cấp là chuyện dễ như trở bàn tay thậm chí tại lục đạo cấp trong đều thuộc về tương đối nhân vật cường hãng rồi cho nên không cần mạo hiểm bọn họ là có thể có lục đạo cấp chiến lược nếu quả như thật gặp phải khó mà đối kháng cường địch hắt giải phóng trên người phóng ấn phóng xuất ra mỏ mỏ sĩ kỷ cùng kim thức ý thức vậy bọn hắn thì tương đương với hoàn mỹ tiếp nhận rồi hai s ộ sủ kỳ tất cả lực lượng đến lúc đó bọn họ là có thể xung kích đình phong lục đạo cấp rồi thậm chí ngay cả huyết kế v o n g l à đều có thể suy nghĩ một chút rồi đương nhiên rồi lại là hợp thể lại là giải phóng t cho nên dù là nghệ gì cùng ký mỹ mạ rộ năng lực vừa bước một bước vào đến huyết kế v o n g l à cảnh giới trong trạng thái này cũng là nhất thời nhịn không cách nào thời gian dài gìn giữ xin gì t r ầ m ngâm nghĩ kỹ tính toán trong tay chiến lược hán hàng giao kế hoạch cuối cùng khẳng định sẽ với lục hoàn thế giới ma pháp bình chướng giống nhau cần mấy chỗ hạch tâm điểm t ự trẻo trống l ụ là là, nhưng tình h ế Giới vài có Sư t huống hiện tại có dồi biến hóa họ dồ sĩ ma biến số này nhường xin dị không thể không phân ra một bộ phận chiến lược để phòng vắng nhất mà họ rồ x i mát rõ ràng vượt ra khỏi lục đạo cấp cấp độ muốn ứng đối họ rồ x i mát chỉ ít cần huyết kế v o n g la mới ổn thỏa không được trong tay chiến lược vẫn là chưa đủ h xin gì âm thầm lắc đầu edda đ ủ mọn những thứ này có thần thuật tại thế cục hôm nay hạ đều không đủ bảo hiểm cho nên hắn còn cần càng nhiều đáng giá tín nhiệm chiến lược nói đến đáng ra tín nhiệm hạ cà sụ kỹ bên trong các bộ hạ không thể nghi ngờ là xin gì có thể nhất tín nhiệm chiến lược rồi mà trừ bỏ đã đ tới t lục đạo cấp mấy người bên ngoài ả cắt xù kỳ trong tổng cộng còn lại rồi bạch da cục mỏ long lưới chỉ chỗ bốn người bốn người bọn họ xin gì có hơi vặn lông mày bạch da cục mỏ long lưới chỉ chỗ bốn người đều là huyết kế n ỉ dạ tại bình thường n ỉ dạ trong được t r ò nền n tảng thâm hậu nhưng với đã trở thành lục đạo cấp mấy người so ra mấy người bọn hắn tiềm lực không sai biệt lắm đến cực hạn rồi t ỷ như bạch hắn hiện tại nắm giữ lấy vang đội am hiểu tiên thuật cùng hô hấp pháp thức tỉnh dồi vằn cũng lĩnh mộ thông thấu thế giới lại phối hợp thêm xin dị ban cho hắn trôi này thảo thế kiếm thực lực gần nhau lục đạo cấp bạo tẩu vật thí nghiệm hắn cũng có thể đối phó nếu đặt ở mười năm trước giới n ý giả hắn tuyệt đối là lệnh năm ảnh đều sợ hai tồn tại có đó không dưới mắt cái này chiến lược đại bành trướng cấp cả không bằng chó lục đạo đi đầy đất niên đại hắn vẫn đúng là không tính làm ạ n h cỡ nào gia cụ họ tình huống cũng là cùng loại với bạch giống nhau đều đặt đến siêu cấp cả nhìn như khoảng cách lục đạo cấp cách chỉ một bước nhưng tiềm lực cơ bản đã hao hết rồi trừ phi có dư thừa trả cờ g i quả thực bằng không rất khó vượt qua cấp cả và lục đạo cấp ở giữa đạo này cái hào rộng về phần long lưới chi chô hai người bọn họ muốn so bạch cùng dạ c ủ m ò yếu hơn một bậc ở vào cấp cả trình độ khoảng cách lục đạo cấp trên lệch lớn hơn Cốc cốc cốc. ngón tay trên bàn gõ nhẹ xin gì đại náo cấp tốc vận chuyển dưới mắt tăng cường thực lực phương pháp không ít viện nghiên cứu thì khai phát ra mấy loại t h như cấy ghép đời thứ nhất tế bào các loại dạ c ủ m ò thân mình cấy ghép qua đời thứ nhất tế bào rồi cho nên nhiều nhất lại cấy ghép một ít cả dìn tế bào có lẽ nạ rủ tổ tế bào bù đắp tuyển qua nhất tộc tiên nhân thể bạch không có cấy ghép qua có thể đồng thời cấy ghép đời thứ nhất tế bào cùng tuyển qua nhất tộc tế bào có thể coi như thế cũng chỉ là để cho hai người bù đắp rồi tiên nhân thể chỉ dựa vào điểm này nghĩ đột phá lục đạo cấp có phải không hiện thực vì theo lục đạo tiên nhân chỗ ấy kế thừa tiên nhân thể xuất sủ kỳ a thú lạ cũng mới miễn cưỡng đã tới t lục đạo cấp cấp độ thực lực chưa đủ môi trường góp dường như nghĩ tới điều gì xin gì nhãn tình sáng lên lục hoàn thế giới pháp sư trí tôn nhóm đan vận ra đây có phải không đủ lục đạo cấp nhưng nếu như có pháp sư tháp cùng dưới t r ư ớ n g pháp sư đoàn ủng hộ pháp sư trí tôn nhóm là có thể phát huy ra lục đạo cấp thực lực mà điểm này cho xin gì d n dắt bạch cùng cú mỏ cho dù gì thực các giả mỏ dù gì là o ạ i t băng đột p n n giả tại cánh đồng tuyết khu vực thực lực của hắn năng lực đột nhiên tăng cường một mạng lớn nhưng như thế vẫn chưa đủ vì bình thường băng tuyết môi trường chỉ có thể giảm bớt mạch sử dụng băng đột nhận thuật thì trả cờ dạ tiêu hao nhưng băng đột cuối cùng chỉ là một loại huyết kế giới hạn đối phó bình thường ní giả vẫn được đối phó mạnh hơn tồn tại thì quá sức cho nên xin dị nhất định phải thiết kế một loại càng thêm đặc thù môi trường mới có thể để cho mượn không trợ môi trường bước vào lục đạo cấp dạ cụ mò cũng giống vậy nàng hồng l o n g mắt là huyết l o n g mắt thăng cơ bản có thể điều khiển huyết dịch cho nên xin dị cần thành dạ cụ mò chế tạo một tòa cùng loại huyết t r ì môi trường đem hồng l o n g mắt vi năng phát huy đến cực hạn mới có thể nhường dạ cụ mò mượn nhờ môi trường lực lượng bước vào lục đạo cấp cấu tứ những hoàn cảnh này cần tốn thời gian cho nên xin dị trước thông chi a mado nhường hắn cho bệnh cùng dạ cụ mò sắp đặt tế bào cấy ghép giải phâu trước vị bọn họ hai bổ đ ầ tiên nhân thể lại nói Phân phó xuống do ư ớ i i về sau, s h n xét từng cái dinh dưỡng bình bên trong nhân bản thể xin dị phát hiện những thứ này nhân bản thể bộ giáng quả thật có chút như nguyên thời không bên trong tuyển qua bất người chỉ là so với tuyển qua bất người những thứ này nhân bản thể có vẻ càng thêm non nớt nhìn qua chỉ có bảy tám tuổi những thứ này bị dịch dinh dưỡng thúc đẩy sinh trưởng nhân bản thể thực ra còn không thể tính sinh mệnh nhất định phải nói lời nói chỉ có thể coi là từng cỗ còn sống k h í quan vì chúng nó không có một cái nào sinh mệnh quan trọng nhất linh hồn một khi rời đi dinh dưỡng mình chúng nó không bao lâu rồi sẽ tử vong nhìn một chút xin gì đột nhiên lắc đầu bật cười lên chỉ bằng những thứ này nhân bản thể liền muốn làm ra chỉ t o á n mắt bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước mình quả thật có chút quá ngây thơ rồi chẳng qua bây giờ hắn đã là huyết kế s â m la rồi chỉ cần có đầy đủ trạ cờ dạ thông tin dẫn đạo trạ cờ dạ dựng dục ra một đôi chỉ toàn mắt ngược lại cũng không phải việc khó gì đem tất cả nhân bản thể theo dinh dưỡng bình trong lấy r a dẫn tới phòng thí nghiệm xin gì bắt đầu rồi bồi dưỡng chỉ toàn mắt bù đắp chỉ toàn mắt là xin gì hiện nay việc khẩn cấp trước mắt hắn hiện tại đích thật là huyết kế xâm la trong lúc giơ tay nhấc chân thì có thể phát huy ra so sánh thần thuật thuật nhưng những thứ này thuật vẫn còn không tính là chân chính thần thuật cho nên hắn hiện tại cần sáng tạo ra cái thứ nhất độc thuộc về hắn thần thuật mà hắn đã có rồi đại biểu đi qua màu xanh dương dìn n h ệ gẳng cùng với đại biểu hiện tại sáu câu ngọc dìn n h ệ gẳng chỉ cần bù đắp rồi đại biểu tương lai chỉ toàn mắt hắn thì tương đương với nắm giữ thời gian bên cạnh quá khứ hiện tại cùng tương lai căn cứ vào điểm này hắn là có thể sáng tạo ra một loại độc thuộc về hắn thần thuật một loại cho dù là đối mặt huyết kế xâm la thậm chí ba chủ đều có thể phát huy được tác dụng thần thuật bởi vậy chế tạo chỉ toàn mắt là vô cùng trọng yếu một khâu chuẩn bị sẵn sàng về sau xin dí nhìn trước mặt nằm ở trên b à n giải phẫu mười mấy bộ nhân bản thể t i ê n lặng phát động rồi thẳng t ỷ đem này mười mấy bộ nhân bản thể cùng hắn liên tiếp theo thẳng tì kết nối những thứ này nhân bản thể trạng thái nhìn một cái không s ó t gì hiện ra đến rồi xin gì trước mặt hắn ngay lập tức căn cứ mỗi một cái nhân bản thể đặc điểm dùng hoạt â n tiến hành trạ c ờ dạ dẫn đạo điều phối ra thích hợp trạ c ờ dạ kích thích nhân bản thể đại não cùng ánh mắt kinh t i ể u này theo người ngoài quả thực không thể tưởng tượng n ổ i thao tác đối với bây giờ xin gì mà nói chẳng qua là chuyện thường ngày không bao lâu một bộ nhân bản thể có rồi phản ứng mở c h o mắt lộ ra đã trở thành bạch nhãn sông đồng bạch nhãn sao xin gì lắc đầu không có để ý tiếp tục đâm kích cái khác nhân bản thể rất nhanh lại có một bộ nhân bản thể có rồi phản ứng chẳng qua lần này hắn không có mở ra hai mắt mà là đại não và ảnh một tiếng nổ tung xin gì có hơi vặn lông mày nhưng không có dừng lại tiếp tục phát động h o ạ t d â n g ưn phần hai dâng lên nguyên phiếu chương m t r ă m tám m ư chỉ toàn mắt chương m t r ă m tám m ư chỉ toàn mắt thất bại nhân bản thể không phải không có chút ý nghĩa nào mỗi một lần thất bại đều sẽ phản hồi cho xin gì sau đó nhường xin gì đối với tiến hành kích thích trả cờ giả tiến hành điều khiển tinh vi cùng một nắn loại sự tình này đối với người bình thường mà nói không thể tưởng tượng nổi nhưng đối với xin gì mà nói chỉ là cần tốn hao chút tâm tư thôi theo thời gian trôi qua bao phế nhân bản thể càng ngày càng nhiều xin gì trước mặt trên bàn giải phẫu hoặc là vết máu phần phật một mớ hỗn độn hoặc là c u ộ n tròn rúc vào một chỗ đ ỉ n h chỉ thi thể biết hô hấp hoặc là vẻ mặt đờ đẫn nhìn phòng thí nghiệm trần nhà nhưng xin gì trên mặt nhưng không có nửa phần nào nào tương phản hắn thần thái s a n g láng dường như thông qua những thứ này thất bại ý thức được cái gì rất nhanh lại một bộ nhân bản thể tại xin gì sử dụng hạ tân tiến hành trạ cờ dạ kích thích về sau có rồi phản ứng nó đầu tiên là tại trên bàn giải phẫu có quất một trận sau đó mạnh mở hai mắt ra hiện lộ ra một đôi đục ngầu chòng mắt à, xin dì khẽ ổ lên một tiếng hắn vốn cho rằng này một bộ nhân bản thể cũng thất bại rồi nhưng lại tại hắn chuẩn bị rời tầm mắt lúc hắn phát hiện nhân bản thể đục ngầu trong trắng mắt đang dần dần trở nên rõ ràng trong suốt xin dì t r ầ m ngâm nhìn một chút sau đó sắc mặt lộ ra dị sắc đây là c ố này nhân bản thể trong hốc mắt con mắt không phải là bạch nhãn cũng không phải thật tim ớn chỉ t o n mắt mà là một loại có khác với hai loại một loại khác đồng thuật huyết kế giới hạn chẳng qua rất nhanh đôi mắt này lần nữa trở nên đục ngầu cuối cùng hóa thành huyết thủy xem ra là trạng thái chưa đủ ổn định xin dì thở dài chẳng qua hắn trên mặt không còn khí buồn b ự c vì vừa nãy cặp mắt kia hình thái đã rất gần nguyên thời không trong tuyển qua bác người cặp kia chỉ t o ó n mắt rồi thu thập tâm tình một chút xin dị căn cứ tình huống vừa rồi lần nữa tiến hành điều khiển tinh vi đối với tiếp theo cố nhân bản thể triển khai trả cờ dạ kích thích chỉ chốc lát sau nay một bộ nhân bản thể đuổi theo cố giống nhau cũng mở hai mắt ra t r o n g trắng mắt do đục ngầu dần dần trở nên thanh tị n h khác nhau là lần này nhân bản thể hai mắt tiến hóa trạng thái rõ ràng càng thêm ổ định chẳng trắng mắt trong suốt sau đó đồng tử nhanh chóng bắt đầu tập trung có rồi thần thái chỉ tóm mắt xin dị trong lòng chấn động nhân bản thể trong hốc mắt đôi mắt này cùng hắn trong ấn tượng chỉ to n mắt dường như giống nhau như lúc xin dĩ tiện tay một chiêu cô kêu nhân bản thể thì trôi giạt đến xin dĩ trước mặt trên bàn giải phẫu tiếp theo xin dĩ liền lấy ra nhân bản thể trong hốc mắt hai mắt đem con mắt tạm thời để vào rồi tiểu hình dinh dưỡng bình về sau xin dĩ lại trông m è o vẽ hổ kích thích dậy rồi còn lại nhân bản thể nhưng mà tình huống có chút vượt quá dự liệu của hắn còn lại mấy cô nhân bản thể đều cắm ở trong trắng mắt theo đục ngầu đến thanh tị giai đoạn này nhìn trong tay duy nhất một đôi chỉ to mắt xin dĩ nghĩ ngợi nói nhìn tới cho dù trả cờ dạ kích thích giống nhau như lúc cụ thể phản ứng cũng là tồn tại khác biệt. dù là xin dì dùng là nạ d ù tổ thì nạ tạ này một đôi nguyên trong thời gian tuyển qua bác người phụ mẫu g e n dù là trạ cờ dạ kích thích trình độ bị lặp đi lặp lại trao lên dù là con mắt cũng bắt đầu tiến hóa cuối cùng cũng không nhất định đều có thể tiến hóa làm chỉ toàn mắt trong này tồn tại một sát s u ấ t vấn đề chẳng qua chỉ cần có tỷ lệ thành công liền xem như một phần trăm một phần ngàn xin dì chỉ cần vui lòng tìm chút thời giờ cùng tinh thần và thể lực khẳng định là có thể sản xuất hàng loạt chỉ toàn mắt đương nhiên rồi đối với xin dì mà nói chỉ cần có một đôi hợp cách chỉ toàn mắt là đủ rồi thì hiện giai đoạn mà nói không cần tốn hao tinh thần và thể lực đi sản xuất hàng loạt khoảng cách gần đánh giá một phen xin gì khẽ lắc đầu quả nhiên vẫn là nhân bản thuốc sinh ra sản phẩm tại trà cờ dạ cấp độ thượng minh hiển hay là đầy dìn nệ găng kèn sậy găng yếu không ít cái này cũng để y đòn chúng đồng thuận hết kế giới hạn và bình thường hết kế giới hạn khác nhau nó mạnh yếu trừ ra t r ạ cờ dạ n mạnh yếu bên ngoài còn liên quan đến tinh thần lực ý chí lực phương diện cũng là huyễn hoặc khó hiểu linh hồn cho nên khắc nghiệt mà nói nhân bản thể bồi dưỡng ra tới đồng t h u ậ t huyết kế giới hạn đều là tàn thứ phẩm cũng may bây giờ xin dị đã đạt đến hóa mục nát thành thần kỳ cảnh giới chỉ cần nó thật là chỉ toàn mắt có nào đó nhìn trộm tương lai khả năng dù là có thể sức yếu một chút xin dị cũng có thể lợi dụng nó bù đắp tự t h â n đối với thời gian lĩnh vực toàn bộ nắm dự đánh giá rồi một phen về sau xin dị phát động sờ s ạ n đủ tôn cây đèn khống chế rồi này đôi chỉ toàn mắt rất nhanh hắn hai mắt tỏa sáng chỉ toàn mắt cơ sở khả năng và bệnh nhãn không sai bề lắm chỉ là bạch nhãn tại thấu thị trạng thái d ư ớ i nhìn thấy sự vật là hấp bạch mà chỉ toan mắt nhìn thấy sự vật vẫn như cũng là thải xác những thứ này không đủ để lệnh xin gì ngạc nhiên thật sự làm hắn cảm thấy ngạc nhiên là này đôi chỉ toan mắt trong ẩ n chứa một loại tên là hy vọng đồng thuận cái này đồng thuận khả năng rất đơn giản kia chính là có thể nhường thi thuật giả tại trong tuyệt cảnh tìm thấy tương lai một sợi hy vọng là cái này chỉ toan mắt dự đoán tương lai khả năng sao mang tò mò xin gì phát động rồi hy vọng trong t r ớ c mắt trước mắt hắn thế giới tựa như phủ thêm rồi một tầng xương mù mỏng bốn phía tất cả đồ vật đều trở nên mông lung hư ả o mà ở tất cả mông lung hư hào trong chỉ có xin gì tự thân là trong đó duy nhất tràn ngập sát thái ta chính mình là hy vọng xin gì đầu tiên là s ư ơ n g sở t r ấ t cười khẽ a đây coi như là định hót sao trêu ghẹo một câu xin gì tỉ mỉ bắt đầu nghiên cứu cái này đồng t h u ậ t tựa hồ là bị giới hạn chỉ to n mắt bản thân năng lực nó năng lực phỏng đoán đến tương lai là tồn tại đủ loại hạn chế vì xin gì bây giờ kinh nghiệm đến xem một chiêu này nếu dùng tại kịch liệt trong lúc các chiến hẳn là có thể làm ít công to nhường thi thuật giả tìm thấy phá cục mấu chốt bây giờ xin gì tự nhiên không cần kiểu này đồng thuận hiệp trợ chiến đấu hắn đối mặt bệnh nhân giống như cũng không phải kiểu này đồng thuật có thể tùy tiện thắt chế hắn thật đang cần là chỉ toán mắt tại thời gian bên cạnh đối với tương lai phát triển khả năng hắn cần chính là tương lai cái này khái niệm hô nhẹ nhàng thở hắt ra về sau x i n gì bắt đầu tính toán dậy rồi làm sao sáng tạo độc thuật về hắn thần thuật đầu tiên thuật này quy cách nhất định phải kéo căng muốn xa xa bao trùm tại nhẫn thuật tiên thuật phía trên thậm chí muốn bao trùm tại bình thường thần thuật phía trên vì chỉ có như vậy hắn cái này thần thuật mới có thể đối với huyết kế xâm la hoặc bá chủ đưa đến hiệu quả phải biết cái gọi là thần thuật chỉ là đối với người bình thường mà nói tại xin d ì cái này huyết kế xâm la trong mắt rất nhiều thần thuật cũng có thể bị phá giải tỷ như s đ ã dùng thần thuật toàn năng dọc theo người ra ngoài thần thuật bị hoặc cùng với đủ mòn thần thuật sắc ý phản xạ tại xin d ì nơi này thì hết thể không dùng được đồng dạng xin d ì hiện tại tiện tay thi triển thuật tại thường nhân trong mắt đều có thể tính nhập thần thuật phạm chủ chỉ khi nào đối đầu huyết kế xâm la hoặc bá chủ những thứ này thuật thì không gọi được có nhiều thần rồi phần một dâng lên chưng một nghìn bốn trăm tám mươi chín l ũ đoạn một loại khái niệm chưng một nghìn bốn trăm tám mươi chín l ũ đoạn một loại khái niệm lấy tay trông tằm xin dì rơi vào trầm tư trong muốn nhường thần thuật vị cách kéo căng liền không thể chỉ tại trả cờ giả cường độ phía trên bỏ công sức vì tại nhất định thời không bên trong năng lượng là tồn tại cực hạn với lại càng là thực thể năng lượng càng dễ bị nhằm vào bị khắc chế cho nên xin dì muốn sáng tạo cái này thần thuật điểm mấu chốt không tại trả cờ giả mạnh yếu bên trên mà là tại khái niệm hoàn chỉnh bên trên thuật này nhất định phải lũng đoạn nguyên một khái niệm mượn nhờ khái niệm c h i t để siêu thoát ra đơn nhất năng lượng nào đó mạnh yếu trói thuộc hạch tâm hay là thời gian cái này khái niệm chẳng qua sao đem quá khứ hiện tại tương lai hoàn mỹ ghép lại với nhau đâu xin dì lẩm nói nh dường như h ỉ các cùng cạ dìn đang cố gắng quen thuộc huyết kế v o n g la cảnh giới giống nhau xin d ì cũng đang nỗ lực quen thuộc nhìn huyết kế xâm la hắn rất nhiều phương thức tư duy còn dừng lại tại nị dạ thời kỳ suy tính vấn đề sẽ bị rất nhiều khôn sao trói buộc suy tư sau một hồi xin d ì lắc đầu hắn phát hiện chính mình không cách nào không tưởng một thần thuật đây là hắn thân làm nị dạ cái bới hạn hắn phải thừa nhận điều này nếu đã vậy ta không bằng t r ư ớ c sáng tạo một mô bản sau đó lại mượn cái này mô bản đem khái niệm thời gian cắm vào vào trong nghĩ được như vậy xin di được bắt đầu chuyển động tại tấn thăng làm huyết kế xâm la về sau lúc trước hắn nắm xin di nhắm mắt trầm âm đầu tiên là lựa chọn sử dụng rồi chính mình động t h u ậ t ngự thần cung ngự thần cung năng lực tạm dừng tốc độ thời gian trôi qua đại biểu cho hiện tại Là tiếp nhận ậ v theo c ấ nhất. t thạch, một thuật, thân tảng, thể tối thỏa Tiếp cùng cơ cho chọn cung, không gian cơ thạch, cho nên nếu muốn dung hợp ra một mới đồng ngự hòn đá tảng, không thể nghi ngờ tối ổn định, đáng hợp h mới ra lựa làm đá bì, xin dĩ lại chọn chúng đến từ s u ấ t xù kỳ h ữ dạ xì、si、kỳ cặp k i m màu xanh dương x ì n nghệ gạng đ ồ n g vật long cung thành long cung thành năng lực nhất thời quay lại thời gian đại biểu đi qua cuối cùng xin dĩ lựa chọn sử dụng rồi chỉ toàn mắt bên trong cái đó hy vọng hy vọng năng lực từ tương lai trong nhìn trộm đến phá cục mấu chốt đại biểu cho tương lai ngự thần cung long cung thành hy vọng này ba cái động vật chỉ riêng cường độ mà nói xin gì chính mình ngự thần cung không thể nghi ngờ là mạnh nhất đủ để nghiền ép còn lại hai đồng thuận nhưng nếu đem tầm mắt kéo cao tại khái niệm bên trên này ba cái đồng thuận nhưng thật ra là tương đối dùng sơ s ạ n đủ tôn cây đèn lấy ra ngự thần cung long cung thành hy vọng này ba cái đồng thuận về sau xin gì không chần trở, ngay lập tức bắt đầu rồi d u n g hợp thì với dùng sơ s ạ n đủ tôn cây đèn d u n g hợp con mắt giống nhau tại d u n g hợp đồng thuận lúc xin gì sơ s ạ n đủ, mấy đôi trong hốc mắt lóe lên rồi hào quăng trói sáng chẳng qua lần này rung hợp không có trước đó rằng co cơ hội là một lần là xong hoàn thành dung hợp dung hợp ra một hoàn toàn mới đồng t h u ậ t xin dị suy tư một chút sau đó đem cái này hoàn toàn mới đồng t h u ậ t an trí tại rồi chính mình chỗ mi tâm con kia chín câu ngọc d ì nệ n gầm trong cũng đem nó mệnh danh là trường hạ mà thuật này khả năng rất đơn giản chính là thống nhất quá khứ hiện tại tương lai ba cái về thời gian khái niệm nhường xin dị có thể không t á trợ bất luận cái gì b ả o cụ tùy tiện xuyên qua đến lúc đó hỉ các trường hạ trong nếu đơn thuần vì thuật hiệu quả là bình phán tiêu chuẩn lần này dung hợp sáng tạo cái mới không thể nghi ngờ là rất thành công thậm chí có thể nói là vượt qua xin dị mong muốn nhưng cái này cũng không hề có thể khiến cho xin dị thỏa mãn vì trường hà chỉ là đem quá khứ hiện tại tương lai ba cái thuộc về thời gian bên cạnh khái niệm miễn cưỡng c h ắ p và ở cùng nhau t i ể u này c h ắ p vá là tồn tại lỗ thủng năng lực tùy tiện nhảy vào cũng có thể tùy tiện chạy ra xin dị cần chính là lũng đoạn thời gian cái này khái niệm nhường trường hà bên trong quá khứ hiện tại tương lai biến thành toàn bộ thế giới quá khứ hiện tại tương lai nhường hắn chế tạo ra trường hà trở thành giới lì dạ chân chính thời gian trường hà cái này cần xin dị đi may vá nhường hắn trường hà và chân chính thời gian trường hà hoàn thành trung hợp triệt đề hòa lần này hắn không có lướt qua liền thôi mà là một hơi xuyên qua đến rồi mấy chục vạn năm trước giới nỉ dạ khi đó giới nỉ dạ còn không có nỉ dạ quốc gia những thứ này khái niệm loài người ở vào nguyên thủy bộ lạc thời kỳ không có chữ viết không có tín ngưỡng ở vào mãn hoang thời đại xin dì tìm được rồi một cỡ lớn bộ lạc sáng tạo ra bộ phận chữ viết sau đó lặng yên rời khỏi tiếp đó xin dì đã trải qua cái này đến cái khác thời gian trọng yếu tại giới n ỉ giả mỗi cái thời gian trọng yếu trong lưu lại dấu vết của mình lại làm hết sức không quấy nhiều lịch sử hướng đi phòng ngừa thời gian trường hà xảy ra chết đi loại sự tình này đối với người bình thường mà nói là không cách nào tưởng tượng nhưng đối với thực lực đã đến huyết kế xâm la đồng thời lại nắm giữ quá khứ hiện tại tương lai x i n d ì mà nói cần có chỉ là đầy đủ kiên nhẫn cùng vẫn luôn không rời kính sợ tâm tại một lần lại một lần xuyên qua trong xin dị năng lực rõ ràng cảm giác được hắn trường hà thuộc về đi qua kia một bộ phận ngày càng chân thực càng ngày càng cường đại không sai biệt lắm thâm hô một tiếng về sau xin dị quay trở về hắn chỗ thời gian trọng yếu đem trường hà đi qua và giới lý giả đi qua trung điệp về sau tiếp xuống tới chính là muốn đem cả hai hiện tại trung điệp rồi điểm này vô cùng đơn giản vì hiện tại mỗi một cái lập tức xin dị đều tại kịch liệt ảnh hưởng giới lý giả cho nên hắn chỉ là lẳng lặng ngồi ở phi hành cứ điểm trung ương sân luyện tập bên trong trường hà hiện tại thì và giới lý giả hiện tại đã đạt thành hoàn mỹ thống nhất tiếp xuống tới chính là tương lai xin d ì ánh mắt ngưng tụ bởi vì hắn hiện tại cũng không xác định giới lì dạ còn có hay không tương lai cho nên hắn không có xuyên qua quá lâu tương lai mà là xuyên qua đến rồi mấy tháng sau ầm ầm mấy tháng sau giới lì dạ sấm sét vang dội trời đất mù mịt và diệt thế hội những kia sắp đi và hủy diệt thế giới giống nhau như lúc nhìn một màn này xin d ì khẽ n h ư mày sau đó hắn nếm thử tiếp tục xuyên qua xuyên qua đến càng xa tương lai kết quả phát hiện bất kể hắn làm sao phát động trường hà cũng không có cách nào xuyên qua đến càng xa tương lai đi hắn đầu tiên là nét mặt trì trệ cho có có cho cách chở tục thức được lúc có cần chương cắt Chương cắt thể không hắn, hạ, không hắn hắn phản thể hắn Phần phiếu, nào tạo tạo. rằng trường ra, trọng trên, ní tương nên xuyên ứng, tương sáng này bên ní tương sáng dâng lên. Nguyệt tương lai. 1490, bị cắt đứt tương giới giới lai, tiếp lai tại lai lai. lai. dạ đó tự tay đứt đứt là qua, sau yếu ý bị bị vì xác định chính mình suy đoán xin dĩ nhìn quanh dậy rồi b ộ n phía cố gắng tìm kiếm một ít hàng g i a o kế hoạch dấu vết có thể nhập mắt chỗ toàn bộ l à một mảnh hỗn độn trừ ra sông núi địa hình miễn cưỡng còn có thể phân biệt bên ngoài dường như không có gì có giá trị vật tham chiếu rồi địa chấn hồng thủy sơn hỏa xin gì nét mặt phức tạp dạng n à y một màn hắn thực ra đã trải qua rất nhiều lần rồi chỉ là rơi xuống giới nị dạ trên đầu hắn hay là thoáng có chút khó chịu đột nhiên bầu trời xa xăm xuất hiện một đạo to lớn âm ảnh mà dưới âm ảnh thế giới thì vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành từng mảnh từng mảnh bột mịn tiêu tán tại vô tận trong hư vô cái đó là h ắ từ trong âm ảnh cảm giác được một cố lực lượng mạnh mẽ lực lượng này cũng không lạ lẫm chính là theo dõi giới nị dạ sợ hai bá chủ xin gì bản năng muốn phát động thần hoàng sinh linh tôn mở ra thần hoàng hình thức nên đón đáng tiếc đầu cùng nhau hắn lại kiềm chế xuống dưới hắn hiện tại là xuyên việt giả hắn ở đây tương lai làm tất cả đều sẽ ảnh hưởng đến đi qua cùng hiện tại cho nên nếu như hắn ở chỗ này lựa chọn độc thủ dòng sông thời gian rồi sẽ bị sửa đổi mà hắn một khi thất bại giới nị giã bị hủy diệt sự thực rồi sẽ nhất định tại tương lai đi qua hiện tại mỗi một cái thời gian trọng yếu thượng đạt thành thống nhất bởi vậy hắn không thể xúc động hắn hiện tại còn không có chuẩn bị kỹ cảm cho nên không thể gấp nhìn đi đối mặt tương lai ầm ầm ngay tại xin dì chuẩn bị phát động trường hà trở về thời gian của mình đến lúc trên đỉnh đầu h á n phương trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo n ổ thật to âm thanh xin dì ngầm đầu nhìn lên phát hiện trong tinh không mặt trăng phá thoái rồi khoác lên tóc dài sột sủ kỳ cả gụ dạ thoát khốn mà ra nên hướng xa xa đánh tới âm ảnh sau đó một to lớn hắc cầu xuất hiện cũng dần dần biến lớn bành trướng cầu đạo ngọc xin dì một chút liền nhận ra kia dần dần biến lớn hắc cầu không thể nghi ngờ thoát khốn mà ra sột s kỳ cả gụ dạ tại phát hiện sợ hai bá chủ về sau lựa lựa sử dụng bành tr và sợ hai ba chủ đồng u i vũ thận gian g i ắ c nhưng vào lúc này một đạo to lớn tiếng vỡ vụn vang lên đang không ngừng bành trướng hắc cầu dường như nhận cái gì lực lượng ảnh hưởng trên không trung một nháy mắt vỡ nát giải thể hóa thành đầy trời cho t à n tính cả bành trướng cầu đạo ngọc cùng nhau hóa thành cho t à n còn có vừa mới đón lấy âm ảnh sụt sù kỷ c ả gù ra xin di nhẹ nhàng lắc đầu chỉ cần một huyết kế v o n g la là không đối kháng được bá chủ điểm này xin di đã nếm thử qua h u n g chi thoát khốn không lâu sụt sù kỷ cạ gù ra trạng thái kỳ kém có thể hay không duy trì tại huyết kế vóng la cấp độ đều không tốt nói không địch lại sợ hai bá chủ là chuyện đương nhiên tình chẳng qua nhìn thấy ngay cả bị phong ấn xuất x ủ kỳ cả cụ dạ đều xuất thủ chính mình cùng ạ cả sủ kỳ các thành viên nhưng không thấy tung tích xin gì không khỏi điểm khả nghi mọc thành bụi nghĩ ngợi nói cái này tương lai trong lẽ nào không có ta sao không giống nhau xin gì tỉ mỉ cân nhắc xa xa âm ảnh liền tới đến nhìn trước xin gì không do dự nữa âm thầm phát động rồi trường hạ trốn vào trong đó rời đi cái này tương lai quay trở về thời gian của mình trọng yếu về sau xin dị thầm nghĩ nhìn tới đây là đông đảo tương lai bên trong một cái nào đó chi nhánh hắn thực ra trong lòng hiểu rõ vừa mới xuyên qua cái đó tương lai rất có thể không chỉ có là tương lai một chi nhánh c à n g có thể là tương lai đông đ ả o chi nhanh t r o n g có khả năng nhất thực hiện một chi nhánh nói cách khác trong tương lai giới nị dạ sát s u ấ t lớn là sẽ hủy diệt điểm này cũng phù hợp bị bá chủ để mắt tới thế giới cuối cùng đều tất nhiên sẽ trải nghiệm kết cục về đến phi hành cứ điểm trung ương sân luyện tập xin dĩ lại lần nữa ngồi xếp bằng ngồi trên đất trầm ngâm suy tư lên đi qua cùng hiện tại rõ ràng đều có thể đạt thành hoàn mỹ trung hợp vì sao tương lai không được chứ với lại trường hạ bên trong tương lai vì sao không có ta đâu vừa mới trải nghiệm cái đó không có hắn tồn tại tương lai n h ư n g hắn sản sinh rất nhiều hoài nghi mà trong đó lớn nhất hoài nghi chính là tương lai trong m ặ t thế vì sao không có hắn chống lại thân ảnh phải biết hắn bây giờ là huyết kế xâm la tại giới nị dạ là độc nhất đương tồn tại trừ ra bá chủ bên ngoài không có ai có thể chân chính uy hiếp được hắn liền xem như sụt sù k ỳ c h i cư phục sinh hai người bọn họ ai thắng ai thua cũng là không thể biết được h ú n g chi giới nị dạ cho dù thật xuất hiện một có thể và x ỉ n dị xứng đôi cường địch x ỉ n dị và kia cường địch ở giữa đại chiến cũng đủ làm cho giới nị dạ lọt vào phá hoại cực lớn mà vừa nay cái đó tương lai bên trong giới nị dạ rõ ràng không có đại chiến dấu vết trong suy tư xin gì mạnh ý thức được cái gì ta hiểu được bị bá chủ để mắt tới thế giới tương lai bị cắt đứt bá chủ cần một cái thế giới đi qua cùng hiện tại vì chỉ có thế giới này tồn tại đi qua cùng hiện tại mới có thể gánh chịu bá chủ cần thiết thông tin nhưng bá chủ không cần thế giới này tồn tại tương lai cho nên tại để mắt tới một cái thế giới cũng tiến hành ngăn m ộ t trước bá chủ liền đã cắt đứt thế giới này tương lai là cái này xin gì sử dụng trường hạ xuyên qua đến tương lai trong tuyệt đại đa số chi nhánh đều là giới lụy dạ tất nhiên đi và hủy diệt nguyên nhân nhưng mà bá chủ chỉ có thể cắt đứt giới lụy dạ tương lai lại không cách nào cắt các đức đã tấn t h ă n g làm huyết kế xâm la xin dị tương lai cho nên bá chủ cắt đức tương lai trong không có xin dị tồn tại chẳng thể trách chỉ to n mắt nhìn thấy hy vọng là chính ta nguyên lai đúng là ta ảnh hưởng giới nhị dạ tương lai duy nhất biến số suy nghĩ minh bạch điểm này xin dị qua loa nhẹ nhàng thở ra chật lông mày lại nhữ lại giới nhị dạ tương lai bị sợ hai bá chủ cắt đức cái này khiến hắn chuẩn bị lũng đoạn nguyên một thời gian khái niệm ý nghĩ triệt để thất bại rồi bởi vì hắn có thể thay đổi qua đi sửa đổi hiện tại lại không cách nào ngay lập tức sửa đổi bị bá chủ cắt đức tương lai nói cách khác hắn trường hà không có hoàn toàn và giới nghỉ dạ thời gian trường hà trung điệp tại tương lai cái này khâu thượng xuất hiện một ít sơ hở chẳng qua dù thế vì đi qua cùng hiện tại hoàn thành trung điệp hán trường hà đã đã xảy ra khó có thể tưởng tượng biến hóa dùng sơ s xá đủ tôn cây đèn vừa dung hợp ra trường hà lúc trường hà mặc dù nhảy lên đã trở thành xỉn d ị lập tức nắm giữ mạnh nhất đồng thuận nhưng nó vẫn không có triệt để thoát khỏi đồng thuận phạm chủ trong mắt người ngoài giai đoạn này trường hà có thể nói thân thuận nhưng ở xỉn dị cái này huyết kế xâm la trong mắt lúc này trường hà còn t h i lúc này trường hà đã không còn là đồng thuận rồi dù là trong mắt xìn di nó cũng coi là danh xứng với thực thần thuật cho nên xìn di trầm ngâm một chút nghĩ ngợi nói từ giờ trở đi thuật này thì gọi thời gian trường hà phần một phụng h ê n xâm t r ư ớ chiếm、Trước、1491, s h i n j i đã sáng tạo ra chính mình cái thứ nhất thần thuật chẳng qua vì bá chủ cắt đứt giới lị dạ tương lai thời gian trường hà không thể hoàn chỉnh lũng đoạn thời gian cái này khái niệm cho nên là tồn tại nhất định sơ hở đương nhiên rồi nếu quả thật ti cuối cùng có thể thay đổi giới lị dạ tương lai đem thời gian trường hà bên trong tương lai và giới lị dạ tương lai toàn bộ t r ù n g hợp kia、yeah. thời gian trường hà sẽ không còn sơ hở hoàn chỉnh lũng đoạn thời gian cái này khái niệm biến thành không tì vết thần thuật hoàn thành thần thuật sáng tạo về sau sinh d lại tự hỏi dậy rồi ứng đối như thế nào bá chủ Kỳ dạ. trong miệng hắn mặc niệm nhìn tên này nét mặt có chút nghiêm túc lần này sử dụng thời gian trường hạ xuyên qua tương lai trừ ra nhường hắn nhận thức đến sợ hai bá chủ đã cắt đứt giới nị dạ tương lai bên ngoài còn nhường hắn nhớ tới một sự kiện đó chính là giới nị dạ còn có một cái huyết kế v o n g la cấp chiến lược đó chính là xuất xù kỳ cạ g ụ dạ trước kia hắn là phi thường kiên kỵ xuất xù kỳ cạ g ụ dạ thứ nhất đối phương là huyết kế v o n g la thứ hai đối phương là phát động quà vô hạn sù q u a n ì loại người hung ác hắn tự giác không có năm chắc thuyết phục loại người này cùng nhau đối kháng bá chủ nhưng hôm nay tình huống đã phát sinh biến hóa không nói đến hắn cái này bao trùng tại huyết kế vong l à phía trên huyết kế xâm l à rồi vẹn vẹn là bộ hạ của hắn trong thì có hai vị huyết kế vong l à cho nên tại so sánh thực lực bên trên xuất xù kỳ cạ cụ dạ căn bản không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới nếu có thể thành công thuyết phục xuất xù kỳ cạ cụ dạ giới nghị dạ bên này có thể nhiều huyết kế vong l à rồi nếu như nói lục đạo cấp chỉ có thể miễn c ư ơ n g tham dự vào đối kháng bá chủ trong chiến đấu kia、yeah. huyết kế vong l à chính là đối kháng bá chủ chi chiến lực lượng trùng tiên rồi phe mình trận danh mỗi nhiều huyết kế vong la phần thắng có thể rõ ràng nhiều một phần cho nên cho dù sụt sù kỳ c ả gụ dạ tương đối khó làm xin dì cũng có thể thử một chút kém nhất xin dì cũng muốn trước giờ bài trừ rơi cái này thay hoàng ẩm suy nghĩ khé động xin dì đi tới viện nghiên cứu gọi lên xạ s ù kẹ nạ dù tô sau đó mấy người cùng đi đến rồi trên mặt trăng nạ dù tô dò xét b ố n phía nơi này chính là mặt trăng sao xạ s ù kẹ không để ý đến nạ dù tô mà là đối với xin dì hỏi xin dì chúng ta tới nơi này làm gì họ rồ xị ma lẽ nào trốn ở chỗ này xin dì lắc đầu không ta mang các n g ư ơ i tới nơi này là vì thấy một người lúc này phát giác được xin gì đến số kỳ tôn nệ dì ngay lập tức tiến lên đón cũng hướng xin dì thi lễ một cái đại nhân xin dì nói ra tôi xu kỳ ca c ũ dạ thì bị phong ấn ở nơi này đi tô nệ dì nhẹ gật đầu ừ m chúng ta nhất tộc sứ mệnh chính là ở trên mặt trăng t r ô n g coi bị phong ấn trả cơ dạ thủy tổ vừa mới dứt lời tô nệ dì liền ý thức được cái gì cả kinh nói ngày ngày chẳng lẽ muốn phóng thích nàng sa su kè nạn dù tô cũng đã hiểu rồi xin dì dẫn bọn hắn gặp người chính là bị phong ấn ở trên mặt trăng số kỳ ca gũ dạ cùng nhau đổi sắc mặt với lục đạo t i ê n nhân tu hành thời kỳ bọn họ không chỉ một lần nghe lục đạo t i ê n nhân nhắc tới xuất s ù k ỳ cạ cụ dạ tại lục đạo t i ê n nhân trong miêu tả xuất s ù k ỳ cạ cụ dạ là nguy hiểm đại danh tử nàng có thể không cứ gọi được tạ ác nhưng nàng xem sinh mệnh làm kiến hôi lý niệm nhường nàng vị này nguyên bản được người tôn x ư n g là trà cờ dạ thủy tổ mao chi nữ thần nữ thần biến thành trong truyền thuyết thần thoại nhất định phải bị đánh bại sa đ o ạ nữ n thần thấy mấy người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xin gì nói ra vì đối kháng ba chủ chúng ta nhất định phải liên hợp tất cả có thể liên hợp lực lượng xuất xù kì cạ cụ dạ là một vị huyết kế vóc la tại trước khi đại chiến nàng nhất định phải cho thấy lập trường của mình hoặc là gia nhập chúng ta trận doanh hoặc là bị triệt để tiêu d i ệ t chấm dứt hậu hoạn một chỗ âm mưu địa cung bên trong g i a cờ xỉ ca bụ tổ nét mặt sợ h ã i đi tới địa cung chỗ sâu nhất hít một hơi thật sâu sau đó chậm rãi đẩy ra mật thất cửa lớn tại cửa ra và hô họ rổ xì mạt đại nhân vào đi tinh mịch trong mật thất chuyển đến một đạo thanh âm k h á k hẳn g i a cờ xỉ ca bụ tổ cất bước đi vào nhìn thấy ngồi ở trong mật thất họ rổ xì m ạ lúc này họ rổ xì m ạ nhìn lên tới rất ma quái hắn ở trần ngồi ở trên ghế dài màu mực phong l n thuật thức dường như thoa khắp dồi dạ cờ s -sì、ỉ ca bụ tô t ú i l ầ u xuống không dám nhìn thẳng ỏ rồ si maz con mắt viện nghiên cứu bên ấy tạm thời không có hành động gì ỏ rồ si maz lạnh lùng nói thật sao ngươi cảm thấy này bình thường sao dạ cờ s -sì、ỉ ca bụ tô lắc đầu ngài phòng thí nghiệm bí mật tất nhiên bị viện nghiên cứu phát hiện vậy chúng ta âm thầm cử hành nghi thức sự việc khẳng định thì không dối g ạ t được vì viện nghiên cứu xử sự, sự phong cách ngài hiện tại nên bị toàn bộ giới lì i ả truy nã mới đúng ỏ rồ si m a nói ra đúng nha nhưng bọn hắn vì sao không có làm như thế đâu dạ cờ sĩ -sì、ca bụ tô thử nói ra có lẽ là thiên lý nhãn mất đi hiệu lực để bọn hắn sản sinh kiếm k không dám tùy tiện hành động vì ê đạ thiên lý nhãn mất hiệu lực bọn họ mới có thể tránh thoát s h i n j i ẩn giấu đi cho nên giả cờ xỉ ca bụ tổ nghịch hướng tự hỏi cảm thấy có lẽ chính là bởi vì điểm này nhường viện nghiên cứu có chút k i ê n kỵ ỏ rồ xỉ ma i l ắ t đầu chuyện này chỉ có thể nhường a mạ đ ổ k i ê n kỵ dọa không ngã a giả cờ xỉ ca bụ tổ nói ra có lẽ a đang bận điệu việc dường như trước đó giống nhau hừ ỏ rồ xỉ ma dứt ừ chối cho ý kiến khẽ hừ một tiếng hắn có loại cảm giác xin di đã trở về giới lý g i tiếp xuống khẳng định sẽ tìm phiền toái với mình dạ cờ xì c ạ bụ tổ dừng một chút hỏi ò r ồ xì maz đại nhân tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào ò r ồ xì maz liếc mắt dạ cờ xì c ạ bụ tổ một chút cảm giác được ò r ồ xì maz găng tới tầm mắt dạ cờ xì c ạ bụ tổ trên t r á n lập tức thấm ra một t ầ n g mồ hôi dịt sau một hồi ò r ồ xì maz mới thẳng n h i ê nói n không cần lo lắng ta đã tìm thấy biện pháp đối phó hắn rồi lui ra đi đúng dạ cờ xì c ạ bụ tổ cung kính thi lễ một cái thận trọng rời khỏi mất thất làm dạ cờ xì ca bụ tổ rời khỏi mất thất đóng lại sau đại môn ò dồ xì m a nét mặt trong nháy mắt giữ t ậ lên hai tay của hắ thấp giọng gầm thét lên phụ m ọ a ỷ trí rô ngươi tên khốn kiếp đáng chết này nhanh lên lăn ra cơ thể của ta tiếng gầm tại tĩnh mịch trong mật thất không ngừng q u e n quẩn lại qua một hồi lâu họ rồ xị mạt nét mặt mới khôi phục bình thường nặng nề thở dốc lên không thể nghi ngờ họ rồ xị mạt gặp được đại phiền thoái rồi đang hấp thu rồi phụ m ọ a ỷ trí rô thần thuật dự báo về sau thực lực của hắn càng ngày càng tăng dường như mỗi một ngày đều có vẻ nhìn tăng lên nhưng cùng lúc trong đầu của hắn cũng thỉnh thoảng xuất hiện giọng phụ họa trí rô hắn suy bụng ta ra bụng người cho rằng là phụ họa trí rỗ ý thức mượn nhờ thần thuật dự cố gắng xâm chiếm thân thể hắn đây cũng không phải hắn có h ã m hại v ọ n g tưởng phải biết hắn nhưng là khai phát ra không thi chuyển sinh loại người hung ác đối với xâm chiếm thân thể người khác việc này hắn là xe nhẹ đường quen cho nên tại ý thức đến phụ mạ ủy trị rồ muốn an toàn hắn về sau hắn lập tức ở trên người mình khắc lục rồi hàng loạt t h u ậ t thức v ị khu trục phụ mạ ủy trị rồ phần hai p h ụ c lên nguyên phiếu chương một nghìn bốn trăm chín mươi hai chứng ngại và giải phong chương một nghìn bốn trăm chín mươi hai chứng ngại và giải phong đáng tiếc không như mong muốn khắc lục toàn thân phong ấn t h u ậ t thức không hề năng lực khu trục xâm nhập thể nội phụ mạ ủ trị rồ thanh âm của đối phương vẫn t ạ i họ r ổ x i mã trong đầu q u e n quẩn tại sao muốn kháng cự bản năng ngươi hẳn phải biết chỉ có không ngừng hấp thụ thần thuật ngươi mới có thể đánh bại nam nhân kia ngươi tên khốn kiếp đáng chết này họ r ổ x i mặt mắng giọng phù mạo ỷ trì rồ tiếp tục vang lên nếu như bây giờ dừng bước lại ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết trong tay của đối phương có lẽ một tháng có lẽ một tuần câm miệng dường như bị chạm tới rồi đ ấ y lòng sợ hãi họ r ổ x i mã t h ấ p giọng gào lên hắn giận không kèm được bởi vì hắn hiểu rõ đối phương không có nói sai nếu như bây giờ dừng lại hắn đem triệt để chết đối kháng xỉn gì khả năng nhưng cùng lúc hắn lại rất hi nếu như tiếp tục nữa không ngừng hấp thụ cái này đến cái khác thần thuật hắn đem triệt để bị lạc bản thân không không phải bị lạc nếu như tiếp tục nữa thân thể hắn đều sẽ bị đối phương cướp đi dường như s ố s x ký nhất tộc dùng tiết ký sinh rồi giống nhau p h u m ạ ủy chi d ồ khinh thường cười khẽ ha ha ngươi không có lựa chọn ỏ rồ xị mã sắc mặt càng thêm dữ tợn nếu như ta chết rồi ngươi cũng trốn không thoát hắn là ưu chi hạ hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì phản bội qua hắn người p h u m ạ y chi dô cười nói cho nên chúng ta có lý do gì dừng lại đâu ỏ rồ xị mã nói ra chết tiệt vậy ngươi nên nói cho ta biết ngươi là làm sao làm được vì sao ý thức của ngươi năng lực giấu trong t h ầ n thuật hô ta cũng không biết đâu p h ú mạ ủy chi dô thở hát ra thanh âm kia nghe tới thật giống như hắn đổi một càng tư thế thoải mái trên mặt còn mang theo hài lòng họ rồ xi、si、m ạ ránh mắt chất động tại đây c h à n g đàm phán trong vì xin gì cái này to lớn uy hiếp tồn tại hắn đã không có gì có thể cầm ra át chủ bài rồi sau một h ồ i họ rồ xi mạt r ầ m giọng nói ta cho ngươi biết là làm sao làm được ta có thể đem bộ này thân thể tặng cho ngươi bằng không ta hiện tại thì trở về viện nghiên cứu cùng ngươi đồng quy vũ t ậ n phụ mạ ủy chi d nói ra chật chật, ngươi rồi. dọa ta rồi. ừ Ồ rồ si m phụ mà tiếng, l m muốn bộ liền dài trên ghế đứng theo ghế ủy chi d h u ngưng tạm nói ra ngươi bây giờ đi viện nghiên cứu hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng nếu ngươi tiếp tục đi tới đích ngươi c h í ít năng lực bước qua h ữ t r ì hạ x ỉ n h dị c a này về phần giữa chúng ta ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng hiện tại ai lại có thể nói rõ được sở đâu ờ r ồ xì ma d ừ n g chân đôi mắt bung ô xuống đây đúng là đáy lòng của hắn cuối cùng may mắn c ỗ thân thể này dù sao là chính hắn đặc biệt tại nghi thức sau đó linh hồn của hắn vững chắc rất nhiều bình thường thủ đoạn vẫn đúng là không nhất định năng lực theo trong tay hắn đem c ỗ thân thể này cỡ đi một lát sau ờ r ồ xì ma sẽ lười liếm môi một cái vậy ngươi dù sao cũng phải nỗ lực chút gì mới có tư cách tranh đoạt cố này thuộc về chúng ta cơ thể phú ma ý chị dỗ trầm mặc lại ờ dồ xì ma nói ra Ta có t h ể mã i n ủy chi ngươi n c h h a dô nói gì ra o n chúng ta cần rất nhiều trả cờ dạ rất nhiều rất nhiều phụ mã ủy chi dô tựa hồ tại lắc đầu trong giọng nói toát ra mấy phần kinh n g h c ệ t người đối với trả cờ dạ đã hiểu quá nông tạc rồi h ỏ dồ sĩ mã không cùng hắn tranh luận đừng nói nhảm nói thẳng chúng ta nên làm như thế nào phụ mã ỷ t r ì rô suy tư một hồi trợ cười nói ngươi vừa nay nhắc tới xuất xù kỷ cã gú dạ chẳng phải là biện pháp tốt nhất sao xuất xù kỷ cã gú dạ ợ rồ sĩ m ạ s ư ớ n g sở có chút khó tin ngươi nghĩ có ý đồ với xuất xù kỷ cã gú dạ nàng thế nhưng cha cờ dạ thủy tổ n g ư ơ i l i ê n rồi sao cha cờ dạ thủy tổ cười cười phụ mã ỷ t r ì rô nói ra nàng chẳng qua là cái xuất kỳ thôi ợ rồ sĩ m ạ nghi ngờ nói nhưng nàng dù sao cũng là huyết kế vâng là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân vì đánh bại nàng cùng với nó đại chiến ba tháng Đem dạ đánh dưới dạ nỉ cho p h á thành ma nhỏ. Nếu ủy chi ú n g t dô mắng n một câu giờ này khắc này h ọ dồ sĩ mars cũng tốt hắn cũng tốt đều cảm ứng được theo trên mặt trăng đột nhiên chuyển ra vành trướng trạ cơ giạ c á i đó đ ư ợ c v i n h dự, ò tin phóng đại n h ủ y tổ, s i m t xuất xù k ỳ cã g ụ dạ ngay tại vừa mới thoát khốn m à ra rồi trên mặt trăng s u ấ t xù k ỳ cã g ụ dạ thân hình dần dần n g ư n g thực ánh mắt của nàng theo mê man dần dần trở nên thanh t ỉ n h ánh mắt tập trung tại rồi trước mặt x à su kẹ nạ dù tổ trên người x à su kẹ cẩn thận Ừm. nạ dù tổ x à su kẹ riêng phần mình cảnh giác tại tấn thăng lục đạo cấp về sau bọn họ lòng tin phóng đại nhưng đối mặt s u ấ t xù k ỳ cã g ụ dạ cái này trước đó chỉ xuất hiện tại truyền thuyết cố sự bên trong nhân vật bọn họ nhiều ít vẫn là có chút rủi rẻ không chỉ có là xạ x ù kẻ nạ d ù tô một bên xuất xù kỳ tôn hệ dì xác nhận xuất xù kỳ cạ gù dạ thoát khốn về sau nhanh chóng kết tấn mở ra kèn s ợ y g ẳ n g trả cờ dạ hình thức bảo hộ ở rồi xin dì trước người ánh mắt của xuất xù kỳ cạ gù dạ lúc này vượt qua xạ x ù kẻ nạ d ù tô tại trên người tôn hệ dì hơi chút dừng lại về sau rơi xuống trên người xin dì hỏi là n g ư ờ i giải khai phong ấn xin dì nhẹ nhàng gật đầu giới ly dạ cần lực lượng của n g ư ờ i cho nên ta giải khai n g ư ờ i phong ấn cần ta lực lượng xuất xù kỳ cạ gù dạ tựa hồ có chút không hiểu xin dì lời nói hay là đã hiểu không được xin dì trong miệm cần chỉ là cái gì vì tại nàng khái niệm trong giới nị dạ là nàng cá nhân vật phẩm giới nị dạ bên trong sinh linh là có thể bị tùy ý chế thành d ẹ t tiêu h a o phẩm cho nên không tồn tại giới nị dạ cần nàng cách nói tại giới nị dạ cùng nàng trong nàng mới là cái đó tuyệt đối chủ thể thấy x u t xù k ỳ cả g ụ dạ mặt lộ mê man s h i n j i lắc đầu nhìn tới chỉ có đánh trước một hồi mới có thể hào hào trao đổi Sasuke, Sasuke, Naruto, Naruto hiểu nhường này, hiện nì Đúng. cùng trả thủy tổ, tìm một chút tại thế hào hào giới bị bây cơ cái dạ dạ đi. tầm mắt lần nữa về tới xả xù kẹ trên người nạ rủ tổ phảng phất đang trên người của bọn hắn nhìn thấy hai đứa con trai mình thân ảnh phần một phục lên chương một nghìn bốn trăm chín mươi ba ở mẹ nọ mỹ nạ cạ chương một nghìn bốn trăm chín mươi ba ở mẹ nọ mỹ nạ cạ u ấ t xù kỳ hạ gọ rô mộ u ấ t xù kỳ vũ thôn thân ảnh tại thời khắc này và xả xù kẹ nạ rủ tổ trùng điệp ánh vào rồi x u ấ t xù kỳ c ả gù dạ trong mắt nàng triển khai hai tay bản năng muốn đem hai người ôm vào ôm ấp xạ xù kẹ lui lại một bước trên cánh tay phải lóe lên rồi trói mắt thiền điện bên trên nạ rủ tổ cũng giống vậy một viên dạ sẻ gẳng xuất hiện ở trong tay nhìn thấy xa s ù kẹ nạ dù tổ phản ứng về sau r ồ t xù kì c ả g ụ dạ nét mặt trong nháy mắt trở nên đáng sợ lên vì sao nàng quát lớn rồi một tiếng sau đó phát động rồi đồng thuận ở mẹ n ọ mỹ n a c a chuẩn bị đem trước mặt mấy người cùng nhau đưa vào thủy cầu không gian b ạ n h theo ở mẹ n ọ mỹ n a c a phát động cảnh sát chung quanh trong nháy mắt thay đổi bộ dáng này xa s ù kẹ quá sợ hãi có thiên thủ lực hán đối với thời không ở giữa đồng thuận rất mất cảm cho nên chỉ một cái trước mắt hắn liền biết mình bị đổi thành rồi không gian chỉ là kiểu này đổi thành nhường hắn không có nửa điểm phong bị đầy đủ ngoài dự liệu bên trên nạ rủ tột thì còn có một chút lây thơ nhìn xung quanh bốn phía có chuyện gì vậy sao bốn phía cũng thay đổi bộ dáng xa xù kệ nói ra gây tợm trong chúng ta nàng thời không ở giữa đồng t h u ậ t hiện tại đã không ở trên mặt trăng nạ rủ t ổ cả kinh nói a vậy chúng ta bây giờ ở đâu xa xù kệ lắc đầu ta cũng không biết phát giác được bị đổi thành rồi không gian về sau hắn vẫn tại quan sát hoàn cảnh bốn phía nhưng cảnh sát chung quanh rất lạ lẫm hắn không có bất kỳ cái gì đầu mối nhưng mà đối diện sụt s kỳ cạ cụ dạ giờ phút này cũng sửng sốt một chút vì nàng ở mẹ nọ mi n a cả, rõ ràng bao trùm tất cả mọi người kết quả cũng chỉ có xả xù kẻ nạ dù t ô được thành công kéo vào rồi thủy cầu không gian mà xin g ì cùng tôn ệ gì lại không biết tại sao thoát khỏi nàng ở mẹ nọ mi n a cả, khống chế tại sao có thể như vậy nàng nhữ m à y nói nhỏ trong mắt tràn đầy khó hiểu trên mặt trăng thấy xả xù kẻ nạ dù t ô cùng x u xu xù kỳ c ả cụ dạ cùng nhau trong nháy mắt biến mất tô nệ gì lập tức kinh hồn tán đảm đại nhân bọn họ xin g ì thản nhiên nói không cần lo lắng là ở mẹ nọ mi naka một loại có thể thuấn phát thời không ở giữa đồng thuận rõ ràng xin nọ dì mặc dù tại không gian bên cạnh tạo nghệ không cao lam sâu kém xa hắn đối với thời gian bên cạnh hiểu rõ nhưng hắn dù sao cũng là huyết kế xâm l à cho nên chỉ cần hắn không muốn cho dù là ở mẹ nọ mỹ nạ cả cũng đừng h ỏ n g đưa hắn na dì mảy may tôn nệ d i hỏi vậy bọn hắn đi đâu xin dì nói ra nên nào đó dị không gian đi chẳng qua như vậy cũng tốt dù sao cũng so trực tiếp ở chỗ này độc t ủ đem mặt trăng đánh nát m u ố tốt tô nệ dì nhìn về phía xin dì ngài thì không lo lắng xạ xủ kẻ và minh nhân sao xin gì t r e o kẹo nói này có cái gì tốt lo lắng hai người bọn họ nếu như ngay cả loại trạng thái này cả gù dạ đều không đối phó được lời nói thua cũng là đáng đ ờ i phải biết nguyên thời không trong trật sủ kỳ cả gù dạ năng lực thoát khốn là hát tuyệt tuần tự cổ hoặc rồi u trí hà mã đa dạ u trí hà o bito cuối cùng m nhờ vô hạn sủ quang mì lực lượng đem trả cơ dạ toàn bộ tập trung đến trên người u trí hà mã đa dạ sau đó vi bước vào lục đạo cấp gộp thành thành thập vĩ nhân trụ lực u trí hà mã đa dạ thành thể xác sống lại trật sủ kỳ cả gù dạ mà tình huống hiện tại và nguyên thời không hoàn toàn khác biệt x u ấ t sủ kỳ cả gù dạ là xỉn dị mở ra phong ấn chủ động thả ra cũng không có một cái nào lục đạo cấp ủ t r ì hạ mạ đạ dạ cung cấp x u ấ t sủ kỳ cả gù dạ phụ thân cho nên lúc này x u ấ t sủ kỳ cả gù dạ chính là lúc trước bị lục đạo tiên nhân huynh đệ liên thủ đánh bại tính phong ấn hơn ngàn năm trạng thái đồng dạng xạ sủ kẹ và minh nhân trạng thái và nguyên thời không t r o n g cũng hoàn toàn khác biệt nguyên thời không bên trong xạ sủ kẹ nạ rủ tội là tại thời khắc khẩn cấp bị lục đạo tiên nhân chia ra ban cho âm tri lực cùng dương lực lượng nhất thời bước vào lục đạo cấp bất luận là lực lượng hay là kinh nghiệm kỹ xảo thậm chí phối hợp đều thập phần k i ế m q u y ế t ngay sau đó xả sụ kẻ n ạ dù tô không chỉ có là thật sự lục đạo cấp với lại vì đồng thời đi theo lục đạo thiên n h â n tu luyện giữa lẫn nhau ăn ý kéo căng tại mỗi cái phương diện đều hơn xa nguyên thời không thì trạng thái một phương bị suy yếu không ít một phương bị trên diện rộng tăng cường thắng bại một chút có biết thủy cầu không gian quả nhiên ngay tại xin dì và tôn n ệ di nói chuyện phiếm thời khắc thủy cầu không gian trong đã bạo phát đại chiến chỉ là và nguyên thời không chúng tá chợ n ạ dù tô bị cả cụ dạ đơn phương treo lên đánh khác nhau bản t h ờ i không xả x ù kẹ nạ dù tô bằng vào phối hợp rất nhanh liền ổn định trợ ước chỉ là tại đối mặt cả gụ dạ một ít đặc thù đồng t h u ậ t lúc thoáng có chút chật vật nạ dù tô một bên trốn tránh một bên hô to xả x ù kẹ cẩn thận không nên bị loại đó cốt nhận bằng chúng không cần ngươi nhắc nhở trước cố tốt chính ngươi đi xa xù kẹ đáp lại một câu hai bên tại trải nghiệm một phen thăm dò về sau rất nhanh liền bắt đầu sát chiêu nhiều lần ra xa xù kẹ bên này trực tiếp phát động rồi sờ sàn đủ vang lên người cũng mở ra lục đạo hình thức cũng đi kèm ớ i ảnh p â n thân chi thuật đối với cả gụ dạ triển khai vây công c ả c gu dạ vội vàng vì bắt thập thần không kích ứng đối quét sạch m ả n g lớn nạ d ụ tổ ảnh phân thân sau đó chờ đúng thời cơ đối nàng cho rằng nạ d ụ tổ bản thể phát động rồi tổ m ồ gõ rô xi no h ạ i quất kết quả đánh chúng về sau nàng mới phát hiện tổ m ồ gõ rô xi no h ạ i quất đánh chúng vẫn là một bộ ảnh phân thân mà dù ra cả gu dạ xử x u ấ t tổ m ồ gõ rô xi no h ạ i quất nạ d ụ tổ rất nhanh theo héo tàn ảnh phân thân trung phẩm ra tổ m ù gõ rô xi no hài、quất. khủng bố vì cái khác ảnh phân thân pha tho á i cho dù là bị bắt thập thần không kích đánh nát cũng có thể trở về một ít trả cờ dạ cùng ký ức cho bản thể. Nhưng bị, t ô m ù gò d ù xì no h ả i quất tiêu diệt ảnh phân thân cuối cùng héo tàn cái gì đều không thừa rồi giống như bị đầy đủ xóa đi giống nhau không có chút nào phản hồi về bản thể kích chiến không có duy trì quá lâu hai bên rất nhanh liền thở hồng hộc ngừng lại s u â n sù kỳ cạ g ụ dạ vì không có giống nguyên thời không như thế hấp thụ đến đủ trí hạ mạ đạ dạ trả cờ dạ cho nên tại tấp nập phát động bắt thập thần không kích cùng t ô m ù gò d ù xì no h ả i quất những thứ này cao tiêu hao thở hậu thể nội trả cờ dạ còn thừa không có mấy sa su kẹ nạ dù tổ tình huống đây nguyên thời không trong muốn tốt rất nhiều nhưng đối thủ dù sao cũng là một vị huyết kế vóng bọn họ cũng cần tạm thời khôi phục một ít trà cờ giả mới có thể tái chiến b ạ c h đúng lúc này một đạo không gian cửa bị mở ra sau đó xin dì cùng tôn ệ dì theo trong cánh cửa không gian đi ra xin dì thuận miệng hỏi một câu các ngươi không có sao chứ s a s ù k ẹ lúc này nói ra lại cho chúng ta một chút thời gian chúng ta nhất định có thể đánh bại nàng tư mừng n ã dù t ô trọng trọng gật đầu bọn họ đã thích đứng s u ấ t xù kỳ cả gù giả chiến thuật đ ấ y lòng đối với s u ấ t xù kỳ cả gù giả vị này trà cờ giả thủy tổ sợ hai sớm đã không còn sót lại chút gì xin dì lắc đầu sau đó trực tiếp đi về phía rồi đối diện sổ sủ kỳ cạ g ụ dạ. hắn chỉ là muốn cho sổ sủ kỳ cạ g ụ dạ một hạ mã huy cho nên không cần phải đem đối phương bước đến t u y ệ t cảnh ít nhất phải trước nói một chút phần hai phục lên nguyện phiếu chương một nghìn bốn trăm chín mươi bốn giảng đạo lý chương một nghìn bốn trăm chín mươi bốn giảng đạo lý xin dị một bên chậm rãi hướng sổ sủ kỳ cạ g ụ dạ đi đến một bên phát động thần hoàng sinh linh tôn cũng mở ra nhị đoạn hình thức tiến nhập thần hoàng hình thức Thoáng chốc, một cố cường đại đến làm cho người hít thở không thông trả xuất thủy trong, xuất tùy chốc, cho không hiện không cho không hiện chấn lắc, giống như tùy thời có khả cường đến người gian gian giống năng đổ Này, cố cờ cầu cả lắc, có làm làm đại đều đổ dạ ở dị sụt. vừa mới còn đang ở t h ở chỉnh đốn xạ s ú kẹ nạ du tô lúc này ngay cả t h ở đều q u ê n rồi thẳng tắp nhìn xỉn gì, trên mặt hiện đầy kinh ngạc bọn họ luôn luôn hiểu rõ xỉn gì rất mạnh nhưng sao cũng không ngờ rằng xỉn gì lại đã cường đại đến loại tình trạng này vẹn vẹn chỉ là tới gần bọn họ hai cái này lục đạo cấp thì cảm nhận được thật sâu bất an tự thân trả cờ dạ giống như đều đang động ra o đây là tại xỉn d ì không có đối bọn họ thể hiện ra bất kỳ địch ý nào tình huống d ư ớ i bằng không chỉ cần xỉn d ì đối bọn họ sinh ra địch ý tình cảnh của bọn hắn sẽ càng thêm không song đối diện là huyết kế vóng là ruột kỷ c ả gù d a thực ra cũng không có đây xả sủ kẹ nạ rủ tổ hai tốt quá nhiều nàng mở to hai mắt nhìn trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc nàng theo trên người xỉn dị cảm nhận được k h tức quen thuộc nhận ra xỉn dị rất có thể với trước đó xả xú kẹ nạ dù tô giống nhau là huyết mạch của nàng hậu duệ nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế nàng không thể nào hiểu được chỉ là một huyết mạch hậu duệ làm sao có khả năng cường đại đến trình độ như vậy đừng nói nàng hiện tại trạng thái không tốt thực lực rơi xuống nghiêm trọng cho dù tại toàn t h ị n h thời kỳ nàng tự nghĩ chính mình trả cờ dạ cũng không có đối phương cường đại không hẳn là kém xa đối phương cường đại đón lấy xô xù k ỳ cạ gụ dạ ánh mắt khiếp sợ xin gì nói ra giới lý dạ đang đứng trước nguy cơ to lớn nếu như chúng ta thất bại tất cả chúng ta đều phải chết bao gồm ngươi đang trong cho nên hiện tại cần ngươi làm ra lựa chọn là gia nhập của ta trận doanh thủ hộ giới lý dạ hay là đối địch với ta tại mở miệm trước mở ra thần hoàng hình thức là x ỉ n di cố ý hành động vì vì hắn thực lực hôm nay đối phó loại trạng thái này s u s t kỳ c ạ g ụ dạ căn bản cũng không cần mở ra thần hoàng hình thức hắn làm như thế chỉ là tăng cường chính mình đàm phán tỷ số thắng vì s u s t kỳ c ạ g ụ dạ tại ám toán s u s t xù kỳ ỵ sĩ kỳ sau đó liền không có hợp tác cái này khái niệm hoặc nói đánh ban đầu s u s t kỳ c ạ g ụ dạ liền không có hợp tác khái niệm cho nên nàng mới biết ám toán xuất xù kỳ sĩ kỳ đối phó loại người này ngươi chỉ mạnh hơn nàng là vô dụng ngươi nhất định phải mạnh hơn nàng rất nhiều rất nhiều nhưng nàng đầy đủ không nhìn thấy hy vọng thắng lợi nàng mới biết suy xét muốn hay không đối đầu quả nhiên Sosuki cạ gũ nghe xuất o n Shinji g rồi về a không Sosuki hiện định lớn có biểu hỏi, quá đầu, Ura ra là là ý, mà xù k i ngoài ý muốn, trở lại bình thường trở lại. cạ có gũ chút trật muốn, Sosuki đối với nàng mà nói đúng là c ư ơ n g địch bằng không nàng cũng sẽ không đại lượng chế tạo z cố gắng thông qua tổ kiến z đại quân để chống đỡ xuất x k i rồi nhưng thì sin di hiện t ạ i biểu diễn ra lực lượng bình thường xuân sù kỳ vẫn đúng là không đáng chú ý sin di bước chân không dừng lại vừa đi vừa nói uy hiếp giới nị gia đ ị c h nhân là mạnh hơn ta bá chủ cho su kỳ cạ cụ dạ vẻ mặt không thể tin còn mạnh hơn ngươi so với ta còn mạnh hơn sin di nhẹ nhàng gật đầu xuân sù kỳ cạ cụ dạ nói nhỏ cái này làm sao có khả năng sin di đứng tại xuân sù kỳ cạ cụ dạ trước mặt thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng phải lớn đ ị c h nhân cũng xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều cho su kỳ nhất tộc chỉ là đông đảo trong đ ị c h nhân một đời thôi xù k ỳ cả gụ dạ nét mặt theo mê man đến xoắn suýt lại từ xoắn suýt biến trở về mê man nàng cũng không biết mình bị phong ấn những năm này giới nị dạ đến tột c ù n g đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng hiểu rõ nếu không đáp ứng người trước mắt nàng có thể biết triệt để chết đi nàng nhẹ nhàng lắc đầu không phải có thể là nhất định sẽ chết xin d ĩ nhìn ra xù xù k ỳ cả gụ dạ xoắn suýt cho nên hắn tiếp tục tăng giá cả thời gian của ta không nhiều lắm giới nị dạ thời gian không nhiều lắm cho nên nói cho ta biết đáp án của ngươi hợp tác hay là chết sa suke nato khẩn trương nhìn đây hết thảy bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng xin gì chân uy uy hiếp nhìn xuất xù k ỳ cạ gụ giả cái này chuyện thần thoại xưa bên trong t r ả cờ giả thủy tổ chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy bức tranh này mặt vô cùng hoang đường tôn hệ gì vẫn như cũ cảnh giác bọn họ nhất tộc sứ mệnh chính là trông coi trên mặt trăng phong ấn cho nên hắn đối với xuất xù k ỳ cạ gụ giả k i ê n kỵ hoặc nói e ngại là cắm dễ tại thực chất bên trong một phen xoắn suýt về sau xuất xù k ỳ cạ gụ g dạ cúi đầu ta đáp ứng ngươi rất tốt xin gì nói xong liền g i ả trừ thần hoàng hình thức cái này thỏa đàm xa xu kệ cùng reo vang người đưa mắt nhìn nhau b Trạ t cờ hắn ủ y quyết. tổ, thế thỏa một trận, thế thêm tỏ tới, Tổ thì thở phào một trạ thức. đổi sẽ sáng sầy không Không khỏi, như hiệp, hai họ đánh nghĩ chỉ hai phào hơi, hẹn hình h còn cần người bọn càng biến xin liền vấn nệ gẳng gì giải gì được. qua, ba lại mới đi rời cục câu cờ là đem đem đề cũng không ngờ rằng sụt sủ kỳ cả cụ dạ sẽ đáp ứng như vậy dứt khoát nhưng suy xét đến đối phương đối mặt là mở ra thần hoàng hình thức xin gì hắn bỗng nhiên lại cảm thấy đối phương đáp ứng hợp tác là món rất chuyện đương nhiên dù sao ai lại có dũng khí đối mặt nằm trong loại trạng thái này xin gì đâu xin d ì lúc này đối với Tô sù kỳ cạ Cụ dạ phân phó nói tiếp đó ngươi trước lưu lại ở trên mặt trăng một bên tìm hiểu một chút hiện tại chúng ta đối mặt thế cục một bên khôi phục một chút trạng thái Ừm. mắt mau Tô ngợt Tô thiệu thế trước mắt thì thích thời biết ta Tô ngợt một tiếp Sù suy Kỳ Cạ Cụ cục chuyện cho chóng chúng phước. lúc, dạ đại, dì Dì Dì nhẹ nhàng Xin người Nệ phân nói, người, nhưng nàng hướng ràng chúng ta bây giờ gặp phải phiên phước. Nệ dì liền vội và đầu, đúng. Xin dì suy nghĩ một lúc, tiếp lấy phân phó phải và giới giao giờ gặp đầu. đối đầu, quay với vội dì bây rõ đã hiểu tô nệ di đáp rất kiên quyết vì sột xù kỷ c ả gụ dạ trên bản chất là ở đây tất cả mọi người hết u y mạch tổ tiên theo trận doanh chuyển biến tô nệ di cũng tốt s ạ x ù kẹ nạn rủ tổ cũng được đều bản năng đối nàng giữ đầy đủ kính ý bởi vậy theo tô nệ di toàn bộ mặt trăng thậm chí trên mặt trăng bọn họ chi này sột xù ký nhất tộc đều là sột xù kỷ c ả gụ dạ tử tôn cho nên dùng cự hình thẹn sẩy gàm trạ cờ dạ thành sột xù kỷ cã gụ dạ bổ sung hợp tình hợp lý giao phó xong về sau mấy người cùng rời đi rồi thủy cầu không gian quay trở về mặt trăng lại dặn dò vài câu xin dĩ liền chức mang theo xạ xú kẹ n ạ dù tổ quay trở về viện nghiên cứu về đến viện nghiên cứu n ạ dù tổ vẫn có chút không dám tin nhịn nó nói chúng ta vừa nãy thật thả ra sù s ủ kì c ả gu ra sao s a sủ kẻ có chút im lặng nhưng hắn rất đã hiểu n ạ dù tổ vì sao lại hỏi ra như thế ngu vấn đề vì ngay cả hắn cũng sẽ đối với ngắn ngủi một lát thì xử lý sù s ủ kì c ả gu ra chuyện này cảm thấy không chân thực bởi vì ta là giảng đạo lý nói xong xin gì cử đi nâng g nằm đấm nó chính là đạo lý phần một phụ lên chương một nghìn bốn trăm chín mươi lăm mấu chốt trọng yếu chương một nghìn bốn trăm chín mươi lăm mấu chốt trọng yếu tuy là trêu chọc nhưng xỉn dị không có nói sai nếu là không có huyết kế xâm la thực lực s u ấ t xù kỳ cạ cụ dạ vị này trà cờ dạ thủy tổ chắc chắn sẽ không tốt như vậy nói chuyện mà thành công chiêu mộ một vị huyết kế v o n g la cũng làm cho xỉn dị trong tay chiến lược giàu có một chút huyết kế v o n g la không sai biệt l ắ m chính là giới nghĩ dạ đỉnh điểm như xỉn dị có lẽ s u ấ t xù kỳ c h i cư kiểu này huyết kế xâm la mới thật sự là dị loại cũng đúng thế thật vì sao trước đó xỉn dị như vậy x o ắ n s u ý t muốn hay không đem s u ấ t xù kỳ ụ dạ xỉ kỳ ném cho thần thụ làm t ế phẩm nguyên nhân vì mỗi một vị h u y ế trong kế vong la, hội i ế n lực, là lược, cho dù là bây i nghị cũng rất khó đại bồi lượng dưỡng. a mã đồ chỉ vào một viên màn hình nói ra chúng ta hiện nay phương án là tham khảo lục hoàn thế giới ma pháp bình chướng tại giới nị dạ xây dựng chín nơi mấu chốt trọng yếu vì này chín nơi mấu chốt trọng yếu thành trèo trống đối với giới nị dạ tiến hành toàn diện gia cố s a su kẽ hỏi nhiều như vậy không giống nhau à mã đồ trả lời sân thi nhận lấy lời nói gốc dạ n g không nhiều không được à chúng ta trọng yếu với lục h o à n thế giới pháp sư tháp khác nhau trừ ra nếu có thể cường hóa không gian bích lũy bên ngoài còn nhất định phải càng mạnh mẽ lục bạt khối nếu chỉ xây dựng sáu nơi lời nói mỗi chỗ trọng yếu áp lực thì thực sự quá lớn xa su kẽ lẩm bẩm một câu nguyên lai là như vậy mã đồ nói tiếp chúng ta đến tiếp sau sẽ khai phát một loại năng lực bao trùm tất cả giới nị dạ kết giới này chính nơi trọng yếu cũng chính là trèo chống kết giới trọng yếu cho nên đến lúc đó mỗi một chỗ trọng yếu đều chí ít cần bố trí một đoạn tinh nhuệ kết giới b à n t ù nạ nói ra nhân viên phương diện không có vấn đề ta có thể vì hổ c ả danh nghĩa hướng cái khác nhận thôn điều tạm xin gì nhắc nhở chú ý giữ bí mật t ù nạ gật đầu yên tâm ta sẽ tìm thích hợp lấy cơ h i ể m h ộ nhân viên điều động vào lúc này t ù nạ hổ c ả thân phận ưu thế thì hiện ra nếu như là viện nghiên cứu điều động chỉ cần quy mô một đại sẽ rất khó giữ bí mật nhưng nếu như sủ nạ vì hổ cạ thân phận giả vì các loại danh nghĩa trong bóng tối điều tạm mỗi cái nhận thôn m ra giữ bí mật tính cũng có ũ n g c thể tăng lên thật nhiều ạ mạ đồ tiếp tục giới thiệu tại chín nơi mấu chốt trọng yếu bên trên chúng ta còn có thể hướng lòng đất đánh vào một viên trường mười bảy ngàn m ra cố đinh nhiệm vụ này do công trình ban phụ trách là công trình ban người phụ trách x ả sổ g ì tiếp lời bắt đầu rồi giải thích những thứ này ra cố đinh do một viên chủ đinh cùng hơn ngàn mai phụ trợ đinh tạo thành phía trên sẽ khắc lục t h u ậ t thức khởi động lúc năng lực phóng thích bao gồm từ đội thổ đội ở bên trong hai mươi mấy chủ nhân g n thuật năng lực tại mấy vạn cây số phạm vi bên trong đối với đại lục bản khối đưa đến ổn định gia cố hiệu quả xin dị nhìn một chút màn hình nếu chín nơi mấu chốt trọng yếu trên đều bố trí kiểu này r a cố đinh vì điểm mang mặt hình thành một đạo r a cố mạng lại đi kèm với phạm vi lớn nhất thuật kia r a cố hiệu quả có thể biết so với lần trước để đăng giả nhóm trong lục hoàn thế giới sử dụng r a cố thiết bị còn tốt hơn sau đó xin di nhữ mày nói giữ bí mật vấn đề đâu công trình lớn như vậy cần thiết nhân lực vật lực khó mà tính toán mà một khi quy mô đi lên giữ bí mật công tác độ khó rồi sẽ hiện lên hình học lên cao xa xô gì cơi nói ta sẽ đem r a cố đinh mở ra chế tạo mỗi một cái nhà máy đều chỉ biết sinh sản trong đó một loại nào đó bộ kiện tất cả công nhân không cho phép rời khỏi nhà máy m xin ế k di nhẹ c Về phần l ắ gật đầu công nhận xạ sổ di sắp đặt và xạ sổ di giới thiệu xong ạ mã độ mở miệng lần nữa kết giới ban cùng công trình ban hiện nay đến xem đều không là vấn đề điểm khó khăn chân chính là này chín nơi mấu chốt trọng yếu một khi kích hoạt khẳng định sẽ thu hút địch nhân chú ý cho nên cần đủ mạnh chiến lược c h ấ n thủ xin gì ngón tay nhẹ kích m ặ t bàn suy tư lên hắn bây giờ trong tay chiến lược trừ chính hắn ra huyết kế vóng l à có ba tên theo thứ tự là c ả dìn khi cá dùng mới vừa rồi chiêu mộ t sổ sủ kỳ c ả Gù ra l ụ c đạo cấp chiến lược có sáu tên theo thứ tự là sổ sủ kỳ tô nề g i sần sasuke nạ dù tô nề gì ký mỹ mỹ m o phân phối một chút lời nói giữ vững chín nơi mấu chốt trọng yếu là không có vấn đề gì nhưng đại chiến như vậy giống như vậy trải phẳng chiến lược hiển nhiên là ngu xuẩn đặc biệt huyết kế vóng l à tiểu này có thể tại không gian bích lui trong và bá chủ đối kháng chiến lược tiêu hao tại nào đó một chỗ cố định trọng yếu đóng g i ữ thượng là phi thường lãng phí bất luận là suy xét đến hợp lý chiến lược sắp đặt vẫn là vì giữ bí mật xin dí đều khó có khả năng hiện tại công bố c h ấ n thủ chín nơi mấu chốt trọng yếu danh sách nhân viên cho nên hắn nói ra trước thúc đẩy kế hoạch về phần c h ấ n thủ mấu chốt trọng yếu chiến lược ta cần suy tính một chút đã hiểu ạ m ạ đồ đáp một tiếng xin dí lại hỏ dồ xí -si、m á bên ấy có tin tức sao dù nạ lắc đầu chúng ta bắt mấy chục tên họ rồ x i mạt bộ hạ nhưng không có khảo vấn đến họ rồ xì mạt tung tích ạ mạ đồ nói ra họ rồ xì mạt bản thân liền là lục đạo cấp chiến lược bên cạnh hắn còn hư hư thực thực tồn tại một cái khắc vật thí nghiệm này đối với uy hiếp của chúng ta quá lớn ta đề nghị tại trước khi đại chiến t r ư ớ c tiêu diệt hắn cái này t h a i hoàng l ầ m xin di nhẹ nhàng gật đầu chín nơi mấu chốt trọng yếu trấn thủ sẽ gánh vác rơi xỉn dì trong tay tuyệt đại đa số chiến lược nếu bên ngoài còn có họ rổ x ỉ m dì kiểu này không xác định nhân tố tia đối còn c ầ n đối mặt bá chủ xỉn dì mà nói biến số rồi sẽ vô hạn phóng đại cho nên hắn cũng hiểu rõ nhất định phải trước khi quyết chiến giải quyết hết họ rổ x ỉ m dì chỉ là họ rổ x ỉ m dì hiện tại trạng thái rất ma quái không chỉ có là én đà thiên lý nhãn không cách nào nhìn t r ộ n ngay cả xỉn dì cảm giác cũng vô pháp khóa chặt giống như hư không tiêu thất tại rồi giới lì dạ giống nhau muốn hay không t ạ i đi qua tiêu diệt hắn một cái ý niệm trong đầu tại xỉn trong đầu dâng lên tất nhiên hiện tại tìm không thấy họ rổ simaz k i a sinh d đầy đủ có thể trở lại quá khứ tại quá khứ nào đó thời gian đốt tìm thấy họ rổ simaz điểm này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay sau đó hắn là có thể tự tay giải quyết hết họ rổ simaz rồi mà chỉ cần tại quá khứ giải quyết hết họ rổ simaz trước mắt thời gian điểm họ rổ simaz rồi sẽ bị thời gian tuyên xóa đi chỉ là bởi như vậy sinh d nhất định phải tiếp nhận thời gian tuyến kiểm chế mang đến không cách nào dự đoán kết quả phản vệ rồi Phần 2 Phục lên. Phiếu, chương Nhi Ch Lên Nguyên Viên chương 1496, giới đại Độc Giới Đại Dạ tại trước mắt thời gian đốt họ rồ xị maz thực lực giữ gốc là lục đạo cấp làm không tốt có khả năng đã chạm đến huyết kế v o n g la rồi muốn thông qua trở lại quá khứ xóa đi loại t ầ n g thứ này mục tiêu muốn trả ra đại giới là rất khó tính ra theo lý thuyết vì xin dị thực lực hôm nay dù là tại đi qua tùy ý làm b ậ y thời gian tuyến k i ể m chế cũng rất khó thật sự uy hiếp được hắn nhưng bây giờ vấn đề không phải đơn thuần giới n h ì ra nội bộ vấn đề vì thông qua họ rồ xị maz thành công cử hành nghi thức cái này manh mối xin dị đã phát hiện sợ hai bá chủ tham dự dấu vết rồi bá chủ tham gia n h ư n g vấn đề phức tạp hóa rồi xin gì không thể không suy xét n à y có khả năng hay không là bá chủ vì hắn bố trí cảm ấy cho nên hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng suy tư một lát xin gì nghĩ ngợi nói hay là trước thúc đẩy hàng giao kế hoạch đi tại hàng giao kế hoạch không có hoàn thành trước bất luận cái gì lớn động tác đều có khả năng trước giờ dẫn phát quyết chiến cho nên đó là một rút dây động dừng chuyện xin gì cho dù đối với họ r ỗ oxy mà dụng thủ cũng có thể tại hàng giao kế hoạch chuẩn bị hoàn tất sau đó lại hành động hội nghị sau khi kết thúc xin gì ạ mado sần ba người lưu tại phòng họp thảo luận dạy rồi thiết kế mới kết giới vấn đề ạ mado nói ra Giới dạ kết giới và lục thế giới ma pháp trận rất tương giới giới giới trướng phương tại liên cái nỉ hoàn trận nên quan đến cái này nỉ vấn đề bên trên, hoàn bình án. dạ dạ kết kết khảo thế thế rất tự, trùm tất rất tốt tham và bào lục lục là cho cả pháp pháp ma ma đề xin di nhẹ gật đầu nhận đồng a m a đồ cách nhìn chẳng qua chỉ có lục hoàn thế giới ma pháp bình t h ư ớ n g trình độ còn còn thiếu rất nhiều chúng ta nhất định phải tiến hành can đảm cải tiến a m a đồ nói xong liền nhìn về phía một bên sân sân ngay lập tức nói tiếp ừng cho nên với kết giới ban thảo luận qua về sau chúng ta cảm thấy nên làm hết sức tăng cường kết giới bi lực xin di hỏi các người muốn làm sao tăng cường lục hoàn thế giới cái đó có thể bao phủ toàn bộ thế giới ma pháp bình t h ư ớ n g đúng là một thiên tài ý nghĩ nhưng chỉ riêng cường độ mà nói ma pháp bình t h ư ớ n g đối với bá chủ hạn chế khả năng thực ra rất có hạn đương nhiên rồi đây là lục hoàn thế giới trên thực lực hạn có hạn dù sao pháp sư trí tôn nhóm chỉ có tiếp cận lục đạo cấp thực lực cho nên cho dù liên thủ lại thêm có pháp sư tháp t ă n g phúc bọn họ chế tạo ra ma pháp bình t h ư ớ n g cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ đến huyết kế vâng la cấp độ giới nị dạ tự nhiên không giống nhau cho nên kết giới uy lực tồn tại tăng lên không nhỏ không gian đón lấy xìn gì hỏi ý ánh mắt sân vẻ mặt thành thật nói ra ta dùng tiểu viên số liệu mô hình thử một cái muốn tăng lên kết giới vi năng liền cần một có thể điều động toàn bộ giới nỉ dạ trạ cờ dạ pháp sư tháp xin gì khen h ư mày điều động toàn bộ giới nỉ dạ trạ cờ dạ pháp sư tháp các ngươi là chỉ sân gật đầu ừng chính là t h ầ n thụ ạ mạ đ ồ lúc này nói ra ta hiểu qua ủ ữ u chỉ hạ obi tổ vô hạn sủ h ọ m ỉ kế hoạch ta nghĩ cái phương án này và kế hoạch của chúng ta có phù hợp chỗ xin gì nghe xong thì đã hiểu không còn nghi ngờ gì nữa kết giới ban thảo luận ra đủ loại phương án căn bản là không có cách thỏa mãn xin gì hàng giao kế hoạch nhu cầu cho nên a m a đồ cùng sần liền đem chủ ý đánh tới rồi trên thần thụ mặt nghị tham chiếu ban cùng o b i t o vô hạn sủ q u o a m ì kế hoạch tại một hạch tâm trọng yếu thượng g e o xuống thần thụ sau đó một lần phát động vô hạn sủ q u o a m ì mượn nhờ thần thụ lực lượng đem toàn bộ giới n ỉ dạ trả cờ dạ hội tụ đến hạch tâm trọng yếu bên trên kể từ đó chỗ này hạch tâm trọng yếu thì có gần như lấy mãi không hết dùng mãi không cạn trả cờ dạ rồi sau đó lại thông qua cao vút trong m â y thần thụ đem chỗ này hạch tâm trọng yếu trả cờ dạ chuyến thâu đến cái khác tám chỗ mấu chốt trọng yếu bên trên như vậy trải rộng giới n ỉ dạc á c nơi chín nơi mấu ch hoàn chỉnh hòa làm một thể rồi này câu tứ nghe có chút kinh thế hai tục nhưng thì thật chỉ cần đem tầm mắt c ấ t cao đem tất cả giới n g h ỵ dạ xem như chiến trường b ộ trí nghĩ ra như thế một đỡ tốn thời gian công sức biện pháp cũng không khó do dự một lát xin di hỏi thôi diễn hiệu quả thế nào sân nói ra đơn thuần vì thần thụ làm h ệ tâm kết giới u i lực có thể so sánh lục hoàn thế giới ma pháp bình t r ư ớ n g mạnh gấp bảy t ả h ư u nếu lại đi kẻ mới vô hạn sủ q u a n mi kết giới uy lực có thể so sánh ma pháp bình chướng mạnh hơn một trăm l ầ n thậm chí nhiều hơn xin di nhẹ nhàng gật đầu ừ n không tệ lục hoàn thế giới ma pháp bình chướng khó khăn lắm chẳng đến huyết kế vong la cấp độ mới kết giới u i lực nếu có thể so sánh ma pháp bình t h ư ớ n g mạnh hơn một trăm lần kia mới kết giới u i lực không sai biệt lắm năng lực đạt tới huyết kế vong la đỉnh phong trình độ rồi phải biết bất luận lạt xuất xù kỳ cạ ưu dạ hay lạt xuất xù kỳ ưu dạ xì kỳ đều chỉ năng lực tính bình thường huyết kế vong la mà đạt tới qua đỉnh phong huyết kế vong la cảnh giới x ỉ n g ì tại không gian bích luy trong thế nhưng năng lực đè ép c ủ a hoặc bá chủ đánh cho nên mới kết giới hiệu quả nếu năng lực đạt tới đỉnh phong huyết kế vong la cấp độ thì mang ý nghĩa xì xì ì có rồi một cường viện về phần vô hạn xú quang xin dĩ ngược lại là không có quá để ý vừa đến vô hạn sủ q u a n m ì lại không phải là không thể giải trừ thứ hai thật với sợ hai bá chủ quyết chiến nhường bình thường sinh linh bị thần thụ gói hàng trốn vô hạn sủ q u a n m ì trong chưa chắc là chuyện xấu suy nghĩ một lát sau xin dĩ liền đồng ý a mã đổ cùng sân đề nghị cũng tham dự trong đó vì hắn mạnh như thác đổ kiến thức đối với mới kết giới tiến hành hàng loạt ưu hóa muốn nói đến đối với bá chủ hiểu rõ tất cả trong vũ trụ xin dĩ nói thứ hai không ai dám tự xưng thứ nhất cho nên hắn những thứ này ưu hóa cũng là đặc biệt nhằm vào bá chủ chỉ cần có thể thuận lợi thiết kế ra được hiệu quả tuyệt đối so với tiểu viên số liệu mô hình tính ra còn tốt hơn thời gian cấp bách cho nên theo từng mục một quyết nghị lúc trước trong hội nghị thông qua tất cả viện nghiên cứu trong trong nháy mắt náo nhiệt tất cả nhân viên bị có thứ tự sắp xếp khác nhau tiểu tổ hoặc là tham dự vào kết giới thiết kế trong hoặc là bước vào chế tạo ra cố đinh nhà máy hoặc là tiến về chín nơi mấu chốt trọng yếu thăm dò v â n v â n v â n không phải trường hợp cá biệt tựa h ồ tại một trong chốc lát nguyên bản ở vào nửa ngừng trạng thái viện nghiên cứu đột nhiên thì cấp tốc vận chuyển mà theo viện nghiên cứu vận chuyển hết tốc lực đã sớm bị viện nghiên cứu thẩm thấu ảnh hưởng giới lì dạ thế lực kh hoặc lúc à bị động đ ư đầu này đ giới t lý giả thật giống như sống đi qua lớn đến mỗi cái nhân thôn các quốc gia đại danh nhỏ đến từng cái hát thị từng người từng người tiền thưởng lý giả tất cả đều tại chỉ thị của hắn giới bị động gia nhập vào hàng giao kế hoạch trong phía ầ n lên, chương Định Chương định phục chế. gì bay trên trời cao, nhìn xuống phía dưới sân gốc. Không gốc. thung ể nghi ngờ, chỗ này chính là viện nghiên chỗ c là ứ thiết kế hoạch tâm t hoạch kế r ọ yếu, cũng lũng à là cần chỗ. chỗ câu. thần Xin xuống động, hạn Đúng Xin nói nhỏ một câu. Phía dưới thung gieo gì gì mì, qua tốt. thụ, phát một Phía vô sủ l dưới bên ngoài dây núi là có sẵn tường thành chỉ cần gieo xuống thần thụ toàn bộ dây núi có thể hòa làm một thể biến thành một pháo đài to lớn sân lúc này bay đến xin dì bên cạnh chỉ chỉ phía dưới t h a m dò ban đã tìm được rồi tối địa điểm thích hợp chính là chỗ ấy theo sân chỉ phương hướng nhìn đi qua xin dì phát hiện chỗ ấy là một chỗ đầm sâu vợ đầm rộng lượng n h ị dạ tại đo lường tính toán nhìn cái gì xin dì quan sát một chút đầm sâu dưới đáy phát hiện này đầm sâu rất sâu và nước ngầm hệ liên thông đúng là một chỗ đầu m ố i nơi sân nói ra công trình ban bên ấy chuyển đến thông tin đang toàn lực chế tạo ra cố đinh nhiều nhất một tuần thời gian có thể hoàn thành cho nên xạ sổ gì có ý tứ là mau c h ó n g sắp đặt nhân viên xây cất tiến vào s ơ n g ố c đối với sơn g ố c nội bộ đặc biệt lắp đặt ra cố đinh khu vực tiến hành công trình cải tạo xin d ì lắc đầu nơi này không cần công trình ban quan tâm bọn họ chỉ cần toàn lực chế tạo ra cố đinh là được rồi về phần bên này công trình cải tạo đem bản vẽ giao cho ta ta đến phụ trách nơi này công trình lượng phi thường to lớn nếu để cho công trình ban phụ trách cải tạo cần thiết nhân lực đều sẽ rất khoa trường mà công trình cải tạo liên quan đến hạch tâm bí mật người biết càng nhiều càng dễ để lộ bí mật cho nên xin dị quyết định chính mình phụ trách chỉ cần có bản vẽ loại công trình này đối với hắn cái này có thể hóa mục nát thành t h ầ n kỳ huyết kế xâm la mà nói dễ như t r ở bàn tay bàn giao xuống dưới về sau xin gì không có ở chỗ này ở lâu mà là đi cái khác mấu chốt trọng yếu này chính nơi mấu chốt trọng yếu trải rộng dưới lì dạ các nơi có tại cánh đồng tuyết phía trên có trong sa mạc có chút thậm chí không tại xin gì vô cùng quen thuộc trên lục địa mà là tại hải bờ bên kia một tòa khác đại lục ở bên trên cho nên xin gì mỗi một c h ố t đều muốn đi đến mỗi một c h ố t đều muốn ước định đi khắp mỗi một chỗ trọng yếu về sau xin gì vì tự thân cảm giác ước định rồi một chuộn xác nhận những sau đó xin dị tính toán d ậ y rồi chiến lược sắp đặt chín nơi trọng yếu c h ỉ ít cần chín tên cao cấp chiến lược trấn thủ điểm này giống như lục hoàn thế giới là không cách nào tránh khỏi xin dị trong tay cao cấp chiến lược góp một góp tuyển chín người ra đây hay là không có vấn đề gì nhưng xin dị không nghĩ cự như vậy đem chiến lược bình quân phối trí đặc biệt chân quý huyết kế vong là hắn không nghĩ đều lãng phí ở trấn thủ mấu chốt trọng yếu bên trên cánh đồng tuyết thượng bay đầy trời tuyết đối với bây giờ xin dị không có nửa điểm ảnh hưởng hắn dạo bước trong đó một bên dò xét một phía một bên suy nghĩ cái gì xin dì tham quan qua s ố sủ kỳ cạ cụ dạ thủy cầu không gian trong đó băng phong không gian để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu hạ cụ khoảng cách lục đạo cấp mặc dù t r ê n l ệ không nhỏ nhưng nếu môi trường đầy đủ phù hợp muốn n h ư ờ n g hắn phát huy ra lục đạo cấp chiến lược hẳn là không khó phong trước ngừng một chút nghĩ được như vậy xin dì vung tay lên toàn bộ cánh đồng tuyết thượng phong tuyết lập tức ngừng lại không chỉ phải có băng tuyết còn muốn có nước hàng loạt thủy xin dì lại vung tay lên cánh đồng tuyết t ư ợ n g xuất hiện một mảnh cự hồ nước lớn hồ này hình như bạn chính là ở đây giống nhau cho đẩy trời băng tuyết cánh đồng tuyết không một chút nào hiện đột trên nước có băng nhưng nhiệt độ tốt nhất còn phải lại thấp một chút theo xin dì suy nghĩ hồ bạc biến thành băng hồ mặt hồ kết lên rồi một tầng thật dày băng xương tự nhiên năng lượng còn chưa đủ nồng đậm xin dì một năm quyển toàn bộ cánh đồng tuyết thậm chí phụ cận dây núi trong rừng rậm tự nhiên năng lượng tất cả đều tuân hướng rồi băng hồ nhường nguyên bản đơn điệu băng hồ nhiều hơn một phần không hiệu sức sống dựa vào ý chí của mình xin dì đang hô hấp ở giữa thì đã sáng tạo ra một chô đặc thù môi trường nơi này có lệnh sinh vật s ợ hai giá lạnh có hàng loạt thủy cùng băng cùng với nồng đậm đến nhường không có sinh mệnh băng tuyết đều trở nên đặc biệt hoạt bắt nồng đậm tự nhiên năng lượng. không thể nghi ngờ đây là xin g ì thành hạ cụ lượng thân định chế là một băng đột nghĩ dạ băng hồ chính là hạ cụ tuyệt đối sân nhà ở chỗ này hắn có thể dùng ít nhất trả cờ dạ tiêu hào phát động kinh khủng nhất băng đột đồng thời nồng đậm đến cực hạn tự nhiên năng lượng lại có thể nhường nắm giữ tiên thuật hạ cụ dễ như chở bàn tay để luyện ra tiên thuật trả cờ dạ hoàn thành đây hết thể về sau xin g ì không có đất chí mà làm mở ra cổng không gian đem hư danh đến thông qua cổng không gian tới chỗ này hạ cụ hướng xin dì thi lễ một cái đại nhân ngài tìm ta xin dị nói ra ngươi cảm thấy nơi này thế nào hạ cù một bên dò xét bột phía một bên cảm thán nói thật là n ồ n g n ặ c tự nhiên năng lượng à. xin gì không có thừa nước đục thả câu nói thẳng đây là ta chuyên môn vì người thiết kế sân bãi nếu ở chỗ này chiến đấu ngươi cảm thấy ngươi có thể phát huy ra bao lớn ưu thế hạ cù suy tư một chút nói ra ta ta cảm giác nên có thể và thông qua nghi thức vật thí nghiệm đánh một trận xin gì thỏa mãn cười cười thông qua nghi thức vật thí nghiệm trên cơ bản đều có thể có lục đạo cấp chiến lược hạ cù phán đoán chính mình năng lực h i ê u chiến vật thí nghiệm không sai biệt lắm thì tương đương với hắn cảm thấy mình tại hoàn cảnh này trong năng lực đã tới lục đạo cấp đột nhiên nói vô ích nói b ấ t quá xin gì nói ra chẳng qua cái gì hạ cù vô cùng thẳng thắn nói ra chẳng qua chỉ có lời như vậy ta nên không cách nào và xạ sủ kẹ nạ d ủ tổ bọn họ đối kháng điểm này xin gì cũng hiểu rõ xạ sủ kẹ và minh nhân thực lực là so với bình thường vật thí nghiệm mạnh hơn nói vô ích nói đại nhân nếu nơi này năng lực lạnh hơn một ít ta có thể phát huy ra thực lực có thể năng lực tăng cường không ít xin gì lắc đầu lại lạnh đi xuống ta lo lắng thân thể của ngươi sẽ nhịn không được liền xem như có băng đột huyết kế giới hạn hạ, hạ cù cũng là người bình thường không cách nào chống lại tự nhiên quy tắc coi như không thấy cực độ giá lạnh nói vô ích nói bước vào tiên nhân hình thức về sau của ta thích hướng khả năng sẽ trên diện rộng tăng cường mà hô hấp h á p mở ra và về sau nhiệt độ của ta lại sẽ tăng lên trên diện rộng cho nên đang đối kháng với giá lạnh bên trên ta đây những người khác càng có ưu thế cho nên nếu ở vào cực độ giá lạnh môi trường trong ta nhận suy yếu lại so với những người khác muốn ít hơn nhiều xin gì nghe s o n g suy tư lên trạng thái bình thường dưới hạ cụ khẳng định không cách nào thích hướng cực độ giá lạnh nhưng này thực ra không là vấn đề vì xin gì có thể ở chỗ này kiến tạo một tòa giữ ấm phòng hạ cụ bình thường trốn giữ ấm trong phòng là được rồi cần thời điểm chiến đấu hạ cụ đồng thời mở ra tiên nhân hình thức cùng vàn về sau rất đúng l ệ n h kháng tính tăng nhiều như vậy thì có thể lợi dụng đến cực hẳn hoàn cảnh nghĩ được như vậy xin gì không còn nói nhảm bắt đầu trên diện rộng điều chỉnh toàn bộ cánh đồng tuyết thậm chí phụ cận dây núi địa hình địa vật đem băng hồ này một khối địa lý khâu hoàn toàn thay đổi cố ý đem băng hồ nhiệt độ lần nữa thấp xuống một m ả n g lớn phần hai phục lên phiếu, 1498. Địa ngục ốc. 1498, địa ngục ốc. thông qua môi trường điều chỉnh tăng lên đối với nghỉ dạ tăng phúc hiệu quả nhưng thật ra là một kiện rất vi diệu công tác cũng trên g h i đơn gió n lạnh chật chật nhưng mặt hồ không hề có bị đầy đủ lòng băng chỉ là tung bay lớn nhỏ không đều băng sơn bốn phía nguyên bản mênh mông vô bờ băng nguyên biến thành chập trúng bất định sông băng băng hồ không có bị triệt để đông kết là bởi vì đáy hồ tồn tại một xâm nhập lòng đất vượt sâu cái này vượt sâu là vì sau đó lắp đặt ra cố đinh lưu đưa mà vì nó tồn tại trong địa mạch dòng nước cấm dâng lên nhường băng hồ tiên sống lên không đến mức biến thành một mảnh khô khan tảng b ă n g đống tự nhiên năng lượng nồng độ cũng tiến hành điều khiển tinh vi vô cùng nồng đậm tự nhiên năng lượng sẽ làm nhiễu môi trường tính ổn định cho nên xin gì tiến hành thích hợp ưu hóa tăng lên cao nồng độ tự nhiên năng lượng khu vực cắt giảm rồi tự nhiên năng lượng nồng độ hoàn thành điều chỉnh thử về sau xin gì đối với nói vô ích nói nơi này đều sẽ biến thành thủ hộ giới lì dạ chín nơi mấu chốt trọng yếu một trong mà ngươi là ta chọn lựa ra trấn thủ nơi này thủ vệ hạ cụ tâm thần dung mạnh đại nhân ta ta có thể chứ mặc dù trải qua vừa nãy dườm già điều chỉnh thử hắn đã đoán được một ít nhưng thật nghe được xin dị ủy thác hắn trách nhiệm về sau hắn vẫn là có chút lo sợ bất an vì tại ạ cà sủ kỳ cùng viện nghiên cứu trong thực lực mạnh hơn hắn không phải số ít hắn không thể tin được xin dị sẽ đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn xin dị trầm giọng nói ta tin tưởng ngươi có thể hạ cù đầu tiên là sướng sở t r ợ ánh mắt kiên định lên xin ngài yên tâm ta sẽ thể sống chết thủ vệ nơi này xin dị tiến lên vỗ vỗ hạ cù bà vai tính nhờ n h ư n g không phải lục đạo cấp hạ cụ trấn thủ mấu chốt trọng yếu cũng không phải là xin dị tạm thời khở ý hắn thực ra sớm đã có tương tự dự định rồi hắn bây giờ nắm giữ trong tay chiến lược trong có thể tín nhiệm chỉ có hì cà dìn thuật sủ kì cạ gù dạ này ba cái huyết kế v o n g la cùng với sần sasuke nạ dù tô tô nệ di nệ di ký mỹ mạ dô này sáu cái lục đạo cấp về phần s đ ã cùng đúng mòn bọn họ nắm giữ lấy thần thuật cụ bị lục đạo cấp chiến lược nhưng cũng chính là bởi vì thần thuật nguyên nhân xin dị không cách nào triệt để tín nhiệm bọn họ cho nên nếu đem đáng giá tín nhiệm chiến lược toàn bộ bình quân phân phối tại chín nơi mấu chốt trọng yếu bên trên vậy hắn trong tay thì không thể dùng bình rồi nếu chỉ cần đối kháng sợ hai bá chủ an b à i như vậy ngược lại cũng không phải không được nhưng bởi vì họ rổ xì mạt biến số này nhường xin gì không thể không suy xét càng nhiều cho nên để cho an toàn hắn cần một ít lực lượng dự bị vì ứng đối có thể phát sinh đột phát sự kiện bởi như vậy hắn liền không thể đem chiến lược bình quân phân phối mà chín nơi mấu chốt trọng yếu nhất định phải có cao cấp chiến lược đóng giữ cho nên hắn chỉ có thể nhường thực lực chưa đủ lục đạo cấp hạ cù đóng giữ một chỗ mấu chốt trọng yếu rồi xử lý xong băng hồ xin g i lại tới một chỗ khác mấu chốt trọng yếu nhắc tới cũng đúng dịp chỗ này mấu chốt trọng yếu xin gì trước đó tới qua đúng vậy ủ chỉ hạ nhất tộc đã từng lưu vong huyết trì ao nhất tộc địa n g ụ cốc nơi này trải rộng dung nham cùng huyết trì là một chỗ danh xứng với thực địa đ ị a tại phát hiện nơi này là một chỗ mấu chốt trọng yếu về sau xin gì thi động cải tạo nơi này nhường ra cụ m ọ c h ấ n thủ suy nghĩ ra cụ m ọ thực lực với hạ cụ giống nhau ở vào cấp cả trở lên lục đạo cấp chưa đầy cấp độ cho nên chỉ cần môi trường đầy đủ phù hợp là có thể hoàn thành chiến lược này lên d ơ lên bước vào lục đạo cấp cấp độ nhưng cùng ngu sao mà không cùng ra cụ họ đối với môi trường càng thêm bắt bẻ bình thường môi trường đối nàng tăng phúc hiệu quả thập phần có hạn chỉ có tượng địa ngục cốc như vậy đặc thù môi trường có thể đối nàng đưa đến tăng phúc hiệu quả hay là cùng trước đó giống nhau xin di mở ra cổng không gian đem dạ cụ mò triệu hoàng đến thông qua cổng không gian đi vào địa ngục cốc về sau dạ cụ mò nhìn khắp bốn phía nói ra đại nhân lẽ nào nơi này chính là huyết chi ao nhất tộc bị lưu vong địa ngục cốc xin di có chút ngoài ý m u ố n a người sao nhận ra dạ cụ mò giải thích nói của ta hồng lăng mắt và chi trộ huyết lăng mắt đều có điều khiển mọi khả năng cho nên thì tìm hiểu một chút huyết chi ao nhất tộc lịch sử hiểu rõ rồi địa ngục cốc xin gì nói ra không sai nơi này chính là đã từng lưu vong huyết chi ao nhất tộc địa ngũ cốc đồng thời nó cũng là chín nơi mấu chốt trọng yếu một trong lại là nơi này cảm khái một câu giả cụ mỏ nghĩ tới điều gì hỏi đại nhân ngài tìm ta đến là có nhiệm vụ gì sao trực tiếp đem hạ cụ c h ấ n thủ một chỗ mấu chốt trọng yếu chuyện nói một lần về sau xin gì nói ra ta hy vọng do ngươi đến c h ấ n thủ chỗ này mấu chốt trọng yếu cái gì Giả cụ m ò mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không chỉ có là nàng ngay cả ở tại nàng tâm linh thế giới ý đồ cũng bay ra hỏi để cho chúng ta trấn thủ mấu chốt trọng yếu đây không phải là lục bạo cấp chiến lược cái kia làm sự việc sao xin gì c ư ờ i cười đúng vậy à tất cả mọi người cho là ta sẽ để cho lục đạo cấp chiến lược c h ấ n thủ mấu chốt trọng yếu ra cụ mò nói ra ngài là n g h i mê hoặc n g h nhân nhưng có thể để cho chúng ta đến c h ấ n thủ mấu chốt trọng yếu ta lo lắng chúng ta đảm nhiệm không được à à đi theo ta nói xong xin gì mở ra c ổ n g không gian đem ra cụ mò ý đồ dẫn tới vừa n ã y băng hồ bên trên lạnh quá ý đồ dùng mình một cái ra cụ mò vẻ mặt im lặng ngươi là linh thể rõ ràng thì không cảm giác được rét lạnh thật sao ý đồ gãi đầu một cái nói ra kỳ lạ nhưng vì cái gì ta sẽ cảm giác nơi này nói chuyện nhạt nhẽo đâu d ạ cù m ò rụt rụt thân thể chẳng qua nơi này xác thực nói chuyện nhạt nhẽo đại nhân nơi này là địa phương nào a xin gì nói ra nơi này chính là hạ cù trấn thủ chỗ kia mấu chốt trọng yếu hạ cù xin gì bên này vừa dứt lời hạ cù thì rơi xuống mấy người trước mặt d ạ cù m ò hơi nghi hoặc một chút hạ cù ngươi vừa n ã y liền tại phụ cận sao vì sao ta một chút đều không có cảm giác được hạ cù cười nói cực độ giá lạnh suy yếu cảm giác của ngươi khả năng lại thêm nơi này trả ngập nồng đầm tự nhiên năng lượng cho nên ở cái địa phương này cảm giác của ngươi khả năng lại nhận nghiêm trọng cái nhiễu da cù mò giật mình chẳng thể trách xin gì nói ra da cù mò ngươi không phải lo lắng không cách nào đảm nhiệm sao như vậy ngươi đang nơi này và hạ cù đọ sức một hồi xem xét hiệu quả làm sao ở chỗ này sao được rồi da cù mò nhẹ gật đầu mặc dù biết tại đây t r ù n g trời đông giá rét môi trường trong và hạ cù đưa sức chính mình khẳng định phải ăn chút ít t h u a thiệt nhưng nàng cũng không e ngại vì d i ớ i cái nhìn của nàng thực lực đạt đến nàng loại trình độ này thời tiết địa hình những hoàn cảnh này nhân tố đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng đã rất nhỏ ý đồ cũng kích động là bình thường đ ọ sức vẫn là có thể toàn lực ra tay xin di nhìn về phía hạ cụ hạ cụ cười cười các ngươi toàn lực ra tay đi ta cũng nghĩ xem xét tại băng hồ bên trên thực lực của ta đến tột cùng năng lực tăng lên bao nhiêu phần một p h ụ n lên chương một nghìn bốn trăm chín mươi chín giữ bí mật chương một nghìn bốn trăm chín mươi chín giữ bí mật tại dạ cụ mỏ cùng ý đồ nhìn tới hẳn là một hồi thế lực ngang nhau kích đấu vẹn vẹn chỉ tiến hành thêm vài phút đồng hồ thì kết thúc đây là tại hạ cụ thu lực tình huống d ư ớ i nếu hạ cụ toàn lực ứng phó kia dạ cụ mỏ cùng ý đồ chỉ sợ sẽ bại càng nhanh làm sao có khả năng dạ cụ mò nặng nề thở dốc khắp khuôn mặt có phải không dài ý đồ càng là hơn nôn nóng trên không trung bay tới bay lui rất có vài phần nhớ n h á t nói vô ích nói dạ cụ mò ngươi không có bị thương chứ thế thì không có d u n g phía dưới dạ cụ mò lại hỏi hạ cụ ngươi băng đột làm sao biến được mạnh như vậy tại vừa nay đọ sức trong dạ cụ mò huyết nhận vừa chạm tới hạ cụ băng đột trong nháy mắt liền bị băng p h o n g thoát ly dạ cụ mò điều khiển nhường dạ cụ mò nhìn trận mắt ố mồm phải biết đang nghiên cứu viện hai người bọn họ thường xuyên lập bàn đối với hạ cụ băng đột dạ cụ mò là hiểu rõ vô cùng dưới tình huống bình thường hạ c ú băng độn đừng nói là đông kết nàng dùng hồng l o n g mắt đ ồ n g lực r a chỉ qua huyết nhận rồi chính là ngăn cản cũng khó khăn thường xuyên là dễ dàng s ụ p đổ cho nên đang luận b à n trong hạ c ú bình thường là cậy vào tiên nhân hình thức cùng hô hấp pháp cùng nàng đối kháng hạ c ú chỉ chỉ bột phía là này một mảnh môi trường tăng lên băng độn của ta thực ra vừa nãy ta còn không dùng toàn lực nếu dùng toàn lực lời nói hiệu quả nên còn có thể lại để thăng năm mươi này g ạ c ú m ọ vừa mừng vừa sợ kinh hãi là đặc thù môi trường đối với thực lực tăng lên lại năng lực khủng bố như vậy mà vui chính là hạ cụ nếu có thể kia nàng hẳn là cũng có thể xin gì lúc này đi tới nói ra dựa theo kế hoạch hạch tâm trọng yếu đều sẽ gieo xuống một gốc thần thụ cũng vì thần thụ làm tâm điểm thi triển vô hạn s ủ q u a mì phóng xạ tất cả giới n ì dạ đến lúc đó toàn bộ giới n ì dạ trả cờ dạ đều sẽ tập trung đến hạch tâm trọng yếu sau đó lại do hạch tâm trọng yếu chuyển thâu đến cái khác tám chỗ mấu chốt trọng yếu cho nên cái này mạng một khi hoàn thành chỗ này đối với hạ cụ thực lực tăng phúc hiệu quả còn có thể tăng thêm một bước dạ cụ mò thong thả hô hấp ta hiểu được đại nhân ta vui lòng trấn thủ một chỗ mấu chốt trọng yếu nội tâm của nàng thực ra một mực là tâm cao khí n g o nàng không nghĩ biến thành không quan trọng gì tiểu nhân vật sở dĩ một mực tại khắc khổ tu luyện nhưng những người khác tiến bộ thật sự là quá nhanh rồi nàng sao truy cũng đuổi không kịp trước đó nàng không cảm đảm lên trách nhiệm là lo lắng cho mình không cách nào đảm nhiệm phá hủy lại cục bây giờ xin gì cho nàng hy vọng lại cho nàng chứng minh cơ hội của chính mình nàng tự nhiên không muốn bỏ qua về tới địa ngục cốc xin gì bắt đầu rồi cải tạo địa ngục cốc này trải rộng huyết trì môi trường vốn là rất phối dạ cù mỏ hồng lóng mắt ở chỗ này dạ cù mỏ có thể điều khiển huyết dịch nhiều đâu chỉ nghìn lần vạn lần nhưng chỉ là huyết trì còn chưa đủ xin dị cần đối với môi trường tiến hành điều k h i ể n tinh vi để trong này càng thêm phù hợp linh thể sinh tồn chỉ có như vậy mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra ý đồ u y năng về phần làm sao đổi xin dị đã có nghĩ săn trong đầu vì tại giới nghĩ giả thân mình thì có tiền lệ đó chính là lục đạo tiên nhân sáng tạo minh giới vì thu nạp vong giả linh hồn lục đạo tiên nhân có thể làm được là huyết kế xâm la xin dị tự nhiên càng là hơn dễ như trở bàn tay cho nên theo hắn suy nghĩ khé động vốn là âm chầm đáng sợ địa n g ụ cốc lập tức trở nên càng mà quái hơn khó tả rồi ý đồ trước hết nhất phản ứng nàng mờ mịt nhìn một chút hai tay của mình ta rõ ràng không có nhập thân vào huyết phân thân trong sao cảm giác cơ thể x u ố n g lại da cú mò cũng đã nhận ra dị thường của ta đ ồ n g lực tại tăng cường không đúng không chỉ có là đ ồ n g lực máu của ta kế giới hạn hình như cũng tại tăng cường xin dị c ư ờ i nói ta thay đổi chỗ này môi trường trong âm độn trà cờ dạ nồng độ để trong này lại càng dễ để luyện ra âm độn trà cờ dạ da cú mò hồng l o n g mắt đ ồ n g lực huyết kế giới hạn ngũ g i á c thao túng uy lực cùng với là linh thể ý đồ đều và âm độn trà cờ dạ mật thiết tương quan cho nên âm độn trà cờ dạ càng nồng đậm môi trường da cụ mò cùng ý đồ thực lực thì càng mạnh đương nhiên rồi bất cứ chuyện gì đều là có lợi có hại theo xin gì đúng mục cốc cải tạo nơi này cũng biến thành không thích hợp người sống sinh tồn mà mặc kệ dạ cụ mỏ có cái gì con mắt nắm giữ cái gì huyết kế giới hạn bản thân nàng hay là một người sống cho nên ở chỗ này lâu nàng giống nhau chịu không được xin gì nói ra ta lại ở chỗ này chế tạo một các phương diện ở vào trạng thái thăng bằng rộng động người bình thường có thể trong động hoạt động dạ cụ mỏ gật đầu ừ n thân thể ta nếu gánh vác không được nữa ta thì trong rộng động khôi phục một hồi và khôi phục tốt ta trở ra thích ứ n g môi trường tranh thủ triệt để thích ứ n g nơi này sử dụng nơi này đặc thù môi trường phát huy ra hiệu quả lớn nhất sắp xếp xong x u ô i dạ cù mỏ xin dĩ lại ngựa không dừng vó đi chỗ tiếp theo mấu chốt trọng yếu hạ cù cùng dạ cù mỏ các phụ trách một chỗ mấu chốt trọng yếu bởi như vậy thì làm thật ti tiết kiệm hai tên lục đạo cấp chiến lược này tiết kiệm được hai tên lục đạo cấp chiến lược là có thể biến thành xin dị trong tay át chủ bài tại thời điểm mấu chốt đánh đi ra không sai xin dị không định công bố ra ngoài c h ấ n thủ chín nơi mấu chốt trọng yếu danh sách nhân viên chín nơi mấu chốt trọng yếu không cách nào che giấu nhưng trấn thủ này chín nơi mấu chốt trọng yếu người lại có thể giữ bí mật hắn ẩn ẩn có loại cảm giác này một tấm bài nếu đánh tốt cũng có thể đ nhìn mấy chỗ mấu chốt trọng yếu về sau xin di đi tới một chỗ to lớn lòng đất trống giống chỗ này âm u lòng đất trống giống cũng là chín cái mấu chốt trọng yếu một trong nó nội bộ rất bao la giống như có thể chứa được nguyên một phiến dây núi mái vòm trên vách đá lại trải rộng có thể phát ra ám quang tinh thạch nếu là ở trống rông dưới đáy ngầm đầu giống như là tại ngắm nhìn bầu trời kỳ diệu nhất là chỗ này lòng đất trống rông trong khí lưu rất ma quái có chút đặc thù vị trí cho dù là cự thạch cũng có thể bị khí lưu nâng đỡ trôi nổi lên nơi này dũng đạo dưới đất bốn phương thông suốt tạo thành rất nhiều nhìn không thấy đầu rõ nếu năng lực sử dụng thượng điểm này cao thủ thể thuật ở chỗ này có thể phát huy ra không tưởng tượng được kỳ hiệu nghĩ được như vậy xin dĩ lập tức nghĩ tới l o n g lưới chỉ chỗ hai người hai người bọn họ một mực tu luyện thập nhị cung bây giờ thể thuật tạo nghệ đã vô cùng cao sâu rồi lại thêm gần đây lại bù đắp rồi s ẻ n d u nhất tộc cùng tuyển qua nhất tộc tiên nhân thể lại thêm màu xanh dương bị ngạn hoa số một hiệu quả nàng nhóm hiện tại tiên nhân thể và sột s ù kỳ ạt thôi là không xê xích bao nhiêu đơn độc đưa các nàng bên trong một vạn ra đây xác thực không phải hạ c ủ cùng dạ cụ mỏ đối thủ nhưng nếu như để các nàng liên thủ trấn thủ một chỗ lời nói ngược lại cũng k h phải đầy đủ không được xin dĩ nghĩ ngợi nói nếu l o n g l ư ỡ i chỉ chỗ cũng được phụ trách một chỗ trọng yếu lời nói vậy thì tương đương với tiết kiệm được ba cái lục đạo cấp chiến lược ta phía sau bố trí là có thể càng thêm ung dung nghĩ thì nghĩ nhưng xin gì vẫn là phải xem trọng sự thực khách quan nếu l o n g thiệt chỉ chỗ không cách nào phát huy ra lục đạo cấp chiến lược vậy coi như song hắn lại thế nào nghĩ tiết kiệm chiến lược cũng không thể đem l o n g l ư ỡ i chỉ chỗ sắp đặt ở chỗ này phần hai p h ụ c lên nguyên phiếu chương một nghìn năm trăm sắp đặt chương một nghìn năm trăm sắp đặt trong lòng đất chống rông xin dị nhằm vào giờ dạ gồng tô ngờ chỉ chỗ tiến hành đại quy mô cải tạo nhưng cuối cùng hiệu quả hay là kém một ít dơ dạ gồng tâu ngờ c h ỉ chỗ hai người mặc dù đây hạ cụ cùng dạ cụ mỏ chỉ kém một nửa bây giờ cũng đều là rất ưu tú nhị dạ rồi nhưng chính là này một nửa trích lệnh để các nàng hai vả lục đạo cấp chiến lược trong lúc đó tồn tại một đạo khó mà vượt qua thiết tiệm dơ dạ gồng tâu ngờ cảm giác được cái gì vẻ mặt xấu hổ mà hỏi đại nhân có phải chúng ta làm không tốt xin gì lắc đầu không chỉ là ta trước đó đánh giá xuất hiện một ít lệch lạc chi chỗ cúi đầu n h ư n g ngài thất vọng rồi chưa nói tới thất vọng n g n g tạm xin di nói ra một lần nếm thử mà thôi các ngươi không cần quá để ý dơ dạ gồng t â ngờ suy nghĩ một lúc hỏi đại nhân trừ ra c h ấ n thủ nơi này bên ngoài ngài còn có cái gì cái k h á c cần nhiệm vụ của chúng ta sao c h ì trộn ó i ra đúng nha đúng nha chúng ta có thể từ giờ trở đi góp nhặt trả c ơ dạ chỉ cần ngài truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ chúng ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành góp nhặt trả c ơ dạ xin gì nói nhỏ một câu dơ dạ gồng t â ngờ vội vàng giải thích nói nghe dạ c ú m ó nói h ồ ca đại nhân sẽ một loại tên là âm phong ấn thuật có thể đem bình thường không dùng được trả cớ dạ để g à n h đến cho nên ta cùng trì t r ộ muốn học tập kiểu này thuật bình thường góp nhặt một ít trả cớ dạ thành thời điểm chiến đấu làm chuẩy xin gì c ư ờ i cười ta nghĩ đến biện pháp dơ dạ gồng tô ngờ cùng chỉ chỗ đầu góc mù mịt không rõ xin gì nghĩ tới điều gì biện pháp xin gì không có giải thích trực tiếp mang theo dở dạ gồng tô ngờ chỉ chỗ quay trở về phi hành cứ điểm sau đó phân phó dở dạ gồng tô ngờ chỉ chỗ đi về nghỉ chính mình thì đến đến rồi phòng thí nghiệm dở dạ gồng tô ngờ lời nói mới rồi nhắc nhở xin gì nếu đơn thuần cải tạo môi trường không cách nào đem dở dạ gồng tô ngờ chỉ chỗ chiến lực tăng phúc đến lục đạo cấp vậy hắn còn có thể thông qua âm phóng ấn loại này thuật nhường dở dạ gồng tô ngờ cùng chỉ chỗ tại thời gian nhất định trong đạt được chiến lực cự phúc tăng lên nghĩ được như vậy xin dì liền đối với âm phong ấn triển khai ưu hóa vì hắn bây giờ đối với t r ả cờ giả mạnh như thác đ ổ nhận biết cải tạo cái âm phong ấn đó là chuyện dễ như chở bàn tay cho nên chỉ tốn một lát hắn thì ưu hóa suna âm phong ấn tăng lên trên diện rộng rồi âm phong ấn chứa đựng t r ả cờ giả hạn mức cao nhất chứa dạ ưu hóa âm phong ấn bên ngoài xin dì còn ưu hóa một chút bắt môn đột giáp hắn tự mình khai phát thập nhị cung tại tính thực dụng thượng thực ra sớm đã siêu việt rồi bắt môn đột giáp nhưng thập nhị cung công chính bình thản rất chú trọng đối với thân thể bảo hộ cho nên tại l ự c bộ phát hạn mức cao nhất bên trên là không bằng bắt môn đ ộ ẩn giáp nguyên thời không trong mở ra từ môn m ạ i tô gai một cước thì đá nát rồi lục đạo ban nửa người nhường lục đạo ban xưng là thể thuật mạnh nhất điều này nói rõ bắt môn đ ộ ẩn giáp cực hạn chuyển vận là có thể chạm đến lục đạo cấp cấp độ này bởi vậy chỉ cần giờ dạ gồng t ô u ngờ chỉ chỗ hai người năng lực tại trước khi chiến đấu nắm giữ âm p h o n g ấn cùng bắt môn đ ộ ẩn giáp trạng thái bình thường chuyển vận đã lâu không đi nói nhưng ít ra hai người bọn họ trong thời gian ngắn cực hạn chuyển vận là có thể vững vàng đã tới lục đạo cấp không bao lâu xin dí lần nữa triệu kiến giờ dạ gồng tô ngờ trị trổ cũng đem ưu hóa trả cờ dạ chứa đựng hạn mức cao nhất âm p h o n g ấn cùng ưu hóa trả cờ dạ buộc phát hạn mức cao nhất bắt môn đ ộ n giáp giao cho hai người bọn họ đây là âm p h o n g ấn cùng bắt môn đ ộ n giáp nếu như các ngươi năng lực nắm giữ hai loại thuật hai người các ngươi thì có tư cách c h ấ n thủ một chỗ n g ấ u chốt trọng yếu trị trổ vẻ mặt kinh h ỉ thật sao giờ dạ gồng tô ngờ cũng không phải thường kích động chẳng qua nàng không có giống chỉ trộn h ư thế mà là thận trọng nhận lấy ghi chép hai loại thuật vật trục lần xem lên xin dí nói ra muốn học được hai loại thuật không chỉ cần phải cực mạnh trả cờ dạ điều khiển khả năng. còn muốn tinh thông nhân thể huệ y t vị kinh mạch cùng với cực cao thể thuật tạo nghệ mà những thứ này trùng hợp hai người các ngươi cũng không thiếu cho nên đối với các ngươi mà nói không khó lắm Giờ dạ gồng tâu ngơ chi chỗ liên tục gật đầu cha cơ dạ điều khiển nhân thể các nơi huệ y t vị kinh mạch trở chút đây đều là tu luyện thập nhị c u n g cơ sở nàng nhóm tất nhiên nằm giữ thập nhị c u n g những thứ này tự nhiên đều không là vấn đề mang theo bí thuật quần trục giờ dạ gồng t ô ngơ chi chỗ xuống dưới tu luyện đi mà xin gì bắt đầu bố trí dậy rồi chín nơi mấu chốt trọng yếu trấn thủ ha cù trấn thủ một chỗ ra cù mỏ trấn thủ một chỗ dơ dạ gồng tâu ngơ chỉ t r ỗ nếu năng lực nắm giữ âm p h o n g ấn cùng bắt môn luận giáp cũng có thể c h ấ n thủ một chỗ kể từ đó xin gì chỉ cần sắp đặt còn lại sáu nơi mấu chốt trọng yếu c h ấ n thủ nhân viên s â n từng có c h ấ n thủ một chỗ mấu chốt trọng yếu kinh nghiệm thân mình cũng là lục đạo cấp thủ một chỗ mấu chốt trọng yếu hẳn là không có vấn đề s a suke na d u t o đều là lục đạo cấp chiến đấu trực giác cũng là giới n lụy dạ siêu quần b ạ c tụy có thể chia ra trấn thủ một chỗ mấu chốt trọng yếu tôi nệ gì phối hợp thêm cự hình kèn sạch gắng trấn thủ một chỗ mấu chốt trọng yếu nên dư sải suy nghĩ khé động xin gì thì sắp xếp xong x u i bốn phía mấu chốt trọng、yếu. Sần, sasuke n s najuto t ố n ệ gì mấy người kia đều là lục đạo cấp phối hợp thêm mấu chốt trọng yếu tăng phúc hiệu quả bọn hắn thực lực còn có thể tiến thêm một bước là trấn thủ chiến lược là dư xài. còn lại hai nơi xin gì quyền hành lên hắn hiện tại trong tay người có thể dùng được còn có không ít trấn thủ còn lại hai nơi mấu chốt trọng yếu là không có vấn đề gì chỉ là này hai nơi mấu chốt trọng yếu trong có một chỗ là hạch tâm trọng yếu cần gieo xuống thần thụ cho nên hắn nhất định phải hào hào suy nghĩ một phen theo lý mà nói do xin gì chính mình trấn thủ hạch tâm trọng yếu thống ngự cái khác tám chỗ mấu chốt trọng yếu mới là ổn t h o ạ nhất phương án với lại xin dị hay là thập v ị nhân trụ lực vốn là nên do hắn ở đây hạch tâm trọng yếu trong gieo xuống thần thụ phát động vô hạn xù quang mi như vậy ổn thỏa là ổn thỏa rồi nhưng tương tự cũng sẽ hạn chế hắn hành động cho nên xin dị chuẩn bị phương pháp trái ngược đối ngoại tuyên bố do chính hắn tự mình c h ấ n thủ hạch tâm trọng yếu cũng trước mặt mọi người gieo xuống thần thụ mê hoặc tất cả mọi người nhưng âm thầm thượng nhường c ả d ì n vị này đồng d ạ n g là thập v ị nhân trụ lực huyết kế vóng l à giả trang hắn trấn thủ hạch tâm trọng yếu v â phần cuối cùng một chỗ mấu chốt trọng yếu xin dị suy nghĩ một lúc quyết định n ừ n g nghĩ dị mã d ầ cùng nhau chấn thủ. thực ra n ệ dị cùng kỳ mị mạ rỗ đều có đơn độc c h ấ n thủ một chỗ mấu chốt trọng yếu thực lực trên người bọn họ thiết mặc dù bị xỉn dị biến thành hạ cụ tiết nhưng cho dù như thế mở ra thiết sau bọn họ cũng là tiếp cận nhất lục đạo cấp tồn tại lại thêm mấu chốt trọng yếu trong tăng phúc hiệu quả để bọn hắn bước vào lục đạo cấp là dễ như t r ở bàn tay nhưng suy nghĩ một lúc về sau xỉn dị cảm thấy đem bọn hắn hai chia rẽ lấy được chẳng qua là hai lục đạo cấp chiến lược nhưng nếu như để bọn hắn cùng nhau trấn thủ một chỗ bọn họ một khi hợp thể kết hợp mỏ mỏ xỉ kỳ t ỉ xỉ kỳ hai vị xuồ kỳ t i ế t toàn bộ lực lượng bọn họ là có thể có thể phát huy ra huyết kế vong la thực lực phần một p h ụ n lên chưng một nghìn năm trăm linh một mất trộm và rủ rỗ chưng một nghìn năm trăm linh một mất trộm và rủ rỗ sân một chỗ h ạ c ù một chỗ d ạ cú mò một chỗ t ổ nệ gì một chỗ xạ sủ k ẹ một chỗ nạ rủ tô một chỗ nệ gì cùng kì mì mạ rô một chỗ giờ dạ gồng tô ngờ cùng chi t r ỗ một chỗ lại thêm c h ấ n thủ hạch tâm trọng yếu cả dìn c h ấ n thủ chín nơi trọng yếu người g ó n góp sắp xếp sửa lại một chút c h ấ n thủ nhân viên về sau xin gì t h phảo một cái hãn phen này chắc vá lung tung không chỉ miễn cưỡng thỏa mãn chín nơi mấu chốt trọng yếu trấn thủ nhiệm vụ còn để lại rồi hụ trí hạ hì c ả gì cùng xô xù kì c ả gụ dạ hai vị này huyết kế vong la cấp chiến lược có hai vị huyết kế vong la là dự bị cho dù họ rổ xì ma bên ấy xảy ra điều gì yêu tiêu thân hẳn là cũng năng lực nhanh chóng dập tắt n g ư n g tạm xin dị nói ra chẳng qua tốt nhất vẫn là tại đại chiến tiền đem họ rổ xì ma tìm ra giải quyết hết xin dị không có coi nhẹ họ rổ xì ma cái này không xác định nhân tố tương phản chớ nhìn hắn đầy giới lì ra chạy hình như không có để ý họ rổ xì ma nhưng trên thực tế hắn một mực tìm kiếm họ rổ xì ma tung tích chỉ là họ rổ xì ma lừa gạt được cảm giác của hắn mà thôi cũng chính là bởi vì họ rổ xị mã lần lượt giấu giếm được cảm giác của hắn cho nên hắn rất chắc chắn họ rổ xị mã trên người nhất định đã xảy ra chuyện gì hắn không biết sự việc đồng d ạ n g cái này cũng vì hắn q u y ể n định phạm vi vì lập tức năng lực giấu giếm được lực lượng của hắn không ngoại sợ hai b á chủ cùng s u s t kỷ c h i cư này hai loại khả năng vì thế hắn còn đặc biệt đi viện nghiên cứu kiểm tra một chút s u s t kỷ c h i cư di hải đó chính là một bộ di hải không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu vết cũng không tồn tại s á t chết vùng dậy có thể đây là xỉn dị cuối cùng cho ra kết luận cho nên xin dị càng khuynh ê ư ớ n g là sợ hai bá chủ trên người họ rồ si mãs làm cái gì đưa đến họ rồ si mãs một loạt biến hóa là cái này xin dị vì sao không có tốn công tốn sức lùng bắt họ rồ si mãs cùng với cực lực dầu diếm hàng giao kế hoạch dầu diếm c h ấ n thủ mấu chốt trọng yếu nhân viên tin tức nguyên nhân bởi vì lo lắng cho hắn họ rồ si mãs chính là sợ hai bá chủ tại giới nghỉ dạ con mắt chỉ trước mắt hai tuần đi qua xin dị đi tới viện nghiên cứu nghe nhìn a m a đồ báo cáo chín nơi mấu chốt trọng yếu thăm dò nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành gia cố đinh chế tạo hoàn thành bảy mươi kết giới khai phát hoàn thành sáu mươi a mạo một bên báo cáo một bên cẩn thận quan sát xin dị nét mặt xin dị nói ra quá chậm ạ mạ đồ lau lau cái chán thấm ra mồ hôi giải thích nói thật xin lỗi trước đó dự đoán tồn tại lệch lạc hoàn thành kế hoạch cần thiết nhân lực vật lực lỗ h ổ n g phi thường lớn tất cả giới nỉ dạ đều bị động viên lên rồi đã không có cách nào m a u hơn nữa xin dị không có trách móc nặng nề g h ạ mạ đồ hắn hiểu rõ công trình lớn như vậy lại muốn cẩn thận không thể phạm sai lầm lại muốn giữ bí mật không thể tiết ra ngoài thực tế thao tác là phi thường khó khăn cuối cùng khoác khoác tay xin dị nói ra được rồi thời gian cũng đủ rồi ạ mạ đồ lúc này hỏi đại nhân nói là chín nơi mấu chốt trọng yếu thực ra trọng yếu nhất vẫn là gieo xuống thần thủ phát động vô hạn sủ quang mi hạch tâm trọng yếu chỗ này trọng yếu một khi thất thủ tiêu tất cả phòng ngự kết giới rồi sẽ trong nháy mắt tan vỡ cái khác tám chỗ mấu chốt trọng yếu cũng sẽ nhất nhất mất đi hiệu lực mà chỉ cần hạnh tâm trọng yếu an toàn cái khác tám chỗ mấu chốt trọng yếu trong cho dù có một hai nơi thất thủ rồi đối với thế cục ảnh hưởng cũng không nguy hiểm đến tính mạng chí ít sẽ không để cho phòng ngự kết giới trong nháy mắt tan vỡ xin gì không nghĩ nhiều trò chuyện chuyện này liền hỏi có họ rô x ì m à thông tin sao À m a đồ lắc đầu không có chúng ta phái ra hơn một trăm chi điều tra tiểu đội trải rộng giới n g ý g ra, nhưng vẫn là tìm không thấy họ rô x ì m à bất cứ tin tức gì xin gì n é t miệng cười lạnh hừ thật có ý tứ À m a đồ nói tiếp chẳng qua có chuyện ta nghĩ ngài hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú dứt lời ạ mạ đồ đưa cho xin dị một phần bí mật báo cáo mở ra báo cáo nhìn sang xin dị có hơi v ặ n lông mày những n à y là n à y một phần là các tần h chuyển đến ở vào phong c h i quốc cảnh trong cổ lâu lan long m ạ c h bí cảnh tại một tuần trước bị người trộm lấy n à y một phần là lang nhẫn thôn chuyển đến bọn họ anh hùng chi thủy tại mười ngày trước bị người trộm lấy còn có này một phần là ạ mạ đồ đơn giản giới thiệu một lần trong báo cáo nội dung đều không ngoại lệ trong báo cáo ghi chép tất cả đều là trả cờ d ạ bị trộm lấy sự kiện trong đó tương đối nghiêm trọng là phong tri quốc cổ lâu lan long mạnh vì long mạnh trong lần chứa trả cờ dạ là vi thu cấp về phần cái khác t ỷ như lang nhân thôn anh hùng chi thủy chờ một chút cấp độ còn kém không ít xin di hỏi người hoài nghi là họ rồ si m à làm ạ mạ đồ phân tích nói những địa phương này đều là mỗi cái nhận thôn yếu đ ị a t ỷ như cổ lâu lan di chỉ luôn luôn ở vào làng xù nạ gạ cụ chặt chẽ giám thị trong người bình thường muốn lạng yên không tiếng động đánh cắp long mạch là hoàn toàn không thể nào nhưng lần này trộm cướp người rất nhẹ n h õ n thì đánh cắp long mạch thậm chí cho tới bây giờ các t ầ n phương diện đều không có làm rõ ràng đối phương là làm sao làm được xin di nhẹ nhàng gật đầu công nhận ạ mạ đồ phỏng đoán nếu cái này trộm cướp người là họ rồ x i ma rời nói tất cả không giữ quy tắc sửa lại vì hiện tại mỗi cái nhân thôn trong mắt họ rồ x i ma cơ hồ là không đề phòng xin gì suy tư nói hắn thu thập những thứ này trả c ờ dạ làm gì chứ cổ lâu lan long mạch cũng tốt lan g nhận thôn anh hùng chi thủy cũng tốt những thứ này trả c ờ dạ tại bình thường nghĩ cấp độ đúng là một c ố không thể bỏ qua lượng cấp nhưng đối với hiện tại xin gì mà nói thực ra không có bao nhiêu ý nghĩa bình thường vi thú cho dù là trong đó mạnh nhất kiểu vĩ trong mắt hắn cũng là lớn một chút hồ lý thôi long mạch trả cơ dạ có phải không và k i u vĩ về phần cái khác mấy hạng trả cơ dạ càng là hơn ngay cả vị thu cấp đều không đạt được cho nên xin gì thật có chút ít không hiểu rõ họ rổ xì mà thu thập những thứ này chả cờ dạ làm gì ạ mã đồ nói ra chúng ta còn đang ở phân tích trong tạm thời không có tìm được giải thích hợp lý chẳng qua ngài nếu muốn đối phó họ rổ xì mà d ự i nói ta chỗ này có một cái kế hoạch xin gì hỏi kế hoạch gì ạ mã đồ nói ra ta phân tích quá lớn rắn hoàng ầ n đây hành vi logic phát hiện hắn đối với thần thuật có vượt mức bình thường chấp nhất cho nên nếu ngài quyết định tự mình ra tay ta có thể an bài s đạ cùng đủ mòn làm bội nhử rụ rỗ họ rổ xì mà dựa hơn xin d ì liếc gã m ạ đ ồ một chút ngươi cảm thấy họ rổ xị mãn nắm giữ cướp đoạt trên thân người khác thần thuật khả năng ạ m ạ đ ồ gật đầu theo hành vi của hắn đến xem có loại khả năng này cho dù như thế ngươi dạng này cũng quá tận l ự c rồi hắn có phải không sẽ lên câu cười cười xin d ì nói ra chẳng qua ngươi nhắc nhở ta ta chỗ này có nhân tuyển tốt hơn chỉ là hiện tại còn không phải lúc chúng ta trước hết hoàn thành hàng rào kế hoạch phần hai phục lên cuối tháng gấp đôi nguyệt phiếu hoạt động có nguyệt phiếu đồng học mời ủng hộ một chút c h ư ơ n một nghìn năm trăm linh hai hắn còn sống sót c h ư ơ n một nghìn năm trăm linh hai hắn còn sống sót v ảnh ném xuống trong tay thi thể họ rồ xì m à khỏe miệng rất nhỏ run giật mình giống như vậy hấp thụ t r ả cờ dạ muốn hấp thụ tới khi nào n ú c trong họ rồ xì m à tâm linh thế giới bên trong p h ủ mà y chi rồ nói ra chúng ta không có lựa chọn khác theo thời gian trôi qua hàng giao kế hoạch đối với giới nỉ dạ ảnh hưởng càng lúc càng lớn dù là không phải nỉ dạ chỉ là bình thường hương g i ạ thốt u phu cũng dần dần cảm nhận được xung quanh biến hóa vì hải lượng vật liệu triệu tập các loại nhân viên điều động cùng với các nơi đồng thời khởi công đến không hết dưới mặt đất chỗ tránh lạ chính cải biến giới nỉ dạ cuộc sống của mọi người tại dạng này hoàn cảnh lớn giới họ rồ x ì mát dần tàng trở nên ngày càng khó khăn chớ nói chi là bốn phía thu thập trả cờ dạ rồi dường như dưới mắt có thể vì thu thập trả cờ dạ thu sạch tập hoàn tất về sau hắn cũng chỉ có thể đối với riêng lệ lạc đàn nghỉ dạ hạ thủ có thể một cái nghỉ dạ trả cờ dạ đối với họ rồ x ì mát bây giờ trả cờ dạ lỗ hổng mà nói không thể nghi ngờ là hạt cắt trong sa mạc ngay tại họ rồ x ì mát chuẩn bị phục kích mục tiêu kế tiếp lúc phụ mạ ủy t r ì r ồ đột nhiên nói ra thời gian không còn kịp rồi họ rồ xỉ mát mà, lông mày nhữ lại cái gì không kịp phụ mạ ủy tri rô có chút lo nghĩ nói lẽ nào ngươi không có cảm giác được giới nghĩ lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm họ d ồ xị mã nói ra ngươi là chỉ các nơi đang kiến tạo những kia chỗ tránh nạn đó là hắn vì ứng đối bá chủ làm chuẩn bị cùng chúng ta không liên quan bây giờ xin gì hàng rào kế hoạch đã tiến vào giai đoạn kết thúc rồi vì triệu tập nhân viên cùng vật tư vô cùng to lớn cho nên viện nghiên cứu phương diện liền t h ô n g qua trắng trợn kiến tạo dưới mặt đất chỗ tránh nạn để che giấu hàng rào kế hoạch dù sao thật đến rồi quyết chín lúc những thứ này chỗ tránh nạn nhất định là phái thượng công dụng không cần lo lắng lãng phí nhân lực vật lực phụ mạ ỳ chi rô trầm giọng nói không không phải những thứ này chỗ tránh nạn Ổ rồ s ị m à dí thức được cái gì sắc mặt cũng âm chầm xuống chết tiệt ngươi có phải hay không lại có cái gì đang gặp ta p h ú mã ủy tri rô khinh thường nói là chính ngươi không có cảm giác được không liên quan gì đến ta Ổ rồ s ị m à hỏi đừng nói nhảm đến cùng là thế nào chuyện p h ú mã ủy tri rô đưa hắn cảm ứng nói ra n g u y ê n lai、like、trước đó viện nghiên cứu tại điều chỉnh thử phòng ngự kết giới lúc bị hắn cảm giác được mà cường đại như vậy kết giới đầy đủ nằm ngoài dự đoán của hắn cho nên hắn hoài nghi viện nghiên cứu làm ra kết giới này vô cùng có thể là vì rồi nhằm vào hắn h rồ xị mãnh mắt lấp、lẽ. lại không luận viện nghiên cứu làm ra kết giới này là vì nhằm vào ai nhưng có một chút hắn có thể xác nhận p h ù mạ ỷ trị dồ cảm giác lực siêu việt rồi hắn cái này hiển nhiên là không bình thường vì p h ù mạ ỷ trị dồ thực lực nhiều lắm là cùng hắn tương đương chỉ là cậy vào thần thuật tạm thời sống nhờ tại trong thân thể của hắn cho nên theo lý thuyết p h ù mạ ỷ trị dồ cảm giác là cùng hắn đồng bộ p h ù mạ ỷ trị dồ đề nghị đi chúng ta đi viện nghiên cứu cướp đi s đ ã cùng đủ mòn trên người thần thuật chỉ cần cướp đi hai người bọn họ thần thuật chúng ta nên là có thể nghiền ép vụ trí hạ xin gì họ dồ xị ma lúc này ngược lại bình tĩnh lại người liền rồi đi phú ma ủy chi dô vội vàng nói ngu xuẩn ngươi muốn được người làm côn trùng giống nhau cầm ra đến sau đó tùy ý bóp chết sao ỏ dồ sĩ m a r cười nói ta hiện tại nắm giữ bốn loại thần thuật ai có thể tùy ý bóp chết ta phú ma ủy chi dô rất chắc chắn u trí hạ xỉn di có thể ỏ dồ sĩ m a r không hề bị lay động ta có lẽ không thắng được hắn nhưng tự vệ hay là có thể làm được ngu xuẩn sâu kiến giống nhau ngu xuẩn phú ma ủy chi dô chửi ấm lên vừa mắng còn vừa nói chúng ta bây giờ nếu rơi xuống ngụ trí hạ xỉn di trong tay hẳn phải chết không nghi ngờ ỏ dồ sĩ m a r vẫn như cũ cười nhẹ ô、oh. p h u m ạ ủy tri rồ dường như cũng không muốn diễn nói thẳng ngươi không cần lôi kéo ta lời nói ngươi chỉ cần biết lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm thật đợi đến viện nghiên cứu bên ấy hoàn thành kết giới bố trí chúng ta thì không chỗ ẩn trốn a ỏ rồ si mạt r ự c tiếp cười lạnh p h u m ạ ủy tri rồ thấy thế đành phải nói ra tin tưởng ta chỉ cần hấp thu vẻ đạ đụng bọn trên người bọn họ thần thuật chúng ta thì có sức tự vệ rồi đến lúc đó hòa hay chiến chúng ta đều có thể tiến t ố i tự nhiên nhưng nếu là bỏ qua hiện tại cơ hội cuối cùng chúng ta liền không có với ủ trì hạ xỉ bàn điều kiện thẻ đánh bạc họ rồ sĩ ma sẽ trầm âm một chút sau đó lắc đầu nói không thể đi viện nghiên cứu edda đủ mọn cũng không yếu với lại nào còn có x ạ xù kẻ nạ rủ tổ hai cái tiểu quỷ chúng ta đắc thủ tỷ lệ quá thấp một khi bị cuốn lấy chúng ta rất khó thoát thân chết tiệt phụ ma ủy chi rô thấp giọng mắng một câu hắn thực ra cũng biết tùy tiện xâm nhập viện nghiên cứu không phải ý kiến hay chỉ là thế cục ngày càng nghiêm trọng mà bọn họ thu thập trả cờ giả công tác lại tiến hành rất không thuận lợi cho nên hắn mới manh động được g n cả ngã về không xông vào viện nghiên cứu hấp thụ edda đủ mọn trên người thần thuật ý nghĩ điên cuồng ầm ầm đúng lúc này xa xa đ họ dồ sĩ m a a vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại c h ậ t đồng tử co g i ú lại phản phất là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng tại trong tầm mắt của hắn thực ra chân trời đột nhiên sinh trưởng ra một gốc thẳng vào vân tiêu đại thụ che trời và này khỏa đại thụ so ra đừng nói là cái khác cây c ố i rồi ngay cả dãy núi cũng có vẻ thấp bé tựa như đại thụ phía dưới một tiểu đồng đất thần thụ thần thụ, cơ hồ là đồng thời họ dồ sĩ m a a cùng p h ủ m ạ ủy chỉ rồi thì đã đoán được này k h ỏ đại thụ thân phận chỉ là cái trước giọng nói có chút không xác định hắn giọng nói thì tràn đầy bất ngờ đang lúc hai người kinh nghi kinh ngạc thời khắc một thân ảnh nhảy đến thần thụ định u c h ị hạ xin gì họ dồ sĩ mạc cùng phụ mã ý chí dô nhận ra đạo thân ảnh kia giọng nói chắc chắn mặc dù bởi vì khoảng cách duyên c ớ u họ dồ sĩ mạc cùng phụ mã ý chí dô thấy không rõ đạo thân ảnh kia bộ dáng nhưng theo trên người đối phương kinh khủng trạ cờ dạ đến xem bọn họ tin tưởng vững chắc đối phương chính là u c h ị hạ xin gì họ dồ sĩ mạc mặt mũi tràn đầy khó hiểu hắn tại sao muốn đem thần thụ triệu h ắ n đi ra u c h ị hạ xin gì mặc dù là thập vĩ nhân trụ lực nhưng lấy đối phương thực lực hôm nay hắn nghĩ không ra có ai năng lực bức bách xin gì triệu h o n thập vĩ ra đây hiệp trợ chiến đấu nguy rồi phụ mã ý họ rồ xi mát hỏi làm sao vậy phù mạ ủy chị d ô nói ra ta sớm cái kia nghĩ tới loại đó năng lực bao trùm tất cả giới nghỉ giả kết giới chỉ có mượn nhờ thần thụ lực lượng mới có thể làm được họ rồ xi mát trong lòng máy động ngươi là nói bọn họ đã phải hoàn thành kết giới phù mạ ủy chị d ô nét mặt h o à n g hốt gây thởm động tác của hắn quá nhanh rồi chúng ta thua chúng ta không có cơ hội nghe phù mạ ủy chị d ô ở bên thai tượng bại khuyển giống nhau thoái toán niệm họ rồ xi mát sắc mặt cũng c ám lên đây là hắn lần đầu tiên thấy phù mạ ủ chị rô như thế hoảng hốt luôn cuống cho nên mặc kệ đối phương giấu dếm tâm tư gì hắn đều biết dưới mắt cái bây thê đối với hắn xác thực rất bất lợi nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì trong lòng cả kinh nói phủ cụ rồ hắn còn sống sót phần một p h ụ n lên chương một nghìn năm trăm linh ba chúng ta lại gặp mặt chương một nghìn năm trăm linh ba chúng ta lại gặp mặt đối với phủ cụ rồ họ rồ si mạ dấn tượng rất sâu trước đó nếu không phải xỉn gì đột nhiên ra mặt ở trước mặt hắn mang đi phủ cụ rồ phủ cụ rồ trên người thần thuật chuyển hóa chỉ sợ sớm đã bị hắn thu vào trong túi rồi ngay tại họ rồ si mạ thần thuật hấp thụ cảm ứng được phủ cụ rồ lúc phú mạ ủy chi rồ cũng cảm ứng được cái gì cả kinh nói ta tại thần thụ phụ cận cảm ứng được thần thuật tồn tại ò dồ sĩ m a nói ra hắn là phụ cụ dồ nắm giữ lấy thần thuật chuyển hóa chuyển hóa p h u mạ ủy t r ì dồ nhãn tình sáng lên nói ra cũng đúng thế thật một phi thường mấu chốt thần thuật chúng ta nhất định phải đem nó nắm bắt tới tay ò dồ sĩ mars đ u môi đối phương ngay tại ủ tri hạ xỉn di dưới mí mắt sao cầm p h u mạ ủy t r ì dồ nét mặt trì trệ đây là chủng vừa nhìn thấy một tia hy vọng quay đầu hy vọng lại phá diệt cảm giác tại xin di thị rất trong ò dồ sĩ m a n ấ p rất kỹ nhường hắn lần, lần có chút lo lắng sợi sẽ trở thành quyết chiến thì bất ngờ biển số Có đó k họ ô n g rồ x ì m à cùng phụ mạ ủy t r trong, xin gì d ù là k h ô ngắt có lực toàn lúng b cũng b lời rồi họ rồ xị mãs vi hoạt ngươi càng cảm ứng được sao họ rồ x ì mã à dánh mắt ngưng tụ nhẹ nhàng gật đầu ta cảm ứng được phụ cụ dỗ tại rời xa thần thụ p h u ma ủy tri dô lúc này thâm trầm nói ủ c h ì hạ xỉn dì là thập vĩ nhân chủ lực thần thụ ở đâu hắn nên rồi sẽ canh giữ ở n à trước đó họ dồ x ỉ mạt sở dĩ không dám tập kích viện nghiên cứu cùng các đại nhận thôn những thứ này mục tiêu trọng yếu chính là không xác định xỉn dì tung tích lo lắng bị xỉn dì bắt được c h â n tướng bây giờ như vậy dễ thấy một gốc thần thụ đứng ở đó ai cũng biết ủ c h ì hạ xỉn dì khẳng định ngay tại thần thụ bên cạnh trông coi cho nên bởi như vậy ngược lại thuận tiện hắn hành động họ dồ x ỉ mạt nhẹ nhàng gật đầu chờ phủ cụ dô cách xa thần thụ chúng ta thì có cơ hội xuất thụ tên kia thực lực ta rất rõ、ràng. chỉ cần có cơ hội đánh lén ta á t có niềm tin tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới bắt lấy hắn phu ma ủy chi rồ cũng hưng phấn lên chỉ cần e m chuyển hóa đoạt lại chúng ta thì nắm giữ năm loại thần thuật rồi lực lượng sẽ tăng vọt đến lúc đó chúng ta ngay lập tức tập kích viện nghiên cứu lại đem én đa đụng bọn trên người thần thuật toàn bộ hấp t h ụ đến ha ha ha nói xong nói xong phu ma ủy chi rồ phá lên cười họ r ồ xì ma khỏe miệng cũng cao cao câu lên hai người bọn họ cũng hận không thể ngay lập tức giết chết đối phương tốt độc chiếm thân thể này nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ d ư ớ i mắt chỉ có hợp tác mới có sinh tồn được có thể cho nên bọn họ giờ phút này cũng ăn ý không đề cập tới lẫn nhau mà là mặc sức tưởng tượng dạy dỗi tương lai họ rồ xì ma d ự thân thuật hấp thụ cùng với phù ma ủy chỉ rỗ đặc thù năng lực cảm ứng đều có thể coi như không thấy khoảng cách cảm ứng được có thần thuật phủ cụ rỗ cho nên cho dù là bọn họ hai bên cách trên trăm cây số phủ cụ rỗ nhất cử nhất động tất cả đều tại hai người bọn hắn giám thị trong đợi đã lâu bọn họ cuối cùng chờ đến cơ hội xuất thủ thế là họ rồ xì ma r ự sử dụng vết ảo xuyên toa không gian đi tới một chỗ trong sân gốc thu lại tr họ rồ xì m a đem thân ảnh biến mất tại một chỗ vách đá về sau xa xa nhìn ra xa xa xa xa là một đội xe tựa h ồ tại vận chuyển nhìn cái gì cỡ lớn khí giới vì họ rồ xì m a nhãn lực lại cũng nhất thời phân biệt không ra vận chuyển khí giới đến tột cùng là làm cái gì chẳng qua có một chút có thể minh xác kia chính là cái này khí giới đối với viện nghiên cứu nhất định trọng yếu phi thường vì áp giải nhân viên trừ ra đ ỡ r ụ tạ giả b ù giả những thứ này viện nghiên cứu tinh nhuệ chiến lược bên ngoài còn có hắn lần này mục tiêu phủ cụ rộ phu ma ý chi rô giọng nói lộ ra không đệ nén được hưng phấn là hắn sao so sánh phụ mạ ủy chị rồ hắn giờ phút này rõ ràng càng tỉnh táo một chút hoặc nói hắn đây phụ mạ ủy chị rồ hiểu rõ hơn xin gì một ít cho nên dù là hiện tại đã có xuất thủ điều kiện hắn đã tại kiên nhẫn cùng đợi phụ mạ ủy chị rồ hơi không kiên nhẫn rồi vì sao còn không xuất thủ ỏ rồ xị mãs gắp mắt chờ một chút phụ mạ ủy chị rồ nghe vậy mặc dù đ ấ y lòng nôn nó nóng nhưng vẫn là câm miệng chờ lợi lên ỏ rồ xị mãs bình tĩnh xem kỹ trong đội xe mỗi người cuối cùng rơi xuống phủ cụ rỗ trên thân trầm ngâm quan sát trước đó hắn vẫn cho là phụ cụ rỗ đã bị x ỉ n dị xử lý rồi cho nên vừa nãy cảm ứng được phụ cụ rỗ lúc hắn rất bất ngờ chẳng qua hắn thần thuật hấp thụ đã xác nhận đối phương chính là phụ cụ rỗ với lại trên người thần thuật chuyển hóa còn đang ở họ rồ xị maz tiếp lấy vừa nhìn về phía đội xe vận chuyển khí giới những thứ này khí giới phi thường to lớn mà vì để tránh cho khí giới tại vận chuyển trong quá trình không bị hư hao xe chuyển vận chức trên đều lắp đặt rồi hàng loạt giám sóc trang bị là bởi vì thể tích vô cùng to lớn cho nên không có cách nào dùng cộng không gian vận chuyển sao cho nên tại xác nhận vận chuyển khí giới vô cùng to lớn không tiện dùng cổng không gian vận chuyển về sau ò dô sĩ mars mới yên tâm đấy hoài nghi ò dô sĩ mars nói ra ta muốn xuất thủ phụ ma ủy chi dô cười gần nói mau đi đi ta đã sớm không được ò dô sĩ mars vung tay lên một đạo vết cào bay ra ngoài thắng tóc nào về phía rồi xa xa xe chuyển vận đội đó là cái gì cẩn thận địch tập xe chuyển vận đội rất nhanh phát hiện bay tới v ế t cào phát ra cảnh báo nhưng mà vết cào bay quá nhanh cảnh báo âm thanh vừa mới vang lên vết cào liền đã rơi xuống trong đội xem ộ t gã hộ vệ nhị dạ trên thân này là thứ q u ỷ gì bị vết cào phụ thân nhị dạ một bên kêu lên một bên cố gắng cào trên người v ế t cào lại phát hiện bất luận làm sao bắt cào cũng kéo không hạ vết cào giống như này vết cào trời sinh thì khắc ở trên người hắn giống nhau đợ dù tạ lách mình đi tới người nhị dạ này trước mặt đừng hốt hoảng để cho ta xem xét là cái gì có thể và đờ rủ tạ vừa tiến đến trước mặt vết cào trong thì n ô ra rồi một tay tấn manh bắt l ấ y rồi đờ rủ tạ cổ sau đó mạnh sờ răng rắc một tiếng đem đờ rủ tạ cổ bắp nát bốn phía mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người ngay cả chạy tới giả bụ giả cũng vô thức d ừ n g bước trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ đờ rủ tạ là á mã đồ chế tạo người nhân tạo theo lần lượt trang bị đổi mới thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay là viện nghiên cứu trong gần với lục đạo cấp tinh anh chiến lực cho nên ai cũng không nghĩ tới nàng vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị thần bí địch nhân cho giải quyết hết mọi người ở đây kinh nghi không kết lúc họ rồ xị ma theo vết cào trong một cái lắc mình nhảo tới phụ cụ rộ trước mặt chúng ta lại gặp mặt phần hai p h ụ n lên cuối tháng gấp đôi n g u y ệ n phiếu trong tay còn có n g u y ệ n phiếu đồng học mời ủng hộ một chút chương một nghìn năm trăm linh bốn vây công chương một nghìn năm trăm linh bốn vây công đối mặt nhảo tới trước mặt khoe miệng cười mỉ mọ rộ x ì mãs phụ cụ dâu ngay lập tức làm ra phản ứng phát động rồi thần t h u ậ t chuyển hóa cơ thể nhanh chóng tăng vọn tựa hồ là đem t r ả c ờ dạ chuyển hóa làm rồi thế năng mạnh một quyền v u n g hướng về phía họ rộ x ì mãs và ảnh hai bên nắm đấm đánh vào cùng nhau phát ra một hồi trầm thấp trầm đ ụ sau đó nhắc lên một cỗ mánh liệt khí lãng hướng bốn phía phát tiết mà đi đi theo khí lãng cùng nhau phát tiết ra ngoài còn có họ rồ xì -Sì、maz cùng phù cụ rồ hai người chỉ là họ rồ xì -Sì、maz lui lại mấy bước liền rất nhanh ổn định thân hình ánh mắt nhìn chăm chú phù cụ rồ khóe miệng vẫn như cũ cười mịn mà phù cụ rồ thì lảo đảo hướng về sau rồi mười mấy mét vung ra nằm đấm cánh tay phải như là bánh q u a trẹo tất cả v ạ n vẹo biến hình cũng may hắn có thần thuật chuyển hóa v ạ n vẹo biến hình cánh tay chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh trong nhịn không còn nghi ngờ gì nữa cho dù là phát động rồi chuyển hóa thu được thế năng tăng lên phủ cụ dỗ lực lượng cũng kém xa có thần thuật tự lực họ dồ xì mã gi phù cụ dỗ mặt lạnh lấy bắt hắn lại đội xe hộ vệ nhì ra nghe vậy tất cả đều phản ứng sau gia nhập chiến đoàn cùng nhau vây công đột nhiên xuất hiện họ dồ xì mã gi họ dồ xì mã g cười khẽ một tiếng tiếp theo một cái trước mắt họ dồ xì mã g i t a y theo phủ cụ dỗ trên thân ló ra cũng thuận thế nắm lấy rồi phủ cụ dỗ cổ phù cụ dỗ gian nan cúi đầu lúc này mới phát hiện không biết khi nào trên người mình xuất hiện một đạo vết cào mà họ dồ xì mã g nắm lấy cổ của hắn tay chính là từ đạo này vết cào trong nô ra tới、này. bốn phiến n d h tất cả đều trợn mắt há hốc mồm ngay cả nhất quán kiệt ngạo ra b ù ra giờ phút này cũng dâm chân tại chỗ không dám tùy tiện ra tay đây không phải hắn kết đàm thật sự là lớn dắn hoàn thủ đoạn có chút quá ma quái những kia vết cào thoạt nhìn như là thực thể có thể họ rồ xì m ạ lại có thể ở trong đó tùy ý xuyên t h ẳ n g qua làm người khó mà đề phòng người thần thuật ta nhận họ rồ xì m ạ chính mình cũng thông qua vết cào xuất hiện ở phủ cụ r ồ trước mặt cũng cười gắn phát động rồi chính mình thần thuật hấp thụ một máy mắt phù cụ rỗ thật giống như điện giật rồi giống nhau cả người run dày dữ dội lên hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng phú ma y chi rô ha ha ha ha đã thủ nhanh nhanh hút chuyển hóa về sau chúng ta trực tiếp đi viện nghiên cứu đem l ạ đạ đúng mòn thần thuật cũng h ấ p đến ỏ rồ xị mạt khỏe miệng một phát phụ cụ rồ trong tay hắn đã không bay ra khỏi cái gì b ọ t nước rồi chuyển hóa sắp tới tay đúng lúc này phụ cụ rồ đầu đột nhiên trở nên tượng khinh khí cầu giống nhau phồng lên lên a ỏ rồ xị mạt sửng sốt một chút tầm một cái trước mắt phụ cụ rồ đầu thì nổ tung chẳng qua trong dự liệu vết máu phần phật cảnh tượng không có xuất hiện phụ cụ rồ đầu sau khi nổ tung vẩy ra ra tới chẳng qua là từng đoàn từng đoàn máu trắng tế bảo tổ chức không giống nhau họ rổ x ì m ạ cẩn thận quan sát một đạo hàn mang từ phía sau lưng xuyên qua phủ cụ rỗ cơ thể cũng đâm về phía phủ cụ rỗ trước mặt họ rổ x ì mạt hắc đ ộ n g họ rổ x ì m ạ lấy làm kinh hãi vội vàng buông lỏng ra phủ cụ rỗ không đầu thi cơ thể hướng về sau m á h lui nhưng mà vừa rời khỏi mấy bước hắn liền trong lòng báo động cảm ứng được sau lưng công kích vội vàng chế trụ thân hình nghiêng người ầm ầm cơ hội là tại hắn nghiêng đi thân thể tránh né đồng thời phía sau hắn liền vang lên một đạo đinh thai n ư ớ góc tiếng nổ nay bạo tạc rất m á h liệt nhấc lên khí lưu đánh cho hắn làn da đau nhức nhường hắn kinh hại không thôi thế là dưới chân hắn mạnh đ ạ p một cái mượn mặt đất phản tác dụng lực cùng bạo tạc nhấc lên khí lãng thân hình một đẳng cấp tốc thối lui đến rồi xa xa sau khi hạ xuống hắn âm mặt đánh giá trên trận cái bơi thế dùng hắc đ ồ n g xuyên qua phủ cụ rỗ cơ thể đánh lén không phải là hắn người bên ngoài đúng vậy cùng hắn có rất ân sâu hắn đủ chỉ hạ x ạ sủ kẻ chỉ thấy x ạ sủ kẻ rút ra xuyên qua phủ cụ rỗ lồng ngực cánh tay sau đó trở tay đem phủ cụ rỗ trái tim chưa từng đầu thi trong lấy ra ngoài nắm trong tay đ đánh lén o o r sự i m a thất việc đông chóc sáng tỏ rồi họ rồ xị m t bản thân liền là viện nghiên cứu cao tầng một trong đối với z phân thân hiệu quá rồi cho nên hắn rất nhanh liền đoán được vừa nay phủ cụ rồ chỉ là do một bộ đặc thù z phân thân ngụy trang thành hàng giả về phần thần thuật chuyển hóa cũng không phải là thuộc về c ố kia dẹt phân thân mà là trong tay xạ s ủ kẹ viên kia hiện đầy phong ấn thuật thức trái tim trong lê tợm bị bay một đạo nghĩ rõ ràng tất cả về sau ỏ rồ si ma s sắc mặt càng thêm âm trầm và thần thuật bỏ lỡ cơ hội nhường ỏ rồ si ma s thể nội phụ mạ ủy tri rồ trở nên cuồng loạn lên chết tiệt chết tiệt người thằng ngu này còn thất thần làm gì nhanh đi đem chuyển hóa đoạt lại a chúng ta không có thời gian câm miệng ỏ rồ si ma s mắng một câu phụ mạ ủ tri rồ không chỉ không có yên tĩnh ngược lại càng thêm điên cuồng chúng ta đều sẽ chết người thằng ngu này còn do dự cái gì Họ dồ xì mà t r o ngay lòng tại Hắn h p họ mạo chỉ có nhiều rổ si phương m a y là dự phán đến r ồ i có á i tại gì. Ngay Bệnh. họ dồ xì mà c chút thất thần một sát một đạo kim kiếm từ phía sau lưng đánh tới chém về phía rồi hắn đạo này kim kiếm thế tới lại mánh lại nhanh dù là họ rổ x i mars có thần thuật dự cảm phát giác thì cũng đã đến không kịp trốn tránh rồi thế là hắn đành phải quay người nâng lên hai tay nó nữa mà theo q u a n người trong mắt của hắn chiếu đầy sáng chói kịp băng quá sợ hãi vũ trí kim kiếm rơi xuống h u n g hăng chạm tại rồi trên người họ rổ xi mạt đưa hắn nâng lên đón đỡ hai tay chặt đứt sau đó thế đi không giảm lại rơi xuống trên vai của hắn theo trên vai hắn chém vào luôn luôn chém tới rồi bộ ngực của hắn mới khó khăn lắm n g ă n lại họ rổ xi mạt mạnh phun ra một n g ụ m máu tươi nhưng trên mặt lại treo lấy thoải mái bởi vì này thì hắn cuối cùng thấy rõ cầm trong tay kim kiếm không phải h trí hạ xỉn gì mà là xù kỳ tô nệ gì xa xa xa xù kẹ nhất miệng thôi đi không ngờ rằng họ rổ xi mạt ra hỏa này vô dụng như vậy nhường tô nệ gì chiếm tiện nghi nạn dù tổ dường như cũng đối với chính mình không có phát huy mà cảm thấy có chút t i ế n v ố i không thể nghi ngờ đang nhìn đến sốt xù k i t o n n j i kim luân chuyển sinh b ạ o chém vào họ rồ xì mạt cơ thể về sau hai người cũng cảm thấy một trận chiến này thắng bại đ ã phân ha ha, ha. hai h a tay bị chém đứt liền thân thể cũng k e m chút bị chém ra họ rồ xì mạt đột nhiên phá lên cười n g ư ơ i sốt xù k i t o nệ j i có chút khó hiểu họ rồ xì mạt cười gần nói hắn lại không có tự mình ra tay nhìn tới ta bị coi thường đâu nếu đã vậy vậy ta liền để các ngươi những thứ này cái gọi là lục đạo cấp thể hội một chút thần thuận đáng sợ đi hắn chỗ sợ hãi kiên g kỵ chỉ có xin gì một người nếu quả thật ti không có ra tay dù là bị xả s ủ kẻ nạ dù tổ tổ nệ gì ba vị này lục đạo cấp vây công hắn cũng không sợ chút nào phần một phục lên chương một nghìn năm trăm linh năm khủng bố chương một nghìn năm trăm linh năm khủng bố cách, cách đó rổ xì m ạ gần đây tổ nệ gì trước hết nhất đã nhận ra họ rổ xì mạt r ê n người không thích hợp thế là một bên gia tăng trong tay kim luân chuyển sinh bạo lực đạo vừa hướng cách đó không xa x ả s ủ kẻ nạ dù tô hô cẩn thận hắn có chút không giống nhau tổ nệ gì nói hết lời họ rổ xì mạt liền một cước đạp hướng về phía tổ nệ gì tôn ệ gì biến sắc đôi phương bị chính mình kim luân chuyển sinh bạo chặt đứt hai tay cắt ra phế phủ đừng nói là người bình thường rồi liền xem như lục đạo cấp lần này không chết cũng là trọng thương theo lý thuyết đã sớm cái tia mất đi năng lực phản kháng mới đúng kết quả họ r ổ xì m à dự tượng người không việc gì giống nhau một tước này tới không có dấu hiệu nào vừa nhanh vừa vội b à ảnh tôn ệ gì đến không kịp t r ố n tránh n g ạ n h sinh sinh bị một tước này chỉ là dính trưởng sau hắn trong nháy mắt đổi sắc mặt không giống nhau có phản ứng cả người hắn thì bay ngược ra ngoài bay rất ra ngoài tôn ệ gì trong đầu trống g i n g phân bụng chuyển đến kịch liệt đau nhức cơ h ộ i khiến hắn mất đi năng lực suy tính hắn sao cũng không ngờ tới họ rổ xì mạt một c ư ớ c này lực đạo sẽ khủng bố như vậy nhường đã mở ra k ẹ n s â y gặm trạ cờ giả hình thức cơ thể các phương diện trị số tăng lên trên diện rộng hắn chưa hề chống đỡ lực lượng t h ấ y tổn hệ dĩ bị họ rổ xì mạt đánh bay x ả xù kẹ trước hết nhất phản ứng một cái lắc mình xuất hiện ở họ rổ xì mạt phía sau trong tay ngàn điều t h u ầ n thế đâm ra ngoài họ rổ xì mạt rõ ràng không có tầm mắt lại tựa hồ như đem xạ xù kẹ động tác thấy vậy rõ ràng một như người tránh ra xạ xù kẹ ngàn điều xạ xù kẹ nao nao nhưng công kích không có đình chỉ Cơ thể b ả n n ă n g p dù tô riêng phần ờ mình cảm thấy kinh hãi phải biết thời khắc này họ rổ xi mà thế nhưng hai tay đứt đoạn bản thân bị trọng thương trạng thái đối phương dưới loại trạng thái này lại có thể cùng liên tục bọn họ dây dưa ở trong đó ẩn hàm thứ gì đó để bọn hắn không dám suy nghĩ sâu xa mà càng làm cho xạ xủ kẻ kinh h ã i chính là hắn tại trên người họ rỗ xì mãs cảm giác được phù mà ý chỉ r ồ bóng dáng lúc trước hắn với khi chiến đấu đối phương cũng l à như vậy bằng vào một loại ma quái dự báo khả năng và là đồng t h u ậ t huyết kế nị dạ hắn đánh đến lực lượng ngang nhau và n h một c ư ớ c đạp bay nạ rủ tổ sau đó họ rỗ xì mãs t r á n h qua tránh n ẽ xạ xủ kẻ thế công vô néo thân nhảy đến hắn tay cụt rơi xuống chỗ hô hô xạ x ủ kẻ một bên t h ở khẽ một bên gắt gao nhìn chằm chằm họ rỗ xì mãs nạ rủ tổ từ dưới đất bỏ dậy hướng xạ xủ kẻ nhắc nhở xạ xù kẻ lực lượng của hắn rất lớn ta biết Sà s ù kẻ có chút c ă m tức đối phương rõ ràng đã bị đá thương nặng bọn họ lại chậm chạp bắt không được cái này khiến trên mặt của hắn có chút nhịn không được rồi lúc này họ rổ x ì mạn hướng phía rơi xuống đất tay cụt lắc lắc cánh tay bịch một chút hai đạo vết cào bay ra rơi xuống tay cụt bên trên nạ dù t ô nói ra lại là một chiêu này Sà s ù kẻ nói ra chẳng qua là một loại tương đối quái dị thời không ở giữa nhẫn thuật thôi không cần lo lắng vì sà s ù kẻ nhãn lực tự nhiên xem thấu họ rổ x ì mạn vết cào nhưng thật ra là một loại thời không ở giữa nhẫn thuật thậm chí ngay cả vết cào một ít công năng hắn cũng đoán cái tám mươi chín phần một mươi a đây không phải nhất thuật mà là thần thuật ỏ rổ x ì mad ngưng cười run run thân thể thoáng chốc hắn cánh tay gãy chi liền thông qua vết cào kết nối vào rồi trên đất tay cụt sau đó bị tổ nệ di kim luân chuyển sinh bạo chặt đứt tay cụt thông qua vết cào khâu lại trở về trên cánh tay n ạ dù tổ hô to không ổn không tốt xa xu kệ sắc mặt cũng biến thành khó coi bọn họ không ngờ rằng này vết cào không chỉ có thể xuyên toa không gian lại còn cụ bị khâu lại khả năng đem ỏ rổ x ì m a bị chém dụng tay c ụ may trở về trước đó bọn họ vây công tay của tỏ rổ xì m a t đều không thể cầm xuống lúc này họ rổ xì maz khôi phục rồi hai tay thế cục đống c h ố c người chuyển họ rổ xì maz hoạt động một chút bị vết cào khâu lại hai tay cười nói ta phải nghiêm túc dừng a sa su kẹ gắt một cái nạ dù tổ hai tay chắc tay sa su kẹ chúng ta cũng muốn nghiêm túc sa su kẹ gật đầu sau đó trong hốc mắt sáu câu ngọc dìn nghệ gẳng tách ra rồi tia sáng yếu dị tức thời một đạo màu tím hình chiếu theo trong cơ thể hắn bắn ra rồi ra đây một cái trước mắt liền huyên hóa thành một tôn cao tới trăm mét đầy đủ thể sở sàn đủ bên cạnh nạ dù tổ thấy thế cũng làm cho thể nội cựu vi cụ tượng hóa biến hóa thành một con và đầy đủ thể sơ s a n đủ, hình thể tương đối màu vàng kim hồ l y lớn ò rồ xì mars cười lấy lắc đầu các ngươi vẫn là không có đã hiểu cái gì là t h ầ n thuật sa sù kệ lạnh nhặt nói t h ầ n thuật thì thế nào xem ta như thế nào thu thập ngươi dứt lời sa sù kệ thôi động sơ s a n đủ, vung ra một đao bọc lấy gào thét âm thanh xẻ gió hung hăng chém về phía rồi mặt đất ò rồ xì mà dầm ẩ m cùng với tiếng vang ò dô sĩ m a thân ảnh bị khổ thân đao bao phủ nạ dù tôi hỏi sa xu kệ ngươi sẽ không đem hắn đánh chết sao s a s a kệ khẽ nhũ m à mặc dù một đao kia chém xuống khơi dậy đầy trời bụi mù nhưng hắn đối với mình nhìn rõ khả năng rất tự tin hắn tin tưởng ỏ rổ xỉ mạt vừa n ã y không thể tránh ra nhưng không biết cái gì hắn luôn cảm thấy trên thân đao chuyển đến xúc cảm có chút không đúng quả nhiên đợi bụi mù phiêu tán về sau hắn nhìn thấy làm hắn kinh hãi một màn chỉ thấy họ rổ xỉ mạt giơ cánh tay phải chỉ dùng một tay thì tiếp nhận hắn đầy đủ thể sợ xa đủ toàn lực vung ra một đao s a xù kệ vẻ mặt không thể tin làm sao có khả năng ỏ rổ xỉ mạt nói ra trước mặt thân thuật, thuật cũng chỉ là chút ít loẹt trò xích thôi g ê tởm xa s ù kệ giận dữ chuẩn bị lần nữa t ô i động sợ s à n ủ chém ra một đao Tắp. ngay tại lúc sợ s à n ủ d ơ lên trường đao trong tay chuẩn bị chém xuống thời khắc họ r ồ xị mãs bay đến k h ô n g t r ú n g một quyền đánh phía rồi xả s ù kệ sợ s à n ủ và ảnh chỉ một quyền xa s ù kệ thì theo chính mình sợ s à n ủ trong bị đánh bay ra ngoài về phần hắn tôn này đầy đủ thể sợ s à n ủ đầu tức thì bị họ r ồ xị mãs một quyền đánh nổ xa s ù kệ nạ dù tổ hô to một tiếng chuẩn bị dùng cựu vĩ cái đôi tiếp được bị đánh bay xả xù kệ h rồ xì mạt nhưng không có cho nạ rủ tổ cơ hội như vậy hắn lần nữa lấy mình xuất hiện ở to lớn cựu vĩ trước mặt một q u y ề n tượng đánh nát khinh khí cầu giống nhau đem nạ rủ tổ cụ tượng hóa to lớn cựu vĩ đánh nát xa xa nhìn h rồ xì mạt chỉ dùng chỉ là hai quyền thì đánh tan xạ x ù kẹ sờ xa đủ và minh nhân cựu vĩ vừa mới thoát khỏi chiến trường dạ bù dạ vẻ mặt kinh hãi hắn đoán được h rồ xì mạt có thể che giấu nào đó thần thuật lại không nghĩ rằng h rồ xì mạt giấu sâu như vậy thực ra lần này du địch hắn cũng bị viện nghiên cứu che giấu nhưng thấy đến xạ xú kẹ nạ rủ tổ tô nệ dị ba vị lục đạo cấp ra tay hắn cho rằng ỏ rồ x i maz chấp cánh khó thoát không nghĩ tới lại r a dạng này bất ngờ trên chiến trường ỏ rồ x i maz lúc này đi về phía rồi xạ sủ kẹ mục tiêu của hắn vẫn luôn trở biến đó chính là thần thuật phần hai phục lên tháng này ngày cuối cùng c ò n có nguyệt phiếu đồng học đừng quên bỏ phiếu nha ngoài ra chúc mọi người tết dương lịch vui vẻ chương một nghìn năm trăm linh sáu thuế biến chương một nghìn năm trăm linh sáu thuế biến ngã trên mặt đất xạ s ủ kẹ cố gắng đứng lên có thể vừa vừa dùng lực lồng ngực liền chuyển đến một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức nhường hắn phốc, một tiếng ho ra một ngụm lớn máu tươi g ê tởm hắn một vừa nhìn đi hướng mình họ rỗ xì mạt một bên lau khỏe miệng màu tươi họ rỗ xì mạt hướng viện nghiên cứu che giấu thần thuật điểm này hắn hoặc nói tất cả viện nghiên cứu trên giới đều cũng có chuẩn bị tâm tư chỉ là hắn không ngờ rằng họ rỗ xì mạt che giấu không chỉ một loại thần thuật ngay từ đầu vết cảo rõ ràng thì là một loại thì không gian lĩnh vực thần thuật vừa nãy thể thuật giao phong thì loại đó biết trước thủ đoạn cùng lúc trước phụ mạ ý trị rỗ giống nhau như lúc rất có thể là nào đó có dự báo năng lực thần thuật cuối cùng lại thêm vừa nãy một cái kia không hề nghi ngờ xa xù kệ bén nhẹ bắt được gọn lực lượng kinh khủng mặc dù sơ san đủ tại hiện ở niên đại này đã không gọi được phòng ngự tuyệt đối rồi nhưng vì hắn thực lực hôm nay cho dù là lúc trước sơ sù kỳ ỵ sĩ kỳ cũng không có khả năng một kích thì tùy tiện đánh tan hắn đầy đủ thể sơ san đủ cho nên họ rồ xì ma rỗ này vượt mức bình thường khủng bố cự lực nhất định có vấn đề đi về phía xạ s ù kẻ họ rồ xì ma rỗ k h o e miệng cười mịn hiện tại nên cảm nhận được thần thuật và nhận thuật khác biệt đi xạ s ù kẻ dáng chống đỡ nhìn đứng lên tay vô thức bưng kín bên hông nhẫn cụ túi hắn biết do họ rồ xì ma rỗ tiêu chính là hắn nhẫn cụ trong túi viên kia ẩn chứa thần thuật chuyển hóa dép trái tim Châu ngực kịch liệt đau n h ấ t lần nữa chuyển đến chết tiệt nhất định là đứt gãy xương sần chèn t ạ n g khí lúc này xạ xủ kẹ sớm đã xưa đâu bằng nay hắn hôm nay có thể căn cứ đau đớn vị trí cùng trình độ tinh chuẩn phán đoán thương thế nghiêm trọng tình huống vừa nghĩ tới họ r ổ x ĩ maa chỉ m ộ t kích không chỉ đánh tan hắn đầy đủ thể sờ sa đủ còn ngắt lời rồi xương sần của hắn hắn thì kinh hại không thôi đối với họ r ổ x ĩ maa lực lượng kinh khủng có rồi càng trực quan biết nhau hô hấp ở giữa họ rồ sĩ m a liền đi tới xạ xủ kẹ trước mặt đưa tay liền mỏ về rồi xạ xủ kẹ bên hông nhẫn cụ túi xoa xoa xoa đúng lúc này ỏ rồ xị mạt dưới chân xuất hiện một đạo đạo kim sắc phong ấn thuật thức những thứ này phong ấn thuật thức đan vào lẫn nhau hợp thành một cái c ự đại lưới mạnh dâng lên lưới hướng về phía họ rồ xị mạt a ỏ rồ xị mạt khe ồ lên một tiếng quả quyết từ bỏ cướp đoạt x ả s ủ kẹ bên hông dẹt trái tim thân hình hướng về sau lưỡi lên hiểm lại càng hiểm tránh đi trương lên màu vàng kim phong ấn lưới lớn đáng tiếc thì kém một chút xa xa vang lên giọng sần không còn nghi ngờ gì nữa sần cũng gia nhập trận này đối với họ rồ xị mạt với lại ẩn l n phát hiện ỏ rồ xị m ạ dường như có nào đó dự báo năng lực cho nên mới một bên sử dụng chính mình phong ấn thuật bố trí mai phục một bên dùng vũ nữ lực lượng quấy nhiều họ rô xỉ mát cảm giác có thể mặc dù nàng là hoàn toàn thể vũ nữ cùng pháp sư trí tôn cũng vô pháp làm được triệt để che đậy thần thuật cho nên tại thời khắc sống còn họ rô xỉ mát dự cảm hay là phát huy tác dụng nhường họ rô xỉ mát t r á n h qua tránh né nàng này tình thế bắt buộc một k í c h đánh lén sân đánh lén mặc dù không có, có thể đ á c thủ nhưng xạ sủ kẻ cũng không hề từ bỏ lúc này đưa tay đ ố i hướng về sau tránh né họ rô xỉ mát phát động rồi vạn tượng tiên dẫn cơ hồ là xạ sủ kẻ phát động vạn tượng tiên dẫn đồng thời lục đạo hình thức nạ dụ tổ vượt qua xả xù k ẻ trong tay tiên pháp đã mạ dạ s e n hù dẹ kèn đánh phía rồi họ rổ xì mạt vừa mới né tránh sần đánh lén họ rổ xì mạt trong nháy mắt liền bị xả xù k ẻ vạn tượng tiên dẫn bắt được cơ thể bị hấp lực chói buộc d á t bay về phía xả xù k ẻ đồng thời nạ dụ tổ lại nhào tới này đôi hướng sông lên n h ư ờ n g nguyên bản cách xa nhau mấy chục mét hai bên trong nháy mắt đụng vào nhau ầm ầm tức thời trên chiến trường vang lên một hồi đ ì n h thai nhức ó t quanh mình sau đó to lớn xong xung kích bọc lấy bụi mù hướng bốn phía phát tiết mà đi đem nạ rủ tổ cùng họ rổ xì mạt ấ t cả đều tung bay rồi xa xù dùng cơ thể tiếp nhận bị tung bay nạ dù tổ sau đó hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài đụng ngã mấy cây đại thụ mới khó khăn lắm ổn định thân hình bên kia họ rồ xị mã dư cũng bị tung bay trên mặt đất cày ra rồi một đạo thật dài khe danh về sau thân hình bao phủ tại rồi tạo nên trong buổi mũ. sân bay tới hỏi đã chết rồi sao nạ dù tổ nói ta đánh trúng hắn vậy hắn chết chắc xạ xù kẹt thở p h à o một cái tiên pháp đã mạ giả s e n xù k ẹ n là hiện nay nạ dù tổ nắm giữ công kích mạnh nhất hình tiên thuật uy lực to lớn nhường xạ xù k ẹ cũng không khỏi l i lời không nói nên lời cho nên hắn rất chắc chắn o ọ rổ xì mạt nếu chính diện bị thuật này đánh trúng lời nói kết cục nhất định sẽ rất thê thảm hô một hồi gió lớn đánh tới đem trên chiến trường bụi mù thổi tan hiện lộ ra khe danh bên trong o ọ rổ xì m a t làm sao có khả năng này s a s ù kệ và minh nhân thấy thế tất cả đều lấy làm kinh hãi bị tiên pháp đã mạ giả s e n xù dạy k ẹ n chính diện anh chúng o ọ rổ xì m a t mặc dù nhìn qua ra chóc thịt bong rất chật vật nhưng cũng chỉ thế thôi rồi lúc này sần chỉ c họ ỉ rổ xì m a t các ngươi nhìn xem trên người hắn s a su kẹt nạ ổ chầm ngâm nhìn lại, phát ngâm hiện lại, rổ xác mà mới trên người vừa mới còn vừa p h vỡ thịt vết thịt thương, bong h h í n lấy tốc độ mặt à mắt m sắc thường cũng có thể thấy Thân thuật, nhanh chóng khôi phủ. Thân thuật, chuyển hóa. được cũng có kẻ su Sà cứng đờ túi đầu sờ về phía rồi bên hông mình nhẫn cụ túi phát hiện không biết khi nào chính mình nhẫn cụ túi thượng lại nhiều hơn một đạo không đáng chú ý v ế t cảo mà chứa ở nhẫn cụ trong túi còn chứa thân thuận chuyển hóa viên tia dẹt trái tim lại không cánh mà bay s a su k ẹ s ắ c mặt lập tức biến đến vô cùng khó xử khi nào sân hỏi làm sao vậy nạ dù tổ cũng nhìn về phía xa su kẹt a su k ẹ cắn răng như lợi c dù tổ tiệt, viên sau dẹt khi xem xét kỹ mới phát hiện ra người là nói xa su kẻ âm mặt phân tích nói hắn thức tỉnh thần thuật nên có nào đó hấp thụ cái khác thần thuật năng lực cho nên hắn mới hướng viện nghiên cứu che giấu đ i ề m này sân hỏi vậy cái kia hắn hiện tại nắm giữ rồi mấy loại thần thuật xa su kẻ nói ra dạ mạ đã xài cái xì tên ngu xuẩn kia thần thuật nên bị hắn hút đi còn có p h ù mạ ủy trí rồ lại tính cả hắn âm thầm bồi dưỡng v ậ thí t nghiệm hắn hiện tại chí ít nắm giữ năm loại thần thuật nghe xạ s ủ kẻ phân tích họ rồ xị mạ khỏe miệng một phát không hổ là ủ trí hạ chính như xạ s ủ kẻ phân tích như thế hắn bây giờ nắm giữ lấy hấp thụ vết c à o cự lực dự cảm c ủ n g chuyển hóa này năm loại thần thuật mà theo chuyển hóa tới tay hắn cảm giác thân thể chính mình dường như chính đang phát sinh nào đó thuế biến lực lượng đang cấp tốc tăng lên có thể nói hắn hiện tại cảm giác thật tốt nếu nhất định phải nói có cái gì chỗ không đúng đó chính là vừa mới còn c u ầ n l o ạ n lại nại p h ụ mạ ý chí rổ lúc này tượng biến mất giống nhau phần một phụ lên chưng một nghìn năm trăm linh bảy vỡ ra chưng một nghìn năm trăm linh bảy vỡ ra sân lắc đầu phiền thoái nạ dù tội phụ họa một câu đúng vậy à ta cảm giác ra hỏa này khí tức còn đang không ngừng mạnh lên chí ít đây vừa náy mạnh gấp đôi l ụ c đạo hình thức ở dưới hắn cảm giác lực cũng không đầy sần vị này đầy đủ thể vu nữ kém bao nhiêu xa xù k ẻ tháo xuống bên hông kia che kín vết cào nhẫn cụ túi ném trên mặt đất dùng thiên chiếu hát viêm đốt cháy sau đó lạnh lùng nói chúng ta nhất định phải tại trước khi đại chiến giải quyết hết cái thai hòa này chư vị vậy liền toàn lực ứng phó đi sân dứt lời mở ra vụ n ữ trả cờ dạ hình thức cũng khởi động ma phát vòng khí thế trên người trong nháy mắt trèo đến đ ỉ n h phong n ạ dù tổ nắm tay cổ tay phải nghiêm túc rồi nha Tốt. Xù kẹ đáp một tiếng. vết thương trí mạng, thân thể hắn đều có thể Sạ Sương sừng sao lại, đạo xù dù kẹ không đáp đức đã đều cấp, phải chậm mạng, rồi, hắn này cũng hắn cần hắn nhanh gây lúc lục chỉ có là trong tay vẫn như cũ cầm c h ó i mắt sáng c h ó i kim kiếm một ngày mắt họ rồ xì mạt liền bị sần s a su kẹ n a d u t o t ố tôn ệ gì bốn vị này lục đạo cấp cường giả bao vây lại nhưng mà thân ở trung ương họ rồ xì mạt không chỉ không có nửa điểm căng thẳng ngược lại nhau mắt vẻ mặt hưởng thụ triển khai hai tay lũ sâu kiến may mắn năng lực chứng kiến ta thành thần giờ khác này các nguyên nên cảm thấy vinh hạnh Dừng vung lên, viên, ngọc, bắn tung gắt à. Sasuke tay ra, cầu một một th� cái, phải đạo sau đó tay thượng dùng sức tại trước mắt bao người răng rác một tiếng lại đem xả xù kẹ cầu đạo ngọc tay không bóp nát này xa xù kẹ và bốn người đưa mắt nhìn nhau họ rổ xị maz khoe miệng cười mịn t r e o tức nhìn mấy người vẫn chưa rõ sao một thời đại mới muốn giáng lâm ta mới là cái đó năng lực cứu vớt giới ly ra thần、Tắc. nạ dù tô một cái lẫn mình nào tới họ rổ xị maz trước mặt trong tay tuyển qua trong tay kiếm thuận thế ném ra họ rổ xị maz không tránh không né trực tiếp một cái tát đem nạ dù tô tuyển qua trong tay kiếm đập bay ra ngoài cũng quay người một cước đạp hướng về phía nạn dù tổ ngay tại lúc này nạn dù tổ dường như sớm có đoán trước một bên hô to một bên không để ý tự thân liều mạng ôm lấy họ rổ xì mạt đá tới chân sần xa xù kẽ một trái một phải đối với họ rổ xì mạt phát khởi tập kích họ rổ xì mạt không để bụng ngu xuẩn dứt lời hắn mạnh hướng mặt đất đạp một cái một cỗ to lớn sóng xung kích hướng bốn phía tiết ra không chỉ trong nháy mắt đánh bay đánh út về phía hắn sần sasuke đồng thời còn sắp chết mệnh ôm hắn chân nạ rủ tổ cũng một đạo c h ấ n bay ra ngoài đúng lúc này họ rồ si mạt không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ tiếp theo một cái trước mắt hắn xuất hiện ở bay rứt ra ngoài sân trước mặt đấm ra một quyền sân phản ứng nhanh chóng hai tay sen lẫn tre ở trước ngực mà từng đạo ma p h á p vòng lại bảo hộ ở rồi trước mặt của nàng phanh phanh phanh nhưng mà từng tầng từng tầng kiên cố ma p h á p vòng bị họ rồ si m ạ một quyền này tùy tiện xuyên thủng yếu ớt tựa như mỏng tầm ván gô giống nhau mà đánh nát ma phát vòng sau họ rồ xì m ạ một quyền này thế đi không giảm trực tiếp đánh vào sân trên người đem vu nữ trả c ở dưới sân đánh bay ra ngoài đánh bay sân về sau, họ dồ s i maz lần nữa biến mất, sau đó xuất hiện ở xạ s ủ kẹ trước mặt, mặt mũi tràn đầy t r e o tức vùng đánh m ộ t quyền. Tắp. Chật.、Orosimaz、thấy hoa mắt, xả sủ vị trí bên trên, xuất hiện một trói trong mắt phát một một tiếng, mất một trên trung thành theo tán, một nắm phiêu còn hoa hiện nháy nhau, hồi không hóa Orosimaz đạo Orosimaz ra rời sủ sáng chói kim kiếm. Kim kiếm giận người sau đó, Ken, một tiếng, kim kiếm bẻ gãy. Gãy mất một nửa kim kiếm trên không trung hóa thành điểm điểm kim gió lại đấm kèm, mang, mà vang, sau nửa gãy. Gãy xả kẹ vị và vào bên bẻ đụng nử đó, đem họ rồ si maz nằm đấm cắt từ giữa mở luôn luôn chém tới rồi k h ử tay không thể nghi ngờ xa xù k ẹ t cực hạn thi triển ở mẹ nộ tệ dị c ả dạ đem mình cùng xa xa x ộ xù kỳ tổ nệ dị đổi thành rồi vị trí m ặ c xột xù kỳ tổ nệ dị bị đổi thành đến họ rồ si maz trước mặt về sau rất quả quyết vung ra tay bên trong kín dịn k ẹ n s â y bạc cụ chém về phía rồi họ rồ si maz chỉ là đang hấp thu rồi thần thuật chuyển hóa về sau họ dồ sĩ m a z o trước đó càng biến đổi mạnh cho nên trước đó có thể tùy tiện chặt đứt họ dồ sĩ m a z o hai tay kim ế kiếm giờ phút này dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể khó khăn lâm chém tới khuỵu tay vị trí liền kế tục không còn chút sức lực nào nhìn xem một mặt kinh hãi t o n e j i ì họ dồ sĩ m a z o cười nói các ngươi đã không xứng là đối thủ của ta nhường hắn đến đây đi bất luận là t o n e j i hay là giải tại bốn phía sân sasuke najuto trên mặt tất cả đều nghi ngờ không thôi họ dồ sĩ maz bày ra thực lực đầy đủ nằm ngoài dự đoán của bọn họ cho đến giờ phút này bọn họ mới hiểu được trước đó xin gì vì sao lại coi trọng như vậy họ dồ sĩ maz Mà mấy cảm liên tại mấy người t họ ấ y luôn cúng khắc. thời h rồ xì mạt trong miệng tiếng cười im b ặ t mà dừng hắn mở to hai mắt nhìn dường như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì hô lớn phú ma ủy chi rô người tên khốn đáng chết này đang làm cái gì nhanh đến dừng lại cho ta tôn ệ dỉ thừa cơ bay ngược về đằng sau kéo ra và họ rồ xì mạt ở giữa khoảng cách sau đó nghi hồ nhìn về phía những người khác s a s u k ẹ na d u t ô sân ba người giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu họ rồ xì mạt rõ ràng chiếm cứ thượng phong cho nên mọi người nghĩ mãi mà không rõ hắn vì sao đột nhiên thì phát điên lên rồi sân hỏi phú ma ủy chi rô tên kia là ai nàng trước đó một mực lục hoàn thế giới cho nên đối với phụ mạ o y chỉ rổ cũng không hiểu rõ s a sù kẻ nói ra phụ mạ o y chỉ rổ là viện nghiên cứu trước đó một vật thí nghiệm sân hỏi tiếp hắn ở đâu o rổ xi mát vì sao đột nhiên nhắc tới hắn không biết lắc đầu s a sù kẻ t h ầ m n ó i loại đó nhà của tâm hoài quỷ thai b ă n g hẳn là bị viện nghiên cứu bí mật xử lý xong đi o rổ xi mát lúc này trở nên càng thêm điên cuồng hắn một bên lung tung công kích tới phía, một bên hết lớn không không nã dù tôi khó hiểu hắn không phải điên rồi sao s a s ù kẹ k h é hừ một tiếng h ử nếu là như vậy thực sự là tiện nghi hán sân nhữ mày lại không thích hợp ba người cùng nhau nhìn quá khứ cái gì không đúng xôn xao không giống nhau sần trả lời n ổ i điên bên trong họ r ổ xì mà đột nhiên đã nứt ra ngay cả s u ấ ù kỳ tôn nễ gì tin dìn pen s ầ y bạc ụ đều không thể chặt đứt h nứt ra mà ở vết nứt chỗ một đấm máu thân ảnh bỏ lên ra đây nay dọa người một màn nhường bốn người toàn bộ tinh thần đ ề phòng rồi lên mà theo vỡ ra họ rổ xì mạt thể nội leo ra cái đó đấm máu thân ảnh chầm dài đứng lên nhắm mắt tắm rửa dưới ánh mặt trời sau một hồi mới mở miệng nói họ rổ xì mạt thực sự là nhờ có ngươi x à xù kẹt nét mặt trì trệ hỏi vội ngươi ngươi là ai đấm máu thân ảnh lau một đem mặt mình thâm chầm nhìn về phía x à xù kẹ biết nhau của ta gương mặt này sao phần hai phục lên nguyên phiếu chưng một nghìn năm trăm linh tám thần thuật đầu mườn chưng một nghìn năm trăm linh tám thần thuật đầu mườn nhìn theo họ rổ xì mạt trong thân thể chui ra ngoài cái đó đấm máu thân ảnh xa xù kẹ nhữ mày ngươi là ai nha đ ấ m máu thân ảnh sửng sốt một chút a sân lúc này ngược lại khẽ ồ lên một tiếng sa su kẽ hỏi ngươi biết ra hòa này ta cũng không quá chắc chắn hắn có điểm giống ngừng tạm sân nói ra trong nhà xác cỗ thi thể kia n ạ dù tô đ ầ u góc mù mịt cái gì nhà xác cái gì thi thể sân nói ra chính là thần thuật đầu nguồn cỗ kia thần bí thi thể của sosu kỳ sa su kẽ n ạ dù tô mặc dù bị x ỉ n dị cắt cử đến viện nghiên cứu trấn thủ nhưng tuyệt đại đa số thời gian cũng tại tu luyện đối với viện nghiên cứu nghiên cứu hưng thu không lớn cho nên ép căn bản không hề gặp qua là thần thuật đầu nguồn sosu kỳ tri cư thi thể. sân lại khác biệt nàng đã sớm nghe nói thần thuật cường đại cho nên vừa đi viện nghiên cứu liền dùm b e n nhìn muốn gặp một lần sụt sủ kỳ c h i cư thi thể thế là tại trước đây không lâu ả mã đ ổ chuyên môn mang nàng đi một lần viện nghiên cứu bí mật nhà xác nhìn một chút sụt sủ kỳ c h i cư thi thể cũng nguyên nhân chính là như thế nàng mới mơ hồ nhận ra trước mặt cái này theo họ rổ xỉ mạt thể nội chui ra ngoài thân ảnh dung mạo tướng mạo và sụt sủ kỳ c h i cư giống nhau đến mấy phần ngay sân về sau xa xù kẹ và minh nhân phản ứng lại lập tức thần xác đại biến đẫm máu thân ảnh triệt để xóa đi máu trên mặt dấu vết nhau mắt hơi thật sâu, ta cuối cùng xuống lại. s a s ù kệ kinh hãi n g ư ơ i n g ư ơ i là cái đó sùa s ù kỳ đẫm máu thân ảnh cười nhẹ không sai đúng là t a t sùa s ù kỳ c h i cư không thể nghi ngờ ký sinh tại họ rô xì mạt h ể nội phụ mạo ý tri rô cũng không phải là là chân chính phụ mạo ý tri rô mà là sùa s ù kỳ c h i cư ý thức giả mạo chi như vậy là bởi vì chỉ có giả mạo phụ mạo ý tri rô hắn có thể thả l ò n g họ rô xì m ạ cảnh giác dù dùng họ rô xì m ạ đi thu thập thần thuật thật là hắn sân sắc mặt c h ầ m xuống nói chuyện phiếm thì nàng thế nhưng nghe xin gì đã từng nói sùa xù kỳ tri cư có thể là sùa xù kỳ nhất tộc tối cơn giả là đây xuất s ù kì cả g ụ dạ còn mạnh hơn ra một cái cấp độ thần bí xuất s ù kì nã dù tổ cùng đối diện tổ nệ di giờ phút này tất cả đều lộ ra một bộ bộ dáng như lâm đại địch họ rồ xì ma lại thế nào mạnh về tâm lý bọn họ cũng không e ngại nhưng trước mắt này cái làm là tất cả thần thuật đầu nguồn thần bí xuất s ù kì thì không đồng d ạ n g xuất s ù kì chi cư ánh mắt quét qua x à xù kẻ mấy người cười nói chỉ là một đám thổ dân lại có thể tới loại trình độ này quả thực không thể tưởng tượng nổi x à xù kẻ cắn răng như lợi ghê tởm nhất định là họ rồ xì ma tên hôn đản kia lại mở phát xảy ra điều gì biến thái cấm thuật sống lại cái quái vật này họ rổ si mạc sống lại ta không không không không có ai năng lực phục sinh ta k h o á t k h o á t tay chỉ rồi xù kỳ chi cư vừa cười vừa nói có lẽ chuẩn xác chút ít nói ta chưa bao giờ chết qua sân nói ra ngươi nói láo ta trước mấy ngày mới thấy qua thi thể của ngươi đây chẳng qua là ta bỏ qua một bộ thể xác thôi triển khai hai tay rồi xù kỳ chi cư n g n g đầu các ngươi những thứ này sâu kiến là không thể nào hiểu được ta vị trí chiều không gian sân tiến đến xạ s ù kẹ bên cạnh nhỏ giọng nói làm sao bây giờ muốn hay không báo tin thật xạ xù kẹ khoát tay ngắt lời rồi nạ rủ tổ đề nghị cười lạnh nói hôn đản này đang hủ d ọ a chúng ta đây nạ dù t ô hỏi nghĩa là gì s a su kè nói chúng tim đen vạch h ừ nếu hắn thật không cần cái gọi là thể xác vậy hắn tại sao muốn theo họ rổ x ì mạt r o n g thân thể chui ra ngoài hắn chính là họ rổ x ì m ạ chơi đập làm ra một cái quái vật căn bản không phải thần bí dị sùa su kỳ sùa su kỳ chi cư sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống thần thụ đỉnh một đạo rõ ràng hình chiếu biểu hiện ra sần s a su kè nạ dù tô tô nệ dị bốn người này vây công họ rổ xỉ m ạ hình tượng tại hình chiếu phía dưới lẳng lặng đứng thẳng bốn bóng người cầm đầu tự nhiên là khống chế toàn cục xỉ dị rồi mà bên cạnh hắn ba người khác theo thứ tự là hikaskazin cùng với sukhu kì ca gù dạ ba vị này huyết kế vong la khi thấy sukhu kì c h i cư theo họ rô simaz thể nội chui ra lúc hikaskazin thậm chí sukhu kì ca gù dạ tất cả đều lấy làm kinh hãi đặc biệt sukhu kì ca gù dạ trên mặt thậm chí lộ ra hoảng sợ nét mặt kazin trầm giọng nói nguyên lai、like、là cái đó thần bí sukhu kì đang làm cho quỷ nàng trước đó còn kỳ lạ họ rô s i m a dịch vì sao năng lực đột nhiên hiện ra nhiều loại thần thuật cũng vì tiện áp chế sẩn sasuke nato tố nệ gì bốn người này liên thủ bây giờ thấy cảnh này về sau nàng mới phát hiện nguyên lai、like、phía sau màn hấp thụ lại là sổ sủ kỳ c h i cư bởi như vậy trước đó rất nhiều nghi hoặc thì cũng có thể giải thích rồi t ỷ như họ rổ xì m à vì sao năng lực che đậy ẻ đà thiên lý nhãn lại t ỷ như họ rổ xì m à vì sao đối với thần thuật hiểu rõ như vậy các loại vì họ rổ xì m à phía sau là tất cả thần thuật đầu nguồn sổ sủ kỳ c h i cư cho nên vốn là nguồn gốc từ sổ sủ kỳ c h i cư thiên lý nhãn tự nhiên đối với họ rổ xì m à t h ì vô hiệu rồi đồng thời nàng cũng hiểu được vì sao ẻ đà đủ mọi tỷ lệ rõ ràng có lục đạo cấp chiến lược xin dĩ lại không cho này đôi tỷ lệ tham dự đối với họ rổ xì m ạ phục kích hành động điều này nói rõ x ỉ n gì thực ra từ vừa mới bắt đầu thì dự liệu được có rổ xì mạt r ê n người cổ quái nguyên từ nơi đâu cũng làm tính nhắm vào b ộ trí bên kia khi cắt bắt được số sủ k ỳ cạ gụ dạ trên mặt hoảng sợ tò mò hỏi một câu ngươi biết hắn số sủ k ỳ cạ gụ dạ gật đầu hắn hẳn là số sủ k ỳ c h i cư rồi tại ta còn không có dáng lâm giới l ỉ ra trước hắn cũng đã là chúng ta số sủ k ỳ nhất tộc nhân v ậ t truyền kỳ khi cắt tiếp tục hỏi hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào số xù kì cạ gụ ra lắc đầu ta cũng không biết số xù kì nhất tộc là trời sinh kẻ cất đoạn dường như núi rừng bên trong mánh h sau khi thành niên liền sẽ tách ra đi săn cho nên giữa lẫn nhau không hề đến cỡ nào hiểu rõ nhưng s ố s x kỳ cả cụ dạ hiểu rõ s ố s x kỳ nhất tộc nội tình cho nên ám toán s ố s x kỳ ỵ sĩ kỳ về sau dù là ăn vào rồi trả cờ dạ quả thực thành công tấn t h ă n g làm huyết kế v o n g l à nàng cũng một mực âm thầm chuẩn bị chiến đấu đề phòng s ố s x kỳ nhất tộc đ bực ích thấy theo s ố s x kỳ cả cụ dạ châu ấy không chiếm được quá nhiều tình báo thì các đối với xin di đề nghị xin di nhường để ta đi tất nhiên đối phương là thần thuật đầu ngườn sần mấy người bọn hắn chỉ sợ không phải đối thủ cả dịn phụ hoa nói ừ n ta cũng cùng đi xin gì không có vội vã đáp ứng mà là suy tư lên sụt sủ kỳ c h i cư sống lại hắn cảm thấy trong này có chút cổ quái dường như xạ sủ kệ nói lên nghi vấn nếu sụt sủ kỳ c h i cư chân không cần thể xác vậy tại sao muốn từ trên người họ r ổ xì mãs phá thể mà ra đâu mê hoặc sử dụng họ r ổ xì mãs lẽ nào chỉ là vì chơi với lại cùng những người khác khác nhau xin gì ấy là biết đạo sụt sủ kỳ c h i chỗ ở chỗ cảnh giới cho nên dù là sụt sủ kỳ c h i cư chân sống lại một trạng thái không tốt huyết kế xâm la cũng không trở thành làm hắn thất kinh hiểu rõ xin gì thói quen hỉ cà d c ù n g cạ d ì n không có thúc giục làm lặng đứng hầu tại rồi một bên phần một p h ụ n lên chương một nghìn năm trăm linh chín hợp tác và áp chế chương một nghìn năm trăm linh chín hợp tác và áp chế trên chiến trường ẩ m ẩ m tại nổ thật to trong đại địa vỡ vụn thành từng mảnh nguyên bản là chiến trường hẻm núi sớm đã thay đổi chỉ còn một mớ hỗn độn tại phế tích trong xa su kẽ nặng nghề thở hỗn hẹn nhưng trên mặt lại hiện lộ rõ đ ắ c ít sốt xù kỳ chi cư s á c thực cường đại đến không tưởng nổi thì ngạnh thực lực mà nói toàn diện siêu việt rồi vừa n ã y họ rồ s nhưng có lẽ là bởi vì điểm này đối phương rõ ràng có chút coi thường kinh địch không để mắt đến sẩn vị n à y đầy đủ thể vu nữ phong ấn thuật kết quả là thì xuất hiện trước mắt một màn này mọi người không muốn bung tay thêm ít sức mạnh cố lên a lục đạo hình thức ở d ư ớ i nạ rủ tổ phân ra mấy trăm cái ảnh phân thân dắt lấy từng đầu như xiềng xích màu vàng kim phong ấn thuật thức một bên hô hào phòng giam một bên và bị màu vàng kim phong ấn thuật thức cuốn trói chặt xuất xù kỳ c h i cư mặc dù nắm giữ lấy thần thuật tự lực nhưng lục đạo hình thức ở giới nạ rủ tổ lực lượng cũng không nhỏ mấy trăm cái ảnh phân thân chung vào một chỗ đủ để và xuất xù kỳ tri cư rằng có lôi kéo mà sân một chiêu này phong ấn thuật là tham khảo cạ dìn phong ấn thuật kim cương phong tỏa Cũng thêm vào vũ nữ lực lượng và ma pháp lực cấm mặc nữ lượng lượng hoàn toàn mới phong ấn phong、tỏa. nó mặc dù vẫn thêm phát một thuật, tỏa, pháp ma mở mới ma vào vũ và loại sau ra dù không có pháp phong ấn thể ầ n nhưng thuật, t h lại có thể suy yếu t h ầ nghi thuật hiệu quả, c ũ n đối với mục tiêu trả giả tiến mục cờ trả à toàn n phương hướng áp chế. Sân một bên nỗ lực duy trì lấy, cấm ma phong bên nệ n h chế. hồ, một trì tỏa, một bên hồ, tố bộ áp ư gì, g lực cấm ma lấy, duy ờ b ê ngờ ấy còn chưa n h sao. tốt k ô thể nghi n g nếu chỉ dựa vào sân và minh nhân là không có cách nào hạn chế lại xuất x ủ kỳ c h i cư cho nên bọn họ đắc thủ về sau xuất xù kỳ t ô nệ dị một thuấn thân l ớ n đến rồi xuất xù kỳ chi cư trước mặt sau đó và trên mặt t r ă n g cự hình kẻn sạch gẳng cộng minh mượn nhờ cự hình kẻn sạch gẳng lực lượng đối với xuất xù kỳ chi cư phát động rồi trả cờ dạ hấp thụ nguyên thời không trong tô nệ dị dùng một chiêu này trong nháy mắt tranh thủ rồi là cựu vĩ nhân trụ lực nạ rủ tổ trả cờ dạ nếu không phải xạ cụ dạ kịp thì chữa trị nạ rủ tổ cái này cựu vĩ nhân trụ lực rất có thể sẽ vì trả cờ dạ khô kiệt mà chết nhưng mà bá đạo như vậy thuật tại đối mặt xuất xù kỳ chi cư thì lại chưa thể có hiệu quả chỉ có thể miễn cưỡng đem xuất xù kỳ chi cư trả cờ dạ rút cách thân thể. có đó không rút ra thân thể lớn hẹn mấy chục cent ì m hẹn khoảng cách về sau liền rốt cuộc rút không nổi rồi chẳng qua tổn hệ gì trả cờ dạ rút ra mặc dù không thể ngay lập tức kiến công nhưng cũng kiềm chế sốt xủ kỳ chi cư hàng loạt trả cờ dạ khiến cái này trả cờ dạ ly thể dùng sốt xủ kỳ chi cư không cách nào tự nhiên vận dụng này mới khiến sốt xủ kỳ chi cư lâm vào và sợn n ạ d r tổ đấu sức trong dường như không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy chật vật sốt xủ kỳ chi cư cả giận nói ghê tởm các ngươi những thứ này chết tiệt sâu kiến xoạt x o ạ lúc này cùng với liên tiếp tiếng xe gió vài gốc hắc bổng bắn ra xuyên qua sốt xủ kỳ chi cư cơ thể. xạ xù kẻ t r ầ m rãi đi tới không quản ngươi có đúng hay không cái gọi là s u ộ t xù kỳ c h i cư ngươi hôm nay cũng thai kiếp khó thoát bị xạ xù kẻ hắc bổng đánh trúng s u ộ t xù kỳ c h i cư phản kháng lại yếu đi mấy phần sân ám ám nhẹ nhàng thở ra cuối cùng cầm xuống cái quái vật này nạ nà dù tổ tôn nệ gì, vừa nay đa tạ các ngươi còn đang ở nuôi lớn ống mộc tri cư trả c ờ dạ tôn nệ gì lắc đầu nói nên cảm tạ nạ dù tổ bốn phía mấy trăm nạ dù tổ cùng nhau đáp cảm ơn ta làm gì rõ ràng là mọi người cùng nhau nỗ lực mới đánh bại người kia bay trên không trung mặt ma hai tay ô n ngực lần này công lao xác thực nên tính tại trên đầu chúng ta lần này bọn họ năng lực liên thủ ngăn chặn xuất xù kỳ c h i cư toàn bộ nhờ sần phong ấn thuật mà sần phong ấn thuật sở dĩ có thể đắc thủ chính là nạ r ụ tổ sử dụng ảnh phân thân c h i thuật mê hoặc xuất xù kỳ c h i cư phán đoán hiểm hộ mặt ma hung hăng đánh ra một kích đại xoắn ốc và ngu đại xoắn ốc và ngu đối mặt giống như nỉ dạ là trí mạng sát chiều nhưng đối với xuất xù kỳ c h i cư lại không tính là cái gì cho nên hắn thần thuật dự cảm không hề có phát ra quá cường liệt cảnh báo trước lại thêm hắn vô cùng kinh địch dẫn đến hắn dường như ăn hết đại xoắn ốc và ngu làm hại từ đó đã dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền sau khi bị thương s u sủ kỳ c h i cư bản năng toàn lực đã vận hành lên thần thuật chuyển hóa mà xuất x kỳ c h i cư thực lực không còn nghi ngờ gì nữa không có khôi phục lại đ ị n h p h o n g cho nên khi hắn toàn lực vận chuyển chuyển hóa lúc còn lại thần thuật thì nhận lấy áp chế tiến một bước suy yếu dự cảm năng lực xa xu kẻ chú ý tới điều này giả ý phát động ngàn điều nào về phía rồi s u sủ kỳ c h i cư n g a n điều đối với s u sủ kỳ c h i cư uy hiếp càng là hơn cực kỳ bé nhỏ cho nên dự cảm vẫn không có quá lớn phản ứng khi mà xạ s ủ kẽ bổi nào vào trước mặt về sau hắn không hề có gai r a ngàn điệu mà là không có dấu hiệu nào phát động rồi ở mẹ n ổ thẹ gì c ả dạ và xa xa sẩn đổi thành rồi vị trí bị ở mẹ n ổ thẹ gì c ả dạ đổi thành đến sẩn trong nháy mắt phát động rồi diệt ma phong tỏa nàng vũ nữ lực lượng vốn là đối với dự cảm có quá nhiễu lại thêm khoảng cách gần như thế ngắn như vậy phản ứng thời gian cuối cùng kiến h xuân xủ k ỳ c h i cư cho dù nhận được dự cảm cảnh báo cũng không kịp làm ra phản ứng bị sẩn diệt ma phong ấn buộc vừa vặn thế là thì có rồi chuyện về sau xa xa một chiếc trên phi thuyền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 hắn thật là trên người chúng ta thần thuật đầu n g ư n sao ạ mã đồ chằm chằm vào màn hình từ dung mạo thượng nhìn xem hắn và cỗ thi thể kia rất tương tự lo lắng nữa đến hắn năng lực che đậy ngươi thiên lý nhãn thân phận của hắn nên không có vấn đề gì edda lắc đầu không hề có tán thành ạ mã đồ phán đoán ạ mã đồ hỏi ngươi cảm thấy hắn không phải xuất xù kỳ c h i cư lý do đâu edda nói ra ngươi vô cùng thông minh cũng hiểu rất rõ thần thuật nhưng ngươi không hề có chân chính trải nghiệm qua thần thuật cho nên có chút cảm giác ngươi không cách nào đã hiểu ạ mã đồ không cắt đức edda lẳng nghe e s đã suy tư một chút tiếp tục nói ta không cách nào k h ô n g chế toàn năng điểm này ngươi nên hiểu rõ vậy ngươi biết ta vì sao không cách nào k h ô n g chế toàn năng sao ạ m ạ đô hỏi trả cơ ờ r e s đã nhẹ nhàng gật đầu vâng ta hoài nghi muốn triệt để k h ô n g chế toàn năng cần mạnh hơn trả cơ ra ạ m ạ đô phản ứng lại ý của ngươi là chân chính xuất xù kỳ c h i cư là không có khả năng bị là lục đạo cấp sân bọn họ áp chế e s đã chắc chắn nói đúng này và chiến thuật kỹ xảo loại hình thứ gì đó không quan hệ chân chính xuất xù kỳ tri cư là lục đạo cấp không cách nào với tới tồn tại có thể chỉ có hắn mới có thể đánh bại chân chính xuất sụ kỳ c h i cư mà không phải sần mấy người bọn hắn phần hai phục lên nguyên phiếu chương một nghìn năm trăm mười hàng giả chương một nghìn năm trăm mười hàng giả như vậy sao ạ mã đồ rơi vào chầm tư không còn nghi ngờ gì nữa ed đã thuyết phục hắn vì hắn đối với thần thuật hiểu rõ hắn cũng cảm thấy nếu trên chiến trường người kia thực sự là xuất sụ kỳ c h i cư lời nói không phải là cục diện này ed đã do dự một lát nói ra để cho ta qua xem một chút đi ta phải dùng thiên lý nhãn quan sát đánh giá một chút quá khứ của hắn hắn đến cùng có phải hay không thần thuật đầu n g ư ợ n đến lúc đó ta một chút có thể phân biệt ra được đ ú t mòn nói ra ta cũng muốn đi ạ mạ đồ lại lắc đầu không các ngươi không thể tới gần chiến trường đ ú t mòn hỏi vì sao cái đó tự xưng thuật x ù kỷ c h i cư gia hỏa không phải đã bị xả x ù kẹ nạ rủ tổ bọn họ phong vấn sao ạ mạ đồ nói ra bất luận hắn là thật là giả hắn cũng có hấp thụ thần thuật năng lực hai người các ngươi tới gần hắn thực sự quá nguy hiểm cho dù ta đồng ý đại nhân cũng sẽ không cho phép thấy ạ mạ đồ đem xịn gì rời ra ngoài ed đã chỉ phải nói kia các ngươi cố gắng thầm hỏi một chút hắn đi không biết ta vì sao, ta gần đây luôn đây chỉ ả m t ấ có là hắn một bên edda đục mòn cùng với trên phi thuyền nhân viên công tác khác nhóm giờ phút này cũng toàn bộ loạn cả một đoàn ngay tại mọi người kiểm tra tu sửa thiết bị nghĩ muốn biết rõ ràng trên chiến trường vừa mới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lúc phi thuyền thuyền trường hô lớn ba giây sau sóng xung kích đến tất cả mọi người làm tốt phòng xung kích chuẩn bị vừa dứt lời bởi vì bạo tặc mà đưa tới mánh liệt sóng xung kích đánh tới trong nháy mắt nuốt sống không chúng phi thuyền Sau một h rơi rơi ồ lúc này edda rơi xuống từ trên không chiến trường bên ấy hình như xảy ra điều gì bất ngờ phi thuyền rơi xuống đối với edda đủ n ó n này đôi tỷ lệ không có ảnh hưởng quá lớn cho nên đang phi thuyền rơi xuống lúc hai tỷ lệ trực tiếp bay ra ngoài ở -đô nghe xong, lập tức thầm hô không ổn. tự r ê n xưng trột chút xù kỷ tri ế n cư người thần bí rõ ràng đã bị sẩn xa xù kẹ nạ dù tổ tôn nghệ dị liên thủ phong vấn theo lý thuyết hắn nên đã sớm đánh mất che đậy edda thiên lý nhãn năng lực có thể edda thiên lý nhãn bây giờ vẫn như cũ mất đi hiệu lực này không thể nghi ngờ nói do đối phương năng lực còn đã ở lúc này cùng với một hồi mãnh liệt gào thét một thân ảnh theo trong đuổi mù chui ra hướng phía a mã đ e s đã bên này đánh tới a m a đồ kinh hãi cái đó là không giống nhau a m a đồ có phản ứng đạo thân ảnh kia cũng đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét trong nháy mắt lấn đến rồi a m a đồ cùng e s đã trước mặt mạnh vùng đánh một quyền thì tại thân ảnh kia một quyền vùng r a trong nháy mắt trên không trung cảnh giới đủ mòn nhanh chóng rơi xuống huy quyền nên đón tiếp lấy sau đó hai bên nắm đấm đụng vào nhau vơ Và a n g lại là một hồi oanh minh đối với quyền hai bên bị đồng thời đẩy lui a m a đ o cơ thể càng là hơn tượng dòng nước xiết bên trong một mảnh lá cây đang kích động lên sóng xung kích hạ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài edda bay đến không t r u n g tiếp nhận a m a đ o nói ra ngươi mau trốn bên này ta cùng đủ món sẽ ngăn chở hắn a m a đ o kéo l â y rồi edda không muốn chạy trốn chính là bọn ngươi hắn là đến hấp thụ ngươi trên người chúng thần thuật không thể nghi ngờ vừa nãy tập kích a m a d o không phải nói là tập kích edda người thần bí đúng vậy vừa nãy trên chiến trường bị sần mấy người liên thủ áp chết sụt sủ kỳ c h i cư cho nên a m a đ o rất rõ ràng chính mình cũng không phải mục tiêu của đối phương đối phương mục tiêu chân chính là edda đ mặc. Mặc là là dưới loại tình huống này xác thực như s đã lời nói bọn họ tỷ lệ đã mất đi cơ hội chạy trốn rồi hiện tại thà chạy chối chết đem phía sau lưng giao cho đối phương còn không bằng ra sức đánh cửa một lần chờ đợi ạ cà sủ kỳ phương diện tiếp viện ạ mã đồ nói ra cẩn thận s đã khoác khoác tay ngươi mau chạy đi n g ư ơ i bây giờ chỉ là vương hữu t ố t ta sẽ mau chóng cho các ngươi tìm đến việc quân nói xong ả m ạ đ ồ nhìn xa xa một chút lúc này đủ m ò n đã cùng xuất xủ kỳ c h i cư giao thủ hai bên đang tiến hành kịch liệt thể thuật đối công rõ ràng đó có thể thấy được đủ m ò n thần thuật sắc ý phản xạ đối với xuất xủ kỳ c h i cư mất hiệu lực nhưng bằng mượn cơ sở thể thuật đủ m ò n còn đang ở ngăn cản ed đã quay người đã gia nhập chiến trường theo s đã gia nhập thế cục bị lật về một chút xuất xù kỳ c h i cư rất mạnh nhưng lại không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy kịch đấu trong hai tỷ đ ệ phát hiện trên người của đối phương hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết thương rất nhiều vết thương sâu đủ thấy xương chỉ là tại thần thuật chuyển hóa tác dụng dưới những thứ này vết thương đang chữa trị một quên đánh hụt xuất xù kỳ c h i cư giận dữ hét chết tiền sâu kiến đem thần thuật trả lại cho ta s đã cười lạnh còn trên người chúng ta thần thuật lại không phải là của ngươi đ ú n mọn phụ hòa nói đúng thế dựa vào cái gì trả lại cho ngươi xoạt xoạt x o ạ đầy trời trong đụi mù lại có mấy thân ảnh t r i ra trước hết nhất một người hô edda đụng mòn đừng sợ hắn hắn là hằng giả này theo trong đụi mù thoát ra mấy người đúng vậy xà xù kẹ nạ du tô sần tố nệ g ì bốn bọn họ nhìn qua rất chật vật dường như vừa bị thiệt lớn đụng mòn nói ra chúng ta mới sẽ không sợ hắn đâu g i a hỏa này cũng không có mạnh cỡ nào mà tột xù kỳ c h i cư một bên nặng nề t h ở dốc một bên nhìn xung quanh bốn phía ánh mắt theo edda đụng mòn lại đến sần xà xù kẹ mấy trên thân người đã qua sắc mặt vô cùng ô ám một loại sợ hãi bắt đầu ở đáy lòng sinh sôi xa xù kệ hư nhẹ nói hư hôn đản này nhiều nhất chính là huyết kế vong là cấp độ căn bản không có hắn nói mạnh như vậy tôn hệ di lạnh đúng nói hắn trả cờ dạ tiêu hao rất nhiều chúng ta có thể thắng cách n ạ dù tổ hai tay kích quyền đó là đương nhiên sân thì đối với edda đủ m ò n nhắc nhở hắn có thể hấp thụ thần t h u ậ t hai người các ngươi cẩn thận một chút nếu như các ngươi trên người thần t h u ậ t bị hắn hấp thụ vậy thì phiền t o á i bị mọi người vây ở trung ương sổ sủ kỳ c h i cư giận dữ h ế t chết tiệt chết tiệt ta thế nhưng sổ sủ kỳ c h i cư muốn giết sạch các ngươi edda lắc đầu không ngươi không phải sổ sủ kỳ tri cư sổ sủ kỳ tri cư nhìn về phía edda edda tỉnh táo nói tại khoảng cách như vậy dưới ngươi không cách nào che đậy của ta thiên lý nhãn ta đã xem thấu quá khứ của ngươi đ ụ t g mòn đĩu n ô i nguyên lai là cái hàng giả không cũng không thể đầy đủ nói là hàng giả ngưng tạm s đã giải thích nói hắn là do thần thuật trong đạn sinh ra ý thức hắn cho là mình là s u ấ t xù k ỳ c h i cư nhưng trên thực tế hắn chỉ là theo s u ấ t xù k ỳ c h i cư lực lượng t r o n g bất ngờ đạn sinh ra một ý thức nạ dù tổ vào đầu nghĩa là gì s a xù k ẹ nói ra này cũng không hiểu sao chính là mặt chưa ý nghĩa g i a hỏa này là thần thuật trong sinh ra ý thức thì với trước đó bị xuất xù kỷ cả cụ dạ chế tạo ra hát tuyệt giống nhau nạ dù t ô hỏi cho nên hắn l à t số s ủ kỳ chi cư chế tạo ra nạ dù t ổ lần này ngược lại là hỏi đến rồi mọi người đừng nói là x ả sủ k ẹ rồi ngay cả khám phá số s ủ kỳ chi cư ẹt đã nhất thời cũng vô pháp trả lời vấn đề này đối phương là từ trong thần thuật sinh ra ý thức điểm này không thể nghi ngờ đối phương đối với thần thuật hiểu rõ như vậy chính là chứng minh tốt nhất nhưng đối phương sinh ra đến tột cùng là cái ngoài ý mến còn nói phía sau có khác đời tay ẹt đã thì không cách nào phân biệt rồi ngay mọi người thảo luận số su kỳ chi cư vô cùng phẫn nộ đúng là ta số su kỳ chi cư các người đám hôn đản này dám chửi bới ta tôi nệ dị giật mình nói chẳng thể trách đại nhân lần này không có ra tay nhìn tới đại nhân cũng sớm đã nhìn rõ hết thảy xa xù kẻ nói ra họ rổ xị ma lại bị loại người này lợi dụng thực sự là bi a i sân thi hỏi u i đến tột cùng là ai đem ngươi chế tạo ra là cái đó s ố s xù kỳ chi cư sao hắn hiện tại trốn ở đây làm ra loại chuyện này chúng ta nhưng là không cách nào tha thứ hắn s ố s xù kỳ chi cư đỏ nổ mắt các ngươi đun mòn khe nói nhìn cái gì vậy còn dám hấp thụ thần thuật của chúng ta ngươi hôm nay chết chắc sốt ù kỳ chi cư nét mặt trì trệ nộ khí nhanh chóng biến mất giống như vừa nãy xạ xù kẻ phán đoán giống nhau đang hấp thu hết thần thuật chuyển hóa về sau chiến lược của hắn đã đến huyết kế vong la cấp độ lại bằng vào hắn nắm giữ nhiều loại thần thuật chiến lược của hắn muốn rõ ràng mạnh hơn s u ấ t xù kỷ cã cụ dạ s u ấ t xù kỷ cã dạ xỉ kỷ những t h ứ này bình thường huyết kế vong la nhưng huyết kế vong la đối với lục đạo cấp cũng không thể vô não nghiền ép s u ấ t xù kỷ cã cụ dạ vị này huyết kế vong la thì từng bị lục đạo tiên nhân huynh đệ liên thủ đánh bại cũng phỏng ấn ngàn năm cho nên mặc dù thời khắc này x u xù kỷ tri cư cụ bị huyết kế vong la thực lực nhưng đối mặt sần sasuke naduto tônesi cộng thêm mẹ đạ đục mọn này sáu vị lục đạo cấp chiến lược liên thủ hắn căn bản không có phần thắng chỉ có thể trước rút lui ta có vết cảo bọn họ k h ố n không được ta có thể hướng ở đâu rút lui đâu ta còn có thể trốn đến nơi đâu đi từng đạo suy nghĩ tại thuật xù kỳ c h i cư trong đầu hiện lên hắn ý thức được theo thân phận của mình hành tung bại lộ hắn đã không có tiếp tục tránh g i ấ u đi từ bản rồi cho dù hắn hiện tại thành công đ à o thoát và bao trùm tất cả giới n ỹ dạ phòng ngự kết giới kích phát hắn như vậy sẽ không chỗ che thân thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao không ta là số sù kỳ c h i cư ta là thần ta sao có thể chết tại đây chút ít thổ dân trong tay số sù kỳ c h i cư điên cùng lên nạ dù tôi hỏi hắn làm sao vậy s a s ù k ệ n h ữ n g mày sẽ không phải là điên rồi đi với họ d ồ si ma quấy hòa vào nhau ra hỏa thì không có một cái nào là bình thường sần bản năng lui hai bước nguy rồi ta đột nhiên có một loại cảm giác xấu mấy người nhìn về phía sần mặt lộ khó hiểu sần trong mắt dường như nhìn thấy cái gì kinh khủng hình tượng cơ thể không tự chủ run dày lên đúng đúng ba chủ tại lục hoàn thế giới đối kháng qua ôn dịch sinh sôi hai vị bá chủ sần đối với hơi thở của bá chủ xa so với mấy người khác n h ạ bén cho nên tại mọi người còn ngây thơ không biết lúc nàng liền đã theo trên t kỳ chi cư, trên thân n g ư ờ i được hơi thở của bá chủ quả nhiên một đạo ám tử sát x ư ơ n g n ù ủ theo kỳ chi cư", thể kỳ c i cư, t h nội tán phát ra rồi cũng nhanh chóng bao phủ toàn t kỳ chi cư, toàn thân tôn nệ di hô mọi người nhanh chóng lui lại hắn một bên hô hảo một bên đem ngây người sần mang đi bên kia xa xù kẻo k é lại cố gắng xuất kích nạ dù tổ đồng thời phát động động lực mở ra một đạo không gian môn đối với én đ đủ mọi tỷ lệ nói ra các ngươi đi trước làng đá thụ ảnh cao ốc đang triệu tập làng đá thượng nhẫn họ p ứng đối xây dựng rầm rộ viện nghiên cứu đ ờ i thứ ba thổ ảnh nổ ký đột nhiên khẽ giật mình sau đó hàng loạt ám tử sắc x ư ơ n g ngủ theo trong cơ thể hắn toát ra đưa hắn bao vây lại thụ ảnh đại nhân làng đá cắp nghĩ dạ từng cái nhìn nhau s ứ n g sở làng vân âm đang luyện tập trong t r à n g tu luyện giải ca đệ tứ vừa phóng tạ tay cả người đột nhiên sửng sốt là giải ca hộ vệ đạ di thấy thế hỏi giải ca đại nhân ngài không đợi hắn nói hết lời một đạo ám tử sắc sương mù từ trên người giải ca đệ tứ chắn ra sau đó bao trùm giải ca đệ tứ cơ hồ là tại cùng thời khắc đó. làng su nạ gạ c ủ cũng đang phát sinh nhìn những chuyện tương tự rất cường đại nỉ dạ trên người đột nhiên toát ra đại cổ ám t ử sát sương mù, sau đó bọn họ liền bị những thứ này sương mù nước hết không thể nghi ngờ những thứ này tất cả đều là sợ hai bá chủ tại giới nỉ dạ giấu dếm thủ đoạn nó đem lực lượng của mình t i ề m phục tại trong lòng người vì sợ hãi làm thức ăn chỉ cần mục tiêu đ ấ y lòng sợ hãi đạt đến nhất định giới hạn nó thì có thể hoàn thành đối với mục tiêu điều khiển đương nhiên rồi tầm thường nỉ dạ chỉ là nó bày ra quân cờ nó mục tiêu chân chính là cho xù kỷ tri cư khi mà cho xù kỷ tri cư bị xạ xủ kẹ đám người đẩy vào tuyệt cảnh về sau một đạo lại một đạo ám tử sát sương ngủ xông lên trời không thẳng vào trong lây nay mỗi một đạo ám tử sát sương ngủ cũng mang ý nghĩa có một vị cường đại nị dạ khuất phục tại sợ hái của nội tâm trầm luân tại rồi sợ hai bá chủ giới dâm y Ngoanh long long. trong trước mắt trên bầu trời nổ vang rồi một đạo sấm xét n à y âm thanh kinh lôi không tầm thường giống như năng lực trực kích nội tâm của người c h ỗ sâu để người không tự chủ run dậy sợ hãi theo kinh lôi âm thanh bầu trời nhanh chóng cho tối xuống sau đó mở tối trên bầu trời xuất hiện từng đạo lốc xoáy những thứ này lốc xoáy đối ứng trước đó ngút trời ám tử sát sương mù hai bên rất nhanh kết nối ở cùng nhau tạo thành một có thể chuyển vận năng lượng lối đi không thể nghi ngờ sợ hai ba chủ sâm lần bắt đầu rồi ba chủ lực lượng vì một loại trước nay chưa có tốc độ kinh khủng toàn diện xâm nhập vào giới mỹ dạ cũng dốc vào đến rồi những tia trầm luân ở trong sợ hãi nị dạ thể nội làng đá thụ ảnh đại nhân ngài làm sao vậy nhanh nhanh đến báo tin c h ư a bệnh ban chết tiệt là viện nghiên cứu tại á m t o á n chúng ta sao thụ ảnh trong đại lâu loạn cả một đoàn nhìn tựa như chúng ta giống nhau đ ờ i thứ ba thổ ảnh làng đá thượng nhẫn nhóm từng cái bảng hoàng luôn cuống đúng lúc này theo và vũ trụ bên ngoài năng lượng lối đi đà thông đ ờ i thứ ba thổ ảnh nộ kỳ mạnh mở hai mắt ra lộ ra trong hốc mắt cặp tia tràn đầy tà dị cảm giác màu tím đồng tử một vị nham ẩn thượng nhẫn đi tới nộ kỳ trước mặt thổ ảnh đại nhân ngài không có sao chứ bạch nổ kì một tay nô ra trực tiếp đâm vào nham v n thượng n h ẫ n lồng ngực đem nham v n thượng n h ẫ n trái tim móc ra sau đó cười lấy quan sát không tốt thủ ảnh đại nhân bị ảo thuật k h ô n g chế theo nồng đậm mùi máu tơi ư k h u y ế t tán ra thủ ảnh cao úc thậm chí tất cả làng đá cũng lâm vào hỗn loạn lớn hơn trong làng vân âm làng sương ngụ làng đá thậm chí là làng lá bên trong tại thời khắc này cũng đều đang phát sinh nhìn những chuyện tương tự đ ờ i thứ ba thủ ảnh giải ca đệ tứ năm đời phong ảnh năm đời thủy ảnh tất cả đều chúng chiêu bọn họ là giới lý g i ưu tú nhất một nhóm lý g i bất luận là ý chí hay là tâm tính đều là giới lý giả nhưng bởi vì bọn họ là ảnh gánh vác nhận thôn tương lai cho nên đang nghiên cứu viện quật khởi mạnh mẽ hợp lý d ư ớ i trong bọn họ trong lòng bàng hoàng lo nghĩ lo lắng sợ hãi và các cảm xúc vượt xa bình thường n ý dạ, mà điểm này bị thích nhất sợ h ã i sợ hai bá chủ phát giác cũng lợi dụng về phần cái khác bị sợ hai bá chủ sử dụng n ý dạ, dường như đều là tâm tính không tốt ý chí không kiên h ạ n g người nhưng đều không ngoại lệ tất cả bị sợ hai bá chủ hủ thực tâm linh n ý dạ, đều là thực lực cường đại hàng người trong đó thực lực kém nhất cũng là kinh nghiệm phong phú thượng nhẫn mà những nị dạ này đạt được rồi sợ hai bá chủ lực lượng về sau thực lực trong nháy mắt tăng vọt mạnh nhất vài vị ảnh c à n g là hơn trong nháy mắt đạt đến mức trước đó chưa từng có trong nháy mắt giết chóc và sợ hãi tại giới nị dạ tàn ra t h â n thụ đ ỉ n h cảm thụ lấy bốn phía trong không khí sôi trào bá chủ khí tức ủ trị hạ hỉ c ả dị vẻ mặt không thể tin vì sao lại như vậy chúng ta rõ ràng đã kiểm tra rất nhiều lần rồi vì sao còn có thể có nhiều như vậy nị dạ bị sợ hai bá chủ điều khiển c ả dị mặt sắc mặt ngưng trọng đang nghiên cứu viện toàn lực thúc đẩy hàng giao kế hoạch lúc nàng cung hỉ c á trừ gia tú luyện vẫn tại tìm kiếm sợ hai bá chủ tiềm phục tại giới có thể bất luận nàng nhóm sao tìm kiếm đều không có phát hiện sợ hai bá chủ tung tích cho nên bọn họ cho rằng sợ hai bá chủ thẩm thấu vào giới n h ỉ dạ lực lượng cũng không nhiều nhưng mà hết thệ trước mắt nói rõ nàng nhóm trước đó tìm kiếm không có chút giá trị là cha cơ dạ thủy tổ xuất xù kì cạ gù dạ giờ phút này cũng không có đây hai người chấn định quá nhiều nàng cảm thụ lấy bốn phía dọa người khí tức nói nhỏ là cái này sợ hai bá chủ lực lượng khi c ắ t n h ì n về phía s h i n j i s h i n j i chúng ta bây giờ nên làm gì cazin cùng xuất xù kì cạ cụ dạ cũng đi theo nhìn phía xin di xin di nắm nhìn xa xa nét mặt gợn sóng không kinh thế cuộc hôm nay hắn cũng không ngoài ý m u ố n hắn sớm đã đánh giá ra ra tay với họ rổ xì mà dick sẽ dẫn phát không thể k h ô n g hậu quả cho nên tại hàng giao kế hoạch đầy đủ c h u ẩ n bị hoàn tất tất cả chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới mới phái ra mồi nhự bộ đội kết quả như hắn đoán trước gần tảng trên người họ rổ xì mà dick bom không chỉ có một c h t xù kỳ c h i cư ơ n g chỉ là thứ nhất mà sợ hai ba chủ mới là thật ti thật chính là muốn dẫn xuất cái đó hát thủ nghĩ tại giới l ý dạ tản sợ h a y sao cười khẽ một tiếng xin dị thu hồi trông về phía xa ánh mắt đón lấy hỉ cà dịn cho xù kỳ cạ cụ dạ ba người ánh mắt bắt đầu đi đúng ba người cùng kêu lên trả giờ k h ắ c này xin gì ung dung chấn an nàng nhóm hốt hoảng tâm trạng để các nàng khôi phục rồi bình tĩnh ngay cả bốn phía càng ngày càng kinh khủng tận thế cảnh tượng cũng có vẻ không có đáng sợ như vậy trên chiến trường bị ám tử sát sương mù b o khỏa thuật sủ kỳ c h i cư giờ phút này cũng mở hai mắt ra hô hắn thở ra thật dài ngụm trọc khí trên mặt lộ ra thỏa mãn nét mặt cùng những kia khuất phục tại sợ h a i nị dạ giống nhau hắn cũng trầm luân tại rồi sợ h a i bá chủ trong tay cũng thu được sợ hãi bá chủ lực lượng chỉ là so sánh với những người khác nay một phần nguồn gốc từ bá chủ lực lượng kinh khủng nhường hắn như cá gặp nước phải biết thần thuật hạn mức cao nhất là huyết kế xâm la là có thể so sánh bá chủ cường đại cấp độ cho xù kỷ c h i cư n g trước đó sở dĩ nhiều lần bị sẩn xạ xù kẻ đám người áp chế cũng là bởi vì hắn cố này thoát thai từ họ rồ xì mà cơ thể chỉ có bình thường lục đạo cấp cấp độ dù là thần thuật đối với thực lực của hắn tăng phúc lại thế nào khoa trương thân thể hắn trên căn bản cũng vô dụng mà bây giờ bá chủ lực lượng bổ túc thân thể của hắn một điểm n h ư n g hắn có thể đầy đủ phát huy ra thần thuật kỹ năng cho nên thực lực của hắn lần nữa tiêu thang trả cơ dạ tràn đầy đến độ theo trong thân thể của hắn tản mát rồi ra đây như có thực chất bình thường quanh quẩn tại rồi thân thể của hắn một đây mới là ta chân thực lực lượng lũ sâu kiến hiện tại các ngươi muốn cho các ngươi trước đó mạo phạm thần linh trả giá thật lớn ha ha ha Tốt mặt trời tối trên bầu trời đột nhiên nổi lên một Tốt phát hiện vừa mới bị mây đen che đậy mặt trăng, tán tại mặt trăng mặt một t xù kỳ kỳ không không chi cư, cười lúc chi cư, chầm che cao chung. còn mạch, chiếu ha ha nhiên mảnh ánh nhìn hiện huyền phản nổi mới đi rồi ngoài ngửa lên đúng này, nguyên bản lên sáng ngâm lên, đen đen, ngân vừa xua ra mờ màu mây mây Mà mà là là yêu đỏ. đậy bầu bị bộ dị trong Tô lúc nhất thời cao vút trong mây thần thụ triển khai tất cả t r ạ n cây hình thành một bát ngát tàn g cây như hoa cái giống như bao trùm dối thiên địa phần một phụng lên trưng một nghìn năm trăm một mươi ba tị nạn và động viên trưng một nghìn năm trăm một mươi ba tị nạn và động viên viện nghiên cứu dưới mặt đất chỗ tránh nạn tị thôn ta nạn chỉ lệnh chuyển ra ngoài không nộ nhận được sao? Cái khác nhận thôn Vì sao còn không có hướng ta báo cáo? Đúng đúng hạ đại chỉ có. Cô được Cái khác có đâu? ra sao? sao đúng, báo cáo? Vì dù nạ chấn thủ bộ chỉ huy chỉ huy nhân viên tị nạn chỉ là do ở quyết chiến bộ phát vô cùng đột nhiên tất cả tị nạn hành động hiện đến vô cùng b ộ i vàng hỗn loạn nàng chỉ có thể mượn nhờ thông tin thiết bị đem sự cần thiết thông tin làm hết sức truyền lại đến giới lì dạ các ngóng á c h c ũ may đang nghiên cứu chỗ thúc đẩy hàng g i o kế hoạch lúc liền đã báo tin giới lụy dạ các đại quốc mỗi cái nhận thôn khẩn cấp kiến tạo chỗ tránh nạn rồi cho nên chỉ cần chỉ lệnh có thể kịp thời tiến đạt một số người hay là có một chút thời gian tiến hành tị nạn si d ù n lúc này gấp rút đi tới dù nạ đại nhân viện nghiên cứu tị nạn đã hoàn thành trừ ra một số nhỏ liên lạc không được nhân viên bên ngoài tuyệt đại đa số nhân viên đều đã bước vào chỗ tránh nạn rất tốt gật đầu dù na hỏi ạ mạ đồ đâu bọn họ còn chưa có trở lại si dù nói n ra lần trước liên l ạ lúc ạ mạ đồ đại nhân nói đã tại đội trên đường trở về rồi nên lập tức liền năng lực đến dù nạ thúc giục nói báo tin hắn phải nhanh À, lúc nào cũng có thể phát động vô hạn sủ q u a mi nếu như hắn không có có thể kịp thời bước vào chỗ tránh nạn lời nói sẽ bị vô hạn sủ q u a mi khống chế vì vô hạn sủ q u a mi là xin di định ra hàng giao kế hoạch một bộ phận cho nên gần đây kiến tạo này một nhóm chỗ tránh nạn cũng có đặc biệt nhằm vào vô hạn sủ q u a mi kết giới chỉ cần đi vào chỗ tránh nạn có thể miễn dịch vô hạn sủ q u a mi ảnh hưởng không cần thúc giục ta đã trở lại đến rồi a mã độ vừa nói vừa đi vào bộ chỉ huy dù nạ đánh giá a mã độ một chút gặp hắn một thân chật vật hỏi vội đến cùng là thế nào chuyện vì sao đột nhiên thì buộc phát đại chiến ạ mạ đồ nói ra là họ rổ xi m a t sợ hai ba trụt thì ẩn tàng ở trong cơ thể hắn suy xét đến s ú n ạ và họ rổ xi m a t gia o tình lần này dụ bắt họ rổ xi m a t hành động cũng không có nói tiên tri sẽ s ú n ạ dù nạ trầm mặc một chút hỏi tiếp tình huống hiện tại thế nào ta cũng không rõ lắm ạ mạ đồ dung phía dưới đi tới đài chỉ huy trước cha nhìn lên các nơi tị nạn tiến độ lật xem một chút về sau ạ mạ đồ v ặ n lông mày nói à vì sao chỉ có làng lá hồi phục vân ẩn nham ẩn vu ẩn cắt ẩn đâu bọn họ làm sao còn chưa hồi phục si dun đáp không rõ ràng chúng ta bên này một mực kêu gọi nhưng bọn hắn bên ấy không có trả lời nguy rồi nhất định là xảy ra chuyện ạ mã đ ồ thở dài vân ẩn nham ẩn vu ẩn các tần đều là đại nhân thôn toàn quân bị diệt cũng không về phần nhưng khẳng định là đã xảy ra biến cố gì chí ít thượng tầng khẳng định xảy ra vấn đề gì cho nên mới chưa hồi phục đúng lúc này ạ mã đ ồ trợ thủ v ộ i vàng đổi u tới phòng chỉ huy thật to người vô hạn sủ quang y khởi động cái gì nhanh như vậy trong phòng chỉ huy mấy người tề tề lấy làm kinh hãi vô hạn sủ quang y một khi khởi động tất cả giới n ỉ dạ thì tương đương với tiến nhập toàn diện động viên trạng thái tất cả không có có thể kịp thời bước vào chỗ tránh nạn sinh linh đều sẽ bị thần thụ trói buộc sau đó trở thành thành chín nơi mấu chốt trọng yếu cung cấp trả cờ dạ điện sinh học cao gian xuống đáy lòng kinh ngạc a mạ đồ liền vội vàng hỏi và chín nơi mấu chốt trọng yếu thông tin có phải thông suốt s i dùn kiểm tra một hồi đắc viện nghiên cứu và chín nơi mấu chốt trọng yếu thông tin hiện nay thông suốt nhẹ nhàng thở ra a mạ đồ hỏi tiếp chúng ta bây giờ năng lực liên hệ với bao nhiêu chỗ tránh nạn xin chờ một chút xi、si、dùn quay người thống kê đi dù nạ lúc này đối với a mạ đồ hỏ chúng ta bây giờ còn có thể làm cái gì ạ mã đ ồ tìm cái không vị ngồi xuống đốt lên một điếu thuốc hít một hơi thật sâu ta cũng không biết bây giờ vô hạn sủa qua mì bao trùm tất cả giới nỉ dạ không có lục đạo gốc, thực lực hoặc là không có gì n ệ gẳng không có thần thuật căn bản là không cách nào rời khỏi chỗ tránh nạn hoạt động cho nên dưới mắt giới nỉ dạ có thể tự do hoạt động khu vực chỉ có chín nơi mấu chốt trọng yếu phụ cận cùng với mỗi cái dưới mặt đất chỗ tránh nạn rồi lúc này thống kê song sỉ dùn vội vàng trở về phòng chỉ huy báo cáo thông tin ban bên ấy xác minh qua hiện nay chúng ta năng lực liên hệ với chỗ tránh nạn tổng cộng có bốn mươi bảy chỗ bao gồm ngũ đại quốc đại danh sắt chi quốc võ sĩ đoàn cùng với làng lá thảo n h ấ n thôn lang n h ấ n thôn tinh nhận thôn mấy cái nhận thôn chỗ tránh nạn dù nạn n h ư mày ít như vậy nay một nhóm mới xây chỗ tránh nạn chừng hơn hai trăm chỗ cho dù thời gian vội vàng rất nhiều thế lực cùng tổ chức không kịp tị nạn cũng chí ít nên có nhiều hơn phân nửa chỗ tránh nạn năng lực liên hệ với mới đúng xì dùn ó i ra c ô n ộ hạ bên ấy chuyển đến thông tin trong làng có thượng nhẫn đột nhiên bị thần bí ám tử sát sương mù bao vây là từ trước đến nay cũng đại nhân kịp thời đem nó phong ấn mới tránh khỏi một hồi dối loạn cho nên thông tin ban hoài nghi vân ẩn nham ẩn vụ ẩn các tần liên lạc không được có thể là bởi vì cái này nguyên nhân d u n a vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ám tử sát sương ngủ. A mạ đồ nói ra hẳn là bá chủ thủ đoạn nhìn tới bá chủ lực lượng sớm đã thẩm thấu vào các đại nhân thôn si dùn nói ra từ trước đến nay cũng đại nhân hỏi thăm chúng ta bước kế tiếp làm sao hành động bước kế tiếp d u n a đắng chắt lắc đầu nói ra chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ thừa chờ đợi si d ù có chút không cam tâm hỏi dù nạ đại nhân khó nói chúng ta liền cái gì cũng không làm trốn ở chỗ này chờ đợi tuyên án sao d u nạ không phản bác được đem khói ném tới rồi trên mặt đất Ả mạ đổ đạn m ộ t c ư ớ c không chúng ta hay là có tác dụng chín nơi mấu chốt trọng yếu ra cố đinh rất có thể sẽ trong chiến đấu hư hao cái này dính đến sửa chữa cùng thay đổi công tác cho nên chúng ta còn có việc làm d u nạ hai mắt tỏa sáng đúng Ả mạ đổ đối với sỉ、sì、dùn phân phò nói nhường thông tin ban gìn giữ và chín nơi mấu chốt trọng yếu thông tin ngoài ra phái người kiểm kê linh kiện tối kho tùy thời chuẩn bị tu bổ làm việc sỉ、sì、dùn gật đầu nói đúng theo từng đầu chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh viện nghiên cứu chỗ tránh nạn trong rất nhanh liền bận rộn mà ở chỗ tránh nạn bên ngoài chẳng qua ngắn ngủi mấy giờ liền đã trời đất mù mịt tiếng sấm cồn u cồn u đã sớm chuẩn bị sợ hai ba chủ đem lực lượng một mạch thẩm thấu vào không gian mít lũy quán thâu đến rồi những kia bị nó điều khiển n g dạ trên người nhường những n g dạ này lực lượng không ngừng kéo lên bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch b n c h b n c h bạch bạch bạch b t c h b ạ n h bạch bạch bạch bạch b ạ n h bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch vì theo phòng ngự kết giới khởi động k i a từng đầu đột phá không gian hàng rào hướng giới nị dạ chuyển b ậ n bá chủ lực lượng lối đi tất cả đều bị cắt đứt phần hai phục lên nguyên phiếu chương một n r ă m một m ư b ị tập kích chương một n r ă m một m ư b ị tập kích phòng ngự kết giới mở ra cắt đứt tất cả đến từ vũ trụ năng lượng lối đi đem giới nị dạ và vũ trụ lần nữa cô lập ra thiên hôn địa ám sấm xét v a n g rội đất dung núi chuyển t r ờ chút những thứ này tận thế cảnh tượng cũng đều theo kết giới màn sáng khởi động biến mất rất nhiều chỉ là tất cả giới nị dạ vẫn tràn ngập bầu không khí ngột ngạt là những tia kết giới sắc mặt giữ t ậ n lên vì người mang nhiều loại thần thuật dù là tâm linh đã bị sợ hai bá chủ điều khiển t ô s xù kỳ chi cư vẫn như cũ cất giữ bộ phận độc lập ý thức chẳng qua bộ phận này độc lập ý thức không hề có bài xích sợ hai bá chủ mà là căm thủ d ậ y rồi cách trở năng lượng lối đi bảo hộ giới nghỉ dạ phòng ngự kết giới ngăn cản ta mạnh lên hết thẻ đều phải chết gấm thét rồi một tiếng về sau t ô s xù kỳ chi cư bạo khởi bay vào thiên không sau đó lao thẳng tới làm làm hạch tâm trọng y ế u thần thụ mà đi đạt được bá chủ lực lượng tầm bồ hắn đã hoàn toàn khống chế rồi thể nội nhiều loại thần thuật lòng tự tin chưa từng có bạo dạng cho nên hắn muốn tự tay hủy đi thần thụ đánh vỡ kết giới nhường sợ hai ba chủ lực lượng năng lực tiếp tục thẩm thấu vào giới n ụ dạ tới về phần giới n ụ dạ chết sống hắn căn bản không quan tâm vì đến rồi hắn cấp độ này cho dù hết rồi giới n ụ dạ hắn vẫn như cũ có thể tại trong vũ trụ sống sót cơ hội là đồng thời cái khác bị sợ hai ba chủ điều khiển rồi tâm linh các n ụ dạ cũng sôi nổi nào về phía rồi cái khác mấu chốt trọng yếu đánh vỡ tất cả chín nơi mấu chốt trọng yếu hủy đi phòng ngự kết giới giờ phút này thành sợ hai ba chủ một phương việc khẩn cấp trước mắt Các t r u n g t â m c h ú ý, k i ể m t r a đ ế n t ậ p t r ạ c h dạ p h ả n ứ n g m ờ i làm t ố t p h ò n g à b i c h u ẩ n bị. ì phụ trợ i m ấ u chốt trọng yếu trong đồng thời vang lên cảnh báo trước loa phong thanh mỗi một chỗ mấu chốt trọng yếu trong trừ ra mặt đất kiến trúc bên ngoài dưới mặt đất còn có một cái xâm nhập địa mạch ra cố đinh cùng với bám vào ra cố đinh phủ cận trụ sở dưới đất những thứ này thâm nhập dưới đất trong căn cứ trang bị cảm giác ban thông tin ban chữa bệnh ban cùng với công trình ban và biên chế đầy đủ hết tiểu đội vì phụ trợ mỗi một chỗ mấu chốt trọng yếu trong trấn thủ nhân viên cho nên địch tập còn chưa giáng lâm trong c lúc này một đạo bọc lấy ám tử sắc sương ngủ thân ảnh rơi xuống đông kết trên mặt hồ lại là ngươi hạ c u khe nhữ mày cái này toàn thân bọc lấy ám tử sắc sương ngủ thân ảnh không phải người bên ngoài đúng vậy sắt chi quốc võ sĩ đại tướng ba thuyền nguyên nhân chính là như thế hạ cù không ngờ rằng như thế kiên nghị người cũng sẽ bị sợ hai bá chủ ăn mòn tâm linh keng ba thuyền rút ra trường đao không có hàn huyên không có khiêu khích trực tiếp vung đao bổ về phía rồi hạ cụ một chỗ khác mấu chốt trọng yếu d ạ cụ mò đứng ở huyết trì bên cạnh lạnh lùng nhìn chăm chú trước mặt vượt biển mà đến năm đời thủy ảnh chiếu đệ minh trên người đối phương tiên nồng đ ầ m ám tử sát sương mù nhường nàng ý thức được đối phương đã trở thành sợ hai bá chủ khôi lỗi y đồ lúc này rơi xuống từ trên không nói với d ạ cụ mò chớ ngẩn ra đó còn có những địch nhân khác tại ở gần nhanh chóng kết thúc chiến đấu đi ừ n da cụ mò nhẹ gật đầu chật dương lên hai tay bốn phía huyết trong a o huyết thủy lập tức buốc lên mà lên bánh bánh bánh. ba đạo tàn ảnh tại chống trải lòng đất chống r ô n g trong không ngừng xe lẫn v à chạm dây dưa phá không tiếng rít lại thêm tăng thêm cao tần quyền c ư ớ c giao kích t â m thành làm cho cả lòng đất chống r ô n g trong quanh quần tựa như quỷ khóc sói gào gào thét ẩm một tiếng văng trầm trong đó một đạo tàn ảnh bị đánh bay ra ngoài hung hăng nện dưới mặt đất chống r ô n g một mảnh trên vết động giờ dạ gồng t â ngờ vội vàng hô trị trộ không có sao chứ không còn nghi ngờ gì nữa nơi này là giờ dạ gồng t â ngờ chỉ trộ hai người đóng giữ mấu chốt trọng yếu mà vừa mới bị đánh bay thân ảnh đúng vậy chỉ trộ chi trộ bỏ lên ta không sao ta vừa nay huyết nhận đâm chúng hắn giơ dạ c ổ n g t â ngờ ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía rồi xa xa được nhân đối phương khôi ngô thân thể cường tráng bên trên còn bọc lấy một đạo ám tử sát x ư ơ n g mù có vẻ rất có cảm giác c áp bách chú ý tới đối phương trên lồng ngực bị c h ỉ chỗ vết nhận xuyên qua vết thương bị ám tử sát x ư ơ n g mù nhanh chóng khép lại giơ dạ c ổ n g t â ngờ sắc mặt trầm xuống c h ỉ chỗ lúc này bay tới cũng nhìn thấy mặt này không khỏi liễu lời không nói nên lời làm sao có khả năng suy suy suy lúc này k i a khôi ngô thân ảnh t ư ợ n g đột nhiên lấp lánh dậy rồi một tầng ám sắc điệp oang đem nó tất cả bao vây lại giơ dạ gồng t â ngờ nói ra đây là lôi độn h một tên chữa bệnh nghi dạ nói với xạ xú kẹ đại nhân xin lợi một chút vết thương của ngài thế còn không có hoàn toàn khôi phục xạ xù kẹ không nhịn được hỏi còn bao lâu nữa chữa bệnh nghi dạ cười cười xin ngài yên tâm này là chúng ta mới khai phá nhanh chóng trì rũ thuật chữa trị hiệu suất trên diện rộng đề cao nhất định năng lực đổi tại địch nhân đến tiền hoàn thành chữa trị vậy liền nhanh điểm đi s ạ s ù kẹ ngồi xuống lại mặc cho chữa bệnh ban giúp hắn chữa trị t h ư ơ n g thế không thể nghi ngờ theo rút lui chiến trường sau đó s ạ s ù kẹ liền trực tiếp mở ra cổng không gian quay trở về hắn chỗ c h ấ n thủ mấu chốt trọng yếu mặc dù kịp thời chạy về đóng giữ trọng yếu nhưng bởi vì lúc chất v à trột s ù kỳ c h i cư ơ n g ác chiến rồi h ứ a k i ể u trên người hắn trải rộng vết thương có chút vết thương thậm chí sâu đủ thấy xương cho nên dù là hắn có lục đạo cấp thể chất cũng vô pháp ngay lập tức h ô i phục thế là trọng yếu trong căn cứ chữa bệnh ban khẩn cấp vì hắn bắt đầu rồi chữa trị một bên tiếp nhận chữa trị xạ xù kẹ một bên lắng nghe trong c số ba trọng yếu gặp t ậ p k ích hiện nay đang cực chiến số năm trọng yếu gặp t ậ p k ích tạm thời chưa có tiến một bước thông tin số chín trọng yếu phụ cận xuất hiện hàng loạt trạ cơ dạ phản ứng cảm giác ban hiện nay đang phân biệt số hai trọng yếu gặp t ậ p k ích phát sóng trong phát ra từng đầu thông tin dẫn động tới xạ sủ kẹ tâm thần hắn có hơi vặn lông mày nét mặt nghiêm túc dị thường thực chất không chỉ có là hắn đang vì hắn chữa trị chữa bệnh ban cũng đang nghe phát sóng trong phát ra thông tin bây giờ vô hạn sủ q u a mì đã mở ra tất cả mọi người hoặc là bị vô hạn sủ q u a mì bắt được biến thành sinh vật trạ cơ dạ tin thành chín h nơi mấu chốt trọng yếu chuyển vận t r ạ n cớ ra hoặc là chính là trốn ở các cái căn cứ cùng chỗ tránh nạn bên trong cho nên thông tin phát sóng là mọi người duy nhất biết được ngoại giới thế cục còn đừng rồi bị tập kích làm sao tới nhanh như vậy ghê tởm cũng không biết n ạ d ù tổ sân bọn họ hiện tại thế nào xạ s ù kẻ âm thầm g ấp phát sóng trong đã có ba chỗ trọng yếu bị tập kích một chỗ trọng yếu sắp bị tập kích có thể nói địch nhân này ba thế công tới lại nhanh lại hung ác cho nên xạ s ù kẻ hiện tại có chút bận tâm trước đó cùng nhau cùng hắn đôi kháng rồi xủ kỳ chi cớ n ạ du tổ sân tố nệ di mấy cái bởi vì bọn họ bị thương không thể so với hắn nhẹ phần một p h ụ n lên chương một nghìn năm trăm mười lăm ta mạnh hơn ngươi chương một nghìn năm trăm mười lăm ta mạnh hơn ngươi nghĩ đến nạ dụ tổ s a xu kệ nhịn không được đối với chữa trị chính mình y liệu ban hỏi các nơi mấu chốt trọng yếu đóng giữ danh sách nhân viên công bố sao Y liệu ban các n g ị dạ tề tề lắc đầu đây là bí mật s a xu kệ thở dài mặc dù hắn cũng là đóng giữ mấu chốt trọng yếu chiến lược một trong nhưng hắn lại cũng không hiểu rõ cái khác đồng bạn đóng giữ theo thứ tự là số mấy trọng yếu ngay cả chính hắn cũng là tại quay trở về trụ sở về sau mới biết mình đóng giữ mấu chốt trọng yếu là số bốn một vị y liệu ban nghị g a đột nhiên nói ra chẳng qua số một hạch tâm trọng yếu hẳn là do đại nhân tự mình đóng giữ không tệ những người khác sôi nổi gật đầu trong mắt mọi người năng lực r i e o xuống thần thụ đồng thời phát động vô hạn sủ q u a m ì không còn nghi ngờ gì nữa chỉ có thành t i ể u hạ cả sủ kỳ thủ lĩnh x i n gì rồi xạ xù kệ nói ra hạch tâm trọng yếu chỗ nào không cần lo lắng hãn bên này vừa dứt lời phát sóng trong liền truyền đến tin tức mới số một trọng yếu cảnh nội g đ tập kẻ tập kích hư hư thực xuất sủ kỳ tri cư cái gì chữa bệnh các n g ị dạ tề tề biến sắc bọn họ không thể tin được thật là có người dám đi số một hạch tâm trọng yếu khiêu chiến xin gì s a sù k ẹ thơm nghĩ cho xù kỳ c h i cư ngay cả chúng ta mấy cái đều có thể ứng đối xin gì thì càng không có vấn đề tích tích tích lúc này tất cả bên trong trụ sở dưới đất vang lên còi báo động trói thai trong căn cứ thông tin ban n g ị dạ vội vàng đổi tới phòng điều trị hướng s a s ù k ẹ bẩm báo nói s a s ù k ẹ đại nhân có mánh liệt trả cờ dạ phản ứng hướng chúng ta bên này gần lại gần ước chừng sau ba phút đến đã hiểu xa xù kẻ chậm rãi đứng dậy r rồi, rồi. ấ thì t ậ t c liệu ban thông tin ban nhị dạ thật sâu hướng xạ xù kẹo bái mời ngài phải tất yếu giữ vững tốt chỗ này trọng yếu yên tâm chỉ cần ta còn sống sót chỗ này trọng yếu cũng không cần luân hãm xạ xù kẹo dương lên tay rời đi trụ sở dưới đất đi tới mặt đất s ạ xù kẹo nhìn ra xa xa vừa nay vả Thu sủ kỳ chi cư, lúc chiến đấu mặc dù hai bên đánh thiên hôn địa ám nhưng giới nhị dạ hay là bình thường mà ngắn ngủi mấy giờ đi qua giới nhị dạ lại hắc vân ngập đầu một bộ tận thế cảnh tượng làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu b ạ c h đúng lúc này toàn thân bọc lấy ám tử sát sương mù đợi thứ ba thổ ảnh nổ kỳ rơi xuống xạ s ù kẽ trước mặt h ạ c h tâm trọng y ế u đứng ở thần thụ đỉnh xin d i lạnh lùng nhìn chăm chú xa xa bay tới rồi s ù kỳ chi cư một cái trước mắt rồi xù kỳ chi cư thì bay đến xin dĩ trước mặt cười gắn nói ưu chị hạ xin dĩ chúng ta cuối cùng gặp mặt xin dĩ thản như nói còn có ý thức sao nhìn tới ngươi cũng không hề hoàn toàn l u ô n làm bá chủ khôi lỗi khôi lỗi Tô cư, một tiếng, nói tiếp, ta chỉ là trùng hợp cần lực lượng của nó thôi, ta thế Tô thần. Không có ai năng lực điều ta, một tự Tô ta trả ta ta theo ta. Sù Sù sức Sù dù Kỳ khẽ Kỳ Không khiến không Kỳ Chi Cư, cười chỉ cần lực của Chi Cư, chân chính có lực cho chủ cũng được. câu, lực phục Chi Cư, cười cũng được, cho ta cần cờ chúng cầu. hợp nhưng hỏi như như như nhu nói ai điều Xin nói ngươi nói, nói đi, giúp ngươi, lượng đem nó năng nguyện nó nó nó là là là là lý lý dì dạ, bá xử Xử vì vậy, vụ. vậy t t u s bởi vậy đạt được sợ hai bá chủ quà tặng cho xù kỷ tri cư thì tương đương với nuốt vào rồi một viên trà cờ giả quả thực tại đây ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ thực lực đã đã xảy ra bay vọt về trước nếu như nói và sần sa su kẹ nạ d u tô tô tôn hệ dị lúc chiến đấu cảnh giới của hắn chỉ là vừa mới bước vào huyết kế vong la cấp độ lời nói k i a hắn lúc này thì đã đạt đến huyết kế vong la đỉnh phong khoảng cách huyết kế xâm la cũng chỉ thiếu kém một tầng giấy r á n cửa sổ mỏng manh rồi cho nên hắn mới dám lớn lối như vậy trực diện x i n gì đối mặt phách lối ruột xù k ỳ c h i cư x i n gì không có nửa điểm yếu thế trực tiếp một phi thân nào h tới và ảnh theo từng đầu thông tin tập hợp đến viện nghiên cứu bên này cuối cùng làm rõ ràng tình thế trước mặt dù nạ một quyền đập ầm ầm tại rồi trên mặt bàn không ngờ rằng vài vị ảnh lại biến thành rồi bá chủ đồ chơi ghê tởm vài vị ảnh bị bá chủ khống chế về sau lập tức ở r i ê n g phần mình nhận thôn đại khai sát giới cho nên nhâm ẩn vân ẩn cắt ẩn vụ ẩn những thứ này nhận thôn mới không có kịp thời hồi phục viện nghiên cứu thông tin đợi đến xin gì phát động vô hạn sủ quang mi khởi động phòng ngự kết giới bị điều khiển ảnh mới rời khỏi r i ê n g phần mình thôn nào về phía rồi chín nơi mấu chốt trọng yếu mà mấy cái này thôn trốn chỗ tránh nạn người sống s ó t lúc này mới có liên lạc viện nghiên cứu báo cáo rồi tỉnh đối mặt bá chủ chúng ta là không cách nào làm được không có kẽ hở năng lực hoàn thành hàng g i a o kế hoạch đã vô cùng không dễ dàng theo phòng công trình chạy tới x ả sổ gì cười lạnh nói không chỉ giúp không được gì ngược lại hoàn thành rồi trên tay người khác đau tử thật là một đám phế vật vô dụng t ù nạ cả giận nói cơm miệng x ả sổ gì không chút nào yếu thế ta có nói sai sao bọn họ nếu không phải tử thủ nhận thôn kiểu này lạc hậu tổ chức hình thức đối kháng viện nghiên cứu sẽ bị sợ hai bá chủ ăn mòn tâm linh sao n g ư ơ i dù nạ nhất thời n h e lời vì là năm lợi hổ cả nàng cũng là xạ sổ dị trong miệm tử thủ nhận thôn loại người kia một trong tốt, bây này giờ không phải cái tranh luận là lúc. ạ mạo đồ ấy là i biết đạo chân ti mạnh bao nhiêu cho nên hắn không ngờ rằng lại thực sự có người dám đi khiêu chiến s i n gì xì dù nói n ra c ă n c ứ hoạch tâm trọng yếu bên ấy chuyển đến tin tức mới nhất kẻ tập kích hư hư thực thực xuất xù kỳ c h i cư phiền t o á i ạ mã đổ nét mặt ngưng trọng lên xuất xù kỳ c h i cư rất có thể là huyết kế vóng là thuộc về giới nghị dạ đứng đầu nhất tồn tại bây giờ lại lấy được rồi bá chủ lực lượng thực lực mạnh đã khó mà đánh giá phần hai phục lên nguyên phiếu chương một n h r ă m mười s hàng giao kế hoạch mục đích thật sự chương một n h r ă m mười s hàng giao kế hoạch mục đích thật sự cho dù có lại nhiều lo lắng giờ phút này ạ mã đổ cũng làm không là cái gì rồi hắn duy nhất có thể làm chính là toàn lực giữ gìn hàng giao kế hoạch n h ư n g cái hệ thống này tại ngày càng cực đoan môi trường hạ năng lực c ă n g cứng càng lâu nghĩ được như vậy a m a đồ hỏi tinh nhuệ tiểu đội thành viên thế nào si dù nói n ra a y đã dạ cùng lan hoàn tại chỗ tránh nạn trong trở lệnh đợt dù tạ tại điều chỉnh thử thân thể mới dạ b ù dạ vẫn ở vào mất liên lạc trạng thái vì tham dự môi nhử hành động đợt dù tạ cùng dạ b ù dạ cũng gặp phải họ rổ si ma tập kích đợt dù tạ vận khí không tệ mặc dù trong chiến đấu bị họ rổ si ma bóp nát rồi cái cổ báo hỏng rồi một bộ thân thể nhưng cũng chính là bởi vì tổn thất thân thể mất đi chiến lực cho nên chở nàng ý thức phi hành khí trực tiếp quay tr mà dạ bù dạ không có t i ế p chiến bồi hồi tại chiến trường phụ cận bỏ lỡ rồi rút lui thời cơ và viện nghiên cứu bên này mất đi liên hệ x à số gì nói ra bọn họ hiện tại đã không phát huy được tác dụng d u nạ vớt cằm nói ừ m bên ngoài bây giờ bị vô hạn sủ qua mì bao trùm chỉ phải rời khỏi chỗ tránh nạn bất luận kẻ nào đều sẽ lâm vào h à o thuật trong ạ mã đồ lắc đầu không vô hạn sủ qua mì hiệu quả sẽ không một mực kéo dài sợ hai ba chủ cũng sẽ không để nó một mực kéo dài xa số di hỏi nghĩa là gì ạ mã đồ quét ở đây mấy người một chút xác nhận cũng có thể tín nhiệm thế là nói ra Đại hạn tại nhân hướng ta ám chỉ qua, vô hạn mì, tồn chỉ ta qua, ám mì, quả vô sủ ý nghĩa, không mẹn giới thu thập mẹn là trả đủ dạ của dạ, tạm, càng c là Ngưng nạn nói vì thụ một điểm đắm. Điểm đắm. Tạm, nói ra, ý của ngươi là dùng vô hạn sủ q u a n mi thu hút sợ hai bá chủ chú ý ạ m ạ đ ồ nhẹ gật đầu không gian bích lũy tại bảo vệ chúng ta đồng thời cũng bảo hộ lấy bá chủ nếu bá chủ không xâm nhập giới n ỹ dạ mà là lựa chọn tại không gian bích lũy một chỗ khác không ngừng ăn mòn không gian bích lũy vậy chúng ta thực chất cũng chỉ có thể ngồi chờ chết rồi xa x ô gì cơi lạnh nói cho nên hàng giao kế hoạch chỉ là cái nguy trang ạ m ạ độ gật đầu đúng là thúc đẩy hàng giao kế hoạch cao tầng một trong xa x ô gì một chút liền rõ ràng nói cách khác chúng ta toàn lực thúc đẩy hàng giao kế hoạch nhưng thật ra là làm cho bá chủ nhìn xem cái gọi là nghiêm ngặt giữ bí mật chỉ là vì nhường đây hết thể nhìn qua càng chân thực d u n a cũng phản ứng lại một trận chiến này nhưng thật ra là chúng ta khơi mạo a mạ đồ nói ra ừ m chỉ có bầy làm ra một bộ toàn lực phòng ngự tư thế mới có thể trừ khử sợ hai bá chủ cảnh giác d ụ d ỗ đối phương toàn lực xâm lấn giới nị dạ sau đó vì giới nị dạ thành chiến trường và sợ hai bá chủ quyết nhất từ chiến bằng không giới nị dạ sẽ chỉ bị sợ hai bá chủ từng chút một kéo chết xin gì hàng rào kế hoạch đúng là vì gia cố giới nỉ dạ phòng ngừa giới nỉ dạ tại đại chiến trong t a n vỡ nhưng đây chỉ là tác dụng một trong nó một cái khác tác dụng là hướng sợ hai bá chủ yếu thế dụ dỗ sợ hai bá chủ không tiếp đại giới xâm lấn giới nỉ dạ đối với bá chủ mà nói giới nỉ dạ phản ứng rất bình thường hoặc nói bá chủ đã từng xâm lấn qua thế giới cũng là như thế này toàn lực ứng phó phòng ngự tựa viên đậu hũ giống nhau bị bá chủ tùy tiện bóp nát cuối cùng tại trong t u ệ t vọng diệt vong cho nên tại phát hiện giới nỉ dạ tại thúc đẩy hàng rào kế hoạch chế tạo cỡ lớn phòng ngự kết giới lúc sợ hai bá chủ không chỉ không có hoài nghi cái gì ngược lại không tiếp đại giới đánh phá không gian bích lũy đem lực lượng của mình quán thâu đến rồi giới lì dạ trong bởi vì này mới là sâu tiến đối mặt thần lúc cái k i a có phản ứng mà thần nhất định sẽ hủy diễn hết thảy với b a chủ đánh qua rất nhiều lần quan hệ xin di đã h i ể u điểm này cũng lợi dụng điểm này hắn một bên khiêu khích sợ hai bá chủ một bên tích cực phòng ngự dùng phản ứng tự nhiên hướng dẫn sợ hai bá chủ ra trận dẫn nổ trận này liên quan đến giới lì dạ sinh tử đại chiến ạ mạ đồ nói ra chúng ta căng cứng càng lâu sợ hai bá chủ tiêu hao tại không gian bích lũy trong lực lượng thì càng nhiều xa xô di hỏi nó thật sẽ như chúng ta mong muốn sao ạ mã đồ ánh mắt kiên định sẽ x ả sổ gì khó hiểu vì sao hẳn thấy đối phương là bá chủ là siêu việt rồi bọn họ chỗ chiều không gian khủng bố sinh mạng thể mà hàng giao kế hoạch nước cờ này cũng không khó l i n h hội đối phương nếu phát hiện không thích hợp đầy đủ có thể đem lực lượng toàn bộ rút lui ra giới n ỉ dạ sau đó tại trong vũ trụ vì mài nước công phu chậm rãi làm hao mòn giới n ỉ dạ không gian biết lũy ạ mã đồ thản nhiên nói vì nó quá tương đại dù nạ bật cười nói cũng là đối với bá chủ mà nói kế lược cái gì là không có chút ý nghĩa nào hành vi tại nó thực lực tuyệt đối trước mặt chúng ta cái gọi là c ả b ấ y có lẽ chỉ có thể t r e o chọc nó cười một tiếng nếu nó còn sẽ cười lời nói xa xộ dị dang tay ra ta không muốn biết nó có thể hay không cười ta chỉ muốn biết chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì ạ mạ đồ nói ra dựa theo đại nhân phỏng đoán khi nó hiểu rõ vô hạn sủ q u a m ì hiệu quả về sau nó nhất định sẽ ưu tiên phá hoại vô hạn sủ q u a m ì sau đó hủy hoại chín nơi mấu chốt trọng yếu đình chỉ phòng ngự kết giới cho nên chúng ta bên này muốn chuẩn bị sẵn sàng tùy thời xuất phát sửa chữa có thể hư hao ra cố đinh dù nạ n h ữ mày nó sao phá hoại vô hạn sủ q u a mi lẽ nào đạp đổ thần thụ xa xôi gì nói ra nếu như ngay cả thần thụ đều bị đẩy ngã vậy nói rõ chúng ta vị đại nhân kia đã chiến bại vô hạn sủ quang mi có tồn tại hay không còn có ý nghĩa sao ạ m ạ đồ lắc đầu d u n a hỏi nghĩa là gì ạ m ạ đồ nói ra thực ra không cần đạp đổ thần thụ cũng được đình chỉ vô hạn sủ quang mi d u n a con mắt hơi chuyển động nghĩ tới điều gì người là nói ạ m ạ đồ lấy tay hướng lên một chỉ chỉ cần hủy đi mặt trăng không có bắn r a vật vô hạn xù q u a mi rồi sẽ ngưng dù nạ nói ra Ta n g h số, số, số, số ba mấu chốt trọng yếu thì đang nghiên cứu viện cao tầm đàm luận đến sốt xù kỳ tôn nệ di lúc trấn thủ số ba mấu chốt trọng yếu sốt xù kỳ tôn nệ di đang cùng đột kích nghỉ dạ kịch đấu nhìn kẻ tập kích không phải người bên ngoài đúng vậy viện nghiên cứu mất liên lạc cao cấp chiến lược dạ bú gia vì cấy ghép qua sốt xù kỳ chi cơ tế bào tổ chức dạ bù dạ thực lực đột nhiên t ă n g mạnh mặc dù không thể cảm giác t ì n h thần thuật nhưng chiến lược tại lục đạo cấp trở xuống là năng lực xếp hàng đầu cho nên hắn sớm đã bị sợ hai bá chủ chú ý cũng trong bóng tôi ăn mòn lòng hắn linh cũng đúng thế thật hắn vì sao không có kịp thời chạy về viện nghiên cứu nguyên nhân vì tại tuân thủ kỷ c h i cư bị bá chủ điều khiển trong n y mắt hắn cũng biến thành rồi bá chủ một quân cờ mà hắn vốn là lục đạo cấp trở xuống xếp hàng đầu c ứ n giả bây giờ đạt được rồi bá chủ lực lượng thực lực tự nhiên thuận lợi đột phá đến lục đạo cấp đã trở thành số ba mấu chốt trọng yếu tối đại uy hiếp phần một phụ lên tại r chiến trường hạnh tâm trosuki tôn nệ di nặng nề thở hồn hển mở ra kẻn xảy gàm trà cờ ra hình thức hán mặc dù bị một đạo màu xanh làm kẻn xảy gàm trà cờ ra bao vây lấy nhưng vẫn khó nén một thân chật vật đầu lông mày chỗ càng là hơn có một đạo bắt mắt vết thương tại tôn ệ di đối diện bị ám tử sát sương mù bao khỏa dạ bú dạ như hắn ngoại hiệu giống nhau tựa như biến thành một chân chính Quỷ nhân. Hô. mặc ộ độ t theo giả bù giả khỏe miệng ra, sau đó hắn giật trình Tô đạo đó loại sao? năng miệng chàng hẳn hắn miệng sổn này nệ như giả giả gọi vụ, khỏe chỉ cười, cái bù kỳ, mày? m là ra, ra sau sổ có gì dù không muốn thừa nhận nhưng hắn hiểu rõ đối phương bất luận là tốc độ lực lượng hay là kinh nghiệm tác chiến đều cao hơn hắn nếu như không phải kẻn s â y gẳng t r ả cơ giả hình thức toàn diện tăng phúc rồi hắn tình trạng hắn chỉ sợ đã thua ở tay của đối phương lên thực ra chỉ bằng tôn hệ gì chính mình cũng không coi là hoàn chỉnh lục đạo cấp hắn cần phải mượn kẻn xây gẳng trạ cơ g i hình thức mới có thể ngưng tụ cầu đạo ngọc bước vào lục đạo cấp mà lúc này g i bú dạ tại lục đạo cấp trong rõ ràng thuộc về tương đối mạnh một loại rồi dạ bù dạ lúc này tự mình nói ra thật là khiến người ta thất vọng à ta còn tưởng rằng sẽ có một hồi sinh tử chi chiến đâu tôn ệ d ì nói ra ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao nếu chỗ này trọng yếu bị hủy diệt giới ni dạ có thể rồi sẽ diệt vong thật sao sợ xuống vai dạ bù dạ cười nói ai quan tâm đâu tâm trí đã bị đầy đủ điều khiển sao tôn ệ d ì lắc đầu chật triệu hoán ra chín cái cầu đạo ngọc tụ tập đến rồi lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh chói mắt kim kiếm kim luân chuyển sinh bảo đáng tiếc ngươi không phải hắn kiếm của ngươi c h ẳ n g không chết tỏ rổ xi mạt cũng giống vậy c h ẳ n g không chết ta dạ b ù dạ dứt lời b ị c h một tiếng nào h về phía rồi tôn ệ di trong c h ư ớ c mắt hai bên lần nữa chiến thành một đoàn trói mắt sáng trói kim kiếm ở trong thiên địa không ngừng vung chặt nhường vừa mới bị san bằng bốn phía lại trở nên khe danh tung hành đến rồi bọn họ loại tầng thứ này chỉ cần không phải nghiền ép chiến đấu liều chính là tiêu hao dạ b ù dạ đạt được rồi sợ hai ba chủ lực lượng về sau t r ạ cờ dạ dường như vô cùng vô tận mà tôn ệ di phía sau cũng có một tôn cự hình t ẹ n sệ gắng không sai cự hình thẹn s ấ y gắng đã bị tôn ệ gì chuyển rời đến ba hiệu mấu chốt trọng yếu bên trong có thể lân cận vì hắn bổ sung trà cờ dạ ngoài ra vì vô hạn sủ q u a mì, nguyên nhân bị vô hạn sủ q u a mì, thu thập toàn bộ giới n g ỉ dạ trà cờ dạ tại hội tụ đến hạch tâm trọng yếu về sau lại thông qua hạch tâm trọng yếu chuyển thâu đến rồi ngoài ra tám chỗ mấu chốt trọng yếu bên trên cho nên tôn ệ gì giờ phút này trừ ra cự hình thẹn s ấ y gắng bên ngoài còn có thể hưởng thụ vô hạn sủ quang mì, mang tới lượng lớn trà cờ dạ tại trà cờ dạ lượng thượng cũng không kém hơn dạ bụ dạ số hai mấu chốt trọng yếu phong ma quan tài cấm cùng với một đạo thanh thúy giọng nữ một ma quan tài dần dần thu nhỏ cuối cùng biến thành một phương phương chính chính hộp nhỏ rơi xuống trên mặt đất s ầ n tiến lên nhặt lên trên đất hộp nhỏ sau đó thận trọng dán lên rồi một tấm b ử a chú sau đó nàng đi tới một chỗ lô cốt bên trong đem rán phụ lục hộp nhỏ bỏ vào mà ở lô cốt trong tương tự hộp nhỏ đã có bảy tám cái rồi không hề nghi ngờ cứ như vậy một lát sau s ầ n đã giải quyết xong rồi bảy tám cái bị sợ hai ba chủ điều khiển khôi l ố i n h ỉ dạ rồi s ầ n đối hai ngay hỏi ca bên này giải quyết còn có địch nhân sao trong hai ngay rất nhanh vang lên số hai mấu chốt trọng yếu bên trong trụ sở dưới đất cảm giác ban n h ỉ dạ âm thanh Vũ nàng ữ đ ạ h n cận phù tạm thời không có phát, phát h vốn cho rằng rất nhiều người đều giống như nàng đã giải quyết xong rồi địch tới đánh không nghĩ tới bao gồm xỉn gì ở bên trong tất cả mọi người còn đang ở kịch chiến nhìn không còn nghi ngờ gì nữa nàng có chút đánh giá thấp chính mình rồi là đầy đủ t h ể vũ nữ, nàng thực lực bản thân liền đã đủ đến, lục đạo cấp, rồi lại thêm nàng ngưng tụ r a ma p h á p vòng biến thành một tên pháp sư trí tôn thực lực tiến thêm một bước. Ma à trừ ra ngành thực lực bên ngoài, nàng c ò nam hiểu các loại phong ấn thuật cho dù là đối mặt, lục đạo cấp, cường địch chỉ cần đối phương hơi bất lưu t h ầ n liền có khả năng bị nàng phong ấn thuật phong ấn, cho nên trước đó xả sủ kẻ mấy người sở dĩ năng lực gáp chế n ắ m giữ nhiều loại thần thuật đó rồi x ì m à chủ yếu dựa vào chính là nàng. nguyên nhân chính là như thế tập kích số hai mấu chốt trọng yếu cường địch trong mặc dù không ít đ t đến lục đạo cấp nhưng ở sân cái này v u nữ kiêm pháp sư trí tôn trước mặt trên cơ bản vừa đối mặt thì bị phong ấn cho nên người mặc dù đến rồi b ả y t ầ n g cái nhưng bây giờ đều đã biến thành hộp nhỏ vứt xuống lâu c ố t trong lại và trong chốc lát cảm thấy có chút nhàm chán sẩn đối thay ngay hỏi còn không có địch nhân đến sao trong hai nghe t r u y ề n đến cảm giác ban nị h dạ bất đắc d ì âm thanh ách hiện nay chúng ta còn chưa phát hiện địch nhân bóng dáng sân hỏi tiếp đúng rồi có cái khác trọng yếu cần cần giúp một tay không trong hai nghe chuyển đến xoắn suýt âm thanh cái này sân lo lắng hỏi sẽ không thật có đồng bạn gặp được phiền phá ả i cảm giác ban nghĩ dạ nói ra mời ngài không cần lo lắng hiện nay các nơi trọng yếu đều còn tại không chế trong ngài chỉ cần chuyên tâm c h ấ n thủ chúng ta số hai trọng yếu là được rồi sân nói ra vậy được rồi bên trong trụ sở dưới đất kết thúc trò chuyện về sau cảm giác ban cùng thông tin ban các nghĩ dạ liếc nhau một cái sau đó k h ẽ thở dài một hơi thực chất cái khác trọng yếu không hề giống bọn họ số hai trọng yếu nhẹ nhàng như vậy không ít trọng yếu cũng lâm vào át chiến tần số truyền tin trong tràn ngập đủ loại cầu viện thông tin chẳng qua tại khai chiến trước phía trên liền đã đối với các cái căn cứ bên trong lưu thủ nhân viên hạ tử thủ chính mình trọng yếu mệnh lệnh cho nên cảm giác ban nghĩ dạ vừa mới không dám đem những thứ này cầu viện thông tin truyền cáo cho sẩn vừa sợ sẩn phân t h ầ n lại sợ sẩn tự ý rời vị trí một lát sau một vị cảm giác ban nghĩ ra nói ra cái khác trọng yếu chắc là không có chuyện gì đâu thông tin ban nghĩ dạ nói ra chúng ta hay là chức cố tốt chính mình đi với lại kết giới ban bên đấy nói chín ơ i mấu chốt trọng yếu trong cho dù thật đỉnh trệ rồi một hai nơi phòng ngự kết giới cũng có thể tiếp tục duy trì cảm giác ban nghĩ ra hỏi vậy nếu như đỉnh trệ rồi nhiều hơn nữa trọng yếu đâu thông tin ban n h ĩ ra trở mặt lại hai nơi khớp nối bị phá hư đã là kết giới mức cực hạn nếu có càng nhiều trọng yếu bị công phá vậy theo kết giới ban lời giải thích cũng chỉ có thể cầu nguyện vận mệnh chiếu cố rồi phần hai phục lên nguyện phiếu chương một nghìn năm trăm mười tám hợp thể chương một nghìn năm trăm mười tám hợp thể số chín mấu chốt trọng yếu mười cái bọc lấy ám tử sát sương mù bị sợ hai ba chủ điều khiển lý dạ, chính vây công nhìn c h ấ n thủ số chín mấu chốt trọng yếu này gì kỳ bị m ạ rồ vì hai bên dường như đều là lục đạo cấp hoặc chuẩn lục đạo cấp thực lực cho nên toàn bộ chiến trường rất bao la liên lụy khu vực càng là hơn khó mạ tính ra tại to lớn trong bụi mù nệ di n g ầ g đầu nhìn về phía r ồ i bầu trời hán bạch nhãn tấm mắt bên trong chung quanh khắp nơi đều là hôn loạn trả cờ gia nguyên đến mức hắn không cách nào mượn nhờ bạch nhãn chính xác nhìn rõ địch tỉnh hữu đúng lúc này cùng với âm thanh x é gió một đám thân ảnh màu tím vòng qua bụi mù hướng hắn đánh tới thật nhanh nệ di trong lòng run lên đối phương còn không có bổ nhào vào trước mặt đến nhưng này đập vào mặt dòng nước xiết liền đã cào đến hắn hai gõ má đau nhức vành bành bành trong n h y mắt hai bên chiến thành một đoàn bị sợ hai ba chủ đốt thực rồi tâm linh nghĩ đều không ngoại lệ toàn bộ là giới nị dạ tinh anh nị dạ tại kinh nghiệm kỹ xảo các phương diện không có rõ ràng được điểm cho nên khi lấy được rồi bá chủ lực lượng về sau cả đám đều rất khó chơi vê anh lại là một hồi nổ đủng nệ dị bị đánh bay ra ngoài liên tiếp va sụp rồi tuốt mấy ngọn núi theo phế tích trong bò lên nệ dị sắc mặt tâm trầm hắn đã mở ra trên người bạch tiết còn chiếm được hạch tâm trọng yếu thông qua vô hạn sủa qua mì chuyển tới trả cờ dạ có thể coi là như thế vẫn là không cách nào đánh lui trước mặt từng cái cơn địch cho nên đáy lòng của hắn manh động một can đảm suy nghĩ dù thế nào ta đều phải bảo vệ trọng yếu nhìn tới chỉ có thể dùng một chiêu kia quyết định suy nghĩ về sau nghệ dị thả người nhảy lên thoát khỏi chỗ gần mấy địch nhân dây dưa đi tới không xa một cái khác trên chiến trường tìm được rồi kỳ mị mạ r ồ nghệ dị nói ra hợp thể đi kỳ mị mạ r ồ nhìn xung quanh b ố n phía ánh mắt theo từng cái cường địch trên người đào qua cuối cùng nhẹ gật đầu chỉ mở ra bạch tiết trạng thái hắn cùng nghệ dị cũng không đạt được lục đạo cấp chỉ có thể mượn nhờ vô hạn xủ qua mì thua đưa tới trả cớ ra miễn cưỡng đã tới lục đạo cấp chiến lực mà địch nhân tới đánh dường như cũng với thực lực bọn hắn tương đương số lượng lại là bọn họ mấy lần cho nên không cần tiếp tục được chiều bọn họ bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi rất nhanh mượn nhờ hát hai người hoàn thành hợp thể bước vào hợp thể trạng thái về sau bọn họ trả cờ dạ tăng vọt tại vô hạn xù qua mì thua đưa tới trả cờ dạ tăng phúc dưới trong nháy mắt đã đến lục đạo cấp trạng thái đ ỉ n h phong nghệ dì l i u lơi không nói nên lời tốt lực lượng thật là c ư ờ n g đại kỳ mỹ mạ dô cũng vẻ mặt bất ngờ lúc này hát đột nhiên hỏi muốn mở ra s ụ sủ kỳ m ỏ m ỏ sĩ kỳ cùng sụt xù kỳ kỳn sĩ kỳ phong lần sao n ệ dị có chút do dự chúng ta lực lượng bây giờ nên đầy đủ đối phó những địch nhân này đi mọi m ọ x ỉ kỳ cùng k n x ỉ kỳ dù sao cũng là đ ị c h nhân hắn lo lắng giải khai phong ấn về sau mọi m ọ x ỉ kỳ cùng k n x ỉ kỳ sẽ cùng bọn hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể kỳ mỹ mạ d ồ lại nói càng sớm giải quyết hết đ ị c h nhân càng tốt chúng ta bên này sớm chút kết thúc thì tiết kiệm xuống nhiều hơn nữa trả cờ dạ cho cái khác trọng yếu đồng bạn nê di nhẹ gật đầu cũng đúng h ắ c mở ra phong ấn đi hai người các người chuẩn bị kỹ càng bàn giao rồi một câu về sau hắn ngay lập tức giải khai giam cầm sùa sù kỳ mỏ mỏ xì kỳ cùng sùa sù kỳ kỳ ý thức phong ấn tt trong chốc lát hợp thể trạng thái nệ gì cùng ký mỹ mạ rổ trên người toát ra từng đợt hơi nước đây là m ọ mọi xì kỳ cùng k í n xì kỳ ý thức và trên thân hai người bạch tiết d u n g hợp đem bạch tiết biến trở về bình thường tiết cũng toàn bộ phóng thích lực lượng thì hiện tượng giọng k í n xì kỳ tại hai người trong đầu vang lên đây là có chuyện gì m ọ mọi xì kỳ cười nói nhìn tới các ngươi hay là cần ta lực lượng nệ gì nói ra đem lực lượng của các ngươi cho chúng ta mượn m ọ mọi xì kỳ vĩ môi dựa vào cái gì nệ dị vội và nói vậy công chúng ta những nỉ dạ này đều là bá chủ khôi lỗi nếu để cho bá chủ đạt được giới nỉ dạ rồi sẽ hủy diệt mọ mọ s ì k ỳ hỏi ngược lại giới lì ra hủy không hủy diệt đâu có chuyện gì liên quan tới ta h mở miệng nói không cần cùng bọn hắn nói nhảm đại nhân trên người ta bố trí thủ đoạn mặc kệ bọn hắn hai có bằng lòng hay không các ngươi cũng c h í ít có mười lăm phút có thể thỏa thích sử dụng bọn hắn lực lượng dừng a mọ mọ s ì k ỳ gắt một cái thực ra hắn sớm liền phát hiện chính mình không cách nào can thiệp nghệ gì cùng kỳ mỹ mạ d ộ cố ý nói nhảm chính là muốn kéo dài một ít thời gian nghệ gì không tiếp tục để ý mọ xì ký nói nhỏ mười lăm phút sao kỳ mị mạ rộ nói ra Ta c ả mở g i tối bầu trời bị mấy cái hỏa cầu khổng lồ chiếu sáng chậm nhìn phàn phất là từng vòng lăng không thái dương dưới hỏa cầu khổng lồ năm đời phong ảnh vạ cụ ra bọc lấy ám từ sát sương ngủ chậm dài hướng phía số năm trọng yếu đi đến đỉnh đầu nàng những kia hỏa cầu khổng lồ là máu của nàng kế giới hạn Sạ cụ tổng chế tạo ra vốn là không có lớn như vậy chỉ là khi lấy được bá chủ lực lượng về sau nàng Sạ cụ tổng thoát thai hoa cốt uy lực trở nên không thể tưởng tượng nổi bay giữa không trung mẹn mạ hai tay ôm ngực nạ dù tô nàng không phải làng su nạ gạ c ủ phong ảnh sao trên mặt đất nạ dù tô nét mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu ừ n nàng chính là làng su nạ gạ c ủ năm đời phong ảnh gạ ạ dạ từng đề cập với ta lê qua là một vị rất ưu tú nị ra mẹn mạ khinh thường nói ưu tú a còn không phải bị bá chủ điều khiển nạ dù tô lắc đầu thở dài không ngờ rằng đối thủ của chúng ta sẽ là nàng mẹn mạ nói ra quan tâm nàng là ai chỉ cần dám đến chọc chúng chúng ta thì diệt nàng ừ m chỉ có thể như vậy nạ dù t ô nhẹ gật đầu trong thay nghe thông tin ban nghị dạ đã đem thế cục trước mắt toàn bộ bảo hắn biết rồi cho nên hắn biết rõ bất luận là ai chỉ cần uy hiếp được mấu chốt trọng yếu thì quyết không thể nương tay mẹn mạ lúc này trôi giạt đến minh bên người t h ầ n liếc mắt năm đời phong ảnh đỉnh đầu hỏa cầu khổng lồ xạ cụ tổng hừ tại trước mặt chúng ta chơi nhàm chán như vậy cho siết nạ dù t ô nói ra mẹn mạ không nên k i n h thưởng trên người đối phương có bá chủ lực l ư ợ mẹn mạ cười nói yên tâm ta biết nằm nhẹ Nạ sau một lúc lâu chiến đấu cuối cùng lắng lại năm lời phong ảnh vạ cụ dạ bị đánh được phá thành mảnh nhỏ cũng bị mấy chục cây hắc đồng xuyên qua găm trên mặt đất mà thu hoạch thắng lợi nạn dù tổ chỉ là thợ khẽ trên mặt không có nửa điểm vẽ mệt mỏi phần một phụt lên chương một nghìn năm trăm một mươi chín phá toái mặt trăng chương một nghìn năm trăm một mươi chín phá toái mặt trăng mẹ mạ nói ra một phong ảnh mà thôi đã vậy còn quá chịu đánh muốn không phải chúng ta đủ mạnh kém chút thì thất bại n ạ dù tổ lắc đầu về sau thật không biết làm như thế nào với gà ạ dạ giải thích có cái gì tốt giải thích ngừng tạm mẹ mạ nói ra bây giờ không phải là chúng ta giết nàng chính là nàng giết chết chúng ta n ạ dù tổ trong thai nghe lúc này cũng chuyển tới rồi thông tin ban nghị dạ âm thanh mời ngài không cần lo lắng những nghị dạ này tại bị bá chủ điều khiển trong nháy mắt thì đã tử vong rồi ngài chỉ là tại và nhân khối lỗi t ắ c chiến các tần bên ấy có phải không sẽ trách cứ ngài n ạ dù tổ không có lên tiếng chỉ là lẳng lặng nhìn xem trên mặt đất năm đời phong ảnh tàn phá thi thể m ẹ t mạ lúc này trôi g i ặ t đến nạ dù tô bên cạnh đối thay ngay hỏi cái khác mấy chỗ trọng yếu hiện tại thế nào thông tin ban nghị giả nói ra hiện nay chín nơi mấu chốt trọng yếu cũng tại trong không chế m ẹ t mạ cười cười tất cả mọi người làm rất tốt m à nạ dù tô lại ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời nói ra không biết vì sao cuối cùng ta có loại dự cảm bất t ư ở n g m ẹ t mạ thu hồi nụ cười trên mặt cũng nhìn về phía bầu trời lúc này bầu trời so với trước đó càng rõ rệt tối tăm ngập đầu trong mây đen ẩn ẩn chuyển đến sấm rèn tiếng vang chấn người trong lòng đau bờn n ạ dù t ô nói nhỏ mẹn mạ người nói này sẽ không phải là đại cấp mô tiên nhân trong tiên đoán tật thế ta làm sao biết ngưng tạm mẹn mạ lạnh lùng nói ta chỉ biết là ta phụ trách trọng yếu không thể luân hãm về phần cái khác đó là hắn cần muốn cân nhắc chuyện nghe mẹn mạ đề cập xin gì n ạ dù t ô đột nhiên có rồi lòng tin xin gì sẽ không thua theo ta biết hắn bắt đầu hắn thì chưa từng bại đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một đạo trêu tức cười khẽ n ạ dù t ô n g u y ê n lai ngươi đối với hắn có như thế tin tưởng mù quáng n ạ dù t ô nhào bột mỉ ma tề tề nhất kinh theo tiếng nhìn quá khứ chỉ thấy một đạo bọc lấy ám tử sát sương ngủ thân ảnh theo chiến trường phế tích trong trầm rãi đi ra ra cờ xì cạ bụ tổ n ạ dù t ô một chút liền nhận ra thân phận của đối phương không thể nghi ngờ cái này bọc lấy ám thân ảnh màu tím ra hỏa đúng vậy họ rồ xì m a t r ợ thủ viện nghiên cứu tinh nhuệ tiểu đội thành viên một trong dạ cờ xì cạ bụ tổ giống như họ rồ xì maz giả cờ xì、si、cạ bụ tổ cũng bị sợ hai bá chủ sớm chú ý tới lại thêm bởi vì họ rồ xì m a phản bội chạy trốn g i cờ xì cạ bụ tổ thời gian dài trô đang sợ hãi và bất an trong cho nên sợ hai bá chủ rất tù tiện thì đốt thực lòng hân linh đem nó biến thành khôi lỗi của mình. m ẹ t mạ c h ầ m c h ầ m vào dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ chế d i ễ u lại ta cũng không ngờ rằng ngươi loại này chỉ dám trốn ở âm u xó xỉnh bên trong g i a hỏa cũng dám nhảy ra đây à nhìn tới cái gọi là sợ hai bá chủ cũng không gì hơn cái này đi ngay cả ngươi loại phế vật này cũng phải ra chịu chết dạ cờ xỉ c ạ bụ tô đẩy trên sống nuôi k h u n g k í n h vẻ mặt chắc chắn ta xác thực không phải cái gì đáng được xưng đạo nhân vật nhưng một trận chiến này giới n ỉ dạ nhất định phải thua n ạ dù tô giận dữ khốn nạn ngươi đang nói bậy bạ gì đó dạ cờ xỉ ca bụ tô lắc đầu các ngươi căn bản không rõ đối mặt là cái gì hiện tại các ngươi dám trêu t r o ngài chỉ là bởi vì ngài bị chắn không gian bích lũy bên ngoài và này một lớp mỏng manh không gian bích lũy bị đánh phá về sau mọi thứ đều sẽ quy về hư vô mẹn mạ nói ra vậy liền để nó phóng ngựa đến a ngài đã tới ngưng tạm g i a cờ xỉ ca bụ tô nhìn về phía nạ dù tổ mẹn mạ thật đáng tiếc các ngươi hiện tại làm tất cả cũng chỉ là không có chút ý nghĩa nào chống cự mẹn mạ cười lạnh tất nhiên không có ý nghĩa vậy nó vì sao p h ả i ngươi đi tìm cái chết đừng nghĩ gặp chúng ta nó chính là nghị phá hoại mấu chốt trọng yếu chúng ta là sẽ không để cho nó được như ý ra cờ xỉ ca bụ tô cười cười các ngươi cậy vào không phải lìa mù rèn sù quam ì sao hết rồi mù rèn sù quam ì chỉ bằng mấy người các ngươi thủ được chín nơi trọng yếu sao mẹn mạ cũng không yếu thế đúng thì thế nào ngươi đến cắn ta nha d ạ cờ xỉ c ả bụ tô lắc đầu không cần bởi vì các ngươi mù rèn sù quam ì chẳng mấy chốc sẽ kết thúc oanh long long d ạ cờ xỉ c ả bụ tô bên này vừa r ứ t lời trên bầu trời liền chuyển đến một đạo đinh thai nhức góc to lớn oanh minh đúng lúc này mở tối tầng mây sau lóng lánh từng đoàn từng đoàn năng lực chiếu hồng cả mảnh trời trống không ánh lửa n ạ dù tô cả kinh nói xảy ra cái gì mẹn mạ ý thức được cái gì lập tức thần sắp biến đổi tựa như là chết tiệt là mặt trăng bọn họ hủy diệt rồi mặt trăng tựa hồ là để ấn chứng mẹn mạ suy đoán mặt trăng bạo liệt sau vô số đá vụn như từng mai từng mai thiên thạch bình thường bọc lấy gào thét kéo lấy thật dài đôi lửa vòng qua tầng mây rơi hướng về phía giới nỉ dạ trong lúc nhất thời bầu trời tựa như rơi xuống vô số hỏa vũ hết rồi mặt trăng là phản xạ vật mù rèn xù quang m ì hiệu quả bắt đầu biến mất trừ da đã bị thần thụ vụn vặt quấn quanh sinh linh bên ngoài cái khác giới nỉ dạ sinh linh dần dần theo mù rèn xù q u a mi ảo thuật trong tránh thoát ra đây khôi phục rồi ý thức rốt cuộc thần thần t ừ n dù tổ cắn răng c nghĩa n lợi không phải i tất s nạn h l hắn h vô cùng phẫn nộ bởi vì hắn hiểu rõ giả cờ xỉ ca bụ tổ phỏng đoán là đúng chỉ cần mù rèn sủ quang y đình chỉ giới n ị dạ sinh linh rồi sẽ khôi phục ý thức sau đó sợ hai thì sẽ bắt đầu l à n tràn mà đây chính là sợ hai bá chủ chỗ chờ mong d ạ cờ xì、si, ca bủ tô cười nói thắng bại đã phân các ngươi thua mù rèn sủ quang y bị bỏ dở chỉ là bắt đầu sau đó thì là các ngươi chỗ này chỗ trọng yếu cuối cùng chính là cây kia thần thụ tất cả đã bắt đầu vận mệnh cuối cùng sẽ nhất định không ngừng rơi xuống h o a vũ có thể cả mảnh trời màn lúc sáng lúc tối nhường giờ phút này nột n g ạ thú ám thế giới thêm mấy phần đi về phía mặt lộ to lớn mặt trăng trọng yếu như vậy xin gì vì sao không có bảo vệ tốt đâu hay là nói thủ hộ mặt trăng người bị đánh bại chỗ nào là tôn lệ di địa bàn nếu có người trấn thủ lời nói hẳn là hắn nhưng hắn một sùa su kỳ còn có cự hình tẹn s ả y g n g kiểu này đại sắc khí thất bại giờ khắc này mẹn mạ đấy lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn có như vậy một cái trước mắt hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi xin dị kế hoạch có phải hay không tồn tại lỗ thủng chẳng qua rất nhanh hắn thì dằn xuống rồi đủ loại hoài nghi vì bất luận làm sao bọn họ việc khẩn cấp trước mắt là giải quyết hết trước mặt dạ cỡ xỉ cả bụ tổ về phần chuyện khác chỉ có thể chờ đợi giải quyết dạ giả cỡ xỉ cả bụ mẹn ma hô nạ dù tô đừng nghe hắn quỷ kéo chúng ta xử lý trước hắn lại nói Tốt. nạ dù tô nhẹ gật đầu d ạ cờ xì c ạ bụ tô mặt mỉm cười vô vị dãy r ù a dứt lời hắn mở ra tiên nhân hình thức một cái lắc mình nào về phía rồi nạ dù tô phần hai phục lên từng mai từng mai xẹt qua chân trời thiên thạch rơi xuống mặt đất khơi dậy một đạo lại một đạo to lớn sóng xung kích đem điểm rơi bốn phía kiến trúc cùng thảm thực vật toàn bộ di bình lúc sáng lúc tối bầu trời đất rung núi chuyển đại địa cùng với khắp nơi có thể thấy được sân hỏa nhường giới n h ì dạ nhìn lên tới giống như đã nhất định đi về phía hủy diệt hạch tâm trọng yếu và ảnh một tiếng nổ đúng trong hai thân ảnh riêng phần mình t ố i lui cái này tự t ố i lui hai thân ảnh đúng vậy kịch đấu bên trong xìn dì cùng tu o xủ kỳ chi cư ơ n g hai người không cố kỵ gì đại chiến sớm đã nhường hạch tâm trọng yếu vùng này trời đất mù mịn nếu không có cao vút trong mây thần thụ là tham chiếu thậm chí cũng không cách nào phân biệt trên dưới trái phải rồi lần đầu nhìn một chút không trung kéo lấy thật dài đôi lửa thiên thạch Tô s xù kỳ c h i cư lập tức làm cản cười to nói ủ chị hạ xỉn gì, thấy không mặt trăng đã xong rồi mọi thứ đều kết thúc xin gì ánh mắt chậm chạp cho xù kỳ c h i cư khiêu khích mà hỏi hết rồi mụ rèn s ù quang m ì theo ảo thuật trong tránh r a sinh linh đối mặt thực tế như vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ như thế nào xin gì lạnh nhạt nói chỉ cần chín nơi trọng yếu v ấ t còn phòng ngự kết giới v ấ n còn sợ hai bá chụt h ì vào không được cho x kỳ tri cư nghe vậy càng thêm đắc ý càng thêm khoa trường ngươi là tại chính mình lựa gạt mình sao hết rồi mụ rèn xù quang giới nị dạ sinh linh không chỉ không giúp được ngươi một tay ngược lại còn lại bởi vì lâm vào không dừng vô tận sợ hãi mà làm nó liên tục không ngừng cung cấp lực lượng này lên kia xuống ngươi căn bản cũng không có cơ hội xin gì sắc mặt lạnh lẽo ngươi liền chỉ biết nói nhảm sao Tốt thởm, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Tốt thu tập được trả xù xù mù kỳ không kỳ khoa chi cư, cho có chẳng chi cư, chỉ được c� ghê giận ngươi ngươi Xin nói nói mới ngươi mượn, rằng đúng rẻn dữ, dì làm mì, sao? ra, ra, vừa lẽ ngu rèn xù quang mi mất đi hiệu lực cũng sẽ không ảnh hưởng đã bị thần thụ vụn vặt bắt giữ giới nỉ dạ sinh linh chỉ là thần thụ vụn vặt khuyết trương đình chỉ không cách nào bắt giữ nhiều hơn nữa giới nỉ dạ sinh linh rồi kể từ đó ngu rèn xù quang mi thì mất đi tăng lượng chỉ còn tồn lượng rồi xin gì thực sự là tay phải vừa n h ấ t chín cái cầu đạo ngọc lượn vòng nhìn rơi xuống tay phải hắn trong lòng bàn tay hội tụ thành một thanh sáng trói kim kiếm kim luân chuyển sinh bảo xuất xù kỳ c h i cư lập tức sắc mặt run lên xuất kỳ tôn nệ di kim luân chuyển sinh bảo sắp thực t r ạ n không được hắn nhưng xỉ di kim luân chuyển sinh bảo lại khác biệt xin dị kiếm chỉ t u ộ t xù kỷ c h i cư giới nị dạ tương lai sẽ như thế nào ta không xác định nhưng ngươi không sống quá ngày hôm nay t u ộ t xù kỷ c h i cư g i ậ n quá thành cười ngươi sẽ không phải cho là n g ư ơ i thật năng lực giết ta đi vượt cười đến cực điểm đã ngươi như thế nào m ạ n b v c h i ta cũng không đổi ngươi lãng phí thời gian rồi hiện tại ta liền để ngươi biết cái gì là thần thuật Bệnh. Lời còn chưa dứt, xin gì bên còn xin này nhấc kinh đành nhấc cánh chưa thì chém Thuật chi hãi, phải Lời lấy làm hãi, cánh tay cản, kim kiếm cư, ra. dứt, dị xù kỷ hiểu ệ miệng t Thu một một đứt trên cánh tay phải miệng vết thương. Thân thuật, chi phía chém cánh phải u sù kỳ kia cư, ngược, liếc cái c rồi bên bay bên bị y về n hắn vận hóa, h đã bị c y ể n tới rõ ồ i phải chỗ miệng vết còn lưu lại xin、gì. kim sinh thời khôi cực chỉ cánh chỗ còn chuyển cờ cho chuyển lúc cũng hạn, thương hóa, nhất pháp phục thương thế. Hiểu bạo, dạ, luân nên, trong là lưu tay vết trả gì, vô r xin gì không phải sốt xù kỳ tổn hệ gì có thể s a n h ngang nhưng thật bị nhất kiếm c h ả m gãy một cánh tay về sau sốt xù kỳ c h i cư hay là lòng còn sợ hãi kết quả là hắn ngay lập tức thôi động trên người ám tử sát sương mù mượn nhờ sợ hai b á chủ lực lượng thành trừ hết rồi xin dì lưu tại hắn chỗ cụt tay trả cớ dạ sau đó lần nữa thôi động chuyển hóa khôi phục rồi cánh tay phải xin dì thấy thế cũng không nói nhảm lần nữa huy kiếm t r ạ n g quá khứ rất nhanh hai bên triển khai dây d ư a trong xin dì không dùng loại loại n h ấ t thuật ảo thuật mà là toàn lực thi triển kim luân chuyển sinh bạo bằng vào kim luân chuyển sinh bạo phong mang chính diện chế trụ thuật sủ kỳ tri cư nhưng thuật sủ kỳ tri cư cũng không phải không hề có lực hoàn thủ hắn thân thuật chuyển hóa nhường hắn dường như có rồi bất tử tri thân thân thuật cự lực nhường thế công của hắn bén nhọn mà hưng m ánh lại phối hợp thần thuật dự cảm xin d ị nghị áp chế hắn dễ nhưng nghị triệt để đánh bại hắn thì rất khó khăn chiến cuộc không thể tránh khỏi lâm vào ràng co xin d ị trả cờ dạ tiêu hao nhanh chóng lại thêm mù rẻn xù q u a m ì bị đánh gãy hắn có thể điều động trả cờ dạ đã không có trước đó như vậy dư giả rồi Thu tại tiêu tầng tiêu trong thường chi nhanh chóng hao, nhưng vì sợ hai bá chủ hao chiến bên trong phi quá sù sợ dù kỳ cư, lực mặc cũng lực cấp cao, bởi lượng lượng đang bên bị bá vì Chỗ thông r á n nạn trong t h tin ban t r o nghị n á y mắt bận rộn, n giới dạ các nơi vô số tại h ô n g n trong mạch t n v bộ á chỉ huy ra ra vào, vào hướng cao tầng truyền đạt từng đầu tin tức n g h y bề bộn thông tin dù nạ cảm thán mờ câu ạ mado bị ngươi đọc chúng đối phương quả nhiên phá hủy mụ rẹn sủ quà mì À m à đồ nói ra đây là tất nhiên d u na hỏi hiện tại làm sao bây giờ cần triển khai cứu viện sao mặc dù thân ở chỗ tránh nạn bên trong nhưng tình huống ngoại giới bọn họ hay là rõ ràng hiện nay giới n ý dạ chính gặp nhìn các loại hai nạn đừng nói là người bình thường cho dù là n ý dạ v ậ n khí không tốt cũng có thể chết bởi các loại bất ngờ s a s ổ di lạnh lùng nói sao cứu cứu a i d u n a không phản bác được hai nạn là bao trùm tất cả giới n ý dạ không nói đến viện nghiên cứu hiện tại có hay không có cứu tế năng lực cho dù triển khai cứu tế viện nghiên cứu cũng cũng không đủ khu vực an toàn an trí được cứu trợ nhân viên ạ m ạ đồ nói ra hiện tại quan trọng nhất là bảo đảm chín nơi mấu chốt trọng yếu an toàn những chuyện khác trước phóng phóng đi s ì dùn lúc này vội vàng đi tới bộ chỉ huy thấy s ì dùn vẻ mặt lo nghĩ dù nạ c a o mày nói lại xảy ra cái gì s ì dùn nói ra hạch tâm trọng yếu trụ sở dưới đất thông tin ban phát tới thông tin bên ấy dường như lâm vào khổ chiến trong cái gì dù nạ cùng xạ sổ gì tề tề kinh hô lên ạ mã đồ cũng nhớ mày bọn họ hiện tại cuối cùng dựa vào chính là xin gì rồi nếu như ngay cả xin gì cũng xảy ra vấn đề khi một trận chiến này giới lì dạ sẽ không còn lật bàn khả năng phần một p h ụ n lên chương m t r ă m hai m ư phản ứng dây chuyền chương m t r ă m hai m ư phản ứng dây chuyển bình phục tâm trạng t u na hỏi hạch tâm trọng yếu bên ấy rốt cục đã xảy ra chuyện gì xin gì lẽ nào bị đánh bại shi dun bận b i ể u giải thích nói bên kia thông tin ban vô cùng lo nghĩ theo bọn họ nói thuộc sủ kỳ c h i cư thực lực rất khoa trường khi lấy được sợ hai ba chủ lực lượng về sau thực lực thậm chí đã đến huyết kế vóng la đỉnh phòng chúng ta phát xuống có thể kiểm tra huyết kế v o n g la cấp độ trạ cờ dạ dụng cụ tất cả đều mất linh hạ mạ đ ồ nét mặt thú ám nghiên cứu nhiều năm như vậy thần thuật hắn biết rõ là thần thuật đầu nguồn s u s t kỳ c h i cư tuyệt đối là huyết kế vóng là cấp độ cứng giả thậm chí c à n g mạnh mà giờ khắp này chính đang tập kích hạch tâm trọng yếu s u s t kỳ c h i cư có lẽ không phải chân chính s u s t kỳ c h i cư nhưng đạt được sợ hai ba chủ lực lượng về sau thực lực và chân chính s u s t kỳ c h i cư chỉ sợ cũng không có quá lớn khác biệt nói cách khác xin gì hiện tại đối mặt đã có thể đợi cùng với chân chính xuất kỳ tri cư rồi xa số gì có chút bực đội hạch tâm trọng yếu vẫn còn chứ nhưng hạch tâm trọng yếu bên kia cảm giác ban phân tích đại nhân trả cờ dạ tiêu hao tốc độ thật nhanh tiếp tục tiếp tục như thế lời nói tình huống có thể biết t r ò nên n bên ấy đề xuất chúng ta bên này cho viện trợ xa số gì vẻ mặt im lặng viện trợ liền xem như cấp ca lý giả hơi tới gần chiến trường một chút đều sẽ t ư ợ n g dập lửa bơm bơm giống nhau bị đốt thành cho b ụ i lục đạo cấp vật thí nghiệm đi qua sát xuất lớn cũng là làm trợ thủ bịa lỡ đạn chúng ta lấy cái gì đi viện trợ d u nạ lắc đầu thắt nhẹ bên ấy hẳn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng s i dùn hỏi dò chúng ta bây giờ thật không có biện pháp nào sao xa số gì cùng xú nạ nhìn về phía ả mã đồ rồi nếu nhất định phải nói lời nói viện nghiên cứu trong tay còn có cuối cùng một tấm bài đó chính là nắm giữ thần thuật edda đủ mòn tỷ đệ chỉ là tập kích hoạch tâm trọng yếu đ ị c h nhân là có thể hấp thụ thần thuật cho xù kỳ c h i cư đem edda đủ mòn tỷ đệ phái đi ra không khác nào tư đ ị c h cho nên ả mã đồ lắc đầu edda cùng đủ mòn đi thì là chịu chết căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì trong bộ chỉ huy rơi vào trầm mặc rất nhanh một hồi tiếng bước chân dày đặc truyền đến đúng lúc này mấy cái thông tin ban n h ỉ dạ trước sau chân bưởi tới bộ chỉ huy số tám trọng yếu trụ sở dưới đất phát tới hỏi bọn hắn muốn biết hạch tâm tiết điểm đã xảy ra chuyện gì vì sao trả cờ dạ chuyển vận đột nhiên ngưng số sáu trọng yếu cũng thế số bảy trọng yếu cũng giống vậy không còn nghi ngờ gì nữa phản ứng dây c h u y ể n bắt đầu rồi mặt trăng bị đánh nát dẫn đến m ù rèn sủ qua mì gián đoạn thần thụ không cách nào tiến một bước rút ra giới lì dạ sinh linh trạ cờ dạ mà hạch tâm trọng yếu chỗ, xin gì v à thuật sủ kỳ chi cư chiến cuộc gây cấn lệnh xin gì trả cờ dạ tiêu hao tăng lên trên diện rộng bất lực lại đem hạch tâm trọng yếu thu t ậ p được trả cờ dạ chuyển vận cho cái khác tám chỗ mấu chốt trọng yếu thế là làm đến từ hạch tâm trọng yếu trả c ờ dạ chuyển vận gián đoạn về sau nhiều chỗ mấu chốt trọng yếu ngay lập tức cảm nhận được phí sức trong bộ chỉ huy mấy người đưa mắt nhìn nhau bọn họ dự liệu được thế cục sẽ giống như bây giờ phát triển chỉ là không ngờ rằng đây hết thể tới đột nhiên như vậy vội như vậy gấp rút không đám người phản ứng lại có một tên thông tin ban nị dạ lạo đảo nghiêng ngã vọt vào bộ chỉ huy báo cáo số tám trọng yếu ra cố đinh thụ chiến đấu tác động đến bị nghiêm trọng hư hao bọn họ công trình ban bất lực hướng chúng ta phát tới trợ giúp đề xuất ạ mạ đồ vội vàng đi tới địa đồ trước tìm được rồi số tám trọng yếu vị trí số tám mấu chốt trọng yếu thuộc về khoảng cách viện nghiên cứu tương đối gần trọng yếu rồi nhưng coi như thế giữa hai bên cũng cách mấy ngàn cây số dù nạ bu lại không được khoảng cách q u á xa chỉ có mượn nhờ thời không ở giữa nhân thuật mới có hy vọng đổi tới thủ hạ ta có một đoạn nắm giữ bay lôi trận chi thuật tiểu đội có thể truyền thống nhân viên đi qua xa xôi nói ra số tám trọng yếu bên trong công trình bàn nếu không cách nào chữa trị lời nói vậy nói rõ ra cố đinh hư hao vô cùng nghiêm trọng không phải truyền thống đi qua một hai người là có thể xử lý các ngươi cộ nỗ hạ bay lôi trận chi thuật vô dụng ạ mạ đồ nói ra xa xa xôi người đi trước điều phối trợ giúp nhân viên v ề phần truyền t ố n g chuyện giao cho ta xử lý được rồi thời gian cấp bách xa số gì không nói nhảm xoay người đi tập kết công trình bàn đi d u na hỏi người có biện pháp nào ạ mã đồ đi ra ngoài vừa nói bây giờ có thể truyền t ố n g hàng loạt nhân viên cùng vật tư thiết bị cũng chỉ có edda edda t h ầ n thuật toàn năng là một gần như thần vạn năng thuật tự nhiên là có thời không ở giữa năng lực chỉ là ạ mã đồ lập tức cũng không xác định edda có thể hay không đem công trình bàn cùng tùy hành thiết bị tinh chuẩn truyền t ố n g đến số tám mấu chốt trọng yếu, yếu nguyên bản to lớn dưới mặt đất trống g i n g giờ phút này đã đổ sụp rồi hơn phân n ữ a chỉ là tận thế bình thường ngoại giới ánh sáng không hề có đầy trống rông trong sáng ngời cho nên tất cả trống rông vẫn như cũ tối tăm mà đóng giữ nơi này giờ dạ gồng tông ngờ chỉ chỗ hai người lúc này đã tràn ngập nguy hiểm hai người bọn họ thực lực vốn là chín nơi c h ấ n thủ nhân viên trong yếu nhất mà tập kích nơi này lại là bị bá chủ điều khiển giải cả đệ tứ giải cả đệ tứ có thể không phải năm ảnh bên trong tối c ư ờ n giả g nhưng hắn tuyệt đối là năm ảnh trong thể thuật tạo nghệ tối cao người tại không có đạt được bá chủ lực lượng trước tất cả mọi người là huyết nhục chi khu cho dù thể thuật tạo nghệ lại cao hơn thu cơ thể cực hạn hạn chế l ự cùng l ư của hắn là tồn là giải giải với một tiếng vang thật lớn số t a m trọng yêu kết giới thuật thức bị giải ca đệ tứ một quyền đánh nát rất nhanh bảo hộ giới mỹ dạ phòng ngự kết giới theo số tám trọng yếu bên này thiếu thốn rồi một góc chỉ là không bao lâu cái khác mấy chỗ mấu chốt trọng yếu gia tăng công suất đền bù số tám trọng yếu tổn hại mang tới ảnh hưởng bù đắp rồi phòng ngự kết giới thấy mình trấn thủ trọng yếu kết giới thuật thức bị hủy giờ dạ gồng t ô n g nơ chỉ chỗ lập tức mặt sám như cho t à n đại nhân gia cố đinh chủ cột khu vực xuất hiện đại diện tích vết rách nơi này không thể lại bị chiến đấu liên lụy bằng không gia cố đinh sẽ triệt để hư hao đột nhiên giờ dạ gồng tâu nơ chỉ chỗ trong thai nghe chuyển ra số tám trọng yếu công trình ban thanh âm lo lắng giờ dạ gồng tâu nơ chỉ chỗ liếc nh bây giờ kết giới thuật thức đã bị hủy nếu trôn sâu dưới mặt đất già cố đinh lại bị phá hủy k i a số tám trọng yếu thì tương đương với triệt để đỉnh trệ rồi công trình ban nói tiếp mời ngài nghĩ biện pháp đem địch nhân d ẫ n ra bằng không chúng ta căn bản không có cách chữa trị giờ dạ cổng t ô n g ngờ chỉ chỗ hai người không do dự nữa ngay lập tức rời đi chiến trường đem khí thế hung hăng giật cả đệ tứ dẫn xuất rồi lòng đất c h ố n g rỗng phần hai p h ụ n lên c r ư n g một nghìn năm trăm hai mươi hai thất thủ c r ư n g một nghìn năm trăm hai mươi hai thất thủ giờ dạ cổng thông n g chỉ chỗ hai người vừa đánh vừa lui một đường s ắ p bị sợ hai ba chủ điều khiển giải cả đệ tứ dẫn xuất rồi lòng đất c h ố n g rỗng giải cả đệ tứ mặc dù bị k h ô n g chế nhưng cũng không phải là không có linh trí hắn đoán được giờ dạ gồng tô ngờ n chỉ chỗ hai người ý đồ chỉ là số tám mấu chốt trọng yếu kết giới thuật thức đã bị hắn phá hủy hắn thấy chỗ này số tám mấu chốt trọng yếu đã bị hắn công hãm giờ phút này đuổi theo rết nút trong trọng yếu trụ sở dưới đất bên trong bình thường lý dạ còn lâu mới có được truy sát giờ dạ gồng tô ngờ n chỉ chỗ hai vị này đóng giữ đại tướng tới quan trọng tại rời xa số tám trọng yếu sơ khu hai bên lần nữa bạo phát kịch đấu giờ dạ gồng tâu ngờ đối kháng chính diện g i ữ ca đệ tứ bị thứ nhất q u y ề n k í c h bay chỉ chỗ bắt lấy rồi giờ dạ gồng tâu ngờ tranh thủ cơ hội đánh t học sân rồi g i ữ ca đệ tứ nhưng bị g i ữ ca đệ tứ lôi lộn trả cờ ra hình thức chống đỡ cản lại xa xa thối lui về sau chỉ chỗ xóa đi khỏe miệng tràn ra máu tươi rời đi trọng yếu mõ của ta nhận đã uy hiếp không được hắn giờ dạ gồng tâu ngờ thầm thở dài có dưới mặt đất chống r ô n g đặc thù địa hình phụ trợ lại thêm hạch tâm trọng yếu thua đưa tới đến từ mù rẻn xù quang trả cờ ra nàng nhóm mới có thể miễn cưỡng ngăn cản bị bá chủ điều khiển g i ca đệ tứ bây giờ địa hình ư mụ rèn xù quang mi trả cờ giả cũng bên trong gáy mất trên lệnh của song phương trong nháy mắt thể hiện ra ngoài hai người bọn họ hiện tại đừng nói đánh bại giới ca đệ tứ rồi ngay cả bảo mệnh cũng khó khăn lúc này hai nghe của các nàng trong truyền đến một hồi toa toa âm thanh sau đó thông tin kết nối vang lên thông tin ban âm thanh đại nhân viện nghiên cứu phái tới rồi tu bổ ra cố đinh công c h í n h ban chúng ta bên này đã bắt đầu tu bổ làm việc g dơ dạ gồng t â ngờ cùng chỉ trộ liếc nhau một cái nàng nhóm theo lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy kiên quyết không thể giữ vững kết giới thoát thức nhường che chở giới nỉ dạ phòng ngự kết giới thiếu thốn một trọng yếu đã là trọng đại thất trách rồi cho nên hiện tại dù thế nào nàng nhóm đều phải bảo trụ số tám mấu chốt trọng yếu dưới đáy ra cố đinh số bảy mấu chốt trọng yếu nguyên bản gió lạnh lăng liệt băng hồ giờ phút này đã một mớ hôn l ộ n rồi đại chiến đối với địa hình phá hoại v ừ a xa hạ cù tưởng tượng môi trường mang đến cho hắn thực lực tăng phúc đang từng chút một trực trong hô nhẹ thở hắt ra hạ cù nhìn về phía một phía thiết tri quốc võ sĩ đại tướng ba thuyền xa so với hắn trong tưởng tượng muốn k ó chơi Dường n lúc, lúc này g l kiểu n trong h u n túy a hỏa, chủ đạt được lực bá sau t hai nghe ú c t h vang lên thông tin ban nị dạ sa sút tinh thần âm thanh báo cáo đại nhân vừa vừa nhận được tin tức số tám trọng yếu luân hãm kết giới thuật thức bị hủy Cái gì? hạ cù lấy làm kinh hãi hắn không biết cụ thể là ai tại đóng giữ số tám trọng yếu nhưng hiểu rõ nhất định là đồng bạn một t r o n g cho nên tâm trạng đ ỗ n g chốc trở nên trở nên nặng nề đầu tiên là mặt trăng bị hủy tiếp lấy mụ rẻn sủ q u a mì, gián đoạn bây giờ số tám trọng yếu lại luôn hãm tin tức xấu là một cọc tiếp lấy một cọc chẳng qua rất nhanh hạ cù thì thu liễm phát tán suy nghĩ ánh mắt lần nữa nhìn về phía bốn phía cường địch trong lòng thầm nghĩ ta còn có thể kiên trì bao lâu v n cùng thông thấu thế giới đối với thân thể gánh vác là rất lớn mà duy trì tiên nhân hình thức lại cần hải lượng tự nhiên năng lượng có thể quanh mình môi trường sớm đã tại luân phiên đại chiến trong tổn hại hầu như không còn cho nên hắn thực ra đã đến thực h ạ n trong hai nghe vang lên lần nữa thông tin ban nị dạ âm thanh số tám trọng yếu c h ấ n thủ đại tướng cuối cùng đem địch nhân dẫn đi bảo toàn số tám trọng yếu dưới mặt đất g i a cố đinh ngài nếu không cách nào ngăn cản xin tận lực dẫn đi địch nhân để trong này g i a cố đinh tiếp tục duy trì vận chuyển hạ cù bình tĩnh trả lời ta hiểu được là một tên nị dạ hạ cù tuân thủ nhiệm vụ phía trên nguyên tắc cho nên đang tiếp t ụ xỉ bổ nhiệm thì hắn thì đã làm tốt rồi chiến chết chuẩn bị tâm lý nhưng hắn quyết sẽ không lãng ném sinh mệnh của mình bởi vì như vậy trừ giải thoát rồi chính hắn bên ngoài đối với thế cục không hề giúp đỡ bây giờ thông tin ban cho hắn lựa chọn thứ hai hắn ngay lập tức quyền hành lên nếu thế cục kéo dài chuyển biến xấu nơi này thất thủ chỉ là vấn đề thời gian có phán đoán về sau hắn cảm thấy nếu thế cục phát triển đến rồi xấu nhất tình huống thả tất cả số bảy trọng yếu triệt để luân hãm còn không bằng dẫn đi định nhân bảo đảm số bảy trọng yếu dưới mặt đất ra cố đ ị n h kéo dài vận hành đột nhiên đã tách ra thông tin trong thai nghe vang lên lần nữa rồi thông tin ban g ọ n lo âu báo cáo đại nhân số sáu trọng yếu luân hãm mặt trắng sắc chấm xuống số sáu trọng yếu ghê thởm g ý đồ thao túng giả cù mò cơ thể phi tốc rút lui nàng nhóm phụ trách c h ấ n thủ số sáu trọng yếu địa ngục cốc bị sợ hai ba chủ điều khiển năm đời thủy ảnh chiếu đại minh cùng với khắc vài vị bị điều khiển nghi d i theo sát phía sau đối với các nàng triển khai truy sát giả cù mò n g ư ơ i t ỉ n h ý đồ một bên hô hoán giả cù mò một bên quay đầu nhìn xem truy binh sau lưng nét mặt vô cùng hoảng hốt vừa nãy liên tiếp đại chiến rất kịch liệt tất cả địa ngục cốc cơ hồ bị san thành bình địa mà giả cù mò chiến lược rất ỉ lại địa hình cùng nụ rèn su q u a mi chuyển tới trả cờ giả cho nên theo địa hình bị phá hư nụ rèn su q u a mi chuyển thâu trả cờ giả đình chỉ thế cục lập tức chuyển tiếp được một chút chỉ chốc lát sau dạ cù mò liền bị trọng thương ngất đi nếu không phải ý đồ tay mắt lanh lẹ kịp thời tiếp quản rồi dạ cù mò cơ thể nàng nhóm lúc này chỉ sợ đã bị xử lý rồi tại ý đồ không ngừng kêu gọi tới dạ cù mò cuối cùng vừa tỉnh lại này đây là nơi nào ý đồ tức giận đáp trời mới biết đây là địa phương nào dạ cù mò sợ hãi cả kinh trọng yếu đâu ý đồ trầm mặt lại dạ cù mò mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chúng ta chạy trốn chúng ta sao có thể đào tàu đâu trọng yếu làm sao bây giờ kết giới làm sao bây giờ ý đồ quát không trốn thì chết ta có biện pháp nào đ ạ t được sợ hai bá chủ lực lượng về sau năm đời thủy ảnh chiếu đẹp mình trả cờ dạ dường như vô cùng vô tận nàng phát hiện dạ cù mò có thể mượn nhờ huyết trì lực lượng về sau dùng máu của mình kế giới hạn tan đ ộ t ăn mòn phá hủy bốn phía tất cả huyết trì nhường dạ cù mò chiến lược giảm đi lại thêm đến tiếp sau lại tới mấy cái bị bá chủ khống chế n ý dạ dạ cù mò dùng ít được nhiều căn bản là ngăn cản không nổi mà bị bá chủ khống chế các n g ỉ dạ vì có bá chủ ám tử sát sương ngủ che chở căn bản không sợ ý đồ cái này linh thể cũng không sợ dạ cù mò ngũ rác thao túng chỗ lấy cuối cùng dạ cù mò liều mạng trọng thương cũng không thể giữ vững số sáu trọng y thấy giả cù m ọ thất thần ý đồ an đ u ổ i không cần lo lắng chúng ta dẫn ra phía sau những tên kia chí ít có thể bảo đảm dưới mặt đất g i a cố đinh tiếp tục vận chuyển giả cù m ọ lấy lại tinh thần g i a cố đinh ý đồ nói ra cho nên chúng ta còn không thể chết nhất định phải tiếp tục kiểm chế mấy tên k h ố n k i ế p này phần một p h ụ n lên chương một nghìn năm trăm hai mươi ba chúng ta không phải c o n kiến chương một nghìn năm trăm hai mươi ba chúng ta không phải c o n kiến viện nghiên cứu dưới mặt đất chỗ tránh nạn dù nạ cả kinh nói cái gì số sáu trọng yếu cũng luôn hãm thông tin ban nỉ dạ thở hồng hợp đáp đúng vậy đây là bên ấy vừa mới chuyển đến tin tức mới nhất s a s ô di hỏi kia ra cố đinh đâu ra cố đinh còn đang ở vận chuyển ngưng tạm thông tin ban nghị dạ nói ra số sáu trọng yếu c h ấ n thủ đại tướng với số tám trọng yếu giống nhau tại thời khắc sống còn dẫn đi rồi đ ị c h nhân nghe được tin tức này s a s ô di cũng không biết cái kia vui mừng hay là nên liệt phải ạ mạ đồ k h o á t k h o á tay ra hiệu thông tin ban nghị dạ lui ra đợi thông tin ban nghị dạ rời đi bộ chỉ huy về sau ạ mạ đồ trợ thủ tiến lên nói ra ta vừa mới liên lạc qua kết giới ban rồi mặc dù số tám cùng số sáu trọng yếu tuần tự thất thủ nhưng phòng ngự kết giới hiện nay còn đang ở vận chuyển bình thường trong si dùn thở v à o một cái may mắn chúng ta thiết kế phòng ngự kết giới lúc lưu lại đầy đủ dư thừa dường già dù nạn nói ra vô dụng hiện tại chỉ là mới bắt đầu số tám cùng số sáu trọng yếu tuần tự thất thủ là mụ rẻn xù quang m i bị bỏ dở sau tất nhiên kết quả sau đó nhất định còn sẽ lại nhiều hơn nữa trọng yếu thất thủ phòng ngự kết giới chỉ sợ giữ không được này si dùn nghe xong lập tức gây ra như phóng xa số gì chằm chằm vào amado uy chúng ta bây giờ tiếp tục tăng cứng xuống dưới có ò n c ý nghĩa sao. A m ạ đồ lắc đầu, ta không biết. Chết tiệt. x a sổ gì mắng nhỏ m ộ t câu. Trong bộ chỉ huy bầu không khí, ngay lập tức biến đến vô cùng ngọn ngã. Vì ai cũng biết số tám chọc y ế u cùng số sáu chọc y ế u đình t r ệ chỉ là mới bắt đầu, thế cục sẽ chỉ ngày càng không xong. m à bị mọi người ký t h á c kỳ vọng xin gì, bây giờ cũng lâm vào khổ chiến giới ní giả kết cục dường như có lẽ đã không cách nào thay đổi. A m ạ đồ nhìn lướt qua mấy người, nói ra, nếu giới ní giả nhất định d i vong, trước khi chết ta cũng sẽ đối với ba trụ so với ngọn giữa. Haha, ha. mấy người cười cười. A mã đồ một câu chêu chọc nhường bầu không khí ngột ngạt đạt được rồi làm dịu sau đó hắn nói tiếp dưới mắt cái bây t h ế xác thực rất tồi tệ nhưng trên mặt trăng còn phong ấn trà cờ dạ thủy tổ ruột xù kỳ cạ cụ dạ lục đạo tiên nhân cũng nhìn chăm chú giới lý dạ còn có rượu mộc sơn ở m ứ t cốt l â m long địa động ba đại thánh địa biến số hay là tồn tại dù nạ thở dài chỉ mong đi ạ mạ đồ nói ra cho nên chúng ta hay là kiên quyết chấp hành ban đầu sách lược tử thủ hàng rào kế hoạch làm hết sức duy trì được thế cục xa xô gì nói ra cũng chỉ có thể như vậy ạ mạ đồ lúc này đi tới đài chỉ huy chỉ vào giới lý dạ địa đồ nói ra chúng ta mặc dù không rõ ràng cụ thể c h ấ n thủ các nơi trọng yếu nhân viên nhưng từ trước mắt trọng yếu thất thủ tình huống đến xem số lượng sắp xếp càng đến gần sau trọng yếu đ ỉ n h trệ sát xuất lớn hơn cho nên tiếp xuống chúng ta cần muốn lo lắng chính là số bảy trọng yếu cùng số chín trọng yếu xa số gì lúc này nói ra yên tâm trừ b ọ trợ giúp số tám trọng yếu công trình ban bên tay ta còn có bốn chi công trình b a n tại chờ lệnh trạng thái có thể đồng thời trợ giúp bốn chỗ trọng yếu a m a đ ổ vớt cằm nói rất tốt chúng ta chỉ cần lúc này một tên thông tin ban nị dạ vội vàng đổi tới bộ chỉ huy ngắt lời rồi a mado truyền tin thần cấp số năm trọng yếu chuyển đến cuối cùng tin tức thủ tướng chiến bại trọng yếu triệt để thất thủ dù nạ những mày cái gì ạ mã đổ mắt nhìn trên đài chỉ huy địa đồ trong mày hắn m u ố n cho rằng kế tiếp xảy ra vấn đề sẽ là số bảy trọng yếu cùng số chín trọng yếu không nghĩ tới đúng là số lượng sắp xếp gần phía trước số năm trọng yếu trước một bước xảy ra vấn đề xa xô gì hỏi kia ra cố đ ị n h đâu thông tin ban nị h dạ vẻ mặt sợ hãi ta chúng ta bây giờ đã liên lạc không được số năm trọng yếu rồi cho nên ta không cách nào xác định số năm trọng yếu ra cố đinh tình huống xa xô di nói nhỏ lẽ nào ngay cả núp trong trọng yếu lòng đất căn cứ cũng bị công hãm xì、sì、r ù n che miệng số tám trọng yếu cùng số sáu trọng yếu mặc dù bị địch nhân công phá nhưng g i ấ u tại trọng yếu dưới mặt đất căn cứ cùng gia cố đinh còn tại vận hành mà số năm trọng yếu là triệt để luân hãm loại tình huống này hay là đồ lệ số năm trọng yếu toàn thân bọc lấy ám tử sát xương mù dạ cờ xỉ ca bụ tổ chậm d ã i theo trụ sở dưới lòng đất hải cốt trong đi ra đối xa xa minh người cười nói nơi này quả nhiên cất giấu một công trình viện nghiên cứu thì thích chơi một bộ này n ạ dù tổ cắn răng n g lợi g ê tởm nắm giữ tiên nhân hình thức dạ cờ xỉ ca bụ tổ bản thân liền là cấp cả cừng dạ lại thêm đang nghiên cứu viện nhậm chức trong lúc đó cho mình di thực đợi thứ nhất tế bào thể chất đạt được rồi bay vọt thực lực dơ lên tăng lên tới mạnh cấp cả cấp độ bây giờ đạt được bá chủ lực lượng về sau thực lực là tất cả bị bá chủ điều khiển n h i dạ trong gần với t h u ộ ù k ỳ c h i cư tồn tại cho nên tùy tiện đánh bại năm đời phong ảnh nạ dù tổ tại đối đầu dạ cờ xỉ cả bụ tổ thì không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi mà dạ cờ xỉ cả bụ tổ đối với viện nghiên cứu tác phong làm việc hiểu rõ vô cùng hắn hiểu rõ vì viện nghiên cứu phong cách nhất định sẽ tại trọng yếu dưới mặt đất xây dựng một cái căn cứ thế là hắn sử dụng ảnh phân thân hấp dẫn nạ dù tổ chú ý bản tôn thì tiềm nhập lòng đất diện sạch trọng yếu ở dưới căn cứ cũng hư hại ra cố đinh v a n h đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến một hồi oanh minh nạ dù tổ cùng dạ cờ xỉ ca bụ tổ t ề tê, tê ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản tre trở nhìn d ư ớ i lì dạ phòng ngự kết d ư ớ i vì số tám số sáu số năm ba chỗ mấu chốt trọng yếu tuần tự thất thủ cuối cùng chống đỡ không nổi bị ép giải trừ đi minh người quá sợ hãi sao lại thế dạ cờ xỉ trận này không nên phát sinh tranh đấu cuối cùng kết thúc nên đón vận mệnh đi nạ dù t ổ nạ dù t ổ gầm thét vì sao ngươi tại sao phải giúp bá chủ làm ác dạ cờ xỉ ca bụ tô lạnh lùng nhìn chăm chú nạ dù t ổ ngươi đang g i ố n g chết một con kiến lúc sẽ quan tâm nó nghĩ như thế nào sao nạ dù t ổ nói ra chúng ta không phải con kiến giới n g i dạ cũng không phải con kiến dạ cờ xỉ ca bụ tô c ư ờ i cười trong mắt bá chủ mọi thứ đều là con kiến nạ dù t ổ ngươi sở dĩ phẫn nộ là bởi vì ngươi căn bản không rõ bá chủ cường đại làm ngươi giống như ta hiểu rõ đến bá chủ thực lực về sau ngươi rồi sẽ bình tĩnh lại tựa hồ là để ấ n chứng giả cờ xì cạ bù tổ lời giải thích trên bầu trời nổ vang rồi từng tiếng kinh lôi sau đó từng đạo t u y ể n qua xuất hiện chứ cứ tại trong vũ trụ sợ hai bá chủ lần nữa phá vỡ giới nỉ dạ không gian mít lũy đem lực lượng thua đưa đến giới nỉ dạ một c ố ám tử sát sương mù rơi xuống giới nỉ dạ các nơi nạ dù tổ trước mặt giả cờ xì cạ bù tổ cũng đã nhận được một đạo khí thế trong nháy mắt kéo lên trong khoảnh khắc liền đạt đến lục đạo cấp đỉnh phòng khoảng cách huyết kế vóng là đều chỉ có cách xa một bước rồi triển khai hai tay giả cờ xì cạ bù tô nói ra thấy không là cái này bá chủ lực lượng dù là bố thí như thế nhỏ nhặt không đáng kể từng chút một lực lượng cũng đầy đủ ta thoát thai hoàng cốt minh người sắc mặt t â m trầm d ạ cờ xỉ ca bụ tô nói ra m ù rèn sù q u a mì, b ị đánh vỡ kết giới cũng bị đánh vỡ từ bỏ đi các ngươi đã không có bất kỳ phần thắng nào nạ dù tô nói ra ta biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng d ạ cờ xỉ ca bụ tô lắc đầu không có một khắc cuối cùng rồi làm kết giới bị đánh phá ba chủ lực lượng liên tục không ngừng chạm vào mọi thứ đều sẽ im bặt mà dừng phần hai phụ lên t r ă m hai m ư có ý nghĩa t r ă m hai m ư có ý nghĩa số hai trọng yếu sân ngẩng đầu nhìn về phía không trung kia từng đạo phản phất là đánh nát thương k hùng theo tầng mây bên trong thẳng sâu mà xuống ám tử sát s ư ơ n g ngủ đối thay nghe hỏi xảy ra cái gì trong thay nghe thông tin ban tuyệt vọng hồi đáp rất thật có lỗi số năm số sáu số tám ba chỗ tiết lần lượt l u ô n hãm phòng ngự kết giới bị phá hư rồi sân sừng sốt một chút nghĩa là gì thông tin ban nói ra mọi thứ đều kết thúc chúng ta thua nói vậy sân quát lớn rồi một câu thông tin ban nhị dạ dường như vỏ đã mẹ không sợ sức rồi phòng ngự kết giới đã phá thoái ba chủ lực lượng có thể thông suốt xâm nhập đi vào rồi chúng ta sân nói ra chỉ là nát một phòng ngự kết giới mà thôi có cái gì tốt hoảng giữ vững tinh thần chúng ta còn chưa thua thế nhưng sân ngắt lời rồi đối phương không có cái gì có thể là báo tin cái khác trọng yếu phòng ngự kết giới mặc dù phá toái rồi nhưng trọng yếu không thể từ bỏ vì trọng yếu dưới mặt đất ra cố đinh cũng trọng yếu giống vậy chúng ta nhất định phải bảo đảm ra cố đinh vận hành bình thường thông tin ban nị h ra đành phải đáp ứng đúng chúng ta cái này báo tin cái khác trọng yếu sân không cần phải nhiều lời nữa lần nữa nhìn về phía không chung đối với những khác người mà nói thế cuộc trước mắt đúng là không xong đến cực điểm nhưng đối với trải qua lục hoàn thế giới đại chiến nàng mà nói thế cục bây giờ chỉ là có chút bị động mà thôi chỉ cần xỉn gì vẫn còn chỉ cần ra cố đinh còn đang vận hành thắng bại thì còn chưa thể biết được số ba trọng yếu xuất xù kỳ tôn nghệ gì một bên nghe trong thai nghe thông tin ban hồi báo thông tin một bên và dạ v ù dạ kịch đấu nhìn mặc dù mụ rèn xù com bì thua đưa tới trả c ờ d a bỏ dở rồi nhưng bởi vì có c ự hình kẹn sạch gẳng nguyên nhân hắn bên này thế cục còn có thể duy trì mà cương địch tồn tại lại để cho hắn bất lực đi bận tâm cái khác chỉ có thể chuyên tâm ứng đối với định nhân cho nên số ba trọng yếu tất cả bình thường số bốn trọng yếu s a xu kẹt thở hổn hển hai đầu lông mày tràn đầy thần s ắ c lo lắng hắn đối mặt là bị sợ hai bá chủ điều khiển đợi thứ ba thổ ảnh đối phương cái kia một tay c h ầ n độn ngay cả đầy đủ thể sợ xa đủ đều không thể ứng đối chỉ có thể trốn tránh hoặc dựa vào cầu đạo ngọc ngạnh k h á n g cho nên hắn không thể không treo lên một vạn điểm cẩn thận vì bất kỳ một cái nào sơ sẩy cũng có thể bị đối thủ trong nháy mắt c h é m giết mới đầu s a xu kẻ ứng đối lên tới vẫn là thành thạo điêu luyện mãi đến khi mụ rẻ xù com ì chuyển vận trả cờ dạ gián đoạn hắn trả cờ dạ ngay lập tức nghèo khó lên tạ cà xù kỳ tất cả lục đ hắn trả cờ ra lượng thân mình thì không xuất chúng lại thêm đối mặt lại là đạt được rồi bá chủ lực lượng đời thứ ba thổ ảnh cho nên liệu đến nước này hắn thực ra đã sớm không đáng kể rồi xa x ù kệ dưới đáy lòng ngấm thét xin gì ta nên làm cái gì ta bây giờ nên làm gì a phòng ngự kết rơi phá diệt về sau không ngừng có ám tử s á t sương mù theo đám mây rơi xuống thẳng vào đối diện đời thứ ba trên người thổ ảnh làm cho đối phương khí thế liên tục tăng lên đối mặt dạng này tuyệt cảnh dù là tiêu căng như hắn cũng không nhịn được cảm nhận được mê man số chín trọng yếu n g h i ngựa đầu nhìn lên bầu trời dường như có chút không đúng a tập kích số chín trọng yếu địch nhân đã bị toàn bộ tiêu diệt hết rồi nhưng kết giới sau khi v ỡ vụn vô số đạo ám tử s á t x ư ơ n g mù tràn vào giới n mì ra một màn này nhường hắn cảm thấy vô cùng bất an không giống nhau kỳ mì mạ rổ trả lời mọ mọ s ỉ kỳ thì chen miệng nói nói nhảm liền xem như đồ con lợn cũng có thể nhìn ra không thích hợp đi kỳn s ỉ k ỳ hỏi mọ mọ s ỉ kỳ đại nhân những thứ này từ không trung rơi xuống từng đạo ám tử s á t x ư ơ n g mù đến tột cùng là cái gì vì sao lại làm ta cảm thấy sợ hãi nệ dị cùng kỳ mì mạ rổ tại hoàn thành rồi có thể kích hoạt lên hai cái tiết về sau thuận lợi bước vào đến, đến rồi huyết kế vóng la cấp độ mà xem như thiết chủ nhân mọ mọ s ỉ kỳ kỳ s ỉ kỳ cũng cùng hưởng rồi huyết kế vong la cảm giác lực nguyên nhân chính là như thế kỳ s ỉ kỳ mới biết cảm thấy kinh ngạc hắn chưa bao giờ nghĩ tới có rồi huyết kế vong la lực lượng chính mình còn sẽ bởi vì cái gì mà cảm thấy hoảng sợ bất an mọ mọ s ỉ kỳ bưu môi nói còn có thể là cái gì đây nhất định chính là bọn hắn trong miệng cái gọi là sợ hãi ba chủ mọ mọ s ỉ kỳ đ ấ y lòng thực ra cũng không phải thường kinh hãi chỉ là thượng vị xuất kỳ kiêu n g o n h ư n g hắn không nghĩ hiện lộ chính mình nội tâm kiếp được h ắ c n h i t â hẳn là vì phòng ngự kết giới phá diện nhường bá chủ có thể tùy tiện đem lực lượng chuyển vào đến, đến rồi mọi m ọ s ỉ kỳ n g h e xong đối với n ê di hỏi uy các ngươi b ư ớ c kế tiếp phương ăn đ ứng đối đ â u n ê di lắc đầu nhiệm vụ của chúng ta chính là thủ hộ trọng yếu rừng a nhẹ gắt một cái mọi m ọ s ỉ kỳ nói ra đi thôi nơi này đã không có gì đáng lưu lên đến, đến rồi bằng thực lực của chúng ta rời khỏi cái tinh cầu này giống nhau có thể sống h ắ c nói ra vô dụng nơi này là hạch tâm của thế giới bá chủ thôn phệ nơi này về sau toàn bộ thế giới rồi sẽ sụp đổ chúng ta căn bản không có chỗ trốn giới nhị dạ bị bá chủ thôn vệ về sau giới nhị dạ những tinh cầu khác cùng với cùng loại thủy cầu không gian thần uy không gian chờ chút bám vào giới nhị dạ phía trên tiểu thế giới hết thể đều sẽ sụp đổ cuối cùng và giới nhị dạ cùng nhau luôn làm bá chủ trong bụng đ ư a ăn mọi m ọ xì kì cả giận nói u chi hạ x i n gì đâu hắn đang làm gì đây chính là hắn phòng ngự kế hoạch sao vẫn không có mở ra miệng k ỳ mì mạ dỗ lạnh lùng nói chú ý ngữ khí của ngươi h ừ khẽ h ừ một tiếng mọi m ọ xì kì nói ra tôn nghiêm chỉ tồn tại ở bên thắng trên n g i u chi hạ xìn gì nếu không thể thắng vậy hắn thì giống như ta đều là c á bại nghệ g ì lắc đầu đại nhân nhất định sẽ có biện pháp chúng ta cần phải làm là thi hành mệnh lệnh mệnh lệ. phòng ngự kết giới đã phá thoái rồi thủ tại chỗ này không có chút ý nghĩa nào chúng ta bây giờ nên làm là bà mệnh mặc dù nhu lợi nhưng ngươi bây giờ s á c thực đạt đến huyết kế v o n g l à cấp độ nếu chết như vậy rơi ngươi càm tâm sao nghệ g ì n g ư khí bình tĩnh có ý nghĩa cái gì mọ mọ xì、si、kỳ sửng sốt một chút nghệ g ì nói ra phòng ngự kết giới mặc dù phá thoái rồi nhưng chúng ta dưới chân da cố đinh còn đang ở vận hành cho nên thủ tại chỗ này là có ý nghĩa mọi mỏ mọ s ỉ kỳ cảm thấy khó hiểu thì liền vì cái này ngươi muốn từ bỏ cuối cùng chạy chối chết cơ hội nệ di hỏi ngược lại liền vì nằm bệnh chẳng lẽ muốn bỏ cuộc cuối cùng cứu van giới n ỉ dạ cơ hội ta quyết định tiếp tục thủ vững trọng yếu kỹ mỹ mạ d ồ hắt các ngươi đâu kỹ mỹ mạ d ồ thản n h i ê nói n tại không có nhiệm vụ mới trước ta không sẽ rời đi nơi này hắt nói ra ta đương nhiên là cùng tùy các ngươi nệ di nhẹ nhàng thở ra hắn đã đem sinh tử không để ý rồi nhưng lại không nghĩ miễn cưỡng kỹ mỹ mạ dô cùng hắt cũng may tâm tư của hai người giống như hắn tất nhiên thống nhất ý kiến nghề gì ngay lập tức thông qua thai nghe đối với số chín trọng yếu bên trong trụ sở dưới đất thông tin ban nị dạ nói ra chúng ta đem tiếp tục thủ vệ số chín trọng yếu trong hai nghe rất nhanh chuyển đến thông tin ban nị dạ âm thanh kích động đúng chúng ta lập tức đem quyết định của ngài chuyển cáo cái khác trọng yếu Phần phân phân chứ 1525. Ta chỉ là bọn hắn tử. Chứ 1525, chỉ hắn Hạch tâm trọng yếu. Ha ha ha ha. chi bọn bên trong bọn bên trong trọng cư, c ta một tử. ta một tử. tâm Tụt là là làm yếu. xù kỳ chi cư, làm nhiều chỗ mấu chốt trọng yếu lần lượt l u ô n hãm cuối cùng phòng ngự kết giới bị phá hư tất cả tất cả tựa hồ cũng hướng về hắn nhận định phương hướng phát triển hắn lúc này chính đắm chìm trong xuyên tấu thương khung ám tử sắt trong sương khói trên người bị xỉn di kim luân chuyển sinh bạo phép chạm bén nhọn vết thương nhanh chóng khôi phục xin di sắc mặt chậm c h ạ m trong tay kim kiếm vẫn như cũ sáng chói giới n g ỉ dạ không gian bích lũy một mình khó trống cho nên sợ hai bá chủ hướng giới n g ỉ dạ quán thâu lực lượng độ khó đ ạ i giảm từ đó làm cho lúc này giới n g ỉ dạ không gian bích lũy giống như bị sỏ xuyên vô số cái lỗ thủng một đạo lại một đạo ám tử sắc x ư ơ n g mù chen c h ú c mà vào từ trên trời gián xuống trước mặt hắn Tô s xù kỳ chi cư giờ phút này thì đắm chìm trong một đạo ám tử sắc trong x ư ơ n g khói không chỉ thương thế khỏi hẳn t r ạ cờ dạ cũng đang nhanh chóng tăng lên trong nhìn ra ngoài một hồi xin gì nói nhỏ nhiều như vậy hiểu rõ là được ngưng tạm cho x kỳ chi cư tiếp tục cười nói giới n g dạ hiện tại chính là cái phòng r á c nát chỉ cần nhẹ nhàng đạp cho một cước nó thì sẽ lập tức sụp đổ vanh long long tựa hồ là để ẩn chứng t h o s ù kỳ c h i cư vừa mới lời kia trên bầu trời đột nhiên nổ van g rồi một đạo đ ì n h thai nhức góc kinh lôi không thể nghi ngờ theo sợ hai ba chủ lực lượng liên tục không ngừng tràn vào giới nị dạ giới nị dạ bắt đầu rồi ra t ố c sụp đổ tận thế cảnh tượng càng ngày càng nghiêm trọng t h o s ù kỳ c h i cư nói ra ngươi chuẩn bị kia ít cho mèo tại dạng này tận thế trong lại có thể tạo được tác dụng gì chứ nhiều nhất một ngày không nhiều nhất hồi lâu giới nị dạ rồi sẽ đầy đủ hủy diện chúng ta tranh đấu cũng sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào trọng yếu dưới mặt đất gia cố đinh giấu giếm được người bình thường nhưng không giấu giếm được đã đạt tới huyết kế v o n g là cấp độ xuất xù kỷ c h i cư n g cho nên hắn sớm đã xem thấu xin dị bố trí chín nơi mấu chốt trọng yếu không chỉ có là duy trì phòng ngự kết giới càng l à vì gia cố giới nỉ dạ chỉ hoan giới nỉ dạ pha thoái nhưng này chút ít trong mắt hắn căn bản không có ý nghĩa cho dù chín nơi gia cố đinh còn đang kéo dài vận chuyển lưu cho giới nỉ dạ thời gian tối đa cũng, cũng chỉ thừa đã nửa ngày xin dị không có tranh luận mà là đang lẳng cảm giác cái gì đột nhiên xuất xù kỷ tri cư lông mày nhữ lại à nhìn tới giống như nơi ngu xu xin gì nói ra muốn cứu giới nị ra từ trước đến giờ cũng không chỉ một mình ta ta chỉ là bọn hắn bên trong một phần tử gã ạ i ả đối với viện nghiên cứu công trình ban nị ra hỏi là nơi này sao công trình ban nị ra một bên lấy tay che chắn đẩy trời bao cát vừa hướng chiếu tọa độ gật đầu nói đ ú n g vị trí tọa độ chính là chỗ này gã ạ i ả nghe vậy một câu nói nhảm không có lúc này điều khiển dậy rồi h ạ cát trên mặt đất chui ra một cái hố sâu to lớn sau đó lại điều khiển h ạ cát nhẹ nhàng giơ lên công trình ban mang tới cỡ nhỏ ra cố đinh an đựng trong hố sâu nguyên lai tại phát hiện phòng ngự kết giới phá thoái giới nị ra sụp đổ ra tốc về sau v chỉ, chỉ, chỉ là muốn đồng thời lắp đặt mấy trăm cái cớ nhỏ ra cố đinh viện nghiên cứu bên này nhân viên căn bản chưa đủ cho nên viện nghiên cứu hướng hiện nay tất cả năng lực liên hệ với chỗ tránh nạn phát ra đề xuất hy vọng mỗi cái chỗ tránh nạn năng lực điệu nhân viên hiệp trợ viện nghiên cứu hoàn thành này nhiệm vụ sau cùng các tần gà ạ dạ hưởng ứng chiêu mộ xuất linh các tần tinh nhuệ hội hợp viện nghiên cứu phái ra công trình ban tại phong tri quốc bắt đầu lắp đặt dạy dồi cớ nhỏ ra cố đinh b ạ c h đúng lúc này cùng với âm thanh x é gió tệ ạ dị rơi xuống gà ạ dạ trước mặt trinh sát ban phát hiện bị bá chủ điều khiển nhị dạ chính hướng bên này đánh tới gà ạ dạ sắc mặt run lên quay đầu đối với viện nghiên cứu công trình ban hỏi hoàn thành ra cố đinh lắp đặt cần phải bao lâu công trình ban bận điệu đáp thập phần năm loại không cho chúng ta mười phút đồng hồ là đủ rồi gà ạ dị và nhị dạ làng cắt cùng kêu lên đáp hòa tri quốc xa cu dạ vẻ mặt sợ hãi cả cà xì lao sư chúng ta làm như vậy thật có thể đến giúp xà s ú k ẻ nạ d ủ tổ bọn họ sao giới ly dạ thật còn có thể cứu sao cả cà s ỉ trên mặt sớm đã hết rồi ngày thường tản mạn g hắn một bên c h ầ m ngầm quan sát b n phía một bên nói khẽ không cần suy xét nhiều như vậy làm tốt chúng ta bây giờ nên làm sự tình là được rồi có đôi khi nghĩ quá nhiều sẽ chỉ làm chính mình lâm vào mê mang một bên ý n ô bưu n ô i nói cả cà s ỉ lao sư ngươi nói như vậy là không phải là bởi vì ngươi cũng không biết đáp án cả cà s ỉ cười ngượng ngùng rồi một tiếng ha ha bị ngươi xem tấu đúng lúc này cộ nộ hạ trước mặt mọi người tầm mắt đột nhiên mơ hồ mấy giây sau mơ hồ biến mất nguyên xuất hiện rồi mấy tên viện nghiên cứu công trình ban n ỹ dạ cùng với khổng lồ thiết bị không còn nghi ngờ gì nữa viện nghiên cứu nhân viên cùng thiết bị đều là s đã thông qua nàng thần thuật toàn năng chuyển tới không để ý tới giật mình cả cạ xì、si、nên đón tiếp lấy chúng ta là cổ n ổ hạ n ỹ dạ hiện tại do chúng ta phụ trách hiệp giúp đỡ bọn ngươi lắp đặt ra cố đinh viện nghiên cứu công trình ban n ỹ dạ đáp lại nói cảm giác cảm ơn các ngươi trợ giúp chúng ta phụ trách tọa độ là này mấy chỗ thời gian không nhiều chúng ta nhất định phải lập tức hành động、Tốt. cả xì、si、nhẹ gật đầu gần như đồng thời tại hỏa chi quốc một chỗ khác t ừ t r ư ớ c đ ế n nay cũng thông linh ra n h n u một s ơ n cóc v ă n q u â hiệp trợ viện nghiên cứu công bàn cài ô n trình g b n c à đặt cỡ nhỏ ra cố đinh tại thổ tri q u c ũ n g h i ê n trong cụ giọt s h xuất linh tinh nhuệ n h q u ầ n p h ố i hợp cái k h á c công t r ì n h b à n tại k h á c b i ệ t tọa độ cài đặt cỡ nhỏ ra cố, cố đinh tại thủy tri quốc cảnh bên trong cụ giọt sủ chỉ xuất linh tinh nhuệ nham ẩn nhẫn quân hiệp trợ viện nghiên cứu cài đặt cỡ nhỏ i a cố đinh tại thủy tri quốc cảnh bên trong cụ giọt sủ chỉ xuất linh tinh nham u ệ n ẩn nhẫn quân hiệp trợ viện nghiên cứu cài đặt cỡ nhỏ ra cố đinh tại thủy tri quốc cảnh bên trong cụ dụ Sui gái, ở Mizuji xuất nhuệ quân cứu Jin linh tinh nhuệ vụ ẩn nì dạ quân hiệp viện nghiên cứu cài Ghez, Go nhỏ, ở ẩn nì đinh. trợ đặt vụ dạ ra cỡ cố kết quả là tại s đạ t h ầ n thuật toàn năng phối hợp chuyển vận viện nghiên cứu công trình bàn cùng thiết bị giới nị dạ thế lực khắp nơi ra người xuất lực tình hương dưới cỡ nhỏ ra cố đinh như măng mọc sau mưa bình thường bắt đầu trải rộng giới nị dạ đại địa nhường chuyển tiếp đột một cái bây thế đạt được rồi hữu hiệu, hiệu ngăn chặn là cái này t h u sự kỷ tri cư cuối cùng dễ c ợ xỉn dị nguyên nhân hắn kinh ngạc cho giới nị dạ đến rồi loại tình trạng này còn không từ bỏ còn đang ở chống lại nhưng cùng lúc hắn lại dễ ưu cận tiểu này trong mắt hắn không có chút ý nghĩa nào phản kháng phần hai tháng này hoàn tất giai đoạn kết thúc đổi mới có thể biết không cố định